Hắn nói: "Tiểu nhị, ngươi nghi kỵ là đối, ngươi phu nhân có điểm rất dễ dàng nhẹ tin người." "Adley lần này là đụng phải lý đố cái này chú trọng người, nếu là đụng phải nhân phẩm hơi kém chút, đoán chừng liền sẽ cầm tiêu bạn rời đi không nhận nợ." Một cái nam nhân cẩn thận tra xét ngựa con tình huống thân thể, cười nói: "Dì Kỳ, nhà các ngươi có một thứ khỏe mạnh cường tráng ngựa tốt, hay vẫn là một thất ngựa cái đâu?" "Đứa bé Benny Colaho, ta muốn cưới ngựa ta muốn cưỡi ngựa, con ngựa này là của ta." Tiểu cô nương thì kêu lên: "Không, đây là tiểu ngựa cái, nàng giống như ta, nàng là ta tốt đồng bạn, ta đã cho nàng đặt xong tên." liền cứ gọi nữ hài Evelyn. Gia châu sống chất lượng không có vấn đề, ngày một công cụ là chõ vẹn, ngựa con rất khỏe mạnh hay vẫn là ngựa cái, máy dệt mặc dù là đồ cũ, nhưng vận chuyển thông thuận. Lý Đỗ đưa tới bốn dạng đồ vật đều rất chất lượng tốt, người Hà Mị kiểm tra sau cao hứng phi thường. Di Ký mời bọn hắn vào nhà, ngày này quá nóng, chúng ta không thể để cho khách nhân đợi dưới ánh mặt trời, thỉnh hoa chúng ta vào nhà, để chúng ta pha một chén trà lạnh chiêu đãi các ngươi. Hàn đối Lý Đỗ chen trước mắt, nói: "Hoa người tốt có hảo báo, thượng nói thật là đúng. Có ý tứ gì?" Lý Đỗ không hiểu hắn nói, người Á Mỹ đối với người ngoài rất hữu hảo, nhưng cũng rất cảnh giác, bọn hắn cho phép ngoại nhân quay chụp phòng của bọn hắn cùng xe ngựa nhỏ, nhưng rất ít cho phép ngoại nhân tiến vào nhà mình nơi ở. Bọn hắn đi tới thời điểm, Thomas Sơn nói, "Các vị, hy vọng các người đợi chút nữa đừng chụp chiếu được không?" Lý Đô gật đầu nói, "Chúng ta hiểu, chúng ta không biết chụp ảnh. Cảm ơn thông cảm." Thomas Sơn cười lộ ra răng, lầu gô rất rộng rãi, trên mặt đất phủ lên sạch sẽ gọn gần thảm, trong phòng khách không có gì vật phẩm trang sức, chỉ có hai cái trong bình hoa thả chút hái hoa dại. Di Kỳ đến cái ghế Mọi người ngồi cùng một chỗ, Ashley thì đi nấu trà lạnh, sau đó từ giếng nước bên trong rút ra lạnh buốt nước giếng, đem trà lạnh chứa vào sắt trong ấm sau để vào nước giếng bên trong. Lý Đỗ chú ý tới, cửa phòng treo đèn bân sân, nhưng cũng có đèn điện, hiển nhiên người Á Mỹ là dùng điện. Nhìn ra hắn nghi hoặc, Tô Mạ Sân cười nói, các ngươi cho rằng chúng ta là người nguyên thủy đúng không? Trên thực tế chúng ta là rất mốt thời thượng, ngươi đoán được, chúng ta đồng dạng sử dụng điện lực. Lý Đỗ khoát tay nói, không không không, ngài hiểu lầm, ta không có cho rằng các ngươi trải qua nguyên thủy sinh hoạt, ta chỉ là kỳ quái, đã có điện lực Vì cái gì các ngươi không cần chạy bằng điện công cụ? Vì cái gì không cần chạy bằng điện máy giặt? Dĩ Kỳ giải thích nói, bởi vì chúng ta điện lực đến từ gió có thể cùng năng lượng mặt trời, cần tiết kiệm sử dụng. Còn máy giặt, đó là bởi vì ta phu nhân không biết sử dụng chạy bằng điện máy giặt. Lý Đố. Chương 208, đơn giản mùa hè. 208 đơn giản mùa hè, Nữu Nữu Minh Ba. Lý Đố cảm thấy, người Áo Mì hay vẫn là rất bảo thủ. Đã có điện lực, vậy thì học tập sử dụng điện lực công cụ a, chạy bằng điện máy giặt hiệu suất so máy móc thức chân đạp máy giặt hiệu suất, cao không biết bao nhiêu lần. Hắn muốn hỏi một chút đã bọn hắn nguyện ý sử dụng điện lực, vậy tại sao còn mình phát điện mà không phải tiếp nhập công ty điện lực mạch điện. Nhưng là sau đó hắn lại cảm thấy mình quá nhiều chuyện, liền há to miệng không nói chuyện. Trà lạnh sau đó đưa đến, bọn hắn chuyển rời đến hậu viện. Viện tử bốn phía mới trồng rất nhiều cao lớn tươi tốt kiểu mục, ánh mặt trời nóng bỏng đều bị rậm rạp cành lá chặn, làm rõ thổi qua thời điểm, trong viện rất mát mẻ. Di ký đưa cho Lý Đỗ một chén trà lạnh, sử dụng nước giếng băng qua về sau, nước trà mát lạnh, mang theo hoa quả mùi thơm ngát hương vị, giống như là hòa tan nước trái cây. Hương vị thế nào? Tô sần nhấp một miếng hỏi lý đô gật đầu nói vốn rất ngon ta thích dạng này khẩu vị mấy cái á mì tự nam nhân cười có người dùng một loại lý đô không hiểu ngôn ngữ nói mấy câu lý đâu nghe không hiểu tômạ Sần phiên dịch nói đây là vùng cao gỡ màị ngữ dịch thần không quá sẽ nói anh ngữ nhưng có thể nghe hiểu gia tộc của bọn hắn Phi thường truyền thống từ nhỏ sử dụng vùng cao gỡ mà niệm ngữ vậy hắn nói là lý đâu hỏi rất nói cảm tạ ngươi khích lệ hắn cho rằng người hẳn là càng ưa thích nước trái cây lý đô lắc đầu nói không không, không ta không chỉ nói là lời hay Cái này do so nước trái cây càng tốt hơn, nước trái cây vị ngọt quá đậm, uống nhiều quá sẽ cảm thấy không thoải mái, loại này thanh đạm cảm giác càng thích hợp làm đồ uống lạnh. Ashley lại đưa ra một chút quả vặt, có hạt dưa, nấu đậu phộng, nấu đậu đen, còn có hạt rẻ các loại quả hạch. Lido nắm một cái hạt dưa, phát hiện đây là chút sinh hạt dưa. Bất quá ăn sinh hạt dưa mùi vị còn muốn vượt qua xào quen hạt dưa, bởi vì nó chỉ đem có hạt dưa nguyên thủy mùi thơm, ăn bao nhiêu đều không ngán lại ra. Di Ký hỏi, các ngươi là xử lý nghiệp gì? Khoa học nghiên cứu sao? Ta vẫn cho rằng Chỉ có loài chim học ra mới có thể thích món kia tiêu bản. Hàn cười nói, "Không, chúng ta là nhặt bảo người, xử lý chính là kho cất trữ phòng đấu giá nghiệp." Di Kỳ gật gật đầu nói, "Ta biết cái người này, cùng đồ cũng phòng đấu giá nghiệp có điểm cùng loại thật sao? Ta trong thành gặp qua loại này đấu giá hoạt động, rất có ý tứ." Hạn uống vào trà lạnh tự nhiên nói ra, "Hẳn là cũng có không ít người đến các ngươi nơi này nhặt bảo a. Dù sao trong nhà của các ngươi đều có một ít tổ tiên lưu truyền xuống đồ tốt, các ngươi không phải liền là sao?" Một cái người à Mỹ xen vào nói nói. Những người khác cười, Lý Đô cũng cười, nói Không giống nhau lắm, ta là đối cái kia tiêu bản cảm thấy có hứng thú, mà không phải dự định dựa vào nó đi kiếm tiền." Hắn nói, "Ngươi phải nói, cái kia tiêu bản kiếm không được tiền, ta cho rằng trừ phi là khủng long tiêu bản, nếu không đều không đáng tiền." Jiki nói nghiêm túc, "Nó hẳn là đáng tiền." Azula ra gia nói, "Hắn đi theo làm mạo hiểm ra nhìn qua tiêu bản, toàn bộ Anh quốc đều không có mấy món đâu, bất quá hắn quên cái kia tiêu bản đều cái gì?" Lý Đỗ không có đem việc này để ở trong lòng, hắn càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ người ạ Mỹ cách sống. Đã nhanh đến ăn cơm trưa thời gian, Di mời bọn hắn lưu tại nơi này cùng nhau ăn cơm, cũng mời tổ Mạ Sẩn bọn người lưu tại nơi này. Lý đố khách khí cực tuyệt, Di nói, chỉ là phổ thông đồ ăn, nếu như các ngươi không chê, vậy lưu hạ phẩm đến một cái đi. Tô Mạ Sẩn cũng nói, lưu lại ăn bữa cơm đi, các ngươi là người tốt, người ạ thích cùng người tốt kết giao bằng hữu, lại nói chúng ta hay vẫn là hàng sống đâu. Đã người ta nói như vậy, Lý đố bọn người tự nhiên là đến lưu lại. Bất quá bởi vì mang theo gỗ tiểu là đến, hắn nhất định phải nhắc nhở Di ta cái này tiểu nhị tương đối có thể ăn, cho nên phiền phức các ngươi làm nhiều điểm cơm được không? Di Kỳ Thông quái nói, cái này đương nhiên không có vấn đề, người Hạ mị thông qua hai tay cùng thổ địa đến lẩm giàu, đừng nhìn chúng ta không có mở cửa, trên thực tế cuộc sống của chúng ta tương đương giàu có đâu. Thomas sẵn đem thê tử gọi tới, cái khác Hạ Mỹ tự nam nhân cũng đem thê tử theo tới, mấy vị phụ nữ cùng một chỗ bận rộn cái này bỗng nhiên cơm trưa. Nam mọi người đem bàn ăn mang lên hậu viện đến, bọn nhỏ thì lấy ra bộ đồ ăn, tất cả mọi người tại động thủ, trật tự danh mạch, không khí hài hòa. Mặc kệ cái bàn hay vẫn là bộ đồ ăn, phong cách đều rất đơn giản, người Hạ Mỹ kiêng kỵ xanh xanh đỏ đỏ hình ảnh cùng trang trí. Cuộc sống của bọn hắn hình tượng luôn luôn đặc biệt sạch sẽ. Đưa lên đồ ăn cũng rất đơn giản, đun sôi hạt rẻ gạo, nồi lớn hầm thịt dê, dùng giá tỏi hoặc là nước ép ớt trộn lẫn rau trộn, còn có nổ cá, nổ thịt cùng các loại nổ rau quả, phong cách đều rất đơn giản. Hà nói, tay nghề của ngươi có thể ở chỗ này phát huy được tác dụng, muốn hay không hiển lộ một tay. Lý Đỗ cười lắc đầu, quên đi thôi, ta kia thật là khoe khoang, chúng ta hay vẫn là tôn trọng người ta ẩm thực quen thuộc đi, lại nói dạng này không phải rất tốt sao. Tương đối có ý tứ chính là, người ạ mị rau trộn bên trong sẽ thả bên trên khối băng. Một chút cắt nát hoa quả bên trong cũng thả có khối băng. Lý Đỗ Hiếu kỳ bọn hắn không sử dụng tủ lạnh cùng chế băng cơ, cái kia những này khối băng là nơi nào tới? Kết quả tổ mạ sần cho hắn phô bảy trong truyền thuyết hầm, mùa đông bọn hắn biết chế tác khối băng, sau đó dự trữ ở bên trong, vì mùa hạ nghỉ mát tới làm chuẩn bị. Trước khi ăn cơm, người Ám muốn tiến hành cầu nguyện, Lý Đỗ bọn người tránh ra, ở bên cạnh nhìn đám người thành kính đối thượng đế tiến hành cầu nguyện. Người Ám đến nay không có hiển hách giáo đường, bọn hắn giáo đường giống nhau bọn hắn nông trại, đơn giản, chẳng gì, dùng bền. Lạc Hạo người ạ không đi giáo đường, bọn hắn thay phiên tụ tập tại riêng phần mình nông trại bên trong nghe giảng đạo. Đối rất nhiều người ta tới nói, giáo đường liền thiết lập tại trong nhà mình, mục sư tử đã kết hôn nam tử trưởng thành đảm nhiệm, nam nữ tách ra ngồi, sau đó đối thượng đế tiến hành cầu nguyện. Hiện tại là trước khi ăn cơm cầu nguyện, bàn ăn hai bên một bên ngồi nam nhân, một bên ngồi nữ nhân, có người đọc lấy lao phiên bản thánh kinh để dẫn dắt, những người khác đi theo. Bởi vì bọn hắn sử dụng vùng cao gỡ màn nghiệp ngữ tới cầu nguyện, cho nên Lý Đô nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, hắn hỏi hạn, hạn cũng không hiểu. Cầu nguyện kết thúc, có thể ăn cơm người thả mị đồ ăn đều là mình trồng trọn rau quả lương thực cùng mình nuôi dưỡng súc vật bọn hắn không sử dụng thuốc thuốcừ sâu không sử dụng hóa chất phân bón cho nên trồng ra tới rau quả lương thực có khác một loại mùi thơm chỉ là đơn giản trưng gạo cơm dỗ lên nồng đậm canh thịt về sau ăn lại có một phen đặc biệt tư vị nấu thịt dê bên trong không có gì gia vị đại khái chính là thả hành gương tỏi điểm ấy ngược lại là cùng Trung Quốc đồ ăn xử lý có điểm giống giữ thịt dê nguyên vị vị thị đạo thế nhưng là canh uống rất ngon ăn cơm chưali đem một chậu nước quả rời đi lên bên trong có khới băng tiến hànhấp lạnh Hiện tại khối băng hòa tan, vừa vặn để hoa quả trở nên lạnh bớt. Hàn ợ một cái, nói, nơi này thịt đồ ăn hương vị thật tuyệt, chúng ta hẳn là giao dịch một điểm mang về. tô mạ sân cười tủng tìm nói, hàng xóm muốn hưu hào ở chung, các người muốn cái gì rau quả, đợi chút nữa đi với ta vườn rau bên trong hái một chút được rồi. chương 209, phim nhà kho lớn đấu giá. 209 phim nhà kho lớn đấu giá, nữ nữ minh muốn Dạng này ngay cả ăn mang cầm, Lý Đố cảm thấy rất không có ý tứ. Bất quá tổ mạ sân rất cố chấp, nhất định phải làm cho bọn hắn đi vườn rau bên trong hái điểm thích ăn đồ ăn mang về. Hắn nói, ngày khác chúng ta mang một ít lễ vật đi bãi phòng nhà hắn đi, đến lúc đó mang một ít bọn hắn cần, hữu dụng lễ vật. "Thì như ngựa con." Lý Đô cười nói. "Rốt nói, cái kia phải đi nhà ta nông trường mua sắm, vẫn cho các người giá ưu đãi." Cơm trưa vừa kết thúc, đi ruộng rau làm việc quá nóng, như thế giữ dần ánh nắng, chiếu vào trên thân người rất nhanh liền có thể phơi rách ra. Lý Đô đố đối ạ gì rồ nạ châu ánh nắng và nhiệt độ là bội phục cực kỳ, hiện tại hay vẫn là đầu tháng 7. Hay vẫn là tại Phở Lạ Bộ Lệ Thị, liền đã nóng như vậy, cái kia 8 9 tháng phù Ennis có thể nhiều nóng. Phở Lạ Bộ Lệ Thị ở vào châu Bắc Bộ, ở vào cổ lỗ dạ đổ cao nguyên bên trên, tới gần hẻm núi lớn quốc gia Sâm Lâm Công Vườn, nhiệt độ không khí so Nam Bộ thành thị muốn thấp một chút. Dịch Ký bọn người lúc này cũng không đi làm việc, bọn hắn giữa trưa một đi ngủ hoặc là nói chuyện phiếm nghỉ ngơi. Hôm nay bởi vì vừa đạt được một chút công cụ cùng ngựa con, Dịch Ký liền không nghỉ ngơi, hắn mang theo hài tử cho ngựa con thu thập trùng ngựa, còn muốn giúp tử rời đi cũng máy dệt, thay đổi mấy máy dệt. Trong lúc đó Ashley cho Lý Đỗ bọn người giới thiệu một đôi sâu eo cao để dạy ra cùng trắng xanh đan sen quần áo, đây đều là thủ công của bọn hắn sản phẩm, bình thường là kết hôn lúc mới mặc phục sức. Hàn chọn lựa nghề một công cụ tương đối đầy đủ, Di Kỳ rất thích, nhưng hắn quyết định đưa cho mình Đường Ngụy. Căn cứ người Á mị dân tục, bọn hắn kết hôn lúc nam nữ đưa quà tặng là lao động công cụ. Di Kỳ Đường Ngụy sắp kết hôn, hắn cho rằng bộ này đầy đủ hết nghề một công cụ sẽ có được Đường Ngụy phu yêu thích, dù sao công cụ mới tinh, lại tất cả đều là thủ công vật dụng. Tóm lại, tại khoản giao dịch này bên trong Dì kỳ cho rằng bọn hắn một nhà đã kiếm được lý đấu cảm thấy mình thu hoạch cũng rất lớn không riêng gì cô kia để hắn cảm thấy rất hứng thú tiêu bản cũng bởi vì hắn thu hoạch người à mị hữu nghị hiện tại hắn đối cô kia tiêu bản là càng ngày càng có hứng thú lúc ăn cơm gì kỳ cùng As nói qua cái này tiêu bản là ra ra hắn từ châu Phi Thiên Tân Vạn khổ mang trở lại nhưng đại xa xưa tổn thế lượng rất ít Dạng này hắn có cái ý nghĩ có phải hay không là tiểu trùng tái hiện thời gian năng lực có hạn chế chỉ có thể lịch chuyển đến cái nào đó thời gian điểm mà vào lúc đó ở giữa đốt cái này tiêu bản đã bị chế ta được Nếu như là dạng này, vậy hắn tin tưởng tiêu bản tồn thế thời gian xác thực rất dài ra, nếu là nó còn như gì kỳ nói như vậy, tồn thế lượng rất ít, cái kia nói không chính xác tiêu bản thật đúng là giá trị đồng tiền lớn. Bất quá khi vụ chi gấp không phải xử lý cái này tiêu bản, mà là xử lý cái kia thanh trẻ trẻster lao thương cùng một đống đĩa CD. Đợi đến thời tiết không phải như vậy nóng bức, bọn hắn liền theo tổ mạ sần đi nhà hắn vườn rau. Vườn rau bên trong trồng rất nhiều đồ ăn, tây cần, rau cải rồi, tây hường thị, dưa leo, quả cà, quả ớt, đậu rắc các loại, chủng loại rất nhiều. Lý đi hái được cái đỏ chót tây hường thị. Người ạ Mỹ chổng dao không cần thuốc trừ sâu, cho nên không cần thấy, dùng tay xoa một chút về sau, hắn liền đặt ở ngoài miệng cắn một cái. Cái này tây hồng thị chín mọng, hắn cắn mở sau nước cả chua bắn tung tóe hắn một vả, bên ngoài dưới môi ba còn có trên môi đều có nước cà chua. "Gặp đây," hắn hì hì cười nói, "Nguyên Lai ngươi thích bà đam mê này rất đặc biệt ta ta đại huynh đệ." Lý Đấu Nghĩ đối với hắn giơ ngón tay giữa lên, nhưng cân nhắc đến người ạ Mỹ ở chỗ này, động tác này không quá hữu hảo, chỉ có thể đi lên đạp hắn một cước. Tây hồng thị ngọt, nước cả chua cơ hồ không mang theo vị chua. Loại này phi thường thích hợp làm tây hồng thị hầm thịt bò nạm, hắn liền hái được mấy cái để vào trong túi. Còn có tây cần, cái này mùa hè dùng tỏi giá một trộn lẫn quả thực là vô thượng mỹ vị, hắn cũng rút một đống. Đậu rạc không thể thiếu, vừa vặn trong đất có quả ớt, tươi quả ớt phối tươi đậu rạc, tăng thêm heo mập thịt ở trong đó bạo nổi, ngâm lại cũng làm người ta chảy nước miếng. Hắn hái không nhiều, mỗi dạng liền hái một lượng ngừng lại đủ ăn là xong, nhưng cuối cùng hay vẫn là làm mấy cái túi. Cáo biệt Tô Mạ bốn người lái xe rời đi. Về đến nhà Lý Đô đem rau quả để vào trong tủ lạnh. Hàn thì ôm máy tính đi thăm dò tìm ra bán tin tức. Vừa nhìn một hồi, hắn liền hưng phấn kêu lên, ha ha, Lý, tin tức tốt, tin tức tốt. Lý đố hỏi, thế nào? Có người liên hệ ngươi mua súng sao? Hàn nói, không phải, là có làm ăn lớn tới cửa, tiểu nhị, lo tăng dơ liết có phim nhà kho đấu giá hội, chúng ta nhất định phải đi thăm ra, lần này là đại hoạt động. Lý đỗ tỏ mò hỏi, phim nhà kho đấu giá hội, là dạp chiếu phim nhà kho muốn ra bên ngoài bàn không? Hàn lắc đầu nói, không phải, dạp chiếu phim trong kho hàng có thể có thể cái gì tốt là công ty điện ảnh nhà kho, người biết, Hollywood hàng năm sản xuất nhiều như vậy phim, trong kho hàng chất đống không biết bao nhiêu đạo cụ. Phim quay chụp đạo cụ, quay chụp công cụ, còn có một số phát hành thời điểm, tuyên truyền thời điểm làm đồ vật, cũng sẽ ở bên trong, đều sẽ cùng một chỗ đánh rớt. Lý Đỗ Minh Bạch, loại này trong kho hàng có thể sẽ gặp được một chút phim quay chụp thời điểm đạo cụ, hoặc là gặp được các minh tinh tuyên truyền thời điểm ký tên áp phích, đúng không? Hắn nói, đúng, lần trước phim nhà kho đấu giá hội thời điểm, có người lấy được một đài tốc độ ánh sáng chiến ký bên trong nguyên thủy mẫu tờ. Đạo cụ xe gắn máy cũng đáng tiền không chỉ là đạo cụ. Cái kia xe gắn máy có một bộ siêu cường động cơ, zig-zag chế động khí cùng một cái xe tại máy tính, bánh sau mang lấp loé, cùng trong phim ảnh đồng dạng khớp, cuối cùng bán 50 vạn. Nói xong lời cuối cùng, hẳn con mắt đều muốn chiếu lấp lánh. Lý đố Quả quyết nói, cái kia còn do dự cái gì? Làm nó. 50 vạn đô la à, mặc dù hắn hiện tại có tiếp cận 600 vạn thối có thể hắn còn cảm thấy mình là người nghèo đâu. Hắn nói, đương nhiên, đương nhiên, nhất định phải đi lo sáng giờ liệt, thanh thương này cũng phải đi thành phố lớn tìm kiếm người mua, tại chợ lạ vô lễ thị không được bán không ra giá cao tiền. Hắn đem thương treo ở eBay, Facebook còn có INS này địa phương, nhìn xem có người hay không đến chủ động tìm tới cửa, sau đó mang tới địa CD đi bán ra. Hắn tìm một nhà video game cửa hàng, hắn xuất ra những này địa CD về sau, lão bản liền kinh ngạc nói, "Các ngươi lấy được hàng tốt, trong này có một ít lão cổ đồng, hiện tại cũng không tìm được. Vậy ngươi có thể ra bao nhiêu tiền?" Lão bản nói, "Ta không thể toàn bộ mua xuống, nếu như ngươi nguyện ý mở ra, ta có thể thu mua ngươi điên cuồng vị kỳ người, Roxen Dullen Sedua, Long nhãn còn có hộ cỡ Nhân loại cùng thú nhân những này đĩa CD, giá cả dễ thương lượng. Hàn lắp đầu nói, không, ta không mở ra bán, đây là chọn vẹn, ta muốn nguyên bộ bán ra. Lão bản cũng lắp đầu, dạng này không có ý gì, trong này có quá nhiều ma thú thế giới bản, bọn chúng cũng không đáng tiền. Hàn nói, những này ma thú thế giới đều là chân tàng bản, ta tiểu nhị, chân tàng bản không đáng tiền. Lão bản bất đắc gì nói, tốt ta, có lẽ bọn hắn đáng tiền, thế nhưng là ta bán cho ai. Thật là bộ lệ thị cất giữ thứ này người không nhiều. Chương 210, Thiên sứ Chi Thành, 210 Thiên sứ Chi Thành. Nếu núm minh năm, nói tới giá cả, song Vương càng là trực tiếp băng rơi mất. Hắn muốn thành bộ bán, trong này đĩa CD sớm nhất có thể truy tố đến năm 1991, khi đó thậm chí không có bạo tuyết giải trí danh tự, công ty còn gọi xỉ lực cùng thần kinh khóa. Không cần phải nói, càng là niên đại xa xưa đĩa CD càng có cất giữ giá trị, giá cả có thể bán cũng là càng cao. Hắn hy vọng một bộ này có thể bán ra hai và khối, hiện tại một tấm dốc ền rồn xe đua lúc đầu nguyên bản bản liền giá trị 1000 khối, điên cuồng vị kỹ người cũng có thể bán được giá tiền này. Lão bản không tu đủ bộ Hắn cho rằng cái này tại Phlạc Lạp Bộ Lệ Thị không có thị trường. Phlạc Lạp Bộ Lệ Thị người giàu có rất nhiều, thế nhưng là người giàu có là khách du lịch, con của bọn hắn, hậu đại không ở nơi này đến trường, mà thích cất giữ những này, địa chỉ đi phần lớn là người trẻ tuổi. Hắn lại tìm mấy nhà video game cửa hàng, cho ra trả lời chắc chắn không sai biệt lắm, dù cho có nguyện ý chỉnh thể thu mua, cho giá tiền cũng rất thấp. Ta mua đến tay vẫn là phải bán đi, cho nên người đến lưu lại cho ta lợi nhuận, nếu không ta bán cho ai đây? Cũng không thể ta chính mình cất giữ a. Cái này trả lời chắc chắn rất có đạo lý. Hàng cùng Lý Đô cũng không phải không cho đối phương kiếm tiền, thế nhưng là nguyên bộ chân tàng bản đĩa CD chỉ cấp 5.000 khối đây cũng quá quá mức à. Hàng đều lười cùng Hàng đấu giá, trực tiếp rời đi. Cái kia những này đĩa CD làm sao bây giờ? Lý Đô hỏi. Hàng nói, cùng một chỗ đưa đi Los Angeles xử lý, cái này đơn giản nhiều, xem ta được rồi. Mang lên đĩa CD cùng thường, bọn hắn lái lên xe tại bước lên Los Angeles hành trình. Los Angeles thuộc về California Châu. California cùng hạ gì rồi Châu là hàng xóm, phớt lạ bổ lệ thị cách Los Angeles không tính rất xa. Có chừng 800 cây số tà hữu, trong đó Los Angeles ở vào phở là bộ lệ thị phía tây nam. Lý Đô nói, chúng ta làm gì tự mình lái xe quá thứ, đến bên kia thuê một cỗ xe tại không phải rồi. Hàn Lạc Đầu nói, Los Angeles loại kia thành phố lớn, xử lý đấu giá đoạt được rác rưởi rất phiến phức, rất có thể chúng ta đến mang theo rác rưởi đường về. Đây là kho cất trữ phòng đấu giá nghiệp một cái đại thành vốn, rác rưởi không thể tùy ý chút xuống xử lý, cho nên có đôi khi chỉ là lộ phí liền phải tốn hao mấy ngàn khối. Bọn hắn từ buổi sáng xuất phát, theo đường cái hướng phương tây chạy. Sau 2 giờ đã tới kỳ ngờ mạn, ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, bọn hắn tiếp tục chạy, trạm tiếp theo chính là Los Angeles. Sắt thép kỵ sĩ tốc độ tại loại này, lịch trình bên trong phát huy đại tác dụng, nước Mỹ đường cái phi thường phát đạt, lên châu tế đường cái sau có thể một đường ra tốc, sắt thép kỵ sĩ toàn bộ hành trình bảo trì 140 cây số giờ. Los Angeles, tên hiệu thiên sứ chi thành, là người Mỹ miệng đại thành thị thứ hai, gần với New York, hàng năm GDP danh liệt thế giới tất cả trong thành thị ba vị trước. Lý Đỗ sớm tại tiểu học thời điểm liền nghe nói qua tòa thành này, nhưng một mực chưa có tới. Suốt ngoại trước đó, tại hắn trong ấn tượng Los Angeles chính là một tòa rất lớn thành thị, nhà cao tầng, xe sang trọng hào chạch, rất nhiều người, minh tính rất nhiều. Kỳ thật tại người Mỹ trong miệng, Los Angeles là một cái đô có khu, không riêng chỉ một tòa thành thị, đơn thuần Los Angeles nội thành chỉ có không đến 4 triệu nhân khẩu, cái này cũng không tính toán nhiều. Nhưng nếu là chỉ hướng Los Angeles đô có khu, người kêu miệng liền có thêm, thì như Los Angeles Long Việt Thánh An Na đô có khu có được gớt 1.300 vạn nhân khẩu, lớn Los Angeles địa khu nhân khẩu càng nhiều, chỗ bao dung phạm vi càng lớn, năm cái huyện ước chừng 1800 vạn nhân khẩu. Đại học thời điểm, Lý Đô đối Los Angeles Letvi thưởng hướng tới, không phải là bởi vì nó có minh tính có Hollywood hoặc là rất giàu lệ đường hoàng, mà là tòa thành thị này có rất nhiều chứ danh đại học. California để ý Công học viện, California Đại học Los Angeles phân hiệu, Nam California Đại học, đeo phách thay mặt bởi vì đại học các loại, những này danh giáo đều là hắn mong muốn mà không kịp. Đáng tiếc, hắn mặc dù cố gắng, nhưng thành tích từ đầu đến cuối bình thường, căn bản không có khả năng tiến vào những thế giới này danh giáo, cuối cùng luân lạc tới bị trái phép đại học lắc lư mà tới. Bất quá bây giờ quay đầu nhìn xem, có thể đi trái phép đại học cũng rất tốt, nếu như đi trường học khác, vậy hắn khẳng định không chiếm được cái này tiểu trùng, cũng không có hôm nay kiếm tiền năng lực. Tính cả tiền tiết kiệm cùng đồng hồ các loại tài sản cố định, hắn thân gia đã vượt qua ngàn vạn đô la, cái này tại Los Angeles cũng là không lớn không nhỏ phú hảo. Từ Á dị Zonạ Châu chuyển tới California, bầu trời hoàn toàn như trước đây sáng sủa, ánh nắng hoàn toàn như trước đây sáng rực, nhiệt độ hoàn toàn như trước đây cao. Xe tải lái xuống châu tế đường cái, hai bên đường xuất hiện từng dãy nhà cao tầng. Nơi xa tụi hồ có màu vàng kim bãi biển hòa thành triệt nước biển vết tích tại như ẩn như hiện. Lý Đỗ hưng phấn hỏi: "Thiên sứ chi thành, chúng ta tới." Hàn trên đường đi biểu lộ bình tĩnh, trở lại tòa thành thị này tụi hồ không có ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Đằng sau một cỗ pho xe tại của Miến Loa, gỗ tựu là sang bên tránh ra chỗ đầu Pho lái xe tới, một cái người ra trắng hồ, Phùng dịu xe tải lăn ra loáng giờ lết. Hỗn đảo, chớ cả đường. Lý Đỗ bị cái này không đầu không đuôi giận mắng làm mơ hồ, hắn bồn cục nói: "Gia hỏa này là tên điên sao?" Hàn cười lạnh nói: Hoàn nên đi vào tiên sứ Chi Thành, đây chính là thành phố lớn phong tình. Los Angeles bị cho rằng là toàn mỹ phức tạp nhất thành thị, lấy các loại phương thức cực đoan thuyết minh lấy quốc gia này thành thị. Nơi này tụ tập nước Mỹ rở giàu nhất cùng nhất người nghèo khó bần cùng, cấm dễ lâu nhất cùng vừa di dân không lâu người, nhất có giáo dưỡng cùng kẻ thô lỗ nhất, bác học nhất cùng kẻ ngu xuẩn nhất. Toàn thế giới di dân đều nghĩ tràn vào tòa thành thị này, nơi này nổi danh lưu tân sủng, có bikini mỹ nữ cùng đại minh tinh, có tú mỹ bái các, có tuyết trắng nguyên mang núi, có các loại nhà chọc trời, còn có rảnh rỗi đãng hoang dã có mọi người muốn hết thầy phim nhà kho tại thành thị xung quanh vùng ngoại ô ở vào thành thị Phương Nam khoảng cách long bị khá gần cách lo sang dơ liết nội thành rất xa bởi vì lý đỗ lần đầu tiên tới lo sangơ liết nghĩ đi dạo một vòng thế là bọn hắn ngay tại nội thành bên ngoài tìm một nhà quán trọ dừng xe sau đó ở đi vào hạ nói lần này cần bán đấu giá nhà kho hết thảy 45 toàn nhiều đem hấp dẫn đến từ toàn Mỹ các nơi nhặt bảo người nhất là bờ biển Tây nhặt bảo người đoan chừng đều sẽ tới quán trọ không có 3 người ở giữa bọn hắn liền làm hai cái ra phòng một cái là tiêu chuẩn ở giữa một cái là giường lớn phòng Tổng cộng là 300 khối tiên sinh. Sân khấu phục vụ viên mỉm cười ngọt ngào nói, "Lý Đôn Nhiết nhếch miệng, cái này hay vẫn là thành thị xung quanh khu vực đâu, quán trọ cứ như vậy quý, cái kia trung tâm thành phố quán trọ được bao nhiêu tiền?" Giao tiền cầm thẻ phòng, phục vụ viên đưa cho hắn một cái cái hộp nhỏ, phía trên có đủ ý chữ, Lý Đỗ mặc dù chưa bao giờ dùng qua nhưng cũng biết đây là vật gì. Có ý tứ gì? Chúng ta không mua thứ này." Hắn kinh ngạc nói. Phục vụ viên lộ ra ta hiểu biểu lộ, mập mờ cười nói, "Đây là miễn phí tiên sinh, chúc ngài chơi vui vẻ." Nhìn xem hắn một mặt dáng vẻ tuyệt vọng, Hẳn ngươi haha, ngươi không biết sao? Los Angeles liệt nhà thiết kế mốt đến thử cùng đồng tính luyến ái văn hóa chủ đạo Tây Hollywood, lời này ngươi chưa từng nghe qua. Lý Đỗ đối với hắn dơ ngón tay giữa lên nói, tức chó, ta nghe qua cái quỷ a." Hắn nói, "Ở chỗ này đối nam nhân cũng không thể tùy tiện làm cái tư thế này." Lý Đỗ lập tức thu tay lại chỉ. Hắn nói, "Muốn tại Los Angeles sinh hoạt, vậy cũng chớ quan tâm những người khác ánh mắt, công việc tốt chính mình là được rồi." Mặt khác nghỉ ngơi một hồi, ta liên hệ đến người mua, nghĩ ngươi xong liền xuất phát. Chương 211, Thẹn thùng Water. 211 tện thùng ngọa tở, một một. Biết được hẳn liên hệ được rồi người mua, Lý Đố liền hỏi, ngươi trường nào thì liên hệ? Hẳn đem mình ngã tại trên giường, nói, đương nhiên là trên đường, ngươi cho rằng ta trên đường chỉ riêng đi ngủ sao? Ta một mực tại tìm kiếm hộ khách, liên hệ hộ khách. Hẳn giơ ngón tay cái lên, khà, huynh đệ của ta, bất quá ngươi nằm ở chỗ này làm gì? Đây là gỗ Tụ là giường. Hẳn thì đối với hắn giơ ngón tay giữa lên, đây là ca giường, để gỗ Tụ lạ cùng ngươi đi ngủ tiêu chuẩn ở giữa. Lý Đỗ lập tức minh bạch con hàng này tính toán gì. Hiển nhiên lần này lo sang dơ lết chuyến đi, hắn nghĩ hẹn mỹ nữ cùng một chỗ vượt qua ban đêm. Sớm biết mở ba cái giường lớn phòng, Lý Tiên Sinh rất nhức cả trứng. A Miêu cùng mì tôm sống cũng không bắt bẻ, bọn chúng cấp tốc lên giường tại gối đầu hai bên phân chia địa bàn, riêng phần mình một bên, ai cũng đừng vượt thế giới. Tiểu hổ Miêu càng ưa thích hưởng thụ một chút, nó dùng móng vuốt nhỏ tại trên giường nệm dẫm á dẫm, muốn đem nệm dẫm đến mềm mại hơn cả một chút, họ mèo động vật thích mềm mại xảo huyệt. Bất quá nệm có mặc kệ nó làm sao dẫm, nệm cùng nệm vẫn không có biến hóa. Bị tôm sống dùng chân trước tại trên gối đầu thử một chút, hiển nhiên gối đầu mềm mại hơn cả, nó liền ngậm đến mình một bên, ghé vào trên gối đầu thoải mái dễ chịu ngáp một cái. A Miêu sau khi thấy nháy mắt mấy cái, nó ngậm đến một cái khác gối đầu, nằm sắp đi lên sau bánh bao trên mặt lộ ra căm giận bất bình thần sắc, bản Miêu như thế thông minh thần gõ, vậy mà không có phát hiện gối đầu như thế mềm. Lý Đỗ Tới đưa chúng nó hai cái sách ném qua một bên, sau đó chồng chất lên gối đầu mình nằm ở phía trên, Gỗ Tự La đi ngủ, tỉnh ngủ liên tiếp. Gỗ Tự La nuốt nước miếng một cái, lão lão thật, thật nói, ta đi trước lót mấy cái hồ đồ không ngủ được. A Miêu cùng mì Tôm sống chạy tới trên giường của hắn đoạt gối đầu, Lý Đố đành phải ném ra một cái đến, "A a a, cho các ngươi một cái, các ngươi ngủ một cái gối đầu là được rồi." A Miêu, meo ố meo. Mị Tôm sống đầu dao động cùng chống lúc lắc giống như. Lý Đố đưa chúng nó hai cái kéo tới, còn cần đến riêng phần mình một cái gối đầu. Dạng này, đầu để lên mặt là được rồi, A Miêu bên này là ngươi, Mì Tôm sống bên này là ngươi. Hai cái tiểu gia hỏa lộ ra sinh không thể yêu biểu lộ, một người ghé vào một bên, lông sủ cái đầu nhỏ cơ hồ đụng vào nhau. Ngủ thẳng tới ban đêm. Hắn đã hẹn hồ khách, sau đó bọn hắn trước xử lý nguyên bộ bạo tiếp bản. Sát trời đen nhánh, Lý Đỗ ngẩng đầu nhìn không đến Tinh Tinh, nói, lo tháng giờ liệt có sương mù mai." Hắn nói, "Đây cơ hồ xem như nước mị sương mù đều, có điểm sương mù mai còn không bình thường." Đương ngẩng đầu, "Ngươi tìm không thấy tiên nữ tỏa." Mặc dù bầu trời đêm không tốt, thế nhưng là tòa thành thị này bóng đêm lại tú lệ phi phạm. Vô tận đèn đường liên miên tại trên đường lớn, cơ hồ mỗi một tấc đất bên trên đều có ánh đèn đang nhấp nháy, đủ mọi màu sắc đèn nghe ông càng đem tòa thành thị này trang phục sắc thái lộng lẫy. Ngẩng đầu nhìn không đến Tinh Tinh lại có thể nhìn thấy từng tòa nhà cao tầng, từ trước mặt một mực liên tục đến tầm mắt cuối cùng, lâu vũ bên trên đồng dạng ánh đèn lấp loé, cũng là có điểm giống là tinh quang. Trên đường ngựa xe như nước, ven đường người đi đường chen vai thích cánh, Lý Đỗ xoa xoa mắt, nói: "Tại sao ta cảm giác đêm nay bên trên so ban ngày còn náo nhiệt?" Đương nhiên, Lạc Thăng dơ liết là bất dạ thành, ban ngày nóng như vậy, ai sẽ ra đâu? Ban đêm mới là mọi người hưởng thụ lúc sinh sống, đi thôi, sống về đêm bắt đầu." Hàn Khoa Trương thua tay nói. Sau đó một chiếc xe taxi ngay tại trước mặt bọn hắn ngừng, tiên sinh đi nơi nào? Vị tiên sinh này ngoắc là muốn taxi thật sao? Hàn, Lý Đô. Bọn hắn hay vẫn là ngồi lên xe taxi, cái giờ này mở trên xe tải đường hiển nhiên không phải sáng suốt lựa chọn. Sau khi lên xe, hắn nói, "Về Beverly Hills ở." Lý Đô nói, "Chúng ta là đi du ngoạn hay vẫn là gặp khách hàng?" Gặp khách hàng, hộ khách liền trong bệ Beverly Hills ở, ở lại. "Hoa a, kẻ có tiền a." Lý tiên sinh sợ hai thán phục. Chỉ cần vừa nhắc tới bệ Beverly, mọi người kiểu gì cũng sẽ đưa nó cùng phe ra gì, biệt thự, siêu cấp phú hào cùng Hollywood các minh tinh liên hệ với nhau. Beverly hơ bị cho rằng là tập thời thượng cùng tinh xảo là một thể, hợp người giàu có cùng danh nhân tại một chỗ thiên đường, đây là toàn bộ nước Mỹ tên mọi người yêu quý nhất địa phương. Tại nhà cao tầng bên trong một trận xuyên thẳng qua, tiếp cận sau một tiếng, bọn hắn mới tới. Vừa xuống xe lùi đỗ trước nhìn thấy một nhà đèn đuốc sáng trưng ạ nghỉ kỳ hạm cửa hàng, đèn đuốc ra bên ngoài kéo dài, toàn bộ đường cái đều ở vào quang minh bên trong, sáng như ban ngày, người tôn ra như nước thủy triều. Tuyệt đẳng, thật nhiều người a. Quen thuộc thành nhỏ vợ lạ bộ lệ thị lý tiên sinh nhịn không được sợ hãi thán phục. nói, hoang nên đi vào đắc đỏ. Cao ngạo rồ ý ô đường lớn, con đường này vượt qua ba cái quần trường, là thành thị nhất thời thượng địa phương một trong, nhìn hai bên tủ kính, bên trong tất cả đều là thời thượng tinh phẩm. Amani bên cạnh hay vẫn là một nhà tiệm bán quần áo, gọi là Zena, Lý Đỗ không chút nghe qua tấm bảng này. Hắn đi đến tủ kính bên trên nhìn một chút, bên trong có một kiện màu xanh da trời áo khoác, giá tiền là 5 vạn 5 ngàn khối. Nhìn thoáng qua, hắn trầm mặc rời đi, hiện tại hắn Minh Bạch mình vẫn là người nghèo, nguyên lai trên người hắn tiền chỉ đủ mua 100 kiện áo khoác. Hắn mang theo bọn hắn trên đường qua, trải qua càng nhiều danh phẩm cửa hàng. Cái gì đi ổ gục xì cả ở cái gì cần có đều có xuyên qua những này xa xỉ phẩm cửa hàng đằng sau chính là so xa xỉ phẩm càng xa xỉ biệt từ khu hàng gọi điện thoại đại khái sau 10 phút một thanh niên d lên cái chạy bằng điện cân bằng xe hướng bọn hắn lái tới hỏi phút tiến sinh là ta ngày tốt ta là bạn sẽ tỏ dầu tờ có bạch kim sắc tóc thanh niên mỉm cười nói rất hân hạnh được biết này chúng ta đi uống ly cà phê nơi này quán cà phê chi chích khắp nơi Butler mang bọn hắn đi một nhà phong cách cổ điện tiểu điểm. Lý Đỗ nhìn một chút trên bảng đen cà phê giá cả nhìn không được lũi rũi, rẻ nhất cà phê đen muốn 85 khối tiền, sau đó lại không có 100 khối trở xuống đồ uống. Nhìn thấy bọn hắn, xinh đẹp thanh thuần sân khấu cô nương hồ, "Này, Butler, chào buổi tối, cùng các bằng hưu muốn uống chút gì?" "À, người tốt, cà phê đi." Thanh niên tóc vàng sắc mặt có chút đỏ bừng, "Ta tùy tiện uống chút, bọn hắn, ừ, bọn hắn, để chính bọn hắn tùy đi." Lý Đỗ quái nhìn về phía thanh niên, không thể nào, đứa nhỏ này cũng quá dễ dàng thẹn thùng hoặc là thầm mến trước đây đại cô nương. Nhìn không giống. Hôm nay mục đích không phải uống cà phê, bọn hắn tùy tiện điểm đồ uống, tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh ngồi xuống, sau đó gỗ Tiểu Lã đem một mực kéo lấy tay Hám Dương mở ra, bên trong tất cả đều là bạo tuyết diễn CD. Nhìn thấy những vật này, Phật tử ánh mắt sáng lên, hắn hỏi, "Ta có thể nhìn xem?" "Tùy tiện nhìn, oa, cái này cà phê rất thơm." Hắn nhóc miệng cà phê tán thản nói. Phật tử cầm lấy một tấm đĩa CD nhìn một chút, cũng lên tiếng tán thưởng. "Năm 1995 phát hành hộ cơ hát chiều, nó chỉ dùng 10 tháng chế tác." Tại thị trường một mảnh ảm đạm tình huống dưới đưa ra thị trường, ngắn ngủi 4 tháng bên trong hướng toàn cầu bán ra 500.000 trường, đây là đồ tốt. chương 212, xem xét nhà kho. 212 xem xét nhà kho, đế 1 minh 2. Vô cờ giạc, chi môn, năm 1996 chân tăng bản, không nghĩ tới ta còn có thể nhìn thấy bọn chúng, kỳ thật ta tuổi thơ thời điểm cũng nhận được quá một tấm nhưng ta không có chân quý, đưa nó nem xuống. Vô cờ giạc bị PCDM định giá năm đó tốt nhất nhiều người online, đồng thời bị CNET định giá năm đó tốt nhất online. Bạo Tuyết Giải Trí bắt đầu đi hướng thành công. Nhìn đĩa CD đóng gói đằng sau có 10 báo trước, đây chính là về sau đại danh đỉnh đỉnh sở tạ cơ dạng. A, còn có đi After Lộ tuyên truyền đơn, bất quá nhỏ như vậy. Xem ra Bạo Tuyết Giải Trí năm đó thật sự là không coi trọng đi After Lộ đâu, nhưng nó là một con người ô, đưa ra thị trường về sau 18 ngày liền bán ra 100 vạn bộ. Nói tới những này đĩa CD, Phật tử không còn kẹn thủng, hắn tự tin chậm rãi mà nói, đối mỗi một mở đĩa CD đều là thuộc như lòng bàn tay. Lần lượt mở sau khi xem xong, hắn nói, "Được rồi, các tiên sinh Ta nghĩ ta nguyện ý mua xuống những tiểu tự này, điều kiện tiên quyết là bên trong đúng là nguyên bản đĩa CD. Giá cả nghị định, ngươi liền có thể mở ra nghiệp chứng." Hắn nói. "Ông tớ hỏi, cái kêu các ngươi nghĩ bán bao nhiêu tiền?" Hắn để cà phê xuống chén, dùng chắc chắn ngựa khi nói, "Ta nghĩ 2 vạn 5000 khối là cái hợp lý giá cả, ngươi nhìn, bọn chúng bảo tồn tốt như vậy, niên đại như thế." "Tốt, nếu như là nguyên trang đĩa CD, vậy thì 2 vạn 5000 khối." Ông tớ sảng khoái nói. Hắn đang định miệng lới lưu loát bảy giá giới triệu, nhưng còn lại đều bị dấu ở trong bụng. Lý Đỗ Nhịn không được cười. Hắn thấy qua hẳn loại vẻ mặt này. Vừa hợp tác thời điểm bọn hắn làm đến quá một đại hạ mô motor, bán cho vạc tre lao đại các loại đầu máy tay, lúc ấy chính là như vậy, hẳn vừa nói ra giá cả người ta liền tiếp nhận. Trên thực tế, đó là cái có thể nói giá cả, bọn hắn tâm lý giá bắt đầu là 2 vạc khối. Bất quá có thể nhiều bán lấy tiền càng tốt hơn, hắn đối lý đôi nhún nhún vai, thấp giọng cười khổ nói, sớm biết ta muốn 5 vạc khối. Potter hiển nhiên là không thiếu tiền cái chủng loại kia phú nhị đại, cái này tư áo của hắn liền có thể nhìn ra. Hắn mặc chính là Armani nhằn nhã quân áo trong chỉ sợ món này quần áo liền đáng giá lý do quá khứ hơn 20 năm mặc tất cả quần áo hợp lên giá tiền. Potter hỷ đi khai quan bản, hắn tùy thân trong ba lô có laptop, bỏ vào ổ đĩa quang sau bắt đầu vận chuyển, biểu hiện có thể vận hành. Hắn ngẫu nhiên lại rút mấy chương, nghiệm chứng không có vấn đề rồi nói ra, hợp tác vui vẻ, nói cho ta thẻ ngân hàng tài khoản, ta hiện tại vì các ngươi chuyển khoản. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, lần này hợp tác xác thực rất vui sướng. Hàng cùng hắn bắt tay nói, cảm ơn bọn ngươi mà tính, chúng ta thật cao hứng có thể cho những này đĩa CD si tìm tới một cái thích hợp chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng có thể xứng với bọn chúng người không hiểu, hiển nhiên ngài là trong đó một vị." Potter xấu hổ cười nói, "Ta thích cất giữ đĩa đi cùng sách gạ, nếu như các ngươi có đáng giá cất giữ gạ, vậy cũng có thể tới tìm ta, ta sẽ cho các ngươi một cái giá tốt." Một lời đã định. Đĩa đi xử lý xong, còn lại chính là và chẻster lao thương. Thanh thương này hẳn cũng tìm được mấy khách hộ, nhưng bọn hắn tạm thời không kịp đi bán hắn ra, ngày thứ hai thật sớm, bọn hắn liền muốn tiến về nhà kho sở tại địa đi dò đường. Phi nhà kho không thuộc về nhà kho công ty, mỗi một nhà công ty điện ảnh tại toàn mỹ các nơi đều có nhà kho bên trong chứa đựng đại lượng hữu dụng hoặc là đồ vô dụng. Nhiệm vụ của chúng ta chính là tìm tới vật hữu dụng, sau đó kiếm tiền." Hãn trên đường nói. Lý Đô gật đầu, nói, "Lần này đi nhà kho công ty thuộc về nhà ai?" "Vuồn Nở huynh đệ." Lý Đô cười nói, "Đây chính là ngu nhạc giới cự đầu à, hy vọng bọn hắn có thể tại trong kho hàng lưu lại điểm đồ tốt để chúng ta hút miếng canh." Vuồn Nở huynh đệ công ty giải trí là một ổ Nở dưới cờ công ty con, nó tổng bộ phân biệt ở vào bá ban khác cùng Nữu trong đó bá ban khác thuộc về Los Angeles, huyện. Nhà này công ty giải trí thực lực cường đại, Nó lại bao quát mấy lớn công ty con, tỷ như Hồn nợ Hinh đệ ảnh nghiệp, Hồn nợ huynh đệ sản xuất nhà máy, Hồn nợ Hinh đệ TV công ty, Hồn nợ Hinh đệ ạ nỉm chế tác, Hồn nở gia đình đi hình, Hồn nợ Hinh đệ cùng cỡ vé đút đại truyền hình vân Lý Đỗ nhìn qua rất nhiều Hồn nợ huynh đệ xuất phần phim, trên thực tế nhà này công ty giải trí phim tại Trung Quốc địa khu thống trị lực cường đại, chỉ cần mở đầu có WB tiêu chí phim, đều là bọn hắn sản phẩm. Công ty giải trí nhà kho mặc dù không có hình thành một cái nhà kho công ty, nhưng quy mô cũng rất lớn, bọn hắn lái xe xuất phát, sau 20 phút thấy được nối liền không nhà kho. Đây chính là bọn hắn mục đích. Hết thể có 118 cái nhà kho, lớn chiếm diện tích có hơn ngàn mét vuông, tiểu thì chỉ có mười mấy bình phương, bất quá càng là tiểu nhà kho càng có giá trị, bên trong chuyên môn dung nạp tinh phẩm. Hàn tiếp tục chỉ điểm Lý Đỗ, lần này có cơ hồ một nửa nhà kho muốn đánh rớt, nghe nói hồn nở Vinh Đệ muốn thành lập một nhà mới phân công ty, thanh không nhà kho vì kế hoạch quay một bộ hoàn toàn mới anh hùng phim làm chuẩn bị. Cái gì anh hùng phim? Chúa tể những chiếc nhẫn CG không phải để bọn hắn kiếm lời lớn sao? Lý Đỗ hỏi. Ai sẽ ngại mình kiếm ít đâu? Ta nhìn tin tức Tựa như là bọn hắn dự định đem kỳ hạ giờ cờ mạng gã công ty đổi thành giờ cờ công ty giải trí, tiếng quân phim, TV cùng với hắn nhiều truyền thông lĩnh vực lấy chống lại danh tiếng đang thịnh dít ni mạ vẹo liên minh. Nói đến đây, Hàn lại lắc đầu, cái này không liên quan chuyện của chúng ta, bất quá căn cứ ta nghe được tin tức, nơi này nhà kho có bật mạng, siêu nhân các đồ vật. Những này nhà kho bị tường viện bao quanh, mấy chiếc xe dừng ở ngoài cửa, một số người dơ kính viễn vọng tại hướng bên trong nhìn. Gặp đây, Hàn cười nói, những người đồng hành tới, nhìn, sáng sớm chim chóc có chúng ăn, xem ra tất cả mọi người hiểu được đạo lý này. Dùng kính viễn vọng nhìn nhà kho, Lý Đỗ không biết bọn hắn có thể thấy cái gì, hắn sau khi xuống xe phất tay thả ra tiểu phi trùng, từ thứ nhất gian nhà kho bắt đầu nhìn. Lần này cần quay chụp nhà kho có 45 gian, trình tự thay đổi là từ thứ nhất gian đến thứ 45 gian. Thứ nhất gian nhà kho rất lớn, chiếm diện tích đến có hơn ngàn mét vuông, bên trong đồ vật rối bời, tiểu phi trùng ở bên trong xuyên thẳng qua, không có đặc biệt khả năng hấp dẫn nó đồ vật. Cửa nhà kho là một chút tổn hại áp lực, Lý Đỗ nhìn một chút, phía trên là một cái nam nhân nội trương hai tay, ngửa đầu đối trời mưa bầu trời ngầm khét. Cái này tấm áp thích quá có tiếng, không cần nhìn phía trên chữ hắn đều biết đây là tới từ một bộหนัง phim, so ở cả cứu rỗi. Ngoại trừ một quyển cuốn áp thích, trong kho hàng còn có một số giá gỗ, phiến đá, cái bàn, cửa sổ các loại đạo cụ, thu thập có chút chỉnh tề, thuận tiện tiểu phi trùng xem xét. Đại khái dạo qua một vòng, Lý Đỗ nhìn thấy một chút vật có giá trị. Tỉ như có cái trên kệ tất cả đều là chút thật mỏng nhựa dẻo lật tí tấm, phía trên có hoa văn, Lý Đỗ nhìn sách hướng dẫn, đây là chút bộ lịch tỉ dẻn tinh là chúa tể những chiếc nhận trong điện ảnh trọng yếu đạo cụ. Chương 213, ngoài ý liệu khách đến thăm. 213 ngoài ý liệu khách đến thăm, đế 103. Hắn bên trên trang một chút loại này tấm, bọn chúng rất dễ dàng tấu hình, có thể dùng cái cưa cùng máy ép sức nước khắc lên hoa văn, sau đó áp vào trên vách tường làm vật phẩm trang sức. Tại chúa tể những chiếc nhẫn bên trong, bọn chúng tác dụng càng lớn, đây chính là kiến tạo tòa thành vật liệu. Trong phim ảnh xuất hiện qua rất nhiều nguy nga bao la hùng vĩ tòa thành cùng thành thị, bọn chúng tường ngoài chính là polytyen thế đẹp, đưa chúng nó điêu khắc lên hoa văn, sau đó thu xếp đến vị trí thích hợp. Dạng này, về sau lại dùng to lớn thạch cao cơ tại mặt ngoài phun lên thành cao. Cuối cùng lại soát bên trên bộ e tờ Ethery tên Cùng Sơn, vậy thì có thể làm tưởng thành hoa văn hoàn mỹ thể hiện ra tăng thương mà khí tức cổ xưa. Lý Đỗ đoán chừng trong kho hàng bộ Lệ Tỷ rèn thanh đẹp là phim quay trụ kết thúc thu về một bộ phận, hắn coi trọng có người cầu mua thứ này, rất nhiều chúa tể nhưng chiếc nhận sắc phấn muốn mua cái đồ chơi này trang trí nhà của mình. Căn thứ hai nhà kho so thứ nhất gian ít hơn nhiều, nhưng không giống hẳn nói như vậy, tiểu nhà kho liền giá trị tự lớn. Căn này trong kho hàng có rất nhiều thư tịch, thánh kinh, bách khoa toàn thư các loại tác phẩm vĩ đại, có chút nhìn vẫn là dùng gia châu hoặc là thẻ tre. Tấm ván gỗ chế tác mà thành, tựa như là đồ cổ sách đồng dạng. Nhưng Lý biết đây không phải, bọn chúng là đạo cụ sách, rất nhiều tác phẩm vĩ đại chỉ có trang địa, bên trong là không, chỉ có thể dùng tại trong phim ảnh làm vật phẩm trang sức. Những này đồ cổ sách phần lớn có ô nhiễm hoặc là tổn hại, đoán chừng tại trong phim ảnh không thể dùng, liền bỏ vào cái này trong kho hàng. Từ bên ngoài nhìn vào, số 2 nhà kho sách cũ hẳn là rất đáng tiền, có thể tiểu phi trùng từ đó nhìn qua về sau, Lý phán đoán bọn chúng không có bao nhiêu giá trị. Cái thứ ba nhà kho có hơn 100 bình phương diện tích. Bên trong tất cả đều là chỉnh tề giá gỗ nhỏ, trên kệ cất đặt có từng cái con dối, còn có một số cơ thể người mô hình cùng động vật mô hình. Lý Đỗ ở bên trong nhìn một chút, sau đó lắc đầu thu hồi tiểu phi trùng. Hắn phán đoán không ra cái này nhà kho giá trị, bất quá từ cổng có thể nhìn thấy tất cả con rối, cho nên nhặt nhanh chỗ tốt là đừng suy nghĩ. Sử dụng tiểu phi trùng mục đích là tìm kiếm nhặt nhanh chỗ tốt khả năng, mà không phải muốn rõ xét tinh tưởng mỗi cái nhà kho tình hình. Mười vị trí đầu cái nhà kho nhìn qua, Lý Đỗ có chút kiệt sức. Nhà kho quá lớn, bên trong đồ vật quá nhiều. Hắn nhất định phải cẩn thận điều tra, dạng này phi thường tiêu hao thời gian, cũng liền phi thường tiêu hao tinh lực của hắn. khống chế tiểu phi trùng tiến vào số 11 nhà kho, hắn mệt mỏi có chút lợi hại, con mắt cơ hồ không mở ra được, chỉ muốn tìm một chỗ đi ngủ. Gộ tiểu là sau khi thấy đi tới, đưa cho hắn một cây năng lượng thanh nói, đầu nhì, ngươi nhìn rất mệt mỏi, có lẽ bổ sung một chút năng lượng là cái tốt lựa chọn. Năng lượng thanh tại đại siêu thị mới có bán, bình thường là vận động viên thích ăn thứ này, tỉ như tại NBA cùng NFL các loại chức nghiệp thi đấu sự bên trong Vận động viên các lúc nghỉ ngơi hậu hội nhấm nuốt một khối bổ sung sói mòn năng lượng. Lý đồ ăn 2 cây năng lượng thành, cảm giác tinh thần có chỗ phân chấn, gỗ tựa là đánh bậy đánh bạn, để hắn đạt được một cái bổ sung thể lực ý kiến hay. Tiểu Phi trùng tại trong kho hàng tốc độ phi hành lại nhanh một chút, căn này nhà kho tương đối lộn xộn, cổng trưng bày rất nhiều đao thương kiếm kích loại hình vũ khí lạnh. Có mấy thứ vũ khí lạnh nhìn hàn quang lấp loé, trên thực tế bọn chúng là đồ gỗ, bên ngoài bôi một tầng sáng sơn mà thôi, cũng không phải là đồ sát. Đi đến nhìn là một chút giá sách, phía trên trưng bày ở không vật phẩm trang sức, bình hoa, bể cá, nước bình các loại. Còn có một số cái dương, bên trong cũng nhiều là loại vật này. Mười mấy cái cái dương ở trong có cái thật dài hơn gỗ, tiểu phi trùng bay vào đi, sau đó thấy được một đại tạo hình cổ quái xe gắn máy. Đại này xe gắn máy rất dài, đường cong lố mãng trôi chạy, có được thu to đến khoa trường cự hình lốp xe, tay lái của nó tay cùng xe tỏa cơ hồ nằm trên cùng một trục hành, cái này mang ý nghĩa người cưới cẩn ghẽ vào trên xe kỳ hành. Tại xe gắn máy trước sau vòng hai bên, còn có cái ống vươn ra, phía trước nhỏ chính là súng máy quản, đằng sau so sánh thốt thì giống như là cơ quan pháo học thảo. Lý sâu một hơi, Đây là một đại chiến xa. Hắn coi là cái này hay vẫn là đạo cụ, thế nhưng là tiểu phi trùng từ trên thân xe xuyên qua, hắn thấy được bên trong có động cơ, có bình xăng, có phức tạp mạch điện tuyến, cũng có tinh vi linh kiện. Rất hiển nhiên, đài này xe gắn máy không chỉ là đạo cụ đơn giản như vậy. Ghi lại nhà kho dãy số, Lý Đỗ lập tức khống chế tiểu trùng bay hướng kế tiếp nhà kho. Thứ 12 số nhà kho tất cả đều là đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng, bất quá vẫn là lấy đạo cụ làm chủ, đồ điện gia dụng chỉ có cái vỏ bọc, đồ dùng trong nhà cũng đều là go dán ba lớp chất liệu, nhìn xinh đẹp, nhưng tính thực dụng cực kém. Hắn lại kiên trì bốn cái nhà kho, xem hết số 16 nhà kho về sau, bây giờ không có tí lực, liền quay trở về trên xe. Hắn hỏi: "Thế nào tiểu nhị?" Lý Đô nói: "Không có xem hết, hơn nữa ta phải kết hợp thực tế mới có thể làm ra phán đoán. Bên ngoài quá nóng, ta trước tiên ở trong xe đợi chút nữa." đằng sau lại nói: "Trước sau hao tốn 2 ngày thời gian, hắn mới đưa 45 cái nhà kho toàn bộ xem hết. Nhìn qua những ngày nhà kho, hắn đã mệt cơ hồ thoát lực, mỗi lần trở lại trên xe, ngã đầu liền có thể ngủ. Tự nhiên, mỗi lần trở lại con trọ, trừ ăn cơm ra hắn ngay cả khi ngủ. Hàn đem hắn gian phòng điều đi giường lớn phòng, hiện tại hắn cùng gỗ tiểu là ngủ tiêu chuẩn gian. Lại lần nữa trở về, Lý Đô buồn ngủ, Hàn thì tại cùng Gô Tị Lạc đàm phán, "Tiểu nhị ngươi không thể đánh khọe khè, thanh âm của ngươi quá vang rồi, đáng chết, ta tối hôm qua cho là có một đài xe lựa xuất hiện trong phòng." Gô Tị là, "Ha ha." Hàn bất đắc dĩ, nói, "Lý, ngươi nói một câu." Lý Đỗ nói, "Chuyện này chính các ngươi giải quyết, trở về ai cũng đừng quấy rời ta, ta ngủ trước mở mắt giấc, sau đó lại đi ăn cơm." Nhưng lại không như mong muốn, bọn hắn trở lại con chó Vừa ở vào cửa liền thấy hai người quen. Dịp phụ tử. Hai cha con không giống Dĩ vãng kiêu ngạo như vậy, tiểu Dịch trên mặt một mảnh máu ứ đọng, mắt trái xương chỉ còn lại có một đường nhỏ, một cánh tay còn cần băng vại dán tại trên bờ vai, nhìn rất thảm. Chó lỗ thai dịp tình huống so nhi tử chẳng mạnh đến đâu, hắn trên trán dán băng dàn cá nhân, trên mu bàn tay thì băng bó lấy băng gạc, ủ dụ ngồi ở chỗ đó, hai chiêu phong đều có chút túi. Song Phương đánh cái đối mặt, Hàn Theo bản năng cười nói, "Cứ chó, hai người các ngươi bị người đánh." Nghe lời này Dịch mợ trừng hai mắt, tiểu Dịch thì sợ hãi kéo hắn một cái, thấp giọng nói: Ba ba, đừng quên chúng ta mục đích." Nhi tử để dịp thở dài, có phần có loại anh hùng tuổi xế chiều hương vị, hắn nhìn về phía Hàn cùng Lý Đô, nói, "Hai vị, ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện." Hàn Liễu Xiêu Lây hắn nói, "Nói chuyện? Nói chuyện gì?" "Xem ra các ngươi thật đúng là bị người đánh, đừng tìm lung tung người có trách nhiệm, chúng ta đều là tuân theo luật pháp công dân." Lý Đô đánh gây hắn, suy đoán nói, "Các người có phải hay không bị có măng sổng bạc những người kia cho thu thập?" Dị khỏe miệng nhế lên, tiểu dịp thì lộ ra thống khổ biểu lộ, gặp này Lý Đỗ liền biết hắn đoán đúng. Số bại hắn rời đi xong bạc thời điểm, là hắn biết lấy mạ Dĩnh hung ác cùng Hazis sờ âm tàn, Dĩ phụ tử khẳng định sẽ có phiên phức. Dù sao, Lý Đỗ tử xong bạc thế, nhưng là thắng đi hơn 500 vạn đô la, có mắn sòng bạc không phải đại đổ trưởng, bọn hắn một tháng lợi nhuận có 500 vạn đô la liền về gớm. Nói cách khác, Lý Đỗ thắng đi bọn hắn một tháng lợi nhuận, dạng này hấn để an mọi người làm sao lại nguyện ý? Bọn hắn nuốt không trôi một hơi này, tất nhiên cần phải tìm Dĩ phụ tử đến chút giận, dù sao tại trong chuyện này cha con bọn họ thế, nhưng là kẻ đổ Chương 214, trung ương thị trường 214 trung ương thị trường, đế 1 Minh 4. Minh bạch chuyện gì xảy ra về sau? Hắn cười ha ha, cơ hồ muốn vỗ tay ăn mừng, các ngươi bị mạ rỉn cái kia hỗn đản cho thu thập. Bởi vì in tờ tình, bởi vì in interesting. Dịp nổi giận đùng đùng chừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cuối cùng không thể nổi giận, hắn thu liễm nộ khí nói, Phúc lão đại, ta thừa nhận đối với chuyện này ta làm không đủ quang minh lỗi lạc. Đừng đừng đừng, ngươi đừng nói với chúng ta những lời này, chúng ta không muốn nghe, chúng ta cũng không biết ngươi lần này tới mục đích là cái gì, bất quá mặc kệ là cái gì, ta đều không muốn nghe. Chúng ta bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi." Hắn nói. Dịp chịu đựng giận dữ nói, "Ta minh mạch, Phúc Lao đại, lý, ta biết các ngươi rất mệt mỏi, nhưng lần này chúng ta là đến giải quyết vấn đề. Chúng ta rất có thành ý, xin đừng tự tuyệt đưa tới cửa hữu nghị." Tiểu Dịp nói bổ sung. Hắn lại cười ha ha, "Giải quyết vấn đề. Giữa chúng ta vấn đề còn có thể giải quyết. Đưa tới cửa hữu nghị. Đi mẹ nó, loại này hữu nghị chúng ta cũng không dám thu." Dịp nói, "Nghe, Phúc Lao đại, ta thừa nhận song bạc sự tình chúng ta đã làm sai trước, nhưng chúng ta bản ý chỉ là muốn giáo huấn một chút lý." Trên thực tế chúng ta không có sinh tử cửu hận không phải sao? Hãn Chỉ vào hắn cả giận nói, ngầm ngầm đi, nếu như không phải Lý Vận khí tốt, hắn thật có khả năng bị các ngươi bắt tử. Tiểu Dịch làm ra dáng vẻ uy khuất, nói, thế nhưng là loại sự tình này không có phát sinh, chúng ta đều là phật lạp tội lệ thị huynh đệ, chúng ta không phải là địch nhân, hẳn là bằng hữu cùng chiến hữu. Lan Đi cùng Sa Tăng làm chiến hưu đi, giữa chúng ta tuyệt không có khả năng. Lý Đấu không kiên nhẫn quát tay, tránh ra, chúng ta muốn đi nghỉ ngơi. Dịch Nhận khí nói, hiển nhiên giữa chúng ta tồn tại hiểu lầm, Lý Cho cái cơ hội để chúng ta giải thích một chút, chúng ta xác thực không phải là địch nhân. Các người muốn cơ hội giải thích? Cái kia kiên nhẫn chờ đợi đi, lúc nào có cơ hội như vậy, chúng ta bàn lại đi." Lý Đỗ nói xong dẫn đầu rời đi, hắn cũng không phải là không muốn cùng dì phụ tử đàm phán, chủ yếu là này lại thực sự quá mệt mỏi, không còn khí lực cùng bọn hắn nói chuyện. Về đến phòng, hắn ngã đầu liền ngủ. Tỉnh lại sau giấc ngủ lại là đèn hoa mới lên thời gian, hắn rửa mặt sau đi tìm hạn, ra hỏa này ngay tại ôm chơi đùa náo hội, gỗ thịt là theo thưởng lệ tại tập thể hình. "Nốt hạn?" Lý Đỗ hỏi, "Ta trước khi ngủ" giống như đụng phải gì phụ tử tới. Hàng giật mình nhìn xem hắn nói, ngươi là thế nào cái ý tứ huynh đệ của ta, sớm tiến vào lao niên xí ngốc rồi. Tinh trùng lên nao biến thành đầu ngốc rồi. Hay vẫn là đầu ngươi bên trong có cái cao su soa. Phút. Hàng cười nói, đương nhiên, chúng ta trở về thời điểm sắc thực đụng phải gì phụ tử, cái kia hai thằng ngu giống như muốn tìm chúng ta xin lỗi. Lý Đô Nghi vẫn hỏi, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Bọn hắn vì cái gì tìm ta xin lỗi? Ta nghĩ mà gì những tên khốn kiếp kia đánh bọn hắn? Nhưng những tên khốn kiếp kia sẽ không đánh bọn hắn thời điểm còn để bọn hắn tìm ta nói xin lỗi đi." Lý Đỗ Lương ngơ mà hỏi. Hắn nói, bọn hắn tuyệt đối không có hảo tâm như vậy, bọn hắn là ác ôn, cũng không phải bận mạn, bất quá quản cái này làm gì? Bọn hắn muốn nói xin lỗi liền xin lỗi, chúng ta không tiếp thụ là được rồi." Lý Đỗ gật đầu nói, ta chỉ là nghi hoặc, tốt đã không nói cái này, đến giờ cơm a. Ta thực sự quá đói." Nghe xong lời này, ngay tại làm một tay chống đẩy gỗ Tụ Lạp lập tức đứng, ta đi tắm rửa, 2 phút đồng hồ." Hàng móc ra thao tác một phèn, Lý Đỗ Valentine nhắn âm thanh. Hắn mở ra xem, thẻ ngân hàng bên trong nhiều tháng 7 năm 2500 khối tiền. Hắn nói, ngươi lúc ngủ, ta đi khẩu súng bán mất, bán 12 vạn khối, tăng thêm bán sạch bản tiền, cái này không có vấn đề a. Lý Đô nhún nhún vai nói, đương nhiên không có vấn đề, ngươi rất lợi hại, một khẩu súng bán 12 vạn. Nguyên lai lao súng như thế đáng tiền. Hắn nói, đại đa số lao súng đều rất đáng tiền, lại nói, chúng ta thanh này và trẻ sờ không phải phổ thông lao súng, hắn nhưng lại và trẻ sờ công ty cho các quý tộc sản xuất định chế súng ngắn. Lý Đô hài lòng nói, cái kia có thể bán đi 12 vạn cũng rất đáng rồi. Hắn lại không hài lòng lắm, lắc đầu nói, "Đáng tiếc chúng ta tại phòng đấu giá không có bằng hữu, thanh thương này có thể lên đấu giá hội, ta cho rằng trên đấu giá hội có thể bán ra 20 vạn giá cả." Lý đấu vô vô bả vai hắn nói, "Đừng quá lòng tham, huynh đệ của ta, chúng ta Trung Quốc có câu nói gọi biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc." Hàng tôn bán mất, nhà kho cũng thám tử kết thúc, chỉ còn chờ ngày mai đi tham gia đấu giá hội một lần nữa tìm kiếm thu hoạch, bởi vậy ba người nghỉ chúc mừng một chút. Lót Thăng Giơ Liết có được California lớn nhất sức sống lại học rộng khắp những điểm mạnh của người khác cầm thực hoàn cảnh. Nơi này ăn uống nghiệp rất phát đạt, đã có nổi danh đầu bếp nhất lên từ nông trường đến bàn nan phong trào, cũng có chính tông các quốc gia mùi vị xử lý. Nghe nói Los Angeles cư trú đại khái 140 cái dân tộc cư dân, bởi vậy nơi này độc quyền bán hàng dân tộc thức ăn ngon xa khu chỗ nào cũng có. Khuya ngày hôm trước bắt đầu, Lý Đố liền liên tiếp nhấm nháp những loại mỹ thực. Trung tâm chợ tiểu Đông Kinh, phố người Hoa, bên trong thành Hàn Quốc thành, Hollywood lấy đông thành thành, đông Los Angeles Mexico mỹ thực trung tâm, còn có Nam Vịnh địa khu đồ ăn tiểu Nhật cửa hàng, hẳn đều mang bọn hắn đi đổi qua. Đêm nay Hàn muốn đi màu trắng phó mát khách sạn mua thức ăn, đây là Los Angeles nổi danh nhất phòng ăn một trong, từ nước Mỹ nổi danh đầu bếp Maziobata lị cùng nạ sĩ sì, sĩ sì, vợ tần cộng đồng vận doanh, nhân khí rất vượng. Bất quá tháng 7 Los Angeles là du lịch mùa thịnh vượng, bữa ăn này sảnh nhân khí quá vượng, bọn hắn căn bản đặt trước không lên vị trí, Hàn cứ gọi điện thoại hỏi thăm, hiện tại chỉ có thể đặt trước 2 tuần về sau chớ ngồi. Biết được việc này, Lý Đô lắc đầu nói, quá điên cuồng, du khách nhiều lắm. Gỗ Tiểu La hít mũi một cái nói, trung ương thị trường. Hàn nói, ngươi muốn đi trung ương thị trường? Nơi đó đều là giá rẻ tiệm ăn nhanh, chúng ta hẳn là đi một nhà cấp cao phòng ăn để cho ta tìm tiếp. Gỗ Tiểu Lạc lại hít mũi một cái nói, quốc tế mỹ thực sập hàng, nơi đó rất tốt. Lý Đồ hỏi, cái này tiểu nhị đang nói cái gì? Hắn nói, hắn muốn đi trung ương thị trường quốc tế mỹ thực sập hàng, nơi đó chính là quán bán hàng, đồ vật mặc dù nhiều, thế nhưng là vệ sinh cùng phục vụ đều chẳng ra sao cả. Lý Đồ nói, vậy thì đi thôi, Gỗ Tự Lạc ở nơi đó mới có thể buông ra khẩu vị. Mễ khi cô đại hắn lộ ra nụ cười hạnh phúc, xoa xoa tay mặt mũi tràn đầy chờ đợi. Bọn hắn đêm nay vận khí không tệ, Trung ương thị trường ngay tại tổ chức một ngăn tiết mục gọi là đỉnh cấp đầu bếp chương trình truyền hình thực tế một ít minh tinh sẽ xuất hiện ở trên đây lý đố bọn người đến về sau thấy được thị trường một chỗ quảng trường nhỏ tụ tập đầy người xem 3 tầng trong 3 tầng ngoài không đủ để hình dung đám người số lượng nói là bên trong 10 tầng bên ngoài 10 tầng đều có thể Hàn đi qua nhìn nhìn trở lại nói một ngăn giải trí tiết mục nợ bờ a ngôi sao cầu thủ cô bệ bở gì ảnh cùng minh tinh điện ảnh kệ ạù giờ vềở chỗ này lý đố nghe xong vui mừng nóivõ xin ở chỗ này Vậy ta muốn đi nhìn hắn rèn sắt. Cái gì? Một ngựa hóa thán, hai ngựa hóa thán, ba ngựa hóa hai sát, bốn ngựa hóa ba sát, Ha ha, ngươi không hiểu. Lý Tiên Sinh cười nói. Chương 215, thành đoàn tham gia đập. 215 thành đoàn tham gia đập, đế 1005. Lý Đô rất thích cô Bệ, bởi vì cô Bệ chơi bóng rất đẹp trai. Tại thời đại học, chơi bóng đẹp trai như vậy người thường thường mang ý nghĩa bên người có thể có thật nhiều mụ tử. Thế là biết được cô Bệ ngay tại cách đó không xa, liền muốn đi xem một chút, nếu có thể nói cho hắn giảng một ngựa hóa thán, hai ngựa hóa thán, ba ngựa hóa hai sắt. Bốn ngựa hóa ba sát loại hình tiết mục ngắn, vậy thì càng tốt hơn. Đáng tiếc quá nhiều người, hắn không chen vào được, hiện trường có bảo tiêu tại duy trì trị an, muốn đi vào trước tiên cần phải qua kiểm an, mà bọn hắn nhìn thấy những cái kia bên trong 10 vòng, bên ngoài 10 vòng người xem, chính là đang chờ qua kiểm an. Dạng này, Lý tiên sinh chỉ có thể để gỗ tiểu La đập cái ảnh chụp, hắn đứng được cao nhìn xa, xuyên qua một đống đầu người thấy được cao lớn cô bệ. Đem ảnh chụp phát đến vòng bằng hữu, phối cái ca đụng phải Peter Ti ký tên, hắn thu hồi hỏi, "Gỗ Tụ La, ngươi cùng cô bệ đơn đấu ai lợi hại?" Gô tiểu thiếuuạ lòng tin 10 phần nói ta lợi hại lý đấu cười to nói ngươi có thể ở bên trong tuyến miễn cương ăn Hà đúng không gỗ tiểu l là sương sở nói không phải ta luyện qua cả dự, hợp khí đạo quyền kích, cách đấu đơn đấu bản lĩnh rất mạnh lý đấu bởi vì rất nhiều người bị chương trình truyền hình thực tế tiết mục hấp dẫn đi bởi vậy trên thị trường rất nhiều chức gian hàng nhân số liền không nhiều lắm lý đố bọn người có thể tùy tiện đi dạo hạn trước mang bọn hắn đi một nhà sang ích trước gian hàng ngồi xuống hắn đi mua ba cái sangích trở lại nói Mặc kệ là lo sang giờ liệt cục cảnh sát cảnh sát hay vẫn là tài chính đường phố những hấp huyết quỷ kia, bọn hắn tại mỗi ngày tan sở về sau, đều thích tới đây mua cái sandwich. Lý đỗ hỏi, có cái gì nói sao? Nơi này bị cho rằng là cách thức tiêu chuẩn chấm tương sangwich phát minh địa, chính là ngươi thấy cái tiểu điểm này, nó đã tồn tại dòng dã một thế kỷ." Hắn nói. Hắn mua là da giòn bánh nhân thịt sangwich, phối thêm nước tương, ăn một miếng sangwich chấm một ngụm nước tương, rất nhanh liền có thể cho người mang đến chắc bụng cảm giác. Ăn khối tiểu sangwich, bọn hắn lại đi ăn do thái món ăn, ngồi cắn cuốn bánh mì cẩu. Cây khoai tây bánh tăng thêm hun khói quả táo tương, còn có mềm nhún ngon miệng gà rán ra, Lý Đồ ăn vào mới đồ ăn. Trên thị trường có một nhà tiệm ăn nhanh trang trí có điểm đặc sắc, bề ngoài là dạng hát hình thức, bên trong hoàng lấy sáng tỏ màu sắc làm chủ, cái bàn công cụ đều là thế kỷ 20 thập kỷ 20 phong tỉnh. Ngồi ở bên trong, Lý Đồ ăn vào mỡ bỏ quả lê mạch salad cùng donut, đương nhiên hắn chỉ là thưởng thức hai cái, phần lớn là gỗ Tự Lạ giải quyết. Còn có Mexico mùi vị bánh nướng sandwich, bên trong chất đầy nát đuôi trâu cùng Mexico hầm đi theo, căng phòng một khối lớn, gỗ Tự Lạ ăn vừa lòng thỏa ý. Trong chợ có bia đi, bên trong là tinh nấm địa, dùng dây túi nhựa chứa, có thể đeo trên cổ, sau đó dùng ống hút đến hấp thụ, dạng này có thể tiếp tục đi dạo thị trường. Lý Đô muốn một chén bạc hà chanh nước, sau khi uống xong khẩu khí mới mẻ. Hắn nói, nơi này hàng năm sẽ còn cử hành đại vị vương chính tài, ta cảm thấy hai người các ngươi đều có thể tới tham gia. Lý Đô uống chanh nước, tại bia a bên trong muốn một nhóm lớn vỏ ra dừ thì nướng, quá ớt, tự cải bắp cùng khối lớn thịt heo khoảng cách, An Phi thường đã nghiền. "Gỗ Tử Lạc thì tại ăn cả gì thịt vịn, xé rách lấy vịt chân gặm miệng đầy chảy mỡ." Hắn nói rất đúng. Bọn hắn đều có thể đi tham gia đại vị vương tranh tài. Tại trong chợ đi dạo một vòng, Lý Đỗ cuối cùng ăn no rồi, cuối cùng hắn lại cắn một phần nổ pho mát cùng một phần mới mẻ ra thảo bánh, dạng này vừa ăn vừa đi trở về. Gô Tựu là mang theo một cái thịt muối lạc xưởng, thứ này tùy thời ăn tùy thời cắt, hắn còn mua một thùng địa, nói là đợi chút nữa làm ăn kia. Lý Đố nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã 11 giờ đêm. Tại Los Angeles liệt lại chơi một ngày, nhìn qua cảnh đẹp, nhìn qua mỹ nữ, lên qua mỹ thực, bọn hắn bắt đầu chuẩn bị sắp khai mạc phim nhà kho đấu giá hội. Sáng sớm rời giường, Ba người mở ra xe tại đi ổ nở vinh đệ nhà kho sở tại địa, đến hiện trường thời điểm, đã có lưu loát hơn trăm người chờ ở chỗ này. Lý Đỗ giật nảy cả mình, nhiều người như vậy. Tương đối 45 cái nhà kho tới nói, 100 nhặt bảo người không coi là nhiều. Có thể lúc này mới 7 giờ rưỡi, khoảng cách đấu giá bắt đầu 9 giờ còn có nửa giờ, liền đã có chừng 100 người, hiển nhiên ý vị này hôm nay tới tham gia đấu giá hội đến có hơn 1000 người. Ba người tìm cái địa phương dừng xe, sau đó thấy được dì phụ tử. Tiểu Diệp hướng bọn hắn đi tới, Lý Đỗ mặc kệ không hỏi bọn hắn, quay đầu tránh đi hai người. Từ tháng 2 tiến vào cái ngày này, đến nay đã có non nửa năm thời gian, Lý Đỗ tham gia rất nhiều buổi đấu giá, quen biết rất nhiều nhặt bảo người. Thế nhưng là tại hiện trường, hắn lại không nhìn thấy mấy người quen, đại đa số là khuôn mặt xa lạ. Hắn người quen biết liền tương đối nhiều, bọn hắn xuống xe bắt đầu không ngừng có người chào hỏi. "Hoa, Phúc lão đại, ngươi lại trở lại à nha. Hoan nên trở lại thiên sứ chi thành tiểu nhị, lần này mang đến mấy trăm khối trở về. Ta cho là người đời này sẽ không lại vượt đủ nghề này nghiệp, thật sự là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh a Phúc lão đại." Hắn mới đầu cảm xúc có điểm sa sút. Nhưng chậm rãi hắn bắt đầu phấn khởi, mặc cho mọi người trêu chọc, hắn chính là hung hăng mỉm cười. Người phía sau càng ngày càng nhiều, A Dị Dỗ nạ châu nhặt bảo người đoàn đội bắt đầu xuất hiện. Lý Đỗ thấy được tụ dị, Dâu Quai Non Ca, giờ vợ tư các loại nhặt bảo người, cũng nhìn thấy Phiên Thiên Nhãn đạn giờ dịu, lặng vẻ cùng hắn dĩa mép tỷ phu cắt họ dùng tư. Mọi người gặp mặt sau liền bắt đầu kéo bệ kết phái, rất nhanh đám người biến thành to to nhỏ nhỏ đoàn đội. Lý Đỗ không muốn gia nhập loại này đoàn đội, bất quá tụ dị, cùng giờ vợ tư bọn người chủ động tới tìm bọn hắn chào hỏi, nói: "Này, Lý, Phúc Lão đại, hôm nay tụ cái đoàn Thanh đoan nhạc bảo tại kho cất chữ đấu giá hội bên trên tương đối ít thấy, chỉ có đại lượng nhà kho xuất hiện thời điểm, mọi người mới có thể làm như thế. Làm như vậy đến mục đích là gia tăng nhà kho thu hoạch số lượng, một người lực lượng từ đầu đến cuối có hạn, đập tới nhà kho nhiều cũng khó có thể thu thập. Bởi vì cái gọi là độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc, mọi người sẽ tìm tương đối có uy tín, tương đối có danh tiếng nhạc bảo người làm hạch tâm tạo thành cái đoàn đội, sau đó cùng theo thu hoạch chút chỗ tốt. Tại lâm thời đoàn đội bên trong, hạch tâm nhạc bảo người sẽ bị tôn xưng là lĩnh chủ, cái khác nhạc người thì được xưng là tùy tùng. Tỷ như có chút nhà kho đối lĩnh chủ tới nói giá trị không lớn, có thể đối với tùy tùng tới nói cũng rất có giá trị, loại tình huống này, lĩnh chủ hội nhắc nhở một chút, để tùy tùng cũng có thể có thu hoạch. Kể từ đó, tùy tùng có thể lợi ít tiền, Hạch Tâm nhặt Bảo người có thể thu được danh khí, xem như cả hai cùng có lợi. Nghe mấy cái nhặt bảo người, hắn nhìn về phía Lý Đỗ, Lý Đô gật đầu nói, đương nhiên, chúng ta Trung Quốc có câu từ địa phương, gọi đám người kiếm, tuổi đốt diễm cao, đoàn kết chính là lực lượng, chúng ta hẳn là đoàn kết. Lý Cùng Hàn là lĩnh chủ, ta có dự cảm, bọn hắn sẽ là xuất sắc lĩnh chủ. Giờ vợ tôi nói hắn đi theo lý đấu cùng hàn kiếm trả tiền tháng trước tham gia phủ công cộng thổ địa tin tức trung tâm nhà kho đấu giá hội lúc lý đối điểm ra quá một cái điện tử vật dụng nhà kho lúc ấy chính là giờ vợ từ đập tới tay mấy người đang trò chuyện nơi xa đám người vang lên ồn nào thanh âm tựa hồ có cái gì đại nhân vật đến chương 216 càng ngày càng náo nhiệt 216 càng ngày càng náo nhiệt, một lại có một cỗ xe tải đến mười mấy cái nhặt bảo người rộn rộn ràng ràng với lại lý đố Hiếu kỳ nhìn thoáng qua hỏi đây là ai tới Sẽ vãng trên đấu giá hội rất sinh động hẳn đến sau này có chút bó tay bó chân, hắn liền nhìn dục vọng đều không có, huệ phải nói, ai biết, có lẽ là người minh tinh nào đi. Tại Los Angeles nhìn thấy minh tinh cơ hội xác thực rất nhiều. Dầu quay nó nói, ta khuya ngày hôm trước đụng phải Kệ Ánụ giờ Vets, hắn thật là một cái hiền hòa gia hỏa, nhìn, chúng ta chủ chung. Hắn xuất ra cho đám người nhìn, nhặt bảo mọi người lập tức lộ ra biểu tình ngưỡng mộ. Kệ Ánụ giờ Vets tại bang Hạ gì Dồ nạ có được cực cao nhân khí, không riêng gì bởi vì hắn xuất chúng diễn kỹ, cũng bởi vì hắn hào sảng, bình thản cùng thẳng Ngươi vận khí thật tốt, tiểu nhị, thật tiếc núi ta không có đụng tới hắn, ta rất thích gia hỏa này. Ta cũng thích hắn, ta nếu là gặp được hắn, ta sẽ hỏi hỏi hắn điện ảnh còn thiếu hay không thế thân, ta nguyện ý làm hắn thế thân. Ngươi là nghĩ làm đến một đại hạ lý xe gắn máy a? Lúc trước vì cảm tạ tại The Matrix CGI bên trong vì chính mình làm thế thân 12 vị diễn viên, giờ Vescas mua một đài khá đắt đỏ hạ lý xe gắn máy tặng cùng bọn hắn. Xéo đi, Tujin, ta nói là thật, ta rất cảm tạ hắn, cháu gái của ta tiếp thụ qua hắn từ thiện tài trợ, hắn là người tốt, còn viết một phong thư cho nàng, ta dám thẻ chứ là hắn thân bất viết, ngươi chất nửa qua được bệnh bạch cầu. Cái này hài tử đáng thương." Fleur Elise đầu nói, nàng cũng không đáng thương, trên thế giới có vợ Vets tiền sinh dạng này người tốt, nàng hẳn là cảm thấy may mắn. Zervets năm đó quay trụ khe mạ chịch thời điểm, từng đem 70% tiền lương hiến cho cho nhi đồng bệnh bạch cầu nghiên cứu cơ cấu cùng từ thiện đoàn thể, dùng để trợ giúp khó khăn gia đình. Lý Du nói, ngươi là ở trung tâm thị trường đụng phải hắn. Khuya ngày hôm trước chúng ta cũng đi nơi đó ăn cơm tới, quá chúng ta không có ngỡ như thế vật khí. Bọn hắn đang liền giờ Vets trò chuyện. Lạm Vệ cùng tỷ phu của hắn hộ lần mang theo một đám nhặt bảo người đi tới, những người này trong tay cầm ăn cùng đồ uống, nhìn vừa tới nơi này. Lạm Vệ bên người theo thường lệ đi theo cái kia hai cái cường tráng người da đen, bất quá so sánh gỗ Tụ Lạ, hai cái này người da đen liền không đủ nhìn. Đi đến lý đỗ bọn người trước mặt về sau, hắn nói: "Bọn tiểu nhị, buổi sáng tốt lành, ở chỗ này gặp gỡ thế nhưng là đủ xảo, Lý, Phúc lão đại, các người có hay không làm đến nội tình gì tin tức?" Hàn vẻ mặt thành thật nói: "Có, số một nhà kho cùng số 5 nhà kho, tiểu nhị, bên trong có bà bối nhất định vô xuống bọn chúng, sẽ có đại thu hoạch." Làm Bệ cười to, "Ta tin chính là có quỷ. Ngươi cái này miệng đầy chuyện ma quỷ hỗn đản." Lý đô Thản nhiên nói, "Đã ngươi không tin chúng ta, vậy ngươi tới làm gì?" Làm Bệ nún nún vai nói, "À, ta chính là tới nhìn một cái, hạng người gì đều có thể mang đoàn đội rồi. Đây thật là có ý tứ." Hắn nhìn về phía dâu quay nón cặt cùng giờ vợ tư bọn người, còn nói thêm, "Muốn kiếm tiền con mắt liền phải sáng một điểm, các người mắt bị mù sao?" Tìm hai cái này thái điệu làm lĩnh chủ. Lúc này, Dĩ phụ tử theo hai người đi tới, Lý Đỗ nhìn thấy bọn hắn nhịn không được nữ mày Ngay tại trải vướt rìa mép hổ lần thì ánh mắt sáng lên, hắn nên đón nói, này, dọ phờ gì, ta liền biết ngươi sẽ không bỏ qua dạng này kiếm tiền cơ hội tốt, có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Chó lỗ thai dịch mặt không thay đổi từ hắn trước mặt đi qua, sau đó đôi Lý Đỗ lộ ra mỉm cười, nói, Lý, Phúc Lão Đại, buổi sáng tốt lành. Hàn nhún nhún vai nói, nếu như ngươi không xuất hiện tại chúng ta trước mặt, vậy thì càng tốt hơn. Hổ lần cùng làm bệ bọn người biểu lộ khẽ giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới dịp loại này mười vạn câu lạc bộ nhặt bảo người vậy mà chủ động hướng một cái thái điều chào hỏi. Bọn hắn càng không có nghĩ tới chính là, đám thái điều còn cần không nhịn được thái độ mà đối đãi dịp phụ tử. Làm bệ không nghĩ nhiều, hắn coi là hạng cùng Lý Đố không biết dịp lợi hại, liền lên đi nghiêm nghị nói, "Ha ha, không có lễ phép hỗn đản, đối mặt dịp tiên sinh như vậy đại nhân vật lúc, các người tốt nhất tôn trọng một chút." Lý Đố lạnh lùng nói, "Cái kia để các người đại nhân vật cách chúng ta xa một chút được không? Hôm nay thật sự là xui quẩy, liên tục đụng phải hai đống cứt chó." Lạm Vệ giận mặt, quay đầu hô, "Vả gì?" gia nhìn tiểu tử này có điểm giằng chắc, tới cho hắn lòng luẩn ra. Hắn hai người da đen tùy tung liến nhau, cũng không dám tiến lên, bọn hắn biết gỗ tiểu là tồn tại. Làm bệ cũng biết, hắn đây là làm cho dì phụ tử nhìn mà thôi, thật làm cho hắn cùng Lý Đồ Độc thủ, mượn hắn hai cái lá gan cũng không dám. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía dì phụ tử, lịnh loạt cười nói, "Giọ gì, đám thái điều này cái gì cũng đều không hiểu, bọn hắn nhưng không biết người chó lỗ thai đại danh đỉnh đỉnh, ta." Bị hắn liên tiếp cắm vào đối thoại, giọ Flaji dập rất không kiên nhẫn được nữa, hắn mày nói, "Ngươi có cái gì mà bệnh sao?" Người đập mã là ai a? Lạm Bệ sử sở nói, "Ta là Anthony làm Bệ, các hồ lần là tỷ phu của ta." Mẹ nó ngu xuẩn. Dịp đi lên đẩy hắn ra, cúi sang một bên, nơi này có phần của người nói chuyện mà sao? Lý đấu cùng Hàn ôm lấy hai tay chuẩn bị xem náo nhiệt, bọn hắn hy vọng làm Bệ và bọn người cùng dịp phụ tử đánh, dù sao chó cắn chó hai miệng lông. Đúng vào lúc này, thật có một con chó chạy tới. Lạm Bệ bọn người cầm hamburger, sandwich cùng xúc xích nướng đang ăn, con chó này xông lên cắn một cái tại một cái nhặt bảo trong tay người hamburger bên trên. Dọa đến cái kia nhặt bảo người oa oa kêu to. Chạy tới chó lạ rộ tuy lợ chó, một loại cái đầu trung đẳng nhưng sức chiến đấu hung hãn mãnh quện, lực cắn vô cùng kinh khủng, trưởng thành rộ tuy lợ có thể cắn một cái cắt thành năm nam tử xương ống chân. Bất quá đầu này rộ tuy lợ chó con nhỏ, là cái trai trai đồ chó con. Bị cướp đi hamburger, cái kia nhặt bảo người rất tức giận, dơ chân lên liền đá vào cậu thân bên trên, cả giận nói: "Fuziu, đây là chó nhà ai?" "Lan đi, lan đi, thả ta ra hamburger." Rộ tuy lợ chó bị đá, lùi lại mấy bước u -u -u gọi. Mấy người hướng bên này chạy tới. Dẫn đầu là cái tráng hán da trắng, nhìn thấy hắn sau rồ tùy lờ chó lập tức lén đến bên cạnh hắn, thấp giọng gào thét. Tráng hán da trắng hung tợn nhìn về phía đám người, nghiêm nghị hỏi, "Ai đá chó của ta?" Nhìn thấy tráng hán này, Dĩ phụ tử, làm bệ cùng hồ lần bọn người là sắc mặt hơi đổi một chút, bị tráng hán chất vấn, sợ là bộ lễ thị nhặt bảo người đều theo bản năng lui về sau một tầng. Chú ý tới điểm ấy lý do liền minh bạch, tráng hán này chỉ sợ thân phận không. Quả nhiên, Hàn thấp giọng nói với hắn, "Lần này có ý tứ, sợ giáng tổn, California đại lao, nhìn Lạm bệ những mẻ ngu đối phó thế nào hắn?" Lý Đỗ cảm thấy danh tự này có chút quen hay, nói: "Ta giống như nghe qua hắn." Hắn nói: "Đương nhiên, hắn năm nay danh tiếng rất lớn, đoạn thời gian trước làm đến quá một Dương Kim Sa Hạt, vừa mới gia nhập trăm vạn câu lạc bộ, là cái may mắn hỗn đản." Chương 217: Đường bất bình ta đến dẫm. 217 đường bất bình ta đến dấm. 2. Nghe Hẳn giới thiệu, Lý Đỗ trong đầu sáng lên nghĩ đến ở nơi nào nghe qua tên của hắn. Lần thứ nhất mang gỗ tụy là đến phổ Enni thời điểm, bọn hắn tại sở tìm phủ quán trọ nói chuyện tiếng, lúc ấy chủ đề chính là cái này tở giang tổn. Ngoài ra Hắn nhớ kỹ ra hỏa này còn có cái rất lợi hại công tác, nhưng tên gọi cái gì quên đi. Hôm lấy rổ tùy lở chó, trợ răng biểu lộ càng phát ra giữ thợn, các người là nên chết kẻ đứa sao? Ai khi dễ nhà ta chó? Uy, Trung Quốc lão, có phải là người làm hay không? Lý đố nhất thời im lặng, cái này thật đạp mã cửa thành bốc cháy hỏa đến cá trong ao, hắn xem xét náo nhiệt lại bị liên lụy trong đó, những người Mỹ này đối hoa kiểu thật sự là không hữu hảo. Không cần hắn mở miệng, Hàn giúp hắn giải thích, tiểu nhị, chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta. Dịch cảm thấy đó là cái rút ngắn hắn cùng hai người quan hệ thời điểm, liền cũng mở miệng nói, "Từ Dăng, cùng bọn hắn không quan hệ. Nơi này ba nhóm người đã cùng Lý Đỗ ba người, cùng dịch bọn người không quan hệ, vậy dĩ nhiên liền cùng làm bệ một nhóm có quan hệ." Từ Dăng mặt âm trầm nhìn về phía đám người, cả giận nói, "Ta tại đạp mã hỏi một câu, ai làm? Ai khi dễ nhà ta chó?" Hỗn lẫn với tư cách dẫn đầu đại ca, lúc này không thể không ra mặt, hắn phồng lên dương khí nói, "Từ Dăng, tiểu nhị là chó của ngươi trước đoạt bằng hữu của ta Hamburger." Từ Dăng chỉ vào Hàn Quát, "Là ngươi sao tiểu nhị?" Ngươi tính toán là cái chim gì tiểu nhị? Là ngươi làm đúng hay không?" Bị hắn như thế vừa hô, Hỗ Lần Thật vất vả ngâng lên dũng khí lập tức bay đi lên 9 tầng mây. Hắn tranh thủ thời gian lắc đầu nói, "Không không không, không phải ta làm, thưởng thượng đế thể việc này cùng ta." "Vậy ngươi đang chết cút ra đây làm gì?" Sở Dương phẫn nộ đánh gây hắn. Lý Đồ thấp giọng nói, "Con hàng này có ma bệnh a? Chính là chó bị đá một cước, hay vẫn là cái này chó gây chuyện phía trước, hắn kích động như vậy làm gì?" Hàn cho hắn nháy mắt ra hiệu hắn đừng nói chuyện, nghe nói hắn có nóng nảy chứng, "Xuyệt, chúng ta xem náo nhiệt là được rồi." Phở Dằng bên người một cái trung niên người da trắng lạnh lùng nói, "Dĩa mép, việc này không có quan hệ gì với ngươi, vậy ngươi liền lăn đi một bên." Hỗ Lần cũng là có gan, nghe lời này vung tay lên, quả quyết nói, "Chúng ta đi." Lúc trước bị cướp hamburger, đã cho nhặt bảo người sốt ruột, nói, "Hỗ Lần, Tiểu nhị, các ngươi trở đi, các ngươi không thể ném ta xuống một cái." Phở Dằng đi lên hung hăng một thanh đậy ở trên người hắn, quặp, biểu tự dưỡng, là người đá chó của ta. Biểu tự dưỡng mở cờ cũng ca hiểu lắm, để đi hỏi giải thích sau. Trung niên người da trắng ngăn lại Phở Dằng, bình tĩnh nói, "Bình tĩnh một chút." "Xin đệ, người muốn được đuổi đi ra sao? Chúng ta hôm nay không phải đến đánh nhau, là đến kiếm tiền." Phờ Răng dãy giụa lấy kêu lên, "Đi đạp mã kiếm tiền, lão tử là có tiền, chó chết, dám đá chó của ta, dám đá chó của ta." Cái kia nhặt bảo người bị khuất nói, "Là nó trước cấp ta hamburger, ta không có dùng sức đá, ta chỉ muốn dọa đi nó." Phù Dữu, biểu tự dưỡng, ngầm miệng, "Ta muốn thu thập người. Phở Răng còn tại gầm rú, không ít nhặt bảo người bị hấp dẫn tới. Gặp kinh động người càng đến càng nhiều, trung niên người da trắng sắc mặt trở nên khó coi, hắn kéo đi Phở Răng. Đối bên người một cái cường tráng thanh niên nhẹ gật đầu. Cường tráng thanh niên đi lên mang theo Nhật Bảo người cổ háo nói: "Tiểu nhị, chúng ta tìm một chỗ đi nói chuyện." Nhật Bảo người kinh hoàng nhìn về phía Hỗ Lần bọn người, có chút nhặt Bảo người lộ ra bất mãn biểu lộ, có chút tại căm giận bất bình nhìn xem Phở răng, nhưng không ai dám đi lên chủ trì công đạo. Rốt cục, một đại hán muốn đi hỗ trợ, có thể hắn chỉ phóng ra một tầng, Hỗ Lần liền trầm mặt ngăn cản ở hắn, đắc tội Phở Giang cùng rót. "Các người xác định sao? Bọn hắn là tiên điên. Có tiền có thế tiên điên." Tu Di phẫn nộ thấp giọng nói: "Thật sự là quá khi dễ người." trở giang tổn hỗn đản này, quá khi dễ người. Giờ Zerves cũng cả giận nói, rõ ràng là hắn chó trước gây tai họa, Ố lì chỉ là phòng ngự mà thôi. Nhìn xem Ố Li hoảng sợ tuyệt vọng biểu lộ, Lý Đố lắp đầu đi ra ngoài, ngăn trở cái kia cường tráng thanh niên nói, "Tiểu nhị, giảm điểm đạo lý, ngươi biết chuyện này không trách hắn." Cường tráng thanh niên lạnh lùng nhìn xem hắn nói, cút sang một bên, "Hầu tử." Trung niên người da trắng giốp quay đầu lại nói, "Dỗ biển sân, nhấc lên, đem hắn mang tới." Lý sắc mặt biến hóa, nói, "Ngươi gọi ta cái gì?" Hạn gọi điện thoại, sau đó đứng ở Lý Đố bên người. Đối thanh niên nói, quản tốt người tấm kia thối háp miệng, về sau nếm qua cứt chó nhớ kỹ đánh răng." Thanh niên Dỗ Bỉn sần hung hăng một tay lấy ô ly đẩy ngã trên mặt đất, hắn mặt lạnh lấy đi tới muốn động thủ, một cái càng uy mãnh, cản thân ảnh vạm vỡ nhanh chóng chạy tới. Trên xe gỗ Tiểu Lạc tiếp vào hàn điện thoại lập tức chạy tới. Nhìn thấy uy mãnh như trận mắt như kim công gỗ Tiểu Lạc, Dỗ Bỉn sần có chút kiên kỵ dừng thân, bất quá hắn cũng không sợ hãi, chỉ vào mấy người nói, cuốn sang một bên. Lý Đô nói, ngươi trước hướng ta xin lỗi, sau đó bung ra cái này tiểu nhị, chúng ta lập tức liền đi. Robinson giống như nghe được trò cười đồng dạng cười ha ha, rót ra hiệu người bên cạnh ngăn trở phờ răng, trở lại nói với Lý Đô, ngươi muốn làm gì? Lý Đô nói, không muốn làm nha, quê hương của chúng ta có câu từ địa phương, gọi là đường bất bình có người giẫm, ta hiện tại liền muốn giẫm giẫm mạnh. Hắn nói đi lên đỡ dậy ngã xuống đất Ollie, giúp hắn phủi phủi quần áo bên trên cho bụi. Ollie hoảng nhìn một chút rót cùng Robinson giận, hắn muốn quay người rời đi, thế nhưng là nhìn xem lùi bước thành một đoạn lần bọn người, hắn do dự một chút cuối cùng đứng ở Lý Đô sau lưng. Rót cười, nói, ngươi nghĩ giả anh hùng. Rất tốt. Ha ha, nơi này có một vị anh hùng, bọn tiểu nhị. Hắn chỉ vào nhà kho phương hướng tiếp tục nói, "Ai giúp ta đi trong kho hàng tìm xem, số 4 nhà kho có siêu nhân đỏ đồ lót, giúp ta lấy tới, để vị tiên sinh này xuyên qua quần bên ngoài." Một chút nhặt bảo người cười, sợ là vô lễ thị nhặt bảo người thì mặt mũi tràn đầy phẫn giận. Giọt đi lên vô vô Lý Đô bà vai, nói, "Ngươi cùng người Hoa nhuyễn đàn khác biệt, tiểu tử, ta thật thượng thích ngươi. Xem ở dũng khí của ngươi phân thượng, nói lời xin lỗi chuyện này liền kết thúc." Lý Đô mỉm cười nói, "Đứng vậy, nói lời xin lỗi liền kết thúc." Bất quá không phải ta tiểu nhị xin lỗi, là ngươi tiểu nhị xin lỗi. Ngươi điên rồi đi." Rốt ngựa người nói. Lý Đô nói, "Ngươi biết ai điên rồi, ta cho ngươi cái đề nghị, mang ngươi cái kia tiểu nhị đi bệnh viện tâm thần nhìn xem, bằng không hắn sớm muộn sẽ rước họa vào thân." Nghe được đối thoại của bọn họ, trung quanh nhặt bảo người nhau nhau mở miệng. "Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Đừng giả bộ cứng cứng, đợi chút nữa bị người nghiền nát xương cốt thế nhưng là sẽ rất thảm. Cái này ngu xuẩn không biết rốt đại ca thân phận a. Hắn biết tuyệt đối sẽ hối hận. Phía sau Lý lôi kéo Lý Đô còn nào? Nhỏ giọng nói, "Cảm ơn ngươi." Lý, "Xin lỗi không quan hệ, chúng ta không thể tiếp tục náo đi xuống." Lý Đồ nói với hắn, "Chúng ta tham gia kho cất chứa đấu giá là đến kiếm tiền, không phải tới làm thằng hề bị người vũ nhục. Chúng ta kiếm tiền là muốn gắn bó tại trong sinh hoạt tôn nghiêm, ngươi xác định ngươi muốn từ bỏ tôn nghiêm để cho người ta trả đạp." Tô lì con mắt đỏ lên, biệt khuất muốn khóc. Chương 218, hiện ra thành ý a. 218 hiện ra thành ý a. 3. Gặp gặp vây xem nhặt bảo người càng ngày càng nhiều, lắc lắc đầu nói, "Tiểu tử, ngươi thật là một cái gan lớn xuẩn." Đấu ra kết thúc ngươi phải có phiền thoái. Hắn mang theo rổ biển sần muốn đi, Lý Đỗ ngăn lại hắn nói, "Này, ngươi tiểu nhị vừa rồi mang ta, hắn phải xin lỗi." Liên tục bị ngăn càng cào, giọt phẫn nộ, hắn dùng ngón tay điểm Lý Đỗ ngược nói, "Ta nói ngươi là ngu xuẩn hiện nhiên sai, ngươi là không biết sống chết hỗn đản." Lý Đỗ thản nhiên nói, "Rất nhiều người đều đã nói như vậy, bất quá ta vẫn còn sống hào hảo, để hắn nói xin lỗi." Thờ răng ở bên cạnh quát, "Rốt, ngươi trường nào thì biến thành đàn bà." Thu thập cái này biểu tự dưỡng, bóc nát cái này đáng chết hoa tiểu nữ đản. Rót cười lạnh một tiếng, hắn nói, Robinson, xin lỗi." Robinson hừ hừ, đi lên cứng rắn nói, "Thật xin lỗi, hầu tử, a không, ta nói là ta không nên gọi người hầu tử." Đám người phát ra cười vang, Robinson cũng ác ý cười. "Hắn nhíu mày nói, mẹ nó, chơi hắn. Lần này đấu giá hội không làm." Lý Đỗ đưa tay ngăn lại hắn, bình tĩnh cười nói, "Không, chúng ta đương nhiên muốn tham gia đấu giá hội, hắn đã nói xin lỗi, chuyện này tính toán kết thúc." Dỗ tiếp tục cười lạnh, nói, "Kết thúc? Không, không có kết thúc. Ngươi còn muốn tham gia đấu giá hội?" Nam Mơ đi, nói Hắn mang rồ biển sần hướng tờ Giang Phương hướng đi đến, vừa đi vừa hồ, ta nhìn mấy cái này nhà quê rất khó chịu, ai có biện pháp để cho ta thoải mái, chúng ta về sau hội báo đáp hắn." Tờ Giang nói bổ sung, "Ta biết cuối tuần lo dơ liết nơi nào có cái nhà kho rất có giá trị." Nghe lời này, Nhật Bảo đám người liền xao động. Rất nhanh ba người da đen trong đám người đi ra, ngắt tại Lý đối bọn người trước mặt cười đùa nói, "Chúng ta nhìn ngươi cũng rất khó chịu, đáng chết đồ khỉ da vàng, đến quỷ xuống tại ta dưới hung ăn ta chúa tiêu. Các ngươi là nơi nào chui ra ngoài? Nói cho ta các ngươi chui ra ngoài ởn đạo hiệu mã." ra tại các ngươi mụ mụ ít bên trên làm tiêu ký, ngươi nói ra dãy số ta liền biết, không phải thích giả ngạnh hắn sao? Hôm nay ta muốn sử dụng ngươi cái mông nở hoa, ta muốn nhìn một cái cúc hoa của ngươi cứng đến bao nhiêu dám ở chỗ này lại lại. Tô lì cả giận nói, thật hèn hạ, Lý, Phúc Láo đại, Đường độc thủ, bọn hắn cố ý khích dẫn các ngươi nghĩ đến đánh nhau. Tu Dịch ôm lấy phẫn nộ hắn nói, bình tĩnh một chút huynh đệ, chúng ta trọng điểm là tham gia đấu giá hội, chúng ta là đến kiếm tiền. Lý đó quét mắt bên cạnh Dương Dương đắc ý rốt cùng thờ rằng, hắn biết đối phương mục đích, hắn cũng có biện pháp để ứng phó chuyện này. Đối ba người ra đen cười một tiếng, Lý Đỗ nhìn về phía Dị phụ tự nói, "Các ngươi không phải muốn cùng đàm sao? Cái này cần nhìn các ngươi thành ý, hiện ra thành ý của các ngươi đi." Dị sắc mặt đại biến, cau mày nói, "Lý, cái này quá phận." Lý Đỗ nói, "Ngươi đối ta làm sự tình liền không quá phận sao? Nếu như ngươi không nguyện ý biểu hiện ra thành ý, vậy sau này ngươi liền gửi hy vọng chúng ta sẽ không đi gặp nhau đi." Dịp cắn cắn răng, quay đầu hướng hộ lần sau lưng một cái tinh anh đại hàn nói, "Hồn, giúp chúng ta thu thập cái này ba cái biểu tự dưỡng, ta thiếu ngươi một cái nhân tình." Tinh anh đại hán trên mặt một mực treo phẫn nộ biểu lộ, nghe lời này sắc mặt hắn vui mừng, nói: "Tốt, xem ta." Tiểu díp từ dưới đất nhặt lên một khối đá vung tay đánh tới hướng một người da đen thanh niên, tinh anh đại hán cùng dịp phóng tới hai người khác, sáu người lập tức đánh nhau ở cùng một chỗ. Dị phụ tử là tặng đầu người, sức chiến đấu là cặn bã, có thể cái kia tinh anh đại hán lại là cách đấu cao thủ. Hắn một cái bay đạp đá hướng thanh niên người da đen, sau khi hạ xuống tránh đi vung tới năm đấm, dựa vào đi hung hăng một quyền đánh vào thanh niên người da đen trên bụ. Thanh niên người da đen bị đau xoay người, Đại hán cong lên cánh tay dùng giòn đè ở hắn trên ót, trực tiếp đem hắn đập ngã trên mặt đất. Giải quyết một người da đen thanh niên, đại hán lại phóng tới một cái khác, từ phía sau đánh lén nhấc chân đá vào hắn eo bên trên, bị đá thanh niên kịp thời rền kêu thảm. Âu đả cùng một chỗ, đám người vây xem phát ra loạn thất bát tao giống lên một tiếng cùng âm thanh ủng hộ, hiện trường lập tức đại loạn. Nhà kho bảo an rốt cục đã bị kinh động, bọn hắn dẫn theo gậy cảnh sát chạy tới, xen lẫn trong cùng một chỗ loạn chiến sáu người bị kéo ra, sau đó bị khu trục ra ngoài. Ba người da đen thanh niên ngã xuống đất hai cái, còn lại một cái vừa đi ra nhà kho đại môn lại bị Tinh Anh Đại Hán cho gạt ngã trên mặt đất. Tinh Anh Đại Hán một bên đánh hắn một bên hô to, phụt dữu phụt dữu phụt dữu. Lão tử đã sớm nhìn các ngươi những này biểu tự dương có chịu. Đến a tiếp tục khi dễ chúng ta a. Sự tình phát sinh quá nhanh, Sở Giang cùng rót bọn người mặt mũi tràn đầy giật mình, bọn hắn cho là mình ăn chắc lý đố bọn người, không nghĩ tới cuối cùng cũng là bị người ta ăn. Vây xem đám người càng là kinh ngạc, sự tình đi hướng hoàn toàn vượt quá bọn hắn dự kiến, bọn hắn không nghĩ tới Lý Đỗ cái này chưa thấy qua nhặt bảo người lại có sắc bén như thế phản kích thủ đoạn. Lý lạnh lùng nhìn Sở Giang bọn người một chút, Nói, muốn đấu liền tiếp tục đấu, bất quá đừng giống như đàn bà đồng dạng nuốt ở phía sau mặt, đến, tự mình ra tay. Nói thật, thật lâu không có động thủ, ta xương cốt có điểm nữa. Nghe lời này, có nhạc bảo người phát ra âm thanh ủng hộ, tiểu tử này thật sự là đầu người hán. Ta thích hắn, hắn là nơi nào? Cũng có người thở dài, người trẻ tuổi thật sự là không nhẹ không nặng, hắn sẽ hối hận, hắn không nên dây vào phờ giang cùng rót. Nâng cao bụng lớn bảo an đội trưởng quát, tất cả câm miệng. Đều tản ra. Lan đạp mã đi một bên. Ai lại cho lão tử gây phiền toái, vậy thì tất cả cút ra ngoài. Giáo răng đối Lý Đồ Dư ngón tay giơ lên, hung hắn nói, "Đầu giá hội bên trên gặp, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn." Lý Đồ cười lạnh. Tại các nhân viên an ninh xua đổi dưới, đám người chậm rãi tản ra, bất quá như cũ tại thảo luận chuyện này. Qua chiến dịch này, Lý Đồ thanh danh tại hiện trường truyền bá ra, đối với hắn cảm thấy hứng thú nhặt bảo nhân số lượng gia tăng mạnh liệt. Hồ Lân lắc đầu nói, "Đáng chết, gia hỏa này thật có thể gây chuyện, chúng ta cũng rời đi đi, Ô Lý, đi mau, ngươi còn muốn lưu tại nơi này sao?" Ô Lý đối với hắn nhổ nước miếng, "Đi mẹ nó đi, ai cùng ngươi rời đi." ta làm lý tùy tùng. Hồ Lần hầm hực nói, "Ngu xuẩn, cái kia các ngươi chết đi, đi, chúng ta rời đi." Hắn vẫy tay về sau đi, kết quả chỉ có làm Bệ cùng hắn người gia đen tùy tùng cùng hắn đi, những người khác một mặt khinh bị nhìn xem hắn. Hồ Lần có chút bối rối, nói, phút, các ngươi nhìn cái gì? Lưu tại nơi này làm gì? Đi mau nha." Một cái nhạc bảo người điểm hắn nói, "Ngươi chính mình cút đi, thẳng khốn dái, ta đi cùng Lấy Lý, ta cũng đi, các Hồ Lần, ngươi chính là cái nữ đản, chính là cái đàn bà." Lúc trước thật sự là quá ngu. Chúng ta vậy mà đi theo ra hỏa này, lại nói hắn cũng không phải phở lạ vô lệ thì người. Dịch là phở lạ vô lệ thị ca xấu lớn, hắn đôi ly đều nói gì ngay nấy, thật không biết hồ lẫn ở đâu ra dũng khí khiêu khích lý. Hồ lẫn tức hồn hển nói, các ngươi có ý tứ gì? Tất cả các ngươi nguyện ý đi theo hắn chịu chết vậy thì lưu tại nơi này đi, làm bệ, chúng ta đi. Một đống ngón giữa đối bóng lưng của hắn dựng thẳng. Chương 219, lựa nóng bắt đầu. 219 lựa nóng bắt đầu, 4. 9 giờ, đầu giá hội đúng hạn bắt đầu. Lý Đỗ Dự đoán không tệ, đến nhặt bảo rất nhiều người. Lấy ngàn mà tính, đắng người rộn rộn rằng, rằng, lần hội đấu giá này đoán chừng sẽ kéo dài đến tối. Có quan hệ hắn cùng thờ răng xung đột thành nhạc bảo mọi người thảo luận nóng nhất chủ đề, trải qua một ít người thêm mắm thêm muối, sau so đến nhạc bảo người cũng biết bọn hắn hành động vĩ đại. Lý Đỗ trở thành vợ lại phụ Lệ thị nhạc bảo người lao đại, thậm chí liền phụ Ennis đều có nhạc bảo người gia nhập vào hắn bên này. Chuẩn bị tiến vào nhà kho tiến hành tham quan, Tu di hỏi, "Lý, vì cái gì dịp tên kia sẽ đối với ngươi nói gì nghe nấy? Ngươi nói hòa đảm là chuyện gì xảy ra?" Lý Đỗ cười khổ nói, Nếu như ta nói liền chính chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ngươi tin không?" Tu Dật nghiêm túc gật đầu nói, "Tin, đương nhiên tin, ngươi chính là kỳ tích chi tử, ngươi làm quá nhiều để cho người ta khó có thể tin sự tình, cho nên chúng ta có lý do gì không tin ngươi đây?" Lý Đỗ thật đúng là không biết gì phụ tử, vì sao cần phải cùng hắn hòa đàm? Hắn biết hai người bị mạ Dĩn tu thập qua, nhưng vì cái gì bọn hắn nhất định phải tìm mình hòa đàm? Nhiều lắm là về sau tránh đi mình không phải rồi. Hoặc là nói, chẳng lẽ hai người bị thu thập sau sợ hai hắn rồi? Lại hoặc là nói, bọn hắn muốn biến chiến tranh thành tơ lụa về sau nghĩ hợp tác với hắn. Đấu ra muốn bắt đầu, loại sự tình này không nghĩ ra không cần thiết nghĩ, dù sao dị phụ tự khẳng định hội lại đi tìm bọn hắn. Bởi vì tham gia đập người số quá nhiều, vì tiết kiệm thời gian, đám người tiến hành phân đội, 10 người đội một, mỗi một đội có 1 phút đồng hồ thời gian đến tham quan nhà kho. Lý Đỗ sợ hãi tham phục, đây là hắn gặp được khoa trương nhất kho cất trữ đấu giá hội, 10 người hướng cửa nhà kho như thế vừa đứng, đều có thể đem cửa ra vào chắn, dạng này còn nhìn cái dám. Bất quá hắn hay vẫn là phải đi nhìn xem, cho dù là cái bộ dáng Lần hội đấu giá này có chuyên môn người tổ chức, đám người dựa theo trình tự bị chia làm một số tiểu tổ, Sở Dăng cùng dắt bọn người không tham gia phân tổ. Dạng này cũng được, Hàn bất mãn kêu lên. Sở Dăng khinh thường đối với hắn dơ ngón tay giữa lên, dắt thì cùng tổ chức người phụ trách nói nhỏ vài câu, cái sau gật gật đầu, đem bọn hắn phân đến cuối cùng. Nói cách khác, Sở Dăng cùng dắt hai người chính là một tổ, bọn hắn chính là cuối cùng tham quan nhà kho người. Tại kho cất chữ bán đấu giá tham quan quá trình bên trong, cuối cùng tham quan một tổ luôn luôn có chút ưu thế, một là bọn hắn có thể đi thám thính phía trước người tham quan. Hay là cuối cùng không ai thúc phục bọn hắn, có thể nhìn nhiều một hồi. Nhưng mọi người trí năng hóa ước ao cái thị, ai bảo bọn hắn không có fö rằng giao thiệp cùng danh khí đâu. Tham quan bắt đầu, sau đó Lý Đỗ mở rộng tầm mắt. Nhất bảo mọi người tham quan phương thức nhiều mặt, có người đơn giản dùng con mắt nhìn một lần, có người thì mang theo máy quay phim tiến hành thu hình lại sau đó ra ngoài phân tích, còn có người mang theo kính viễn vọng. Lý Đỗ kinh ngạc nói, cái này tiểu nhị cận thị hay vẫn là chuyện gì xảy ra? Mang theo kính viễn vọng. Hàn Liệt mắt nói, kia là cảm giác nóng hồng ngoại kính, quan sát đến độ vật nhiệt độ khác biệt. Hiện ra hình ảnh sắt thái cũng khác biệt. Mặc dù ngoại giới nhiệt độ không khí nhất trí, nhưng bên trong đồ vật nhiệt độ hay vẫn là có chỗ khác biệt, nhựa là vật chế phẩm, giấy chế phẩm, kim loại chế phẩm các loại, không giống nhau, dạng này cuối cùng thành giống như sắt thái liền khác biệt. Lý Đỗ chân kinh, tân tiến như vậy. Nhìn, nơi đó còn có tân tiến hơn. Tô Lý đi lên chỉ chỉ phía trước. Chỉ gặp tại cửa nhà kho, có người từ trong ba lô lấy ra một cái máy bay không người lái, sau đó ở phía trên lắp đặt camera, tiểu phi được khí liền o bay vào. Lý cảm giác mình không chỉ là khai nhan giới hay vẫn là mở thiên nhãn, cờ mở nở. Hàng cũng sợ ngây người, cái này cũng được. Phụ trách giám thị đấu giá sư nháy mắt mấy cái, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Có người chất vấn hỏi, có thể sử dụng máy bay không người lái sao. Tiểu nhị, đây là gian lận. Máy bay không người lái chủ nhân tranh luận nói, vì cái gì không thể. Đây là quy tắc cho phép phạm vi bên trong, quy tắc là không cho phép người tiến vào cửa nhà kho, không có quy định không cho phép sử dụng dụng cụ tiến vào. Đấu giá sư giang hai tay nói, hắn nói có đạo lý hắn nói về sau có ý tứ Nghe nói người Nhật Bản làm ra rất tân tiến người máy. Đoán chừng sẽ có người khống chế người máy tiến vào nhà kho a. Lý Đỗ Sở lên cái cằm nói, chúng ta cũng có thể nhà, để A Miêu cùng mì Tôm sống đi vào. Nhật Bảo mọi người rất bất mãn, cảm thấy loại phương thức này hẳn là bị cấm chỉ. Đầu gia sư nói, hết thể dựa theo quy tắc đến tiến hành, chúng ta phải tôn trọng quy tắc, nếu như các ngươi có ý gặp, xin đấu giá kết thúc sau hướng hiệp hội phản ứng. Thao tác máy bay không người lái nam tử đắc ý nói, đúng, chúng ta muốn tôn trọng quy tắc, nếu không chế định nó làm gì đâu. Lý bọn người tham quan kết thúc, tụ dịch bọn người đi lên hỏi. Lý, người muốn lập sao? Kho hàng này rất lớn, bên trong vật có giá trị không ít, tỉ như những cái kia ấn có thành trì hoa văn phổ lịch tỉ diện thanh đẹp, mỗi một khối đều có thể bán đi hơn ngàn khối giá cả, mà bên trong có mấy chục khối. Hắn do dự một chút, nói, ta đoán chừng cái này nhà kho chuyển tay có thể bán ra 5 vạn khối đồ vật, cho nên ta sẽ ở hai vạn trở xuống tham gia đấu. Căn cứ quy tắc, đoàn đội bên trong lĩnh chủ có ưu tiên đấu giá quyền, chỉ có hắn rời khỏi đấu giá, những người theo đổi mới có thể ra tay. Đấu giá chính thức bắt đầu, đấu giá sư dùng cực nhanh ngữ tốc hô: Ta sẽ không chờ đợi các ngươi, sẽ không cho các ngươi lưu cân nhắc thời gian cho nên nếu như các ngươi thích cũng nhanh chút tăng giá. Kho hàng này giá khởi đầu là 1000 khối, 1000 khối, 1000 khối, nếu như ai cố ý xin hướng phía trước để cho ta nhìn thấy các ngươi nghe được các ngươi bảo giá. 1000 khối, ta. Được rồi, như vậy hiện tại là 2000 khối, 2000 khối, 2000. Ta ra 2000 khối. Như vậy 3000 khối, 3000 khối, 3000 khối. Ta có thể. 5000 khối, 5000 khối, 5000 khối. 8000 khối, 8000 khối, 8000 khối. Một vạn khối. Có người hô. Một vạn 5000 khối. Lập tức lại có nhặt bảo người ra giá, nâng giá hạn mức phi thường cũng bố. Hạn tranh thủ thời gian hô cái giá cả, 2 vạn khối. Đây là bọn hắn giá quy định, có người nguyện ý tiếp tục tăng giá cái kia bọn hắn liền rời khỏi, không ai tăng giá cái kia bọn hắn liền lấy đi kho hàng này quyền sở hữu, dứt khoát lưu loát. Tới tham gia cuộc bán đấu giá này nhặt bảo người đều mang đủ tiền, hắn tiếng nói rơi xuống, rất nhanh lại lần nữa có người báo giá, 2 vạn 2000 khối, 2 vạn 3000 khối, 3 vạn khối, 4 vạn khối. Giá cả như cũ tại kéo lên, lý lỗ bên này không có âm thanh, nhặt bảo mọi người liếc nhìn nhau. Sau đó bất đắc dĩ cười khổ, chúng ta hôm nay là đến xem nào như ta. Bốn vạn khối cũng không phải là báo giá cực hạn, y nguyên có người kêu giá, không đến 30 giây, giá cả lại nhảy lên tới năm vạn khối. Lý đô thở một hơi, nói, chuẩn bị đánh đánh lâu dài đi, bọn tiểu nhị. Phờ răng cùng rót bên kia từ đầu đến cuối không có báo giá, bọn hắn tựa hồ chướng mắt kho hàng này, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem đắng người. Cuối cùng, giá cả tại 62,000 khối bên trên ngừng một chút, đấu giá sư lập tức phát tay. 62,000 khối 62,000 khối 62,000 khối có người hay không tiếp tục tăng giá tốt không có người vậy thì thành giao. 62,000 khối, tòa thứ nhất nhà kho đấu giá kết thúc. Chương 220, máy bay không người lái đưa tới xung đột. Tháng 2 năm 20, máy bay không người lái đưa tới xung đột, Nam. Cái thứ hai trong kho hàng là đại lượng tồn sách, bên trong có chút đạo cụ sách nhìn rất có niên đại, nếu như xuất hiện tại đồ thư quán hoặc là nhà bảo tàng đấu giá bên trong, khẳng định hội dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Cho dù ở nơi này Í Nguyên có rất nhiều người nguyện ý ra giá cao. Những này đạo cụ sách có lẽ không phải đồ cổ sách, thế nhưng là nếu như bọn chúng từng tại một chút ưu tú trong phim ảnh ra kinh quá, cái kia chính là đáng tiền hàng, luôn có người nguyện ý thu thập bọn nó. Lý Đỗ cũng không có tử trông được đến cái gì rất nổi danh đạo cụ sách, kho hàng này hắn không tham dự ra giá, hắn cho ra dự đoán là nhà kho giá trị một vạt khối. Kết quả chỉ dùng ngắn ngủi 40 giây, cạnh tranh giá liền đột phá một vạt khối, cuối cùng dừng lại tại 2 vạn 2000 khối. Lần này Tở Giang vẫn không có ra giá, chỉ là một mặt cười lạnh nhìn xem đám người. Đi hướng cái thứ ba nhà kho thời điểm, Sở Giang cố ý đụng Lý Đố một chút, sau đó một mặt khiêu khích hỏi, "Ức ức, ta vậy mà đụng vào ngươi rồi. Ai nha, ngươi có phải hay không muốn ta xin lỗi nha?" Lý Đố vô vô của nào nói, "Ngươi không cần nói xin lỗi, người bị bệnh tâm thần xin lỗi có làm được cái gì?" Sở Giang lập tức phẫn nộ, biểu tự dưỡng, "Ngươi nói ai là người bị bệnh tâm thần? Ngươi cái này đáng chết chúng quốc lão, ta muốn đập nát đầu của ngươi." Rốt đem đồng bạn ngăn lại, không kiên nhẫn nói, "Làm đi, người châu Á, đừng đạp mã gây sự." Lý Đỗ giận quá thành cười, "Bọn gia hỏa này thật là đủ bá đạo." Đến cùng là ai đang chọn sự tình Hắn chỉ vào Từ Dăng nói, "Ngươi tốt nhất đi bệnh viện tâm thần nhìn xem, đầu góc ngươi có ma bệnh, tinh thần của ngươi tình trạng cũng có ma bệnh. Tin tưởng ta, ngươi dạng này xuống dưới khẳng định hội chết sớm." Fujiu Từ Dăng đối hắn giận mắng. Hàng thấp giọng nói, "Hắn nóng nảy cuồng chứng so trong truyền thuyết còn nghiêm trọng hơn, ngươi nói đúng, hắn sớm muộn sẽ chết tại tinh thần tật bệnh ngu dối." Lý Đô nói, "Không phải, hắn là chết bởi trêu chọc không nên dây vào người, lấy hắn hiện tại trạng thái đến xem, tự kỳ sẽ không rất xa." Đối lập thứ nhất gia nhà họ Căn thứ ba nhà kho tương đối nhỏ, bên trong đều là giá đỡ, có giá gỗ nhỏ có khung sát, từng cái giá đỡ chăm chú dựa trùng một chỗ, khe hở không nhiều. Đến sử dụng máy bay không người lái nhặt bảo người tham quan thời điểm, có ý tứ sự tình phát sinh, máy bay không người lái bay vào đi cắm ở một cái khung sắt bên trên, bay không ra ngoài. Cái kia nhặt bảo người xuất ruột, điều khiển iPad hung hăng mắng to, "Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Đừng kẹt tại bên trong, thượng đế phù hộ, thượng đế. Ra ra mau ra đây." Gặp này Lý Đỗ cười, bên cạnh có người cười trên nỗi đau của người khác nói, "Ra hỏa này phải xui xẹo." "Thế nào?" Hắn hỏi. Hàn Giải thích nói, "Căn cứ kho cất trữ bán đấu giá quy tắc, bao giá kết thúc về sau, trong kho hàng tất cả mọi thứ đều thuộc về đấu giá thành công nhặt bảo người." Lý Đỗ giận mình, "À, nếu như cái này máy bay không người lái bay không, ra, đằng sau liền sẽ thuộc về đạt được nhà kho nhặt bảo người." "Đúng thế." Máy bay không người lái bị kẹt chết tại bên trong, cái kia nhặt bảo người thất hồn lạc phách rời đi, mặt mũi tràn đầy vẻ bại. Lý Đỗ tham quan nhà kho thời điểm nghiêm túc nhìn một chút máy bay không người lái, nó kiểu dáng rất mới, mang theo hai cái camera, nhìn chính là hàng tốt. Hẳn trên Amazon nhìn một chút, cười nói, 2000 khối, nó giá trị 2000 khối. Đây là từ các ngươi Trung Quốc nhập khẩu mới nhất phi hành khí, nghe nói có thể bay đến 1500m không chúng đi. Lý Đỗ đụng lên đi xem nhìn, nói, cái này còn không mang theo camera da đâu, tăng thêm camera, vậy làm sao lấy cũng phải giá trị cái 2500 khối đến 3000 khối a. Số 3 trong kho hàng có rất nhiều đồ sứ, con rối cùng búp bê, những vật này vốn là rất đáng tiền, tăng thêm cái này phi hành khí, kia liền càng đáng tiền. Phi hành khí chủ nhân đối đấu giá sư khẩn cầu, để cho ta đi vào xuất giá nó đến được không? ta bảo đảm sẽ không đụng phải bất kỳ vật gì. Đầu giá sư dứt khoát lắc đầu, "Không, cái này cùng quy tắc không hợp. Đúng à? Chúng ta phải tôn trọng quy tắc, bằng không chế định quy tắc làm gì?" Có người cười nói, cố ý dùng phi hành khí chủ nhận lực dạ hẹp hỏi đến chăn hắn. Giáp Đống Nhiên đi tới, hắn thân mật vô vỗ nhặt bảo người bả vai nói, "Huynh đệ, đừng lo lắng, ta sẽ đem kho hàng này vô xuống đến, đem máy bay không người lái trả lại ngươi." Nhặt bảo người thụ sủng nhừ kinh, "Cảm ơn, cảm ơn ngươi giúp tiên sinh." nún nún nói, "Ngươi cảm ơn vở giang đi, ngươi từng đã giúp hắn, hắn lần này là báo đáp ngươi." Nhật Bảo người sững sở, mặt mũi tràn đầy mờ mịt hỏi, "Thật sao?" Rốt ghé vào lỗ thai hắn thấp giọng nói một câu, "Nhật Bảo người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ nói, nguyên lai là sự kiện kia, thờ rằng còn nhớ rõ." Hắn thật là một cái người tốt. Than quan kết thúc, đấu giá bắt đầu. Đấu giá sư đoán chừng cũng nhìn cái kia Nhật Bảo người khó chịu, hắn bao giá thời điểm hô, kho hàng này giá khởi đầu là 3000 khối, 3000 khối, 3000 khối, tất cả mọi người thấy được chỉ là bên trong máy bay liền đáng giá 2500 khối trở lên. Máy bay không người lái chủ nhân vẻ mặt cầu xin hô, "3000 khối." Hắn còn muốn cố gắng một chút. 4000 khối, 5000 khối. Ta ra một vạn khối, rót phất phất tay, một mặt bà khí. So sánh thứ nhất gian nhà kho hơn 6 vạn khối, kho hàng này 1 vạn khối báo giá không cao lắm. Thế nhưng là thứ nhất gian nhà kho rất lớn, bên trong đồ vật cũng nhiều, căn này trong kho hàng chính là chút con áo rối, bút bê cùng đổ xứ, chơi đùa một chút bán đi 1 vạn khối cũng không dễ dàng. Sở Giang chỉ vào phi hành khí chủ nhân nói, chúng ta nói lời giữ lời, nói cầm xuống cái này nhà kho khẳng định hội cầm xuống. 2 vạn khối. Lý đố không đợi hắn nói dứt lời, vượt lên trước mà miệng. Sở Giang, Sở Giang Rót sắc mặt đều là trầm xuống, cái trước nhịn không được mắng, đáng chết. Rót đối cái kia phi hành khí chủ nhân nhún nhún vai nói, lực bất tòng tâm, xem ra có người không muốn để cho chúng ta làm như thế. Phi hành khí chủ nhân tức hồn hện, đối lý đỗ chửi ầm lên, chó chết Trung Quốc lão, ngươi thật sự là quá xấu rồi, vì cái gì các ngươi không chạy trở về buồn nôn châu á sớm nghèo đi đâu? Một cái đầu đầy tiểu bẩn biện thanh niên người ra đến nói, hai vạn một ngàn gối. Rót cùng tở răng nhìn nhau lắc đầu, cùng một chỗ hướng phía dưới một cái nhà kho đi đến. Phi hành khí chủ nhân ngăn lại bọn hắn nói, Giúp ta một chút vô xuống cái này nhà kho, ta không muốn mất đi ta máy bay không người lái. Rõ nói, chúng ta mua cho ngươi cái mới, hơn hai vạn khối vỗ xuống cái này rách dưới nhà kho. A, chúng ta trừ phi là vắng đầu. Lý Đỗ chỉ muốn ác tâm một phen hai người, gặp bọn hắn từ bỏ báo giá, hắn cũng không còn cùng giá, kho hàng này liền bị người da đen dùng hai vạn 1000 khối chụp lại. Gặp đây, phi hành khí chủ nhân giận dữ, đuổi theo hắn mắng, ngươi thật là một cái không có loại nương nương hàng, ngươi sẽ gặp báo ứng, lòng dạ hẹp hỏi đàn bà. Hàn Trừng mắt liếc hắn một cái nghĩ mắng lại, Lý Đỗ lắc lắc đầu nói: Đừng để ý tới hắn, chuẩn bị xuống cái nhà kho. Nhà kho đấu giá đang nhanh chóng đang tiến hành, nhân số thực sự quá nhiều, xem hết một cái nhà kho liền phải nửa giờ, dạng này tính đến, nhiều lắm là đập 6-7 nhà kho liền muốn đến trạm vào tối. Trên thực tế tình huống càng lạc quan, đến cái thứ 3 nhà kho bắt đầu, Nhật Bảo nhân số lượng giảm bớt. Rất nhiều người trước trước sau sau rời đi, bọn hắn hiển nhiên không mang bao nhiêu tiền đến, biết ở chỗ này không có thu hoạch. Càng về sau, Nhật Bảo nhân số lượng càng ít, nhà kho bán đấu giá tốc độ càng nhanh. Rốt cục, đến xuống buổi trưa, 10 vị trí đầu cái nhà kho đấu giá kết thúc. Thứ 11 cái nhà kho được mở ra. Chương 221, hổ miêu bên ghế. 221 hổ miêu bên ghế, 6. Số 11 cửa kho hàng mở ra, một đống trường thương đạn đao xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Buổi chiều ánh nắng rơi xuống dưới, vẩy vào đao thương phía trên, lập tức ánh sáng phản xạ. A Tuyết Đặc, đây là vũ khí nhà kho. Có Nhật Bảo người hưng phấn hô. Lập tức có người cười nhạo nói, ngu xuẩn, không có điểm thưởng thức, trong phim ảnh nào có vũ khí là chân thực. Đây đều là chút đạo cụ vũ khí, không có chút giá trị. Đám người xếp hàng đi xem. Tại cửa ra vào đứng không đến 1 phút đồng hồ, nhiều lắm là 3 40 giây, đầu giá sư liền sẽ khoát tay để bọn hắn rời đi. Cứ chó, lao tử còn không có thấy cái gì. Không tệ tiểu nhị, ta đạp mã thậm chí không có mở mắt ra liền bị đuổi đi. Cùng lắm thì chưa mấy ngày qua đấu giá, đáng chết, gấp gấp như vậy là vội vàng đi gặp thượng đế sao? Nhặt bảo mọi người hùng hùng hổ hổ, thế nhưng lại không thể làm gì, dù sao đấu giá sư đại biểu là nhà kho tổ chức phương, bọn hắn nếu là cùng đấu giá sư phát sinh xung đột, sẽ bị đuổi ra ngoài. Lý Đỗ một nhóm tại cửa ra vào vừa đứng xuống hơn 20 giây, Đấu giá sư liền khoát tay, đến thời gian nhanh nhanh nhanh, đợt tiếp theo. Lúc này liền nhìn ra phở Giang cùng giọt vị trí chỗ ở chỗ tốt, bọn hắn là cuối cùng một tổ người tham quan, không ai thúc dục bọn hắn nhanh lên xem hết. Đấu giá sư dơ cánh tay lên nói, tới tới tới những này nhà kho tuyệt đối đáng giá vẫn là 1000 khối, 1000 khối, 1000 khối giá khởi đầu ai cố ý liền hướng đi về trước. Hạn chen đến phía trước, rất tích cực báo giá, 2000 khối. Được rồi 2000 khối, 2000 khối, 2000 khối như vậy có hay không ra 3000 khối. Ta ra 3000. 3000 khối, 3000 khối, 3000 khối, khối như vậy 5000 khối đâu? lại có Nhật Bảo người gật đầu, "Có thể, 5000 khối." Giá cả tiếp tục kéo lên, đầu giá sư nhanh chóng báo giá, giá cả đạt tới 1 vạn khối. Hãn gật đầu lần nữa, "1 vạn khối giá cả hắn tiếp nhận." Lý Đấu ngồi xổm trên mặt đất chơi, giống như một bức hứng hở dáng vẻ. Trên thực tế hắn thả ra tiểu trùng, đang giám thị thờ răng cũng rót, hắn lo lắng hai người phát giác được bên mình ý hướng về sau từ đó cản trở. Kết quả hắn suy nghĩ nhiều, người ta nhìn cũng chưa từng nhìn hắn cùng hạn, chỉ là đang thấp giọng thảo luận cái gì, thỉnh thoảng còn về sau nhìn một chút. Lý Đỗ chỉ có thể cùng tiểu trùng cùng hưởng tâm mắt, hắn nghe không được thanh âm của đối phương, cho nên cũng liền không biết bọn hắn đang làm gì. Bất quá hắn chú ý tới một cái quỷ dị chỗ, cái kia chính là lúc trước vỗ xuống số 3 nhà kho tiểu bẩn biện người da đen đi theo phở răng bọn người bên người, còn thỉnh phẳng sen vào nói hai câu nói. Cái này khiến hắn có cái suy đoán, tiểu bẩn biện người da đen là phở răng tùy tùng, số 3 nhà kho cuối cùng vẫn là bị phở răng cầm xuống. Số 11 nhà kho giá cả nhảy lên tới một vạn 6000 khối sau liền ngừng, đấu giá sư chỉ vào hắn nhanh chóng hỏi: 1 vạn 6 một vạn 6 một vạn 6 bọn tiểu nhị giá tiền là một vạn 6 như vậy một vạn b 7 có hay không tiếp nhận 12 giây không ai báo giá đấu giá sư vung cánh tay lên một cái nói được rồi một vạn 6 kho hàng này về ngươi tiểu nhị chúng ta tiến vào kế tiếp nhà kho nhanh nhanh nhanh thờ răng cùng rót thẳng đến lúc này mới nhìn hàn một chút sau đó lại không phản ứng gì chuyển di ánh mắt tiếp tục thấp rộngng thảo luận lý đó nhẹ nhàng thở ra đồng thời với bất đắc dĩ, người ta căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt đằng sau mấy cái nhà kho hắn đều không hứng thú đập tới số 20 nhà kho cũng đã màn đêm xuống Mặc kệ đấu giá sư hay vẫn là nhặt bảo người, đều đã tình trạng kiệt sức, trận này đấu giá như vậy kết thúc, còn lại nhà kho đấu giá sẽ tại ngày mai phát động. Lý Đỗ trong lúc đó không ngừng sử dụng tiểu phi trùng, cho nên tinh lực tiêu hao lợi hại, đi trên đường nhịn không được thở dài, buổi đấu giá này thật đúng là việc tốn sức. Hạn chỉ cần không làm nữ nhân liền tinh lực vô hạn, hắn nhìn còn tinh thần sáng láng, ha ha, kia là đương nhiên huynh đệ của ta, kiếm tiền nào có nhẹ nhõm công việc. Cho dù là phố oan những cái kia chó chết hấp hết quỷ, áp lực của bọn hắn cũng là không phải cùng lớn. Bất quá cầm xuống số 11 nhà kho Bọn hắn chính là có thu hoạch, dạng này dù cho mỏi mệt trong lòng tối thiểu dễ chịu rất nhiều. Đi đến xe tải bên cạnh, Lý Đỗ vừa mở mở cửa xe lên xe, một đầu hắt lưng hoàng trảo, mọc ra rộng lớn miệng rộng vánh khuyển bỗng nhiên lặng yên không tiếng động xuất hiện tại tòa xe đằng sau. Lý Đỗ bọn người còn không có cảm giác được, trên xe A Miêu cùng Mị Tôm sống lại cảnh giác, A Miêu leo ra cửa sổ xe, đối đuôi xe kêu lên, ô mà, ô mà. Nghe được ga miêu cảnh báo âm thanh, mấy người vội vàng quay đầu, sau đó thấy được cái này đầu mục thời gian chìm, hình thể cường tráng đại cẩu. Đáng chết! Này chỗ nào tới gặp quỷ rồ tùy lờ chó." Hắn hít sâu một hơi, có người huýt sáo, manh khuyển trong cổ họng phát ra khò khè, khò khè thanh âm, sau đó chậm rãi hướng bọn hắn đi tới. Lý Đỗ vững vàng nói, "Đều chính diện đối mặt nó, đừng cho thứ này phía sau lưng." Gô Tịch La chậm rãi mở cửa xe, "Đây tuyệt đối là sợ răng cái kia hôn đản tại báo thủ." Rồ tùy lờ chó hướng phía trước đi thong thả mấy bước, giống như cao thủ muốn ra chiêu, đột nhiên ở giữa, nó cái đuôi vừa thu lại, bắp thịt cả người kéo căng, gia tốc cất bước vọt lên. Manh khuyển lực bộc phát cực mạnh, bọn hắn chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên chó đã vọt tới trước mặt, tình thế lập tức trở nên cực kỳ nguy cấp. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ghé vào trên cửa sổ xe Amiêu mang theo một đạo kính phong lăng không đập xuống. Theo một đạo thế lương o o tiếng tê ở, Amiêu đâm vào mạnh quyển trên đầu, nó mãnh lực vung trảo đập rộ thấy lở mặt, đưa nó từ lý đổ trước mặt đụng bay. Rộ thấy lở chó bị phá tan, nó sau khi hạ xuống lăn lộn hai vòng, trong cổ họng tiếng gầm gừ càng phát ra vang dội, trong ánh mắt hung bắn ra bốn phía, đối Amiêu tới. cái cái đuôi thật dài trên không trung như linh xà xoay quanh, nó giơ y mắng, lên nhanh chóng. Đối mặt mảnh khuyễn công kích cũng không sợ hãi, càng không né tránh mà là tiến lên phản kích. Dỗ Tuế Lở Bưu hắn dùng mạnh, hổ miêu lại là linh động quỷ quyền. Trong trước mắt, hai đột ngột tới cái chính diện giao phong. Mắt thấy Dỗ Tuế lờ nộ trương miệng rộng muốn cắn đến hổ miêu, nhưng ngay tại tiếp xúc trong ngáy mắt, hổ miêu dáng người rong ròng cao như giải lụa màu và mèo, ra lông cùng cơ bắp phảng phất gió nhẹ gợi lên sóng nước đồng dạng ba động, nhẹ nhõm liền tránh đi Dỗ Tuế lở răng nọn. Cùng lúc đó, trảo ra, hung đập vào lở trên tiếp lấy xuống dưới. Một cái giao phong, rịch ra về sau rồ đuôi lở song chảo ôm đầu lăn trên mặt đất lấy tê thảm, mà A Miêu thì rơi lại lần nữa nhảy một cái, nghiêng nhảy lên một thước rưỡi, thích khách rơi vào bên cạnh trên một thân cây. Rơi xuống về sau, A Miêu lại lần nữa nhảy lên. Trong bầu trời đêm giống như sáng lên một đạo thiểm điện, hổ miêu lại lao tới rồ đuôi lở trên thân, hai cái lợi chảo nhấn đi lên, rồ đuôi lở tráng kiện trên cổ lập tức bị xé rách máu me đồng địa. Lúc trước còn khí thế hung hăng mãnh khuyển này lại trở nên chật vật không chịu nổi, nó ra sức bò, cục đôi phát ra hoảng sợ tiếng két chói tai, lộn nhào về sau chạy. Hổ miêu còn muốn truy kích Lilo hô một tiếng, trở lại. Nghe được thanh âm của hắn, áo Miêu không cam lòng dừng thân. Nó dùng đầu lưỡi liếm liếm móng vuốt, xanh mơn mởn con mắt phát ra lạnh leo hàn quang, thon dài trôi chạy thân thể đón gió đứng thẳng, khí thế bệ nghệ thiên hạ. Chương 222, Tên điên của chiến. 222 Tên điên Cuộc chiến, 1. Hồ Miêu cùng Dụ Thủy lở cho giao phong gần như chỉ ở hai cái đối mặt ở giữa, hẳn cùng trùng quanh một chút nhặt bảo người thậm chí không có thấy rõ bọn chúng giao thủ chi tiết. Bất quá bọn hắn đại khái thấy rõ chuyện phát sinh, Dụ Thủy Lơ bị đổi đi, lập tức có người kêu lên, ta trời Mèo này thật sự là một đầu manh thú." Lại có người cười lạnh nói, "Mèo, đây là hổ miêu." Trong rừng đỉnh cấp kẻ săn ngồi, ngang nhau hình thể hạ số một sát thủ. Tính toán cái kia dỗ tùy lở chó chạy nhanh, ta dám đánh cực. nó nếu là không chạy cái kia hổ miêu hội lập tức giết chết nó. "Cất chó, các ngươi không biết cái kia dỗ tùy lở là ai sao?" Cái này hổ miêu rứt lấy phiền phức. Lý đố đương nhiên có thể đoán được chó chủ nhân thân phận, khẳng định là Phở răng. Quả nhiên, dỗ lở chạy về đi, Phở Giang giống lên một tiếng liền vang lên, "Đột bị! Đột bị! Đáng chết ta muốn giết các ngươi!" Vậy mà tổn thương ta đột bị. A a a. Đầu răng một bên gầm rú một bên hướng bọn hắn nơi này chạy, giọt thì tại ngăn cản hắn, đầu kia xui xẻo rộ đuôi lở chót thì tiếp tục trên mặt đất kêu thảm la lộn. Lý Đỗ nhìn rất rõ ràng, lần thứ nhất giao phong ao Miêu liền đả thương nặng cái kia mấy quyển, móng của nó sẽ mở trán của nó đến cái mũi da lông. Cái mũi là cậu thân bên trên yếu đất nhất, trọng yếu nhất bộ vị một trong, nơi này thần kinh cực kỳ phát đạt, một khi xuất hiện thương tích sẽ cho chó mang đến to lớn tổn thương. với tư cách yêu cầu nhân sĩ tự nhiên biết điều ấy. Nhìn thấy nhà mình cẩu cẩu cái mũi cơ hồ bị mở ra thành hai nửa, hắn khí nộ đang sen, gầm rú liên tục. "Thả ta ra, thả ta ra. Ta muốn làm chết cái này Trung Quốc lão. Cái này đáng chết đổ khỉ ra vàng." Hắn chết chắc. Hắn dám làm tổn thương Đồn bi hắn chết chắc. Lý đối lúc này đồng dạng khí nộ đang sen, hắn đuôi rót nghiêm nghị nói, "Vương hắn ra. Mẹ nó để cái này biểu tự giương tới, thả chó hành hung. Đó là cái đạo phụ." Phở răng chỉ vào hắn Quát, "Đi chết đi hầu tử, lão tử không có hành hung, lão tử chỉ là tại giặc chó." Hàn cũng rất tức giận, cả giận nói Ngươi sớm muộn chết bởi ngươi nóng nảy của chứng. Rắt chó. Chờ lấy chúng ta báo động đi. Lao tử xe có toàn phương vị camera hành trình, chó của ngươi công kích chúng ta chẳng cảnh đều bị vô xuống đến rồi. Nhặt bảo ngươi còn không có đi, đều tại bãi đỗ xe nơi này, bởi vậy chuyện vừa rồi rất nhiều người đều mắt thấy đến. Có người không vui nói, Sở răng, không còn để ý thủ nháo, vừa rồi chó của ngươi gây chút tổn thương đến ngươi. Ngươi thoát không ra trách nhiệm, Sở răng, ta nghe được miệng của ngươi trạm cánh gác, ngươi là cố ý mệnh lệnh chó của ngươi đến công kích ngươi. Quả thực là tên điên, chúng ta hay vẫn là cách hắn xa một chút đi. Dựa sử dụng sức lực toàn thân đem Phở Giang kéo trở về, hắn hô, hiện tại quan trọng chính là mang đồn bị đi tìm bác sĩ Thù Ý. ý Phở Giang, chúng ta phải đi cứu chưa nó. Nghe lời này, Phở Giang xem như tỉnh táo lại, hắn chỉ vào Lý Đỗ Quát, nghe đáng chết Trung Quốc hầu tử, ngươi hôm nay chọc giận ta. Ngươi nhất định phải chết. Ta thể ngươi nhất định phải chết. Lý Đỗ mặt không thay đổi đối với hắn giơ ngón tay giữa lên, lần sau chó của ngươi còn dám tới gần ta, vậy nó khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Fujiu. lại nổi giận. Hàn bấm 911 báo động. Chúng ta tại ổ nở huynh đệ thứ hai nhà kho tụ hợp bị ác quyền công kích. Chúng ta hoài nghi con chó này có bệnh chó dại, đúng vậy, chúng ta bị công kích. Nghe nói như thế, Sở răng đối hắn nổ nước miếng, ôm lấy như cũ tại kêu Jensen rủ tùy lở chó cấp tốc lên xe rời đi. A Miêu nhìn xem xe bóng lưng, ánh mắt khinh thường, hé miệng phát ra một tiếng khinh miệt gầm rú, meo. Hắn đối với nó giơ ngón tay cái lên, meo ra, vi vũ. Bì tôm sống nháy mắt mấy cái, núp ở xe trên chỗ ngồi thành, thành thật thật, đằng sau A Mio lên xe, nó rất điệu thấp thần phục tại A Mio phía sau cái mông. Lần này tiểu gấu mèo biết hổ miêu lợi hại, mặc dù nó danh tự trong mang theo gấu cái chữ này, trên thực tế sức chiến đấu cùng gấu không hề quan hệ. Hổ miêu không giống, bọn chúng hình thể nhỏ như vậy lại có thể chế bá rừng cây, không thẹn danh tự bên trong hổ chữ. Bởi vì hôm nay A miêu trùng dụng uy mãnh, lý đỗ phần thưởng nó một bản kim thương thì cá, hơn nữa hay vẫn là tại đồ ăn nhật cửa hàng bỏ ra 120 đô la mua cá ngử vây vàng. A miêu bẹp bẹp ăn hết một khối, xanh mơn mởn mắt to ánh sáng chớp động, tên liệt thứ này tốt ăn, so thịt cá hồi còn tốt ăn. Ló Giang cảnh sát cũng không ba phải. Bọn hắn tiếp vào hạn báo động sau lập tức xuất động cảnh lực đến điều tra chuyện này, gọi đi camera hành trình hình ảnh tư liệu, nói chuyện này khẳng định hội điều tra tính tưởng. Ngày thứ hai đầu giá hội, giờ dương cùng rớt tới đã khuya, đến chưa mới chạy tới. Hai người biểu lộ âm trầm, nhìn về phía Lido ánh mắt hung ác vô cùng, nhưng không tiếp tục trêu chọc hắn. Số 28 trong kho hàng cũng có chút vật có giá trị, là một chút bảo tàng tại bọt biển trong dương tâm chắn cùng vũ khí lạnh. Số 11 trong kho hàng cũng có binh khí, nhưng chỉ là đồ gỗ hoặc là nhựa dở lật chế phẩm bên ngoài bôi lên bạc sơn. Căn này nhà kho không giống Bên trong tâm chắn cùng vũ khí lạnh mặc dù vẫn là mô hình thế nhưng là bề ngoài bao vây lấy thiết bị hoặc là đồng ra nhìn giống như thật lý lỗ xài qua rồi những này mô hình đến từ hồn nở huynh đệ quay chụp một bộ gọi là chuộn mạng lớn hắn sử dụng tiểu trùng tái hiện đi qua thời gian năng lực thấy được trong đó một mặt miêu tả có màu đen Phi mã đồng ra tâm chắn bị chứ danh minh tinh điện ảnh bờ rát ra đặc biệt cầm ở trong tay tới cho nên hắn biết những này đạo cụ rất có giá trị bán cho phim ôm độn hoặc là bờ rát ra đặc biệt mê địa ảnh tuyệt đối có thể kiếm được nhiều tiền nhà kho giá khởi đầu là 2.000 gối Đó là cái cơ lớn nhà kho, Hàn tham dự đấu giá, một mực đem giá cả theo tới một vạn năm ngàn khối. Lúc này đã không ai cùng giá, Lý Đỗ cho là mình có thể cầm xuống cái này nhà kho, kết quả Phở răng mở miệng, hai vạn khối. Nhìn xem vẻ mặt nhăn nhó Phở Dăng, Lý Đỗ căng thẳng trong lòng, hắn biết mình muốn cầm xuống cái này nhà kho không dễ dàng như vậy. Hàn bất động thanh sắc tiếp tục báo giá, hai vạn một ngàn khắc. Phở răng cười lệnh, hai vạn hai ngàn khối. Hai vạn 3 ngàn khối. 2 vạn 4. Cứ như vậy, giá cả đã tăng tới ba vạn khối, Phở Dăng như cũ tại cùng giá. Lý Đỗ cười lạnh, Đánh gậy bọn hắn bao giá nói, năm vạn khối. Hiện trường vang lên nhặt bảo mọi người tiếng tán phục. Bọn gia hỏa này thật có tiền a, năm vạn khối mua cái nhà kho. Đương nhiên, sợ rằng thế, nhưng là trăm vạn câu lạc bộ thành viên. Nếu như cái này nhà kho giá trị mười vạn đâu. Bọn hắn khẳng định nhìn thấy cái gì chúng ta không thấy đồ vật. Đừng lốc, bọn hắn nhìn thấy chúng ta cũng nhìn thấy, hai người chính là tại phân cao thấp. Không tệ, đêm qua Phờ răng thả chó cắn Phờ lạ bộ lệ thị người châu Á, kết quả người châu Á có một cái hồ miêu, cơ hồ đem hắn hái khuyễn chết. Không chỉ như vậy bọn tiểu nhị Phục lão đại báo đắc cảnh, Sở răng bọn hắn nửa đêm bị Los Angeles cảnh sát mang đi. Nhất Bảo mọi người nghị luận ầm ĩ, Sở Dăng biểu lộ càng phát ra giữ thợn, 6 vạn khối, lý Đỗ cười lạnh, 10 vạn. Nhất Bảo người cùng nhau động dụng, Sở Lạc phụ lệ thị tiểu tử này thật sự là đầu ngành hán. Sở răng đụng phải so với hắn điên cùng hơn ra hỏa. Dựa vào sau dựa vào sau bọn tiểu nhị, tên điên khai chiến. Cá Tuna, cá ngử. Chương 223, chính diện giao phong. 223 chính diện giao phong, 2. Cái giá 10 vạn vừa báo ra, đấu giá sư vén lô một cái. Lấy hẳn kiến thức rộng rãi cũng bị cái này báo giá cho khiếp sợ đến. Loại này đại lượng nhà kho đấu giá, chỉ cần không có đặc biệt rõ ràng giá trị biểu hiện, cái kia càng đi về phía sau giá sau cùng hội càng thấp, bởi vì nhặt bảo người đấu giá sức mạnh hội càng ngày càng ít, hứng thú càng ngày càng nhỏ. Câm Lân hội đấu giá này tới nói, hôm qua khai mạc thời điểm có hơn nghìn người đến nơi này, hôm nay lại chỉ còn lại có 500 người, trong đó còn có một ít là đến xem náo nhiệt, khai nhan giới. Cho nên, 10 vạn nhà kho báo giá là rất kinh người, cho đến nay cái này nhà kho giá gần xưng nhãn hiệp vương. Kinh người hơn chính là Giá tiền này là một cái trước đây tên không thấy trải qua bí truyền hoa kiểu báo giá. Có lẽ Lido tại Philadelphia cổ lệ thị kho cất chữ đấu giá giới có chút danh khí, nhưng phóng đại đến Los Angeles lớn khu thậm chí nước Mỹ bờ biển Tây, vậy thì không có tiếng tuổi. Lần hội đấu giá này cho dù hắn không có kiếm được tiền, cái kia thu hoạch cũng rất lớn, hắn cùng Sở Dăng Dao phong để hắn danh tiếng vang xa, hiện tại Los Angeles kho cất chữ đấu giá giới đã tại lưu chuyển chuyện xưa của hắn. Nghe được 10 vạn báo giá, Sở có chút chần chờ, rốt ngăn lại hắn lắc đầu nói, "Được rồi, đằng sau có cơ hội bảo thủ." Nghe xong lời này, Đầu răng không biết tại sao lại tức giận, khàn cả giọng hô: "Đi đà mã, lao tử ra 11 vạn." Lý Đỗ ở trong lòng ước định một chút, trong kho hàng đáng tiền chính là trột trong điện ảnh những cái kia đạo cụ, ngoài ra hắn không thấy được cái gì có giá trị hàng hóa. Có thể những cái kia đạo cụ chung quy là đạo cụ, không phải chân thực trột cuộc chiến bên trong đồ cổ vũ khí, bọn chúng nhiều lắm là có thể bán ra hơn 10 vạn khối, tiếp tục tăng giá không đáng. Đúng vậy, vừa rồi hắn báo 10 vạn khối không phải là bởi vì nhặt bảo mọi người đoán đấu khí, mà là hắn phán định cái này nhà kho có thể bán ra hơn 10 vạn. Nếu như có thể không lô vốn điều kiện tiên quyết mua được cái này nhà kho, hắn nguyện ý làm như thế, dù sao cái này có thể áp chế một chút Phở Giang nguyệt khí. Nhưng bây giờ giá cả quá cao, hắn lắc đầu thối lui ra khỏi đấu giá hàng ngũ. Đầu giá sư nhìn hắn lắc đầu, lười nhắc tiếp tục báo giá, trực tiếp chỉ hướng Phở Giang, "Được rồi, tiểu nhị cái này nhà kho thuộc về ngươi, 11 vạn trước mắt nhãn hiệu Vương ngươi thật sự là tốt." Phở Giang đối Lý Đỗ đố Khoa tay hắc bang cắt thiết hầu tư thế, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, tư thái phách lối, tiến vào tiếp theo gian nhà kho, rót từ Lý Đỗ bọn người bên người đi qua thời điểm bỗng nhiên ngừng thân, nói: Chúng ta xem thử ngươi." Lý Đỗ mặt không thay đổi nhìn xem hắn, không nói một lời. Rớp mỉm cười nói, "Vừa rồi nhà kho, ngươi báo giá rất mạnh, bất quá chúng ta nắm bắt tới tay. 11 vạn cầm tới một gian nhà kho, bên trong có hoàng kim sao?" Hàng cười nhạo nói. Rớp nhún nún vai nói, "Chúng ta đập tới hoàng kim nhà kho thời điểm, cũng có ảnh hình người ngươi nói như vậy quá, về sau hắn hối hận khóc ròng ròng." Lý Đỗ rốt cục mở miệng, "Cái kia trong kho hàng có hoàng kim, ta đem đầu đều cắt cho ngươi. Nhưng này nhà kho xác thực giá trị 11 vạn thôi, ngươi cho rằng ta là đến thị uy?" "Không, ta là tới khoe khoang." giọt mỉm cười nói, "Đáng tiếc ngươi không biết bên trong có cái gì, ngươi sẽ hối hận." Lý Đỗ sở lên cái cảm, hắn tử gióp trong lời nói nghe được một vài thứ. Đối phương có lẽ biết cái kia nhà kho nội tình, biết bên trong có quan hệ với chỗ phim quay chụp đạo cụ. Nói cách khác, bọn hắn ra giá đồng dạng không chỉ là đấu khí. Số 29 trong kho hàng có một ít nhạc khí, cuốn nợ huynh đệ đập quá không ít liên quan tới ca múa để tài phim. Lý Đỗ cảm thấy hứng thú, căn này trong kho hàng nhạc khí là hàng thật, có thể đáng chút tiền. Hắn không có ra giá, mà là nói cho tụ dịch bọn người, để bọn hắn đi báo giá. Dù sao hắn đến làm cho những người theo đòi lợi ít tiền mới được. Lần này giá cả đến 5000 khối liền ngừng, Tu Dịch mắt thấy muốn cầm tới tay, phờ răng lại lần nữa ra giá, một vạn khối. Lý Đỗ Hoài nghi nhìn xem hắn, đoán không ra hắn là bởi vì đấu khí hay vẫn là sát thực phát hiện những cái kia dấu ở kệ hàng sau nhạc khí mới ra giá. Tu Dịch đấu giá, phờ răng theo đuổi không bỏ, giá cả lại nhảy lên tới 2 vạn khối. Dạng này, Lý đố lắc đầu ra hiệu tụ dịch rời khỏi, 2 vạn khối trở lên vũ xuống cái này, nhà kho có thể muốn thăm đột tiền. Đằng sau liên tục 4-5 cái nhà kho, chỉ cần Lý đố bên này có người báo giá. Fờ Giang cùng tùy tùng của hắn liền sẽ ra giá, hơn nữa đấu giá quyết tâm rất lớn. Nhạc Bảo mọi người đã nhìn ra, rất nhanh có người nói, "Lý, các ngươi sau đó phải không thu được gì. Fờ Giang cùng hắn người đều rất có tiền, tiểu nhị, các ngươi không thắng được bọn hắn." Đáp tội Fờ Giang không phải ý kiến hay, "Các ngươi thảm rồi." Lý Đỗ biểu lộ ngưng trọng, nhìn đối trước mắt tình huống cảm thấy bất đắc dĩ. Tu Dật bọn người cũng không để ý, giờ Ves còn vỗ bả vai hắn nói, "Không sao, Lý, chúng ta tối thiểu mở rộng tầm mắt, thu hoạch này cũng rất lớn." "Đúng, Lý, ngươi đừng để ý." Không phải mỗi lần kho cất chứa đấu giá đều sẽ có thu hoạch. Tô Lì cũng an ủi hắn. Lý Lỗ chậm rãi gật đầu, nói, "Ta nắm chắc, bọn tiểu nhị sợ rằng nghĩ đấu thật sao?" "Vậy thì tốt, chúng ta liền đấu một trận. Ta muốn cùng hắn chính diện giao phong." Hàng Quá quen thuộc hắn, nghe xong lời này lập tức minh bạch hắn ý tứ, thấp giọng nói, "Này, huynh đệ, muốn hô hắn cũng không có đơn giản như vậy. Gia Hỏa này so chúng ta đều có kinh nghiệm hơn, cũng càng giàu hoạt, hắn thủ đoạn gì đều hiểu." Tu Dịch cũng biết tính toán của hắn, nói, "Nếu như ngươi muốn thông qua báo cáo lao đấu giá hình thức đến hô hắn, Khả năng này sẽ để cho mình rơi vào trong hố." Lý Đô nói, "Ta nắm chắc, bọn tiểu nhị. 34 số nhà kho mở ra, hắn tự mình đến báo giá, trực tiếp từ 1000 khối nâng lên 5000 khối." Từ bên ngoài đến xem, cái này trong kho hàng không có bất kỳ cái gì vật có giá trị, chỉ có một đống rác rưởi, 1000 khối mua đến tay đều muốn thua thiệt. Bất quá Lý Đô biết, bên trong có một ít rất đẹp thủy tinh đèn treo thu tại trong giường, bọn chúng có thể bán ít tiền. Phở răng bên kia đi theo báo giá, hắn ra giá là 6000 khối. Lý Đô nâng giá đến 1 và khối, sau đó dùng khóe mắt lướt qua Phở Trâu răng quả quyết bước ra, hắn không tiếp tục báo giá, mà là cười lạnh lắc đầu, Ngu xuẩn, một vạn khối mua một đống rác rưỡi. muốn dùng giá cả chiến lửa ta." Ngu xuẩn. lý do trong lòng càng nắm chắc hơn. Số 35 nhà kho mở ra, hắn bắt đầu bố trí kế hoạch hành động. Cái này trong kho hàng có hai đài xe gắn máy, Hắc Bạch Bôi Sơn, phía trên có cột lại sở chữ, giống như cảnh dụng mô tờ. Đối với quen thuộc cổn nở huynh đệ xuất phẩm phim mê điện ảnh tới nói, cái này hai đài xe gắn máy không xa lạ gì, bọn chúng là quả sạ kỷ 1000 cỡ cỡ cảnh dụng xe gắn máy, danh khí rất lớn. Từng tại trung kết giả trong phim ảnh xuất hiện qua. Tại trung kết giả bên trong, có cái ống kính là xuyên qua mà đến T1000 người máy giả bộ như cảnh sát đuổi theo sa dạ, rồi nạn cùng bảo hộ hai mẹ con T800 người máy. Trong đó, T1000 điều khiển xe gắn máy chính là cái này một cái. Bất quá Lý Đô dùng tiểu trùng tái hiện trước đây ánh sáng năng lực nhìn qua, cái này hai đài xe gắn máy không phải nguyên hình xe, mà là về sau dùng cho phim tuyên truyền sử dụng mô hình xe. Chương 224, nhãn hiệu Vương lại xuất hiện. 224 nhãn hiệu Vương lại xuất hiện. Ba. Kỳ thật Dù cho không cần tiểu trùng năng lực đặc thù cũng có thể đánh giá ra điểm ấy, hai chiếc xe đều quá mới tinh, trong điện ảnh xe bởi vì va chạm, trên thực tế rơi sơn nghiêm trọng, lại bề ngoài càng lao hóa hơn. Trên xe gắn máy bảo bọc xe áo, từ bên ngoài rất khó đánh giá ra thân phận của bọn nó. Lý Đỗ xếp tại tham quan đội ngũ thứ 2 đến được đội, chờ đến bọn hắn tham quan nhà kho thời điểm, hắn đem tiểu phi trùng thả ra. Đồng thời, hắn quay đầu hướng phía sau sợ răng bọn người cười lạnh nói, đi theo chúng ta đằng sau đập cứ đi. Sợ hung tận trừng mắt liếc hắn một cái, còn có 30 giây, nhanh lên cút. Không cần 30 giây. Lý Đấu lập tức liền khống chế tiểu phi trùng bắt đầu hấp thu xe dưới áo xe gắn máy bên trong thời gian năng lượng. Rất nhanh, xe gắn máy đầu xe liền bắt đầu rơi sơn, nguyên bản sáng bóng chắn gió nhựa đỡ lật tiệp che đậy cũng biến thành bất tỉnh hoàng lao hóa. Chỉ dùng hơn 10 giây, quá trình này liền hoàn thành, Sở Giang cùng giật đi lên xô xô đẩy đẩy xua đuổi bọn hắn, hắn quay đầu cả giận nói, đường khinh người quá đáng. Thời gian không tới. Cút. Sở Giang kêu gào nói. Lý Đấu mang theo hẳn bọn rời đi, đồng thời thừa dịp khống chế tiểu phi trùng lại đi hấp thu xe áo thời gian năng lượng. Xe áo biến chất biến thành khối vụn. Dạng này trong đó một cỗ xe gắn máy nửa bộ phận trước liền bạo lộ ra. Phở răng bọn người Dương Dương đắc ý đứng ở cửa nhà kho, bọn hắn đục lô đi đến xem xét, hai người lập tức đều bị xe gắn máy hấp dẫn đến. Trong kho hàng còn có chung kết giả phim áp phích cùng một chút phản ứng những năm 80 sinh hoạt đạo cụ, tính cả những vật này, hai người nhìn về phía xe gắn máy ánh mắt liền trở nên như có điều suy nghĩ. Lý Đô bất động thanh sắc rời đi, sau đó đem đoàn đội người đều tụ tập cùng một chỗ, nói, cái này nhà kho rất đáng tiền, bên trong có một đài xe gắn máy, ta cho rằng nó rất có giá trị. Sen lẫn trong hắn trong đoàn đội không riêng gì sợ lại bỏ lệ thị nhặt bảo người, còn có cái khác nhặt bảo người, bởi vậy hắn ngay tại trung quanh chuyển ra tới. Đấu giá sư nhấc tay kêu giá, đồng dạng là 1000 khối, 1000 khối, 1000 khối giá cả ai muốn cầm xuống nó hướng phía trước đứng nhất định phải để cho ta nhìn thấy các ngươi. Hàn dơ tay lên nói, 2000 khối. Có nhặt bảo người hô, 3000 khối. Ta ra 5000 khối. Chúng ta 6000 khối. Hàn lại lần nữa đấu giá. Phở răng cho giốp đưa mắt liếc ra ý qua một cái, từ đó nhúng tay nói, 1 vạn khối. Lý đấu không cam lòng như thế, chủ động giơ tay lên nói, Một vạn 1000 khối. Sở Dăng cười lạnh nói, một vạn 5 ngàn khối. Lý Đỗ lập tức đi theo, hai vạn khối. Còn có nhặt bảo người nghĩ núng tay đấu giá, nhưng bị người bên cạnh ngăn cản, không cần báo giá tiểu nhị, bọn hắn hiển nhiên muốn phát động đấu giá chiến, ngươi xác định ngươi có thể báo qua bọn hắn. Một chút đối nhà kho cố ý nhặt bảo người hậm hực mắng, đáng chết, lần tiếp theo đến tránh đi những tên điên này. Giá cả rất nhanh gấp bội, Lý Đỗ báo giá đến bốn vạn khối. Sở Dăng một mực đuổi theo giá tiền của hắn, đem bốn vạn khối biến thành bốn vạn 5000 khối. Hắn từ đó nhúng tay, nói, năm vạn khối. Phờ răng vừa muốn mở miệng, gióp đi lên ngăn cản hắn, sau đó mặt âm chầm lắc đầu. Gặp này Lý Đỗ trong lòng nhảy một cái, sự tình muốn hỏng việc. Càng Họng Bết chính là, đấu giá sư không muốn chờ xuống dưới, Phờ răng không có kịp thời báo giá, hắn liền đưa tay chỉ hướng Hàn Hồ, 5 vạn, khối, "5 vạn khối, 5 vạn khối, 5 vạn khối ta bọn tiểu nhị bây giờ còn có người nguyện ý ra giá cao hơn cách." "6 vạn khối." Phờ răng nghiêm nghị nói, sau đó hắn nhìn về phía Gióp, cắn răng nói, "Ta tuyệt không để bọn hắn ở trước mặt ta mang đi nhà kho." Hắn nhìn về phía Lý Đỗ, Lý Đỗ khệ miệng lộ ra một tia lạnh. Hắn vừa rồi lo lắng buối Hắn nghĩ sai, coi là gióp nhìn ra xe gắn máy dị dạng, hoặc là ra hỏa này càng thêm cẩn thận. Kỳ thật cũng không phải là như thế, hai người đang đùa manh khỏe, muốn cho nhặt bảo mọi người coi là bọn hắn là cùng bên mình cố tình nâng giá mới đưa giá cả để cao, hai người là tin tưởng bộ kia xe gắn máy thân phận. Đã dạng này, cái kia còn do dự cái gì? Hắn đối Hàn gật đầu, nhà kho giá cả tiếp tục tăng lên, Hàn hô, 7 vạn khối. Thờ răng lớn tiếng nói, 7 vạn 5 ngàn khối. Lý Đỗ đi ra một tầng nói, bị đạp mã giống như đàn bà đồng dạng mề, 10 vạn khối, ngươi ra giá cao hơn ngươi liền lấy đi. Phở Dăng bày ra không cam lòng yếu thế dáng vẻ, cười lạnh nói, 101.000 khối. Đầu giá sư chỉ hướng bọn hắn chuẩn bị tuyên bố thành giao, có thể lúc này Lý Đô cũng cười lạnh, 11 vạn khối. Phở Dăng bọn người bị hắn báo ra kem chút tức giận thổ huyết, hắn quát, "Này, Trung Quốc lão, ngươi thật là một cái đàn bà, nói cùng chó kéo phân đồng dạng không có tí sức lực nào." Lý Đô đối với hắn giơ ngón tay giữa lên, nói, "Các ngươi cho là ta không biết số 28 nhà kho giá trị. Chúng ta đồng dạng nghe được tin tức kia, chúng ta biết những cái kia công cụ chiến tranh." Hắn tin tưởng lấy vẻ cùng rót cay độc giả nhất định có thể minh bạch hắn lời ngầm. Lúc trước giọt cho là hắn tham dự số 28 nhà kho vẹn vẹn vì cùng bọn hắn đấu khí, cho là hắn không biết chỗ dự phim đạo cụ. Hiện tại hắn nói cho đối phương biết, hắn biết những này phim đạo cụ tồn tại, phòng đoán một chút, vậy hắn lần này tham dự đấu giá cũng không phải vì đấu khí, hắn đồng dạng biết kho hàng này bên trong xe gắn máy tin tức. Sở răng cùng giọt trong nháy mắt liền hiểu những này, bọn hắn sắc mặt khó coi, cắn răng báo giá, 12 vạn. Xem náo nhiệt nhặt bảo người thì lơ ngơ, bọn hắn cũng không tin tưởng Song Phương đang nói cái gì, còn tưởng rằng hai người đang đánh bí hiểm. Nghe được cái này báo giá Lý Đỗ mỉm cười, lập tức từ đấu giá bên trong bức ra ra, các ngươi có tiền, các ngươi tùy hứng. Hắn không biết phim nguyên phối xe gắn máy giá trị có bao nhiêu, bất quá có thể hố đối phương dùng nhãn hiệu Vương giá cả đến mua một cái không có giá trị nhà kho, hắn liền thỏa mãn. Hạn bọn người nói đối với, thờ răng cùng rớp rất giàu hoạt, cùng bọn hắn chơi hư giả đấu giá đại chiến chính là đùa lửa, không chừng đến cái nào khâu sẽ chọc cho hỏa tiêu thân. Lý Đỗ đến tâm lý giá vị liền vỗ ngông rời đi, hắn không dám tùy ý báo giá, vạn nhất sợ răng bọn người nhìn ra vấn đề hoặc là cảm thấy nhà kho không có giá cao như vậy giá trị mà đình chỉ báo giá. Vậy hắn nhưng chính là biến khéo thành vụ. Hắn vừa lui ra, đấu giá sư lập tức chỉ vào Phở răng một nhóm nói, rất tốt 12 vạn khối 12 vạn, 12 vạn có người hay không tiếp tục đấu giá không có người sao tốt như vậy thành. Giao. đạt được cái này nhà kho, rốt không khỏi sắc mặt vui mừng, nói, tiểu nhị, lại có thể kiếm một món tiền, cho ảnh hậu gọi điện thoại đi, nàng thích xuất dự trong phim ảnh tên mờ thơ, khẳng định như vậy sẽ không bỏ qua cái này một đại. Phở Giang mặc dù có nóng nảy cùng chứng, một bị kích thích liền điên cuồng nổi giận, nhưng hắn đối với người tâm đen cứng lại muốn vượt qua cậu ta. Nhìn xem Lý Đỗ nhẹ nhõm rời khỏi cạnh tranh, hắn chậm rãi như mày, nói: "Sự tình chỉ sợ không phải là quan như vậy, chúng ta lại trở về nhìn xem, bộ kia xe gắn máy rất không thích hợp." Rốt buồn bực nói: "Có cái gì không đúng kỉnh? Đừng suy nghĩ nhiều tiểu nhị, chúng ta điện thoại hỏi tham qua không phải sao?" Tiên thiên là phim nguyên bản mộ tờ khả năng rất lớn. Camazon đạo diễn đoàn làm phim lúc trước xác thực đem một chút đạo cụ cất giữ trong nơi này. Sở Dăng nghĩ nghĩ, nói: "Chỉ mong đi." Chương 225: Băng Sơn ngành nghề. 225 Băng Sơn nghề, nguyệt phiếu 700. 45 cái nhà kho, cuối cùng 2 ngày 25 26 giờ, rốt cục toàn bộ đấu giá ra ngoài. Liên tục 2 ngày đấu giá hội đều tiến hành đến 10 giờ tối, đây là Lý Đỗ tham dự qua cường độ lớn nhất một lần đấu giá hội, cơ hồ hư thoát. Đương nhiên hắn thể lực cùng tinh lực không đến mức kém cỏi như vậy, chủ yếu là trong lúc đó một mực sử dụng tiểu phi trùng, tăng thêm hắn không thích trứng Los lết nóng ngắt thời tiết, còn muốn cùng phờ Giang đoàn đội đấu trí đấu dũng, lúc này mới tạo thành tinh lực tiêu hao. Cũng may đấu giá hội kết thúc, giống như hắn dạng này trạng thái hỏng bét nhặt người cũng không ít, cũng liền không ai chú ý của hắn. Nhìn xem than thở tản ra nhặt bảo người, Hàn Hí Hư nói, hiện tại mọi người thể lực trên liền nhiều, ta vừa tiến vào nghề này nghiệp thời điểm, có một lần tại A sợ cả tham gia quân dụng nhà kho đấu giá, cái kia mới dạy vào người. Nói lên quân dụng nhà kho đấu giá hội, giống như chúng ta chuẩn bị từ ý giặc rút quân rồi. Ba giác tuyển cử thời điểm hứa hẹn quá, hắn lên đài sau này muốn nhiệm vụ chính là rút quân. Ô Lý nói, Bà giác là tên Obama, lúc trước tham gia nước Mỹ đại tuyển thời điểm, hắn đã từng dùng tình huống cấp thiết chiến tranh vũng bùn chính sách kế hoạch đến vì chính mình kéo phiếu bầu. Tu Dịch mặt mà dù mày chau nói Tranh thủ thời gian rút quân đi, đáng chết, để đệ, đệ ta ngay tại Iraq, mỗi ngày chúng ta cả nhà đều phải vì hắn cầu nguyện. Ai nói không phải đâu. Thật không biết rốt giờ bút cái kia ngu xuân tại sao muốn khởi xướng ý giấc chiến tranh, chúng ta hao tốn 2000 tỷ đô la, sau đó thì sao? Sau đó hắn trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật, nếu như muốn bình chọn trong lịch sử hiếu chiến nhất người lãnh đạo, hắn tuyệt đối có thể đi vào tổng thống núi. Đúng vậy, còn có đáng chết áp pha nít sở tăng chiến tranh, chúng ta lúc nào có thể từ áp Phanisở tăng rút quân đâu. Lý Đỗ trầm mặc không nói, 2 năm trước Trung Quốc còn cử hành trong lịch sử lần thứ nhất Thế vận hội Olympic, quốc gia của hắn ở vào cả nước vui mừng thời kỳ hòa bình. Đi vào nước Mỹ về sau, tiếp xúc độ vật càng nhiều, hắn càng cảm thấy trong nước lãnh đạo đoàn sẵn suốt. Đối ngoại vũ lực chuyển vận rất dễ dàng biến thành cực kỳ hiệu chiến, so sánh dưới, vẫn là chậm mặt phát triển kinh tế, phát triển quốc lực mới là đạo lý quyết định. Hắn nói, chờ lấy đi, trong ngắn hạn khẳng định không có cách nào rút quân. Dù cho rút quân cử hành quân dụng kho cất chiến đấu giá hội, đó cũng là tại ý rất tiến hành, chúng ta không có điểm thực lực nhưng không cách nào ra nhập vào. Lý Đô cảm thấy hứng thú mà hỏi, còn có quân dụng kho cất trữ đấu giá hội. Quân đội bước lên mất đi cơ mật tin tức nguy hiểm kiếm bán đi nhà kho tiền, cái này đã sao? Hà nói, bọn hắn sẽ không mất đi cơ mật tin tức, bọn hắn hội lập đi lặp lại xác nhận trong kho hàng đều là chút không quan trọng đồ vật sau mới có thể bán đấu giá ra. Hơn nữa quân dụng kho cất trữ đấu giá cũng không phải loại này tiểu đà tiểu nháo, rất nhiều nhà kho người đến tốn hao mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn đô la mới có thể tại hạ đến. Đúng vậy, ngẫm lại a tiểu nhị, đây không phải trình, quân dụng kho cất đấu giá hội động một tí sẽ có mấy trăm nhà kho phái đi ra cuối cùng tích lợi khả năng cao tới vài tỷ. Lý Đỗ sợ hãi thán nói, nguyên lai like kho cất chứa đấu giá là khổng lột như vậy ngành nghề. Ngươi thấy chỉ là một góc của băng sơn, nếu như ngươi chui vào dưới nước ngươi liền biết, tuyết đặc, băng sơn quá tốt đẹp kinh khủng. Hàn Vũ vô, vô bờ vai của hắn, cho chuyện bọn hắn về tới trên xe tải, sau đó cấp tốc đi về nghỉ, tích tụ thể lực ngày mai làm việc. Căn cứ kho cất chứa đấu giá quy tắc, đấu giá hội kết thúc, nhật bảo người chỉ có 24 giờ thời gian thu thập nhà kho. Hollywood công ty điện ảnh cũng sẽ không học địa sản nhà đầu tư hảo tâm như vậy kéo dài kỳ hạn. Những này nhà kho bọn hắn lập tức liền lại muốn lợi dụng cho nên lưu cho nhặt bảo người thời gian không nhiều buổi sáng trời tờ mờ sáng Lý lýỗ buồn ngủ dờy giường, cùng hẳn gỗ Tịu là một lần nữa lao tới nhà kho sở tại địa bắt đầu làm việc bọn hắn mua hai cái nhà kho nhưng nhà kho tương đối lớn chỉ dựa vào gỗ T tựu cái kia tại ban ngày rất khó thu thập xong tu Oli, giờ phải cùng dâu quay nón cặt bọn người nhau nhau đến giúp đỡ nhiều người lực lượng lớn Lý lýỗ lần này đấu giá hội bên trên biểu hiện khuất phục thởạ bộ lệ thị Nhặt bảo người bọn hắn đã tôn hắn vì nghiệp nội người rất đầu so sánh hai ngày trước Lần này trong kho hàng còn rộng cué hơn một chút, bất quá nhân số vẫn không ít, thu thập nhà kho nhặt bảo người đều tới, còn có một số nhặt bảo người đi theo khai nhãn giới xem náo nhiệt. Sắt thép kỵ sĩ mang theo ổ Lý đám người xe tải lái đến cửa nhà kho, chuẩn bị giảm tốc tiến bảo. Đúng vào lúc này, một cỗ hầm mở xe dịp đột nhiên ra tốc xên bảo. Xe hầm mở lấy tính cơ động cùng lực bộc phát mà lấy rừng, cái đồ chơi này thế nhưng là có đất hoang chi vương tên hiệu, dưới tình huống bình thường là cho quân đội sử dụng. Tại trước mặt nó, xe tải giống nhau David thu thập qua gỗ Lý ạt cự nhân đồng dạng chậm chạp vụ về. Lý Đỗ trơ mắt nhìn xem xe này từ phía sau vượt qua sau đó cắm đến trước mặt mình. Tuyệt đẳng. Tay lái phụ bên trên hạn giật mình, lái xe là đổ nốc sao? Thật đạp mã không sợ chết. Hắn chưa nói xong, chen vào hầm mở không có tiến vào môn đi, mà là giảm tốc dừng lại, sau đó chậm rãi lui lại. Hạn bị xe tự động tức giận đến bờ môi run dậy, đây là làm gì? Xe này muốn làm gì? Đáng chết mở sai cửa sao? Hầm mở lui về sau, gỗ tựa là cũng phải lái xe lui về sau, cũng không thể chờ người ta đụng vào a. Mặc dù bọn hắn là xe tải, Nhưng thật đúng là không nhất định có thể đụng qua đài này hầm mở. Lại nói, sắt thép kỵ sĩ si hay vẫn là xe mới đâu, bị dốc thịt có một chút lý đố đều đau lòng, huống chi bị đụng vào. Phía sau tủ dật bọn người không biết rõ tình trạng, từ trong phòng điều khiển nô đầu ra hô, "Lý, chuyện gì xảy ra? Làm sao lui lại nha?" "Tiểu nhị, ta kém chút đụng vào." Lý Đố cười khổ nói, "Phía trước có một đài xe hầm mở đang lùi lại, chúng ta trước nhường một chút đi." Xe hầm mở rời khỏi một khoảng cách, mấy chiếc xe toa bên trên tô vẽ rồ lở chó đồ án xe tải lái tới, sau đó ly trực khí chen ngang lái vào. Đợi đến những này xe tải mở xong, xe hầm mở một lần nữa khởi động, cửa sổ xe rơi xuống, trong xe giỗi ra một chi ngón giữa đối bọn hắn lay động. Tay lái phụ bên trên Hàn lập tức giận tím mặt, quát: "Phở Dăng, cái kia thẳng con đồi." Lý Đô cũng bị tức điên lên, kêu lên: "Là hắn! Hỗn đản này khi người quá đáng." Không cần phải nói, những cái kia xe tải đều thuộc về phờ Dăng, hắn lợi dụng xe việt giá tính linh hoạt đến trên ngang, bước bách Lý Đô đội xe lưu lại, để cho mình xe tải đi đầu tiến vào trong kho hàng. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Lý Đô cả giận, sớm biết đụng cái này xúc sinh ếu lại trầm chấm nói hiện tại tới kịp lý đối bắt đầu vừa rồi động thủ xung đột nhau có thể nói là phanh lại trễ hiện tại đụng vào cái kia chính là cố ý hành hung dựa theo California pháp luật xe tải chủ động và chạm xe nhỏ hoặc người đi đường có thể bị cáo tố vì có ý định giết người hai chi độ xe tuần tự dừng lạiờ răng cùng rót xuất hiện tại ngoài xe hai người đối lý đối lộ ra làm cho người chán ghét nụ cười nói Trung Quốc lãoo theo ở phía sau đất tức cảm giác thế nào lý đố cười lạnh nói cười à cười đi hi vọng đợi chút nữa các ngươi còn cười ra tiếng Phờ răng đắc ý nói Ta hôm nay hội không ngừng cười, bởi vì ta có 10 cái nhà kho nhập trướng. Hơn nữa cái này 10 cái nhà kho đều có thể kiếm tiền, chí ít có 3 cái có thể kiếm một món hời. Đà mã, tuyết đặc như câu chửi cửa miệng của Việt Nam kiểu như á đủ, giận mờ, biểu tự dưỡng, thằng con đôi. chương 226, làm sao không cười nữa? 226 làm sao không cười nữa, nguyện phiếu 800. Sau khi xuống xe, Lý Đỗ lập tức phát động an bài, đi trước thu thập số 11 nhà kho, gỗ tiệu lạ, hôm nay ngươi muốn sử dụng đại lực khí. Láo bản, ta có thể làm được Mây thì cô đại háng trời áo khoát xuống, thân trên chỉ còn lại có một kiện áo lóc nhỏ, hắn hơi động đậy đạn, cứng như bàn thạch cơ bắp lập tức đem áo ba lô chống lên một cái khoa trường đường cong. Phở Giang hướng bọn hắn đi tới, thấy cảnh này, nửa đường quả quyết thay đổi tuyến đường. Cái này khiến Lý Đô rất thoải mái, hắn dưới đáy lòng nưu đồ, nhất định phải đem ổ cụ tên kia thu về dưới chướng, có ổ cụ đem có thể tiết kiệm rơi rất nhiều chuyện phiền toái. Công nhân vệ sinh ổ cụ không riêng cường tráng vô cùng, còn có được một tấm hung thần ác sát khuôn mặt. Phở cùng rốt mang theo hơn 20 người tới thu thập nhà kho, bọn hắn chia 4 người một tổ. Sau đó đồng thời thu thập đằng sau năm cái nhà kho Nhiều người làm việc chính là nhanh nhẹn Hẳn có chút ít hâm mộ nói Lý đỗ chỉ chỉ người sau lưng nói Lần này chúng ta người cũng rất nhiều Tu dịch bọn người mặc dù đến giúp đỡ Nhưng bọn hắn sẽ không hỗ trợ làm việc Chỉ là hỗ trợ vận chuyển Nhà kho thu thập loại này công việc bình thường sẽ không để ngoại nhân nhung tay Bởi vì bên trong không chừng có cái gì đáng tiện Dễ nát đồ vật Nếu như bị hỗ trợ người đánh nát làm hư Vậy thì không dễ làm Cho nên thu thập nhà kho thời điểm Ngoại nhân đều phải tránh hi Bọn hắn cùng đi trở giang nhà kho, tiến đến xem náo nhiệt. Trở giang cùng rót vào lúc này thân phận là giám sát, bọn hắn không ngừng cho công nhân buộc vác mọi người ra lệnh, để bọn hắn chú ý một ít có giá trị hàng hóa, tránh cho tạo thành phá hư. Hai người an bài tốt về sau liền đi ba số năm nhà kho, trở giang vất tay hô: "Đến, tiểu nhị, đem những này rác rưởi đều cho ta ném đúng ra, mở ra cho ta một con đường." Rốt đang đánh điện thoại: "Ngài tốt, làm đột mãn nữ sĩ sao? Ta là Dịp Rốt, chúng ta đã từng bán quá một đại phảng phất bắt mãn mộ tở cho ngài, không biết ngài có phải không còn có ấn tượng?" Đối phương không biết trả lời cái gì, Dóz lập tức trở nên vui vẻ ra mặt, "Đúng đúng, chính là chúng ta, lần này chúng ta lại có đại thu hoạch, nghĩ mời ngài tới giám thưởng một chút, nhìn xem phải chăng có hứng thú." "Đúng vậy, chúng ta lại lấy được một đài xe gắn máy, lần này khả năng không phải mô phỏng xe, là chung kết giả bên trong xuất hiện qua nguyên bản mô tờ. "Được rồi tốt, ta đem tọa độ phát cho ngài, chào mừng ngài cùng bằng hữu của ngài đến đây giám thưởng." Nghe được Dóz, vây xem nhặt bảo người nhất thời chù đầu ghé tai thảo luận. "Cái gì? Chung kết giả nguyên bản mô tơ? Ta sẽ không nghe lầm a." Nơi nào có xe gắn máy? Đáng chết, thật là có, kia thật là trung kết dạ nguyên bản mô tờ. Phút, vì cái gì chúng ta lúc ấy không thấy được? Hàng gái gai đầu, Hoang Mang nói, "Đạp mã, lúc nào cái này trong kho hàng xuất hiện xe gắn máy? Ta không nhớ rõ nhìn thấy bọn chúng." Lý Đô bất đắc gì nói, "Các ngươi không thấy được. Ngay tại xe dưới áo mặt nhà, ta lúc ấy cũng nhìn thấy, cho nên ra 10 vạn giá cao nghĩ đập đi cái này nhà kho." Giáp chú ý tới bọn hắn, hắn đi tới nói, "Đám thái điểu, các người đạp mã tại địa bản của lão tử bên trên làm gì? Nghĩ đến tìm phân ăn sao?" Người chung bên cười, bọn hắn chỉ là vì nên hợp rót rác thú vị lấy làm hắn vui lòng. Hàn Khinh thường nói, đây là địa bàn của ngươi. Quân lở đại đội huynh đệ mặt đất cũng đấu giá cho các ngươi rồi. Rót đối với hắn giơ ngón tay giữa lên vừa muốn nói chuyện, Sở Dương đã đến xe gắn máy trước mặt, hô, Tiểu nhị, ta cầm tới nó. Nghe lời này, Rót không lo được cùng bọn hắn đấu võ mồm, tranh thủ thời gian chạy vào nhà kho. Đông đảo nhặt Bảo người cũng cảm thấy hứng thú vây đến cổng, chờ đợi nhìn xem bộ kia trắng đen sen kẽ cảnh dụng xe gắn máy. Công nhân buộc vắc đem quanh tạp vật ra, Sở kéo về phía sau dậy xe áo. Xe này nó bị tiểu trùng hấp thu hết thời gian năng lượng tựa như là cất giữ mấy chục năm chất liệu trở nên yếu ớt không chịu nổi thế là thờ răng xerá kéo xe áo lập tức bị sẽ thành hai khối phía dưới xe gắn máy lộ ra thân ảnh hai đài xe gắn máy cùng một chỗ hiện ra ra lý Đỗ lập tức nói đây chính là chung kết giả bên trong xe gắn máy nhìn thế nhưng là đủ mới nha hai đài xe gắn máy bên trong có một đài toàn thân mới tinh các bạch xe Sơn ngoài sáng sáng đến có thể soi gương một cái khác đài đầu xe có chút cổ điển xe Sơn rơi xuống lựaỡ là tiếp chắn gió tấm vào nhà Thế nhưng là thân xe cùng b xe y nguyên mới tinh cái này khiến nó nhìn có chút khó chịu nhìn thấy cái này hai đài xe gắn máy thờ răng cùng giúp đồng thời thờiương sở các loại tra xét tình huống của bọn nó về sau sắc mặt lập tức trở nên khó coi chung kết giả si di phim lấy động tác kình bạo nghe tiếng thuộc về phim khoa học viết tưởng cũng thuộc về bạo lực phim hành động bên trong cỗ xe đạo cụ không có khả năng bảo tồn như thế mới tinh tất nhiên tồn tại tổn hại dùng thương thức để phán đoán liền biết bọn há lầmâ xemt bảo người đồng dạng có thể có được lập tức có người lệt cười đây không phải chung kết giả trong phim ảnh mô tờ có thể là cùng còn đi. Có lẽ là đoàn làm phim lúc ấy mua được dự bị, bọn hắn không dùng đặt ở trong kho hàng, về sau liền quên đi chuyện này. Kho hàng này là nhãn hiệu Vương tới a. Bao nhiêu tiền đặt tới? 12 vạn. Tuyết đặt, sợ rằng cùng rót thảm rồi, bọn hắn kho hàng này khẳng định phải thâm một tiền. Lý Đô nói, chưa hẳn, cái này trong kho hàng còn có rất nhiều thứ, lại nói hai đài xe gắn máy, dù cho không phải phim đạo cụ, vậy cũng hẳn là rất đáng tiền a. Nhìn bảo tồn không tệ đâu. Nơi này có mộ tợ say mê công việc, lập tức hồi đáp, quả xạ kỳ 1000 cỡ cỡ cảnh dụng xe máy. Ở trên thế kỷ những năm 70, 80 rất lưu hành, hiện tại ai còn sẽ thích những lao ra hòa này? Lý Đô kỳ quái, loại này tiểu cũ xe gắn máy không ai cất giữ. Không phải cũ xe cất giữ ngành nghề thị trường cũng rất lớn sao? Cái kia nhặt bảo người nói, người nói đúng, cũ xe cất giữ thị trường rất lớn, thế nhưng là cái này xe phát hành quá nhiều, thậm chí có chút hương trấn cục cảnh sát như cũ tại sử dụng cái này xe gắn máy, cho nên. Đằng sau hắn không nói, mà là nhún vai, ý tứ rất rõ ràng, loại này nát đường cái lao một tờ, một điểm không đáng tiền cơ răng một cước đá vào trên xe gần máy, sắc mặt tái xanh. Hắn chỉ muốn phát tiết một chút, thế nhưng là đầu xe thời gian năng lượng bị tiểu trùng hấp thu hết, trở nên cũ kỳ yếu đất. Thế là hắn một cước phía dưới, đầu xe đèn lớn chụp đèn bị hắn một cước đập nát. Vây xem nhặt bảo trong đám người lập tức vang lên cười trộm âm thanh, Hàn cũng đang cười, cười quang minh chính đại, thanh âm cũng rất lớn, "Tiểu nhị, các ngươi làm sao không cười?" Giọt ngăn lại phờ răng, nói, "Bình tĩnh một chút, huynh đệ, xe này thân phận còn không có bị xác định, có lẽ nó sẽ là phim nguyên bản xe đâu." Có nhạc bảo người nói, "Đúng thế tiểu nhị, Dù cho nó không phải phim nguyên bản xe, nhưng nó cũng có thể bán cái 1-2 khối, người dạng này đạp xấu nó, nó nhưng liền không có giá trị. Lời này nhìn giống như là an ủi hắn, nhưng trên thực tế mang theo châm trọc hương vị. Phờ Giang hung tận trừng đám người một chút, cười lạnh nói, các người muốn nhìn ta náo nhiệt. Đáng chết, không có đơn giản như vậy. chương 227, tiểu trùng cố gắng làm. 227 tiểu trùng cố gắng làm. Một. Số 35 nhà kho bị vứt bỏ như dày rách, Phờ Giang cùng rót đám người biểu lộ phi thường đáng sợ. Căn này nhà kho thế nhưng là nhãn hiệu Vương Nó để cho hai người trí ít tổn thất 10 và hối, dù cho cái khác nhà kho có kiếm, bọn hắn y nguyên mất thể diện. Đối phở răng cùng rớt cấp bậc này nhặt bảo người mà nói, nhán hiệu vương nhà kho nhìn nhầm là phi thường chuyện mất mặt, khó trách phở răng hội tức giận như vậy. Mang theo thu thập căn này nhà kho người, phở răng xanh mặt đi về phía trước. Có người thận trọng nhắc nhở, "Tuần lão đại, cái này nhà kho còn không có thu thập ra." Phở răng cả giận nói, ngầm miệng, "Cái này nhà kho trước không cần phải để ý đến, đi với ta chỉnh đốn xuống một gian." Rót mỉm cười nói, "Đừng tức giận, huynh đệ Số 28 nhà kho đồ vật khẳng định không có vấn đề, tin tức của chúng ta phi thường đáng tin, nó bên trong tồn tại chúng ta thứ cần thiết. Nghe xong lời này, lập tức có nhạc bảo người cảm thấy hứng thú mà hỏi, các người lấy được cái gì tin tức đáng tin? Giọt nói, lập tức các người liền có thể thấy được, một tòa giới thiệu sử thi cấp chiến tranh quân chữ nhà kho, sắp hiện ra ở các ngươi trước mặt. Lý Đố vô tay phát ra tiếng, hắn là hiện trường duy nhất lý giải giọt câu nói này người. Hiển nhiên, giọt cùngờ răng biết chỗ bộ phim này đạo cụ chỗ. Tiểu phi trùng từ trong tay hắn bay ra, này lại hắn đang tinh lực rồi rảo đâu? Vậy thì cho hai người làm điểm phá xấu đi. Đuổi tại đám người đi đến số 28 nhà kho trước đó, tiểu phi trùng dẫn đầu bay vào, trong phim ảnh sử dụng tâm chắn, khôi giáp, cung tiễn, yêu đao nhóm vũ khí đều bảo tồn tại trong, dương, tính chất bảo tồn không tệ. Chốt bộ phim này là từ 2002 năm bắt đầu kế hoạch quay, tại 2004 năm tháng 5 chiếu lên, mà ở trên chiếu mới bắt đầu, diễn viên chính các đã từng mặc đồ hóa trang, cầm đạo cụ vũ khí đi tham gia quá tuyên truyền hoạt động. Phim diễn viên chính trấn cho rất cường đại, vạn người mê bỏ dứt ít, tinh linh vương tử Holando bự dụ sở mẫu làm chủ diễn. Hệ lần diễn viên là Hollywood chứ danh mỹ nữ đi án khắc lỗ cách, còn có Ezit ba nạp các loại thực lực phái diễn viên gia nhập liên minh, năm đó cái này phim lực ảnh hưởng không nhỏ. Cho nên, loại này phim trọng yếu đạo cụ là có giá trị. Đáng tiếc trọng yếu nhất một kiện đạo cụ chưa từng xuất hiện ở chỗ này, cái kia chính là chột ngựa gỗ, cuộc chiến tranh này nhân vật chính. Lý do trước đó bên trên trang một chút, phim sử dụng chỗ một mã khả không phải đạo cụ, nó là từ ba vị khái niệm nghệ thuật gia cộng đồng hợp tác mà sáng tạo ra lâm đồ, chủ yếu vật liệu không phải vật liệu gỗ, mà là sắt thép cùng sợi thủy tinh. Mà các Ngựa gỗ sử dụng công nghệ cao tới trang trí bề ngoài, làm cho lộ ra cực kỳ cùng loại đồ gỗ. Nó ước chừng có 38 thước anh cao, một nặng 1 tấn, đang xây thành sau vẹn vẹn đem nó lắp giáp, vậy thì hao tốn 4 phía thời gian. Đương nhiên, trọng yếu như vậy đạo cụ không có khả năng lưu cho nhặt bảo người, tại phim chiếu lên sau nó liền bị một vị cổ đại chiến tranh cuồng nhiệt người thu thập cho mua đi, mà giá tiền là 800.000 đô la. Lý Đỗ sở dĩ thẩm tra ngựa gỗ tin tức, chính là vì tính ra cái khác đạo cụ giá trị. Căn cứ hắn đánh giá, nơi này hai bộ giả cổ Hy Lạp khô giáp Việc sử dụng qua tấm chắn còn có những người khác dùng vũ khí, hoặc có thể bán ra hơn 10 vạn. Nhưng muốn bán đi cái này giá tiền cần một cái tiền đề, chính là đạo cụ còn không có hư hao, cũng không có cũ nát không chịu nổi. Tiểu Phi trùng tìm tới tấm chắn ra sức hấp thu trong đó thời gian năng lượng, bôi có dương cánh thiên mã, dùng thanh đồng vỏ ngoài bao phủ chất gỗ tấm chắn cấp tốc bị ổ xì hóa. Thanh đồng vỏ ngoài bên trên mọc ra màu xanh đồng, thiên mã sử dụng màu đen xì sơn dần dần chóp ra, tấm chắn cuối cùng biến chất không còn hình dáng. Rời đi tấm chắn, Tiểu Phi trùng lại bay về phía khôi giáp cùng vũ khí. Phờ Giang cùng Rốt hai người đi tới số 28 nhà kho trước, bọn hắn mở cửa khóa kéo cửa ra, công nhân bục vắc các bắt đầu làm việc. Biết hai vị cố chủ tâm tình không tốt, công mọi người làm việc thái độ rất nô nước tấp nập, phi thường ra sức dọn dẹp ra một cái thông đạo. Rốt nhíu mày nói, nếu như ảnh hậu tới sau phát hiện xe gắn máy là hàng giả làm sao bây giờ? Phờ Giang hững hờ nói, vậy cũng chớ thông chi nàng, chúng ta không làm nàng cuộc làm ăn này. Rốt lúng túng cười nói, thật có lỗi huynh đệ, ta đã thông chi nàng. Phút, ngươi cái này ngu xuẩn. Phờ lập tức lại phẫn nộ. Rốt tranh thủ thời gian tìm lý do Ai biết hai chúng ta đều sẽ nhìn nhầm. Bất quá không quan hệ, chúng ta có thể hỏi một chút nàng phải trang đối chỗ trong phim ảnh đạo cụ cảm thấy hứng thú, đúng không? Thờ Giang mặt âm trầm nói, chỉ mong cái kia biểu tử hội cảm thấy hứng thú. Bọn họ cũng đều biết đây là hy vọng xa đời, đối phương thế nhưng là Hollywood danh nhân, nếu như nàng thích loại này đạo cụ, cái kia còn dùng thông qua bọn hắn đến thu thập. Lại nói nàng chỉ là thích thu thập các loại nồi danh xe gắn máy mà thôi. Tắt vật đời ra, thông đạo thu thập ra, bọn hắn lần lượt mở ra dương chữ vật tìm kiếm thông tin bên trong những cái kia cụ. Rốt cục, một cái tiểu dáng cổ điển Cổ La Mã phong cách hổ gỗ xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt bên trong, Phở Giang lập tức đại hỉ, ngước nói, "Tới người, đem thứ này cho ta rời ra ngoài." Rốt rất tích cực chạy tới, nói, "Tới đi tiểu nhị, chúng ta tự mình động thủ, bọn gia hỏa này tay chân vụ bè, ta cũng không yên tâm bọn hắn." Hổ gỗ bị vận chuyển ra, nhặt bảo người lại chen chúc đến cửa nhà kho, duỗi cổ lên đi đến nhìn. Phở răng mở ra cái dương, hắn cùng Rốt liếc nhìn lại đầu tiên là mặt mũi tràn đầy vui sướng, một người đưa tay cầm lấy một kiện khôi giáp, kêu lên, nhìn một cái, chỗ chiến tranh. Lời còn chưa dứt, kết nối khôi giáp dây gai Dây câu còn có dây kém nhau nhau đứt gãy, cái này cổ la mã tiểu dáng khôi giáp biến thành vài miếng, tạo thành khôi giáp gia châu, miếng sắt tán là một đoàn. Trên mặt bọn họ biểu lộ ngưng trệ. Khôi giáp phía dưới là tâm chắn, hai người thấy được tâm chắn trở nên cỡ nào cũ kỹ tàn phá, về phần những vũ khí kia đạo cụ, càng là không hề ánh sáng, đồng dạng không có chút giá trị. Về xem nhặt bảo người không nhìn thấy tâm chắn cùng các loại vũ khí đạo cụ, bọn hắn chỉ thấy khôi giáp vỡ vụn, liền nhau nhao thảo luận. Ha đó là vật gì? Tựa như là khôi giáp bể nát. Hắn nói cái gì? Trộn chiến tranh. Đáng chết ta biết đó là cái gì. Quân nở huynh đệ đập quá trọ, chính là bờ rác biết quay chụp cái kia bộ phim, đúng không? Hàn La dạng này, bên trong là trong phim ảnh sử dụng vũ khí cùng khôi giáp sao? Bất quá khôi giáp có vẻ như hư mất, có thể là bảo tồn không thích đáng, kết nối dây thường mục nát không chịu nổi. Nay cũng không sao, một lần nữa kết nối không được sao? Bất quá này lại ảnh hưởng đạo cụ giá trị a. Nhất bảo mọi người sốt ruột thảo luận, thông qua phở răng cùng nhìn thấy khôi giáp suy đoán ra được chân tướng sự tình. Mặt khác bọn hắn còn suy đoán ra được một sự kiện, đó chính là những này đạo cụ giống như bảo tồn không tốt lắm, khả năng xảy ra vấn đề, cái này từ phờ răng hai người biểu lộ liền có thể nhìn ra. Lý Đỗ khoan thai khoanh tay, hỏi, không phải nói có sự thi chiến tranh quân chữa nhà kho sao? Ở đâu? Phờ răng trùng điệp cài lên cái dương, cắn răng nói, phù Diệu, đáng chết thượng đế. Lần hội đấu giá này đến cùng Phạm vào cái gì ta chương 228, cuối cùng thủ đoạn. 228 cuối cùng thủ đoạn, 2. Số 35 nhà kho là nhãn hiệu vương. Số 28 nhà kho là lần nhãn hiệu vương, đây là hai cái quý nhất nhà kho, sợ rằng cùng dốc vì đạt được bọn nó hao tốn hơn 20 vạn đô la. Nhưng là bây giờ đến xem, bọn hắn tình thế bắt buộc bảo bối đều biến thành rấp rưởi, cho đến nay, cuộc bán đầu giá này bọn hắn đã bồi thưởng hơn 20 vạn đô la. Minh Bạch điều ấy, hai người lòng như lao cắt. Đây chính là hơn 20 vạn đô la, dù cho bọn hắn là trăm vạn câu lạc bộ thành viên, có thể cái này không có nghĩa là bọn hắn có vượt qua trăm vạn vốn lưu động, 20 vạn tổn thất đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là suất hơn nhiều. Sờ răng nóng nảy cuồng chứng lại phát tác. Hắn nhấc chân hung hăng đạp hướng bên cạnh cái dương cùng ta vật, trong miệt quát, phụt phụt phụt. Gặp quỷ đáng chết thế đạo. Đáng chết đáng chết. Dóz cố gắng giữ vững tỉnh táo, hắn ngăn lại đồng bạn nói, đừng nóng vội, huynh đệ, kho cất trữ đấu giá xưa nay không là kiếm bọn không lỗ mua bán. Nghe đến đó, nhật bảo mọi người liền hiểu chuyện gì xảy ra, tiếng thảo luận lại lần nữa vang lên. A tuyết đặc, bọn hắn lại thua lỗ. Kho hàng này bao nhiêu tiền tới? Mười mấy vạn. Ta trời, đây là có chuyện gì? Bọn hắn thế nhưng là trăm vạn câu lạc bộ gia hỏa, vậy mà hai lần thất thủ. 22 vạn tổn thất. Nếu như là ta, đã phá sản. Rốt nói đúng, bọn tiểu nhị, kho cất chứa đấu giá xưa nay không là kiếm bọn không lỗ mua bán. Hàn Tâm Hoa độ phóng, cười to nói, cứ chó trăm vạn câu lạc bộ, ta còn tưởng rằng bọn hắn có bao nhiêu lợi hại, ha ha, thật sự là báo ứng, loại sự tình này dùng tiếng Trung Quốc nói thế nào? Lý. Lý đố không chút do dự nói, nhiều lắm, thiện hưu thiện báo ác hưu ác báo, không phải không báo thời điểm chưa tới. Còn non sợ sương sương sợ ngày, ác nhân tự có ác nhân trị. Thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, cao viên tửu cũng có thoát. Bao la Trung Quốc văn hóa. Mặc dù ta nghe không hiểu. Hàn nói, bất quá chúng ta Anh văn văn hóa cũng có tương quan từ địa phương, tỉ như chó giữ hẳn phải chết côn hạ. Ô Li nói, ta giáo phụ là người Pháp, tiếng Pháp có câu từ địa phương gọi là hạnh phúc không phải khen thưởng, mà là kết quả cực khổ không phải trừng phạt, mà là báo ứng. Tiếng Đức cũng có, loại bởi vì người cần ăn quả. Giờ Zervers nói bổ sung. Phờ răng cùng rốt lập tức giận dữ, dùng hung ác ánh mắt nhìn chầm chằm một đoàn người. Gặp đây, Tu Di khoát tay nói, đừng hiểu lầm tiểu nhị, bọn gia hỏa này không muốn châm chọc ngươi, bọn hắn chỉ là đang khoe khoang mình văn hóa. Nói đến đây hắn hì hỉ, hỉ cười một tiếng, tiếp tục nói, vậy ta cũng phải khoe khoang một câu, tại tội ác trung du là người, chắc chắn tại trong bi hai đám trìm. Nhật Bảo đám người phát ra cười vang, có người nói, sợ là vô lễ thị đám người kia thật đúng là có lá gan, bọn hắn đây là cùng sờ răng vẻ mặt. Đã sớm vạch mặt, bất quá bọn hắn đúng là chút mặt hãn. Sờ răng khuôn mặt vặn mèo, nóng nảy cuồng chứng lại muốn phát tác. Gặp này rót ngăn lại hắn, gượng cười nói, đừng nghe những này biểu tử quỷ kéo, chúng ta không phải còn có số ba nhà kho sao? Những cái kia đồ sứ cũng không có vấn đề, chúng ta đã nhìn qua. Tẩu răng cắn răng nói, "Không tệ, số 3 nhà kho, số 3 nhà kho. Chúng ta đi số 3 nhà kho." Lý Đồ đoán không sai, vô xuống số 3 nhà kho tiểu bẩn biện người da đen chính là bọn hắn tùy tùng. Nghe được bọn hắn nói số 3 nhà kho trong tay, máy bay không người lái chủ nhân lập tức đại hỉ, được lên đi nói, "Cảm tạ thượng đế, nguyên lai like cái kia nhà kho bị các ngươi vô xuống, có thể đem máy bay không người lái cho ta không?" Tẩu răng trong mắt hàn quang lóe lên, rớp cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thân mật vô máy bay không người lái chủ nhân cười nói, "Đương nhiên, thứ thuộc về ngươi tự nhiên muốn cho ngươi." Lý đô những mày, số 3 nhà kho ở trong đều là chút đồ sứ, con rối cùng tiểu pho tượng các loại vật phẩm trang sức, bên trong không có đồ cổ, cái kia giá trị ở đâu. Lập tức có người hỏi thăm, số 3 nhà kho, nó có cái gì đáng tiền hàng. Phờ răng nhìn không hăng hài lắm, âm u đầy tử khi nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Số 3 nhà kho mở ra, bên cạnh số 1 cùng hai số nhà kho đều tại lửa nóng thu thập. Nhìn thấy nhạc bảo mọi người đến, số 1 nhà kho đâu giá được chủ hương phấn hô, bọn tiểu nhị, đoán ta tìm được cái gì. Có người hiếu kỳ hỏi thứ gì Số 1 nhà kho đấu giá được chủ Luis sáu, một người da đen đại hán từ trong xe cẩn thận ôm ra một khối politigen thanh nẹp, phía trên mang theo cổ điện phức tạp hoa văn, nhìn tráng lệ vừa thần bí. Gòn đỏ thành trì trong tay ta, bọn tiểu nhị, ta là gòn đỏ chi vương. Đấu giá được chủ cao hứng kêu lên. Nhất bảo mọi người vang lên hâm mộ tiếng thở dài, bọn hắn biết loại vật này giá trị. Có người nói, đáng tiếc sợ rằng cùng rót chung kết giả xe gắn máy cùng trột khôi giáp hoặc là hàng giả, hoặc là hư mất, nếu không giá trị so những này thành nẹp cần phải lớn hơn. Rốt mở ra số 3 cửa kho hàng. Hắn chỉ vào bên trong một cái giá gỗ nhỏ ngạo nghễ nói, dù cho phía trước hai cái nhà kho không có gì thu hoạch thì tính sao? Chúng ta có quý tộc đồ sứ. Nghe xong lời này, Lý Đỗ hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, "Tức chó, trong này có đồ cổ." Kinh ngạc của của hắn không phải giả, rõ ràng Tiểu Phi trùng không có bị những này đồ sứ hấp dẫn, theo lý thuyết nếu như là đồ cổ, Tiểu Phi trùng lại nhận hấp dẫn mới đúng. Nếu như những vật này là đồ cổ, Tiểu Phi trùng nhưng không có bị hấp dẫn, vậy đã nói do hắn đối Tiểu Phi trùng năng lực giải có sai lầm chỗ. Phở Giang khinh thường nhìn hắn một cái, nói, "Đồ cổ?" Ngươi cho rằng chỉ có đồ cổ đồ sứ mới có giá trị sao? Hắn đi qua vô vô giá gỗ nhỏ, đồng dạng lộ ra tiêu ngạo biểu lộ, "Cho các ngươi học một khóa, đấu giá trước đó, làm nhiều điều tra, nhiều xem xét tài liệu tương quan, sau đó các ngươi liền sẽ không bỏ lỡ một chút vật có giá trị. Những này đồ sứ có cái gì chỗ đặc biệt." Nhắc bảo mọi người lơ ngơ, phờ răng lại dùng sức vô vô giá gỗ nhỏ, nói, nhắc nhở một chút, "Haji vợ tờ Xiiji trong phim ảnh, hồ gột trong học viện có rất nhiều đồ sứ vật phẩm trang sức." Đám người bừng tỉnh đại ngộ, không cần phải nói Cái này giá gỗ nhỏ bên trên đồ sứ đều là đến từ Haji vật tờ Sea Ji Film. Lý Đỗ hỏi, trong phim ảnh đồ sứ rất đáng tiền sao? Vừa nói, hắn một bên bất động thanh sắc thả ra tiểu phi trùng. Tiểu phi trùng rơi vào trên giá gỗ, sau đó ra sức mút vào nổi lên giá gỗ chứa thời gian năng lượng. Rất có giá trị, rất nhiều hài tử mê tòa này thế giới ma pháp, bên trong đồ sứ sẽ là không tệ lễ vật, nơi này đồ sứ rất nhiều, chờ đến lễ giáng sinh hoặc là vạn thánh tiết thời điểm bán ra cho kẻ có tiền, bọn hắn nhất định rất tình nguyện dùng để đưa cho hài tử làm lễ vật." Hắn nói, "Tính ngươi có điểm ánh mắt Dóp đứng ở giá gỗ bên cạnh nói, hắn đồng dạng vô vụ giá gỗ, sau đó nói bổ sung, trên thực tế chúng ta đã liên hệ được rồi. Giang Dác, Giang Dác. Hắn nói tới một nửa, theo hắn đập, nhìn rất kiên cố giá gỗ bỗng nhiên phát ra một chút rợn người thanh âm. Sau đó, ngay tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước đó, giá gỗ treo trống khung xương bỗng nhiên đứt gây ra, toàn bộ giá gỗ lập tức đổ sụp. Ngay sau đó, tất cả đồ sứ lộp bộp càng hướng mặt đất xi măng, nương theo lấy trói hai thanh thủy tiếng vàng, đồ sứ đều vỡ nát. Chương 229, lão bản đến xem. 229 lao bản đến xem. 3. Dối bờ nhà kho xung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh như tuyết đêm. Ngay tại nói chuyện trời đất nhặt bảo dưới người ý thức đều ngầm miệng lại, bọn hắn trừng to mắt nhìn xem cái kia đầy đất gốm sứ mạnh vỡ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tở răng cùng rốt cũng sợ ngây người, một màn này phát sinh quá nhanh quá đột ngột, bọn hắn trận tròn mắt. Có người thậm chí cho là mình hoa mắt, dùng sức rủi mắt nói lẩm bẩm, "Không, ta nhìn thấy không phải thật sự." Hàn sợ hai thanh nói, "A ta thượng đế, giúp rốt ra hỏa này là bị lệnh mạ xạ tuyến phóng xạ sao?" Hắn biến thành người khổng lồ xanh à nha, khí lực thật là lớn. Thanh âm của hắn vang lên, nhà kho xung quanh yên lặng không khí bị đánh vỡ, nhặt bảo người nheo nhao kêu to. Cái này sao có thể? Bọn hắn quá xui xẻo a. Khó có thể tin, đến cùng xảy ra chuyện gì? Rốt có phải hay không cùng tiền có thủ. Ngươi là dùng thiết truy đập giá gỗ sao? Được rồi, mặc kệ là đến từ ha Haji hoặc tở thế giới hay vẫn là đến từ chỗ nào, những này đồ sứ đều biến thành rắc rưởi, bọn chúng không có bất kỳ cái gì giá trị. răng cái chán gần xanh cao cao nâng lên, hắn cắn răng nhìn về phía đồng bạn. Từng chữ nói ra nói, ngươi làm thật, a? Giáp mờ mịt nói, đây không phải thật, ta không dùng lực, tiểu nhị, ta không làm cái gì, ta chính là nhẹ nhàng vô vô giá gỗ. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, râu răng nóng nảy cuồng chứng lại lần nữa phát tác. Hắn đi lên một cước đá vào rốt bụng dưới, điên cuồng gầm dù nói, là ngươi sao nhẹ nhàng? Là ngươi sao không làm cái gì? Đáng chết ta muốn giết ngươi. Liên tục cưỡng chế sử dụng tiểu trùng hấp thu thời gian năng lượng năng lực, Lý Đỗ có chút mỏi mệt, hắn phất phất tay nói, nhanh lên cốt ngăn lại bọn hắn, giá hỏa này nên rồi. Nhật Bảo mọi người cùng nhau tiến lên, đem phát cuồng phở răng kéo ra. Rốt không biết là bị đập mộng vẫn là bị đột phát tình trạng làm ngọng, hắn y nguyên mặt mũi tràn đầy mờ mịt ngồi dưới đất, lầm bầm nói, đáng chết đây là có chuyện gì. Phở răng còn tại phát điên, hung hăng dãy rủa nói, "Phù dịu, ngươi cái này thằng con nuôi ngu xuẩn, Lao tử bị ngươi hại chết, Lao tử bị ngươi hủy, thả ta ra, ta muốn giết ngươi." Có người hô, "Da hỏa này thật nổi điên, ai biết làm sao bây giờ?" Hàn Xông lên xung phong nhập việc, bắt hắn lại cánh tay, "Ta để hắn lánh tĩnh một chút." Nhật Bảo mọi người lại phở răng. Hàn nổi lên tỉnh, xoay tròn cánh tay, một bàn tay quất vào phở răng trên mặt, cắn răng trở tay lại tới một bàn tay, miệng bên trong hồ, "Tỉnh táo." Tỉnh táo lại a? Tất cả Nhật Bảo người đều sợ ngây người, Lý Tiên Sinh cũng sợ ngây người. Giọt ngược lại là kịp phản ứng, hắn đứng dậy đẩy giận hạn, kêu lên, "Đáng chết, ngươi đạp mã làm gì? Người muốn chết sao?" Hàn Vũ quát nói, "Ta muốn cho phờ răng huynh đệ lánh tính một chút a." Nhật Bảo người bị hắn rút hai bàn tay, phở răng ngược lại là từ nổi giận bên trong tỉnh táo lại, hắn nhìn xem đầy đất gốm sứ mảnh vỡ, trên mặt lộ ra bi thương biểu lộ, "Không Không. Tại sao có thể như vậy? Hàng đi lên vỗ vỗ bả vai Hàng nói, thượng đế nói, ngoài ý muốn tựa như chất kiểm, nếu như không thể phản kháng, vậy thì hưởng thụ đi. Lý đô đem Hàng kéo ra, nói, ngươi cũng điên rồi. Ngươi nói lung tung cái gì? Hàn thấp giọng cười đùa nói, đúng vậy, huynh đệ, ta cũng điên rồi, ha ha, ta cao hứng điên rồi. Nhật bảo mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhất thời không nói gì. Lúc này máy bay không người lái chủ nhân cẩn thận nói, tiểu nhị, xin hỏi, ta có thể vào lấy đi ta máy bay sao? Phi thường cảm tạ khẳng khái của ngươi. Phờ Giang dùng vết người ánh mắt nhìn xem hắn, sau đó đi vào lấy ra kẹt tại giá đỡ ở giữa máy bay không người lái. Máy bay không người lái chủ nhân lộ ra cao hứng nụ cười, kết quả một giây sau nụ cười của hắn liền biến mất. Chỉ gặp Phờ răng cầm xuống máy bay không người lái sau hung hăng quằn xuống đất, đạch đạch hai cước đem máy bay không người lái cho đập nát. Một bên dùng sức dậm chân, hắn một bên giận dữ hét, "Phụt giũ máy bay. Phụt giũ khằng khái. Phụt giũ đều cút ngay cho ta." Máy bay không người lái chủ nhân tuyệt vọng kêu thảm một tiếng, giận dữ nói, "Phờ Giang, cái này đáng chết tên điên." Lý Đố lắc lắc đầu nói, "Chúng ta đi nhanh lên đi." Nơi này tên điên nhiều lắm. Đúng vào lúc này, rót vang lên. Hắn vẻ mặt ngây ngô móc ra, sau đó hưu khí vô lực hỏi, rỉm rót, "Ngài tốt, xin hỏi vị kia." Đối phương không biết nói cái gì, rót đột nhiên sợ run cả người, hắn theo bản năng nhìn về phía phờ răng, nói, "Huynh đệ, là Ảnh hậu đánh tới, nàng nói nàng tới, muốn nhìn một chút xe gần máy." Phở Giang táo bạo nói, "Cút đạp mã Ảnh hậu đi, nói cho cái kia biểu nện, không, có xe gần máy, để nàng xéo đi." Cái gì Ảnh hậu Cái gì xe gần máy? Có nhặt bảo dưới người ý thức mà hỏi. Dớp này lại vẫn còn mơ mịt trạng thái, vô ý thức hồi đáp, thờ rằng xe mặc đo nổ ảnh hậu, nàng thích cất giữ xe gần máy, đặc biệt là có danh tiếng xe gần máy, chúng ta coi là sẽ làm đến chung kết giả trong phim ảnh mô tờ, cho nên liền cứ gọi điện thoại cho nàng. Phở Giang cả giận nói, nói nhiều như vậy làm gì? Nói cho nàng, để nàng lăn để nàng cút. Nàng đã đến cửa nhà kho, nàng nói nàng không hy vọng chính mình bị đuổi nghỉ, nàng muốn chúng ta cam kết xe gần máy. Dớp bất đắc gì nói. Thanh âm của hắn rơi xuống, một cái thân thể cao lớn xuất hiện tại đám người về sau, gỗ Tự là nói, "Lão bản, ta tìm được xe gần máy." Ngươi phải xem nhìn. Lý đố cười nói, cái gì xe gắn máy? Gô Tự Lạ, đừng bỏ đa xuống giếng, ngươi như thế kích thích sợ răng tiên sinh, cẩn thận hắn nóng nảy chứng lại lần nữa phát tác. Gô Tự Lạ một mục, mục nói, "Không phải, lão bản, bật mạn xe gắn máy." Lý đố làm ra giật mình biểu lộ, nói, "Ngươi nói cái gì? Không phải nói đùa?" Gô Tự Lạ lặp lại, "Không, thật lão bản, ta phát hiện bật mạn xe gần máy." Hắn để hiện trường không khí lại lần nữa trở nên nóng nảy, đông đảo nhặt bảo người cả kinh kêu lên. "Cái này đạp mã chuyện gì xảy ra? Bật xe gần máy lại xuất hiện." Bọn hắn là cố ý kích thích vào răng khẳng định là như thế này đáng chết đây không có khả năng của huynh đệ truyền hình điện ảnh công ty không có khả năng đem con rơi mổ tờ chiến xa lưu tại nơi này ta dám đánh được đây là phở lạ bộ L lệ thị mấy tên quỷ kế bọn hắn cố ý kích thích vào răng chân tướng như thế nào chỉ cần đi xem một chút là được rồi số 11 nhà kho cách nơi này cũng không xa tại cổ Thịu là dẫn đầu dưới bọn hắn cấp tốc đi tới cửa nhà kho căn này phức tạp nhà kho đã bị thu thập không sai bị lắm các loại tạ vật ngay ngắn chật tự bẩy ra tại cửa nhà kho hoặc là trong xe Trong đó tại cửa kho hàng bên trong, một đài tạo hình uy mãnh xe gắn máy hoành đứng ở trên mặt đất. Chỉ thấy nó cái kia màu đen tần xe đường con trôi chạy, to lớn bánh trước như xe lu vàng lăn, phía trên khảm nạm lấy hai cây súng máy, mà ở phía sau vòng vị trí thì có hai đài pháo máy mở rộng ra. Xe gắn máy ngay phía trước vị trí, một cái màu đen con rơi tiêu chí treo chính giữa, hai cánh phát động, phản phất giống như các cánh. Chương 230, ảnh hậu giá Lâm. Tháng 2 năm 30. Ảnh hậu giá Lâm, nguyệt phiếu 990. Du Tiểu Phi trùng tầm mắt nhìn thấy đại này cuồng dã trên xa và tận mắt thấy là có chiến lệnh. Chiến xa đứng sừng sững xử thời điểm cho người ta mang tới lực trùng kích, cùng nằm tại trong dương hình tượng có khả năng cho người ta mang tới lực trùng kích, cũng là có chiến lệnh. Hơn nữa những này khác biệt đều rất lớn. Lý Đỗ nhìn thấy con rơi mổ tờ về sau, cùng cái khác nhặt bảo người đồng dạng, theo bản năng liền ngã hít một hơi khí lạnh, nhìn không được kêu lên, đáng chết, quỷ này đồ chơi. Gô Tự là nhún nhún vai nói, "Lão bản, chính là đại này mổ tờ. Hắn lòng bàn chân sinh phòng, bay đồng dạng xông đi vào nhảy lên xe gần máy, bởi vì con rơi mổ tợ tạo hình nguyên nhân, hắn nhất định phải ghé vào trên xe gần máy. Nhìn như vậy rất ngu ngốc, nhưng hắn khí thế cũng rất mánh, há mồm gầm thét lên, "Vợ rủ sợ bên ở đây, Cao Đảm thị Quang Minh ở đây, có ta ở đây, Cao Đảm ban đêm vĩnh viễn không hãm." Lý Đâu kêu lên, "Ngươi nổi điên làm gì? Các ngươi cho là ta là lãng phí phú nhị đại, các ngươi cho là ta là lạm tình hèn hạ hoa hoa công tử? Không, ta là Hắc ám kỵ sĩ, ta là, Bạt Mạn." Hắn lờ đi hắn, ghé vào trên xe gắn máy hung hăng gầm rú, kích động sắc mặt đỏ bừng. Cái khác nhặt bảo người cũng rất động, bọn hắn không có cố kỵ kho cất bán đấu giá quy tắc. Như ong vỡ tổ vọt vào trong kho hàng, nhau nhau đưa tay vướt ve đài này trên xa. Lý Đỗ bị một đoàn người phản ứng giật nảy mình, kêu lên, tuyết đẳng, các người đều điên rồi." Một đài đạo cụ xe gắn máy mà thôi. Hắn lúc ấy nhìn thấy chiếc này con rơi mộ tở thời điểm, tâm tình phi thường cao vút, nhưng không đến mức kích động đến mất lý trí, đây chỉ là một đạo cụ mà thôi. Đây chính là văn hóa khác biệt, đối với người Mỹ tôi nói, bắt mãn thế nhưng là tất cả siêu anh hùng bên trong nhân khí no. Một bắt mãn xuất hiện tại năm 1939, về sau liền bắt đầu vang dội ngay lúc đó nước Mỹ thanh thiếu niên ở giữa đến những năm 60 70, bị lực của nó càng lúc càng lớn. Sau đó, mặc kệ cái nào một nhà truyền thông tại nước Mỹ tiến hành hải tuyển điều tra, được hoang nên nhất siêu anh hùng từ trước đến nay đều là bật mãn mờ dụ sơ bin. Dù là hiện tại mạ và ngành nghiệp bắt đầu phát huy, thông qua phim Demigerman, người khổng lồ xanh, sợ Spider-Man các loại hình tượng tiến hành 3 triệu truyền vận, bọn chúng nhân khi y nguyên không cách nào vượt qua bật mãn. Đối với Trung Quốc hải tử tới nói, trong lòng bọn họ bên trong thứ nhất anh hùng là Tề Thiên Đại Thánh tôn Ngộ không, đối với nước Mỹ hải tử tới nói Trong lòng bọn họ bên trong thứ nhất anh hùng lại là bất mãn mở rủ Sơn. Cho nên, nhìn thấy đài này tạo hình khoa trương, dầu có mị lực bất màn mổ tờ chiến xa về sau, nhặt bảo mọi người đều kích động, bởi vì đây chính là bọn hắn tuổi thơ cùng thời đại thiếu niên nhất tha thiết ước mơ tọa kỵ. Vây quanh ở đài này xe gắn máy trung quanh, đông đảo nhặt bảo người mồm năm miệng mới kêu to. Đây là năm nào con rơi chiến xa. Nhìn nó tạo hình, quá tuyệt vời. Phúc lão đại để cho ta đi lên thử một chút, nhanh nhanh nhanh, để cho ta thử một chút. Tuyệt đẳng, đừng đợi ta, Phúc lão đại mang ta đường. Lý Đỗ cười khổ lắc đầu, nói: "Ông trời của ta, bọn gia hỏa này quá điên cuồng, một đài đạo cụ xe gắn máy mà thôi." Giót xuất hiện tại cửa ra vào, hắn tham lam nhìn xem xe nói, "Phụt, ngươi vậy mà lấy được con rơi trên xa? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi có thể làm đến?" Lý Đỗ đố đối với hắn nhún nhún vai nói: "Có lẽ thượng đế phù hộ người thiện lương đi." Giót hung tợn nhìn chằm chằm hắn, gỗ tiểu la bóc bóc nắm tay, gặp này ánh mắt của hắn lập tức trở nên ôn hòa, nói: "Tiểu nhị, thương lượng." "Cái gì?" Lý Đỗ cảnh giác nhìn xem hắn. Giót tăng hắn một cái, mỉm cười nói: Đầu tiên ta muốn chúc mừng ngươi lấy được một cái bà bối, sau đó ta muốn nói, ngươi khẳng định không có phù hợp con đường bán đi nó đúng không? Lý đấu hỏi, ngươi muốn giúp ta bán không? A, Dìm, ngươi thật là một cái người tốt. Ta nguyện ý giúp ngươi bán đi nó, nhưng căn cứ quy củ, ta muốn 20% tiền hoa hồng. Giót nói, vậy quên đi, hay vẫn là ta chính mình nghĩ biện pháp bán đi nó đi. Lý tiên sinh lập tức khoát tay. Rốt giá hỏa này thực sự không phải cái đồ chơi, căn cứ kho cất trữ phòng đấu giá nghiệp quy tắc ngầm, tiền hoa hồng dùng đồng dạng tại 10% trong vòng Loại này chân phẩm hàng hóa thấp hơn mới đúng. Nghe hắn, rốt nói, ngươi có thể nghĩ đến cái gì biện pháp? Ngươi có thể tìm tới cái gì người mua? Ta thu tiền hoa hồng quả thật có chút quý, nhưng là ta dám thề tiểu nhị. Không cần thề, ta không phải ngu xuẩn, ta hội liên hệ mặt hở gần đở sân cảnh sát, ta nhớ nàng là mua sắm đài này xe gắn máy nhân tuyển tốt nhất. Lý Đô đánh gây hắn nói. Mặt hở gần đở sân cảnh sát là phở rằng rẳng đo nổ vai diễn một vai, xuất hiện tại kinh điện phạm tội phạt gỗ bên trong. Chính là dựa vào nhân vật này, nàng cầm xuống Oscar ảnh hậu vòng nguyệt quế. Lý Đỗ mặc dù không biết vị này ảnh hậu, nhưng đối nàng vai diễn nhân vật hết sức quen thuộc, bởi vì mặt hở gần đỡ sân cảnh sát là rỗ sĩ thần tượng, nhà bọn hắn trong phòng khách còn dán nữ cảnh sát áp phích đâu. Đạt được đài này xe gắn máy thời điểm, hắn đã nghị kỹ xử lý như thế nào đó, cái kia chính là đưa lên e bay bán đấu giá. Bất quá, lúc trước rốt tại về vài phía dưới nói ra ảnh hậu thích cất giữ loại này tên mổ tợ tin tức, hắn lập tức liền minh mạch, hắn có lựa chọn tốt hơn. Rốt hiển nhiên biết là mình hủy khoản này tài nguyên, liền ảo mắng, phụt. Đáng chết lao thiên gia, lần này thật sự là gặp quỷ. Gặp quỷ không thuận. Giận mắng về sau, hắn còn muốn dây dỗ, không phải ai đều có thể liên hệ với doanh nhân, tiểu tử." Lý Đỗ lười nhắc nghe hắn nói nhảm, nhặt lên từ trong kho hàng thu thập ra một đài xe đạp, cưới nhanh chóng lái về phía nhà kho đại môn, rốt nói qua, ảnh hậu đã đi tới nơi này. Nhà kho ngoài cửa lớn ngừng lại một cố BMW Z cấp AMG, thân xe to lớn, ngành hán khí tức 10 phần, xuyên thấu qua kính chắn gió, có thể nhìn thấy trên ghế lái là nữ nhân. Lý Đỗ cỡi xe đạp trực tiếp đứng tại trước đầu xe, lập tức ngồi phía sau mở ra, một người đầu chọc người da trắng đại hán đi xuống, lạnh mặt nói, "Tiên sinh Xin hỏi có chuyện gì không? Mỉm cười, Lý Đô nói, "Xin ngài nói cho ảnh hậu nữ sĩ, ta có một đại nàng khẳng định rất có hứng thú xe gắn máy, nếu như nàng mang đủ tiền, cái kia có thể đi với ta nhìn một cái." Đại hán hồ nghi hỏi, "Là ngươi gọi điện thoại? Ngươi là dìm Giọt tiên sinh?" Lý Đô lắc đầu nói, "Không, vị kia Giọt tiên sinh lừa gạt lão bảng của ngươi, nhưng ta không có." Trên ghế lái đi xuống cái mang theo kính dâm người da trắng phụ nữ, khuôn mặt của nàng hẹp dài, mái tóc màu vàng óng chảy thành đuôi ngựa treo ở sau đầu, có loại dứt khoát lưu loát khí chất. "Cái gì xe gắn máy? Đừng gạt ta." ta chán ghét người khác lựa gạt ta, đáng ghét hơn có người vì cùng ta chụp ảnh chung hoặc là muốn ký tên theo loại hình mà gạt ta. Cùng nàng khí chất đồng dạng, nàng cũng nói dứt khoát lưu loát. Lý Đấu quan sát tỉ mỉ nữ nhân trước mặt, đây chính là Hollywood lớn nhất thực lực mấy vị nữ diễn viên một trong, sợ rằng Sẹt McDonald. Bởi vì Dorothy Nguyên nhân, hắn đối vị này ảnh hậu hiểu rõ tương đối nhiều, mặc dù nàng danh khí không phải đặc biệt lớn, nhân khí không phải đặc biệt cao, nhưng diễn ký lại là siêu cấp lợi hại. Thế nhân chỉ biết là nàng qua được Oscar ảnh hậu, nhưng lại không biết nàng còn phải qua Oscar tốt nhất nữ phụ, giải quả cầu vàng ảnh hậu. Vệnmins phim tiết ảnh hậu các loại vinh hạnh đặc biệt. Nhìn xem vị này rất có sát thái truyền kỳ nữ diễn viên, Lý Đô mỉm cười, mấy tháng trước hắn còn chỉ có thể từ trên cuốc sở tơ quan sát nàng, bây giờ lại có thể tiến hành tự mình tiếp xúc. Chỉ có thể nói, vận mệnh thứ này thật là quá kỳ quái. Chương 231, ngoài dữ liệu. 231 ngoài dữ liệu, nguyện phiếu 1000. Hơi cảm khái một chút, Lý Đô nói, ta tôn kính ngài diễn kỹ, cũng tôn kính ngài vì diễn nghệ sự nghiệp chỗ nỗ lực cố gắng, cho nên ta sẽ không lừa ngài, ta ở chỗ này có một đài người rơi mộ tờ trên xa, ta nghĩ ngươi sẽ thích. Người rơi mồ tờ trên xa. Phơ rằng xe nghi ngờ nói, người ở chỗ này lấy được, Người cũng là nhặt bảo người." Lý Đô gật đầu nói, "Đúng vậy, ngài có thể đi với ta nhìn xem." Nghe lời này, hộ vệ của nàng cẩn thận nói, "Nếu như có thể, ta hy vọng ngài đem xe gắn máy mở ra, hy vọng ngài có thể hiểu được, chúng ta không muốn vào nhập một mảnh xa lạ nhà kho." Dù sao cũng là Hollywood ảnh hậu, Lý Đô rất lý giải đối phương lo lắng, nước Mỹ trên xã hội có rất nhiều tên điên cùng bệnh tâm thần, bọn hắn là cái gì cũng có thể làm ra. Phơ Giằng xét loại này có tiền, có địa vị lại có mỹ mạo nữ nhân, tự nhiên không muốn đi mạo hiểm. Hắn vừa muốn gật đầu, Ảnh hậu lại khoát khoát tay nói, "Không sao, kêu, nơi này là lo Santos giờ liệt, chúng ta cẩn thận một chút là được rồi, ta nghĩ nơi này không có gì nguy hiểm." Mang theo Ảnh Hầu, bọn hắn tiến vào số 11 trong kho hàng. Lý Đố nửa đường cho hắn gọi điện thoại, hắn đem nhặt Bảo người đuổi ra ngoài, tránh cho có người quấy rầy đến Ảnh hậu. Sắp xếp của hắn rất chính xác, Nhật Bảo người nhìn thấy phở Rạng Sẹt sau liền thổi lên huýt sáo hoặc là gọi gọi. "Oa, thật là Ảnh Hầu xuất hiện, Fở Rạng Sẹt McDonald." Ta thích ngươi mặt hở gần đỡ sẵn cảnh sát, Fở Rạng Sẹt cho ta cái ký tên đi. Phở Lạc Bộ lệ thị ra hỏa hô lớn, bọn hắn lúc nào vậy mà cùng Hollywood thượng lưu xã hội nối liền đầu. Dịp rất mắng, phút, đám nhà quê này có thể cùng Hollywood liên hệ với. Đáng chết, bọn hắn là trộm lấy ta nhân mạch. Phở Giǎng Sệt đối vây xem nhặt Bảo người mỉm cười ngắc, cứ việc chừng 50 tuổi, thế nhưng là nụ cười y nguyên rất mê người. Biết được ảnh hậu đến, ngay tại thu thập nhà kho nhặt Bảo người liên tục không ngừng chạy tới, số 11 cửa nhà kho trở nên rộn rộn ràng ràng. Nhìn thấy xe gần máy, Phở Giǎng tháo kính râm xuống đi tới, nàng đưa tay vướt chiếc xe gần máy này. Sau đó từ bảo tiêu trong tay cầm qua bên trên nổi lên cái gì? Hoàn tất, nàng lại dùng gọi điện thoại, đại khái 4-5 phút về sau, nàng thu hồi đối lý Đố cười nói, Bạn Puốt, ngươi không có lửa gà ta, đây đúng là bạn Puốt." Bạt Puốt chính là người rơi mổ tờ chiến xa danh tự, trong phim ảnh bạt mạng chính là cưỡi chiếc xe gắn máy này xuyên thẳng qua tại ca đám thị trên đường cái. Lý Đỗ hỏi, "Ngươi có thể xác định thân phận của nó?" Rốt nói bổ sung, "Có lẽ đây không phải trong điện ảnh xe gắn máy, đây chỉ là dùng để tuyên truyền tạo hình cơ mà tôi." Bạt Mãn là giờ cờ mạng gà dưới trọng đại IT, có cường đại thị trưởng Tiên Lục Cổ huynh đệ đã bắt đầu trọng điểm khai phát, năm ngoái vừa quay chụp một bộ bạn bạn, Kỵ sĩ bóng đêm, năm nay sắp lên chiếu. Bất quá bây giờ về khoảng cách chiếu còn có đoạn thời gian, Cổ Nợ huynh đệ ảnh nghiệp ngay tại khu chieng gõ chống tiến hành tuyên truyền. Cho nên, Giọt suy đoán không vô đạo để ý, loại tình huống này truyền hình điện ảnh công ty tự nhiên sẽ chuẩn bị một chút bắt mạn chiến xa mô hình xe, dùng cái này đến tiến hành tuyên truyền. Đây là hạn Phi thường quan tâm vấn đề, Lý Đô không quan tâm, hắn sử dụng quá tiểu trùng tái hiện trước đây ánh sáng năng lực, chiếc xe này chính là phim nguyên bản xe. Phờ rằng sét mỉm cười nói, ngươi có đạo lý Tiên sinh, theo ta được biết, bởi vì phim quay chủ cần, bạn tuốt thế nhưng là tạo mấy chiếc. Hầu kỳ vì tuyên truyền cần, lại tạo nhiều chiếc bạn tuốt. Giọt trong lòng vui mừng, nói, ta không có ý tứ gì khác, Phở Dằng Xuyên, ta cho rằng ngươi cần hảo hảo hướng nghiệp nội hảo hữu liên lạc một chút, đừng mua một đài không đáng tiền mô hình, cơ bị người chế giễu. Phở Dằng Xuyên nói, dễ cho ta nói hết, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng ta vừa rồi hỏi qua, Lý rất may mắn, bọn hắn đạt được đài này đúng là phim nguyên bản xe. Tuy Nghe hỏi mà đến giờ răng nhịn không được mắng một câu. Phở Dằng nói, hơn nữa Chiếc này hay vẫn là đặc biệt, bởi vì nó là chuyên môn dùng để quay chụp bạn bột nổi bật đặc biệt ông tính. Có ý tứ gì? Có người hỏi. Phở rẳng sẽ nói, chính là đài này xe chuyên môn vì gần cảnh quay chụp mà sản xuất, so sánh các huynh đệ, nó tại chi tiết chỗ rèn luyện tự nhiên là càng thêm tinh tế. Hàng nghe vậy tâm hoa nộ phóng, kêu lên, nói cách khác, đài này xe càng thêm có giá trị. Phở rẳng sẽ gật đầu nói, đúng vậy, các ngươi vận khí rất tốt, vậy mà có thể làm đến đài này xe, nó lúc đầu muốn đi vào ổ nợ truyền hình điện ảnh nhà bảo rất lạ lân rét, nói, ngươi khả năng lầm. Fơ Giảng Xẹt nghe phải hào hảo ngẫm lại. Fơ Giảng Xẹt đối với hắn lắc lắc, nói, "Đây không phải ta nói, là Nạt Thản giáo lì cùng Cờ Jít nộ là nói." "À, Nạt Thản là kỵ sĩ bóng đêm phim nhựa nghệ thuật chỉ đạo, xe này chính là hắn tự mình thiết kế, Cờ Jít là đặc hiệu tổng thanh tra, chế tạo xe này người chính là hắn." Ảnh Hậu lại bổ sung một câu. Lời này để rót nhịn không được rên rỉ một tiếng, ghen tị nói, "Đây không phải là thật." Fơ Giảng Xẹt không tiếp tục để ý tới hắn, nàng bắt đầu nghiên cứu đài này xe dẫn máy, nói, "Tựa như ta được đến tin tức như thế, cái bệ là hợp kim định chế." Thân xe vật liệu là màu xám bạc sợi thủy tinh lốp xe là độ rộng vì 89 c bở gìệt tồn định chế lốp xe động cơ là Honda 750 hoàn toàn không sai haha ha, sau xe còn gắn thêm hai ống tháo bất quá thứ này vô dụng nó là từ nhựa tờ la tí nhự cây cùng sợi thủy tinh chế thành không có tính thực dụng bất quá cũng không tệ lắm xe phải cầm trên tay chứa rèo nhắm hẳn là còn có thể sử dụng nói nàng nhấn động phía bên phải cầm trên tay một cái nút một đạo màu hồng laser siêu lập tức bán ra gặp này hạn kích động vỗ tay gieo họ nói ở oh, hồ đã đạt phát xạ. Chiếc xe này mặc dù là phim đạo cụ, bất quá như Phở Dạng sẽ nói, chế tác phi thường tinh lương. Trừ cái đó ra, tại xe tọa hạ còn chứa máy tản nhiệt cùng dịch tiếp giảm sóc cánh tay treo, xe trái nắm tay cùng phải trên bàn đạp có phụ trách cố xe phanh lại hệ thống. Vì tăng lên người cưới điều khiển thoải mái dễ chịu tốc độ, thân xe, xe tọa cùng đầu gối bảo hộ trên bảng thì cất đặt có màu đen bọt biển slot. Phở Dạng sẽ là xe gắn máy người trong nghề, nàng vây quanh xe dạo qua một vòng, từ đầu tới đuôi đem xe gắn máy kiểm tra một lần, cũng giới thiệu một lần. Nghe xong nàng giới thiệu, Lý trực tiếp cắt vào chủ đề. Nữ sĩ, ta có thể nhìn ra ngươi rất thích đài này xe gắn máy, nó cũng là một kiện bà bối, cho nên ta nghĩ ngươi nguyện ý đưa nó thu nhập cất giữ thất, đúng không? Phơ rằng xe thống khoái gật đầu nói, đúng, các ngươi nguyện ý bán đi sao? Nếu như nguyện ý, vậy thì báo ra đi. Lúc này một cỗ xe điện lái đến cửa nhà kho, tiếp lấy một người đầu chọc trung niên người da trắng đầu đầy mồ hôi nhảy hạ hai, hô chớ nóng vội bán, tiểu nhị, chớ nóng vội bán đi. chương 232, Tổ chức đấu giá hội. 232 Tổ chức đấu giá hội, Nam tử đầu chọc đột nhiên xuất hiện để chuẩn bị báo giá Lý Đỗ lấy làm kinh hãi, hỏi: "Tiên sinh, ngài là?" Hít sâu hai cái, nam tử lộ ra nụ cười sẵn lạnh nói: "Ngài tốt, Lý tiên sinh, Phó tiên sinh, thật sao? Tự giới thiệu mình một chút, ta là mảnh này nhà kho chủ quản, David gì trả họ." Lý Đô gật đầu nói: "Ngài tốt, gì cha họ tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì không?" G gì cha họ cười nói: "Đúng vậy, có chút việc nghĩ phiền phức ngài, ta muốn hỏi hỏi, đài này xe gắn máy ngài có thể hay không về bán cho công ty của chúng ta?" rằng xe khoanh tay mỉm cười nói: "Hoa à, Xem ra ta tìm phiền toái cho mình, là Cờ Jit liên hệ ngươi, để ngươi về mua đài này xe gắn máy. Di Trạ họ cười khổ nói, "Không, là lão ẩn tiên sinh đánh cho ta điện thoại tới, ta phạm vào sai lầm lớn, đáng chết, ta phạm vào sai lầm lớn." Lão ẩn tiên sinh lại là Lý Đỗ Lươnger. Phơ giảng xét giới thiệu nói, chắc lơ lão ẩn, Gordon huynh đệ nhà sản xuất, cũng là bộ này bật mạng nhà sản xuất, một vị Hollywood ông trùm." Di Trạ họ ủ rũ túi lầu nói, "Đúng vậy, chính là hắn, hắn đem ta khiển trách một lần, cảnh cáo nếu như ta chiếc xe gắn máy này mất đi, Vậy ta cũng phải vứt bỏ công việc. Lý Đô nói, thế nhưng là, các người đem xe gắn máy để vào những này trong kho hàng bái cho ra đi, không phải liền là không có ý định muốn sao. Dì cha họ cười cười xấu hổ, nói, không, không phải như vậy. Hàng trên miệng nói, các người thao tác không ra, đài này xe gắn máy không nên xuất hiện tại kho hàng này bên trong, thật sao? Các người không muốn bán đi đài này xe, tối thiểu không muốn thấp như vậy giá đưa nó đấu giá rơi. Dì cha họ bất đắc dì nói, ngài đoán đúng, Phốt Tiên Sinh, đài này xe gắn máy hẳn là tồn nhập số 111 nhà kho nhưng chúng ta phạm vào ngu xuẩn sai lầm, đưa nó để vào số 11 nhà kho. Đây là rất thường gặp vấn đề, rất nhiều trong kho bà bối chính là chủ nhân tại hứng hờ bên trong để vào trong đó, hoặc là bỏ vào sau quên lấy ra. Tại nước Mỹ, nhà kho chứa đựng là một loại cách sống, không giống quốc gia khác, nhà kho chuyên môn cất đặt vô dụng vật phẩm. Đương nhiên, nhà kho chủ yếu công năng hay vẫn là dự trữ vô dụng vật phẩm, nhưng cũng có người đem một chút vật có giá trị phóng tới trong đó tiến hành bảo tồn. Cho nên tại kho cất trữ phòng đấu giá nghiệp bên trong, nhật bảo người thường xuyên tại trong kho hàng đụng phải tủ sắt bất quá lần này hỗn nợ huynh đệ công ty thương quản viên môn phạm sai lầm có hơi lớn, vậy mà đem một kiện giá trị to lớn đạo cụ làm sai nhà kho. Nếu là tại Bình thường, làm sai nhà kho cũng không cần gấp, chỉ cần làm theo y trang tìm trở lại là được rồi, dù sao mỗi kiện có giá trị hàng hóa nhập kho trước đều phải tiến hành đăng ký. Hết lần này tới lần khác hỗn nở huynh đệ lần này cần thành lập mới truyền hình điện ảnh công ty, muốn kế hoạch quay đại lượng mới phim nữa, cần thanh lý nhà kho vì thế làm chuẩn bị. Cứ như vậy đánh bậy đánh bạ, tài này người rơi chiến xa bị bán ra rơi mất, mà song phương đã ký kết hợp đồng. Đậu giá kết thúc giao tiền ký tên về sau, cái này trong kho hàng đồ vật là thuộc về Nhật Bảo người, nếu không phải phở rằng Sẹt gọi điện thoại xác nhận đài này xe cụ thể thân phận, nhà kho một phương còn không biết đài này xe bị bắn mất. Lý Đỗ có chút đồng tình nhìn xem gì chạ họ, nói, các ngươi không nên như thế sơ ý, tiểu nhị. Bất quá ngươi có cứu vãn sai lầm cơ hội, nếu như giá cả phù hợp, ta rất tình nguyện đem xe gắn máy về bán cho ngươi. Phở rằng Sẹt nói, này, loại sự tình này dù sao cũng phải có cái tới trước tới sau a. Ta thế nhưng là đã đợi một hồi lâu. Lý Đỗ nói, Ta cũng rất vui lòng bán cho ngài, thế nhưng là nữ rĩ, ngươi thấy được, hiển nhiên gì chạ họ tiên sinh càng cần hơn cái này, này xe. Phơ Giǎng Sèt nói, ngươi thật đúng là đơn thuần đáng yêu, ngươi thật sự cho rằng giá hỏa này lại bởi vì vứt bỏ một kiện xe gắn máy đạo cụ mà vứt bỏ công việc. Chẳng lẽ sẽ không sao? Phơ Giǎng Sèt dùng biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn xem gì chạ họ, nói, ngươi họ gì? Tiên sinh. Gi chạ họ tầng hắng một cái nói, ta gọi David gì chạ họ? David là tên thánh, Gi chạ họ là tên của ngươi, ta hỏi ngươi họ. Phơ Giǎng đánh gậy hắn nói, Gi chạ họ núng núng bay Nói: "Tôi ta, lão ận, ta tên đầy đủ là David gì chả họ lão ận." Phơ Giằng Sệt vỗ tay phát ra tiếng nói, nhìn, hắn cùng tên nhà sản xuất tiên sinh thế nhưng là một cái dòng họ, ngươi sẽ không cảm thấy đây là trùng hợp à?" Di Trạ Họ tranh luận nói: "Nữ sĩ, ngươi đây là ý gì? Công việc của ta là dựa vào ta chính mình lấy được." Phơ Giằng Sệt nói: "Ta không có nghi ngờ ngươi thu hoạch được công tác phương thức, ta nói là, chắc lơ Chatterlon sẽ không vì vậy mà để ngươi vứt bỏ công việc, cho nên ngươi ở chỗ này chơi đồng tình không có ý gì." Di Trạ Họ không lời có thể nói chỉ có thể lại nhún nhún vai nói, ngươi thật là một cái lợi hại nữ nhân, ta đã sớm nghe nói qua, Phở rạng xẹt mạc đo nổ rất lợi hại. Hàn vủi phủi, phủi tay nói, nghe ta trước nói vài lời, hai vị, các ngươi đều muốn lấy được đài này người rơi chiến xa đúng không? Ta cũng muốn lấy được nó. Một cái nhặt bảo người tại nhà kho bên ngoài kêu lên. Còn có ta, Phúc lão đại, bán cho ta. Nếu như ngươi bán cho ta, ta thể về sau ta tuyệt đối là người đáng tin minh hiếu. Hàn cười nói, ta vừa mới lên thẩm trà quá, tại đầu năm thời điểm bắt mạn phát hành phương làm tuyên truyền hoạt động. Tại Luân Đôn đạo cụ cửa hàng đấu giá một chút phim đạo cụ. Căn cứ báo cáo tin tức, đấu giá hội bên trên vô giá hai đại dự bị người rơi mổ tờ trên xa, trong đó một cô bán 79611 đô la, một cô bán 106148 đô la, cho nên chúng ta cũng làm cái đấu giá hội thế nào. Nghe lời này Lý đồ đối với hắn giơ ngón tay cái lên, cái này quyết định quá khen, tuyệt đối có thể đem lợi ích tối đại hóa. Sơ chẳng Sẹt cười nói, khốc, ngươi thật là một cái thông minh ra hỏa, vậy thì làm như vậy đi. Gì cha họ vẻ mặt đau khổ nói, đáng chết, dự tính của ta cũng không nhiều. Nhất Bảo người thì nhao nhao dơ ngón tay giữa lên bất mãn nói: "Đáng chết phúc lão đại, ngươi thật là biết kiếm tiền. Ngươi vậy mà kiếm đồng hành tiền, lương tâm quá xấu rồi. Ai có thể thắng nổi một vị Hollywood thiên hậu đâu?" Hãn hì hì cười một tiếng, tìm một bức bao tay trắng đeo lên, sau đó nói: "Cái này một đại chiến xa là tất cả trong xe chế tác tốt nhất bảo tồn hoàn chỉnh nhất giá trị lớn nhất một đài cho nên liền từ 106148 khối bắt đầu giá bắt đầu đây tuyệt đối không có vấn đề thật sao?" Hắn học đấu giá sư nói như vậy tốc độ rất nhanh, Lý Đồ nói: "Xinh đẹp" Giọt không biết nghĩ như thế nào, vậy mà đi lên tiếp cận một cước, nhấc tay nói, 11 vạn. Phơ rằng Sết mỉm cười nói, ta là diễn viên, không hiểu quy tắc của các người, như vậy ta trực tiếp báo ra giá quy định, 30 vạn. Đông đảo nhặt bảo người nhất thời lộ ra kinh ngạc thần sắc, có người toé miệng nói, đây không phải không hiểu quy tắc, mà là tại hủy diệt quy tắc. Chuẩn bị báo giá gì trà ò nháy mắt mấy cái, sau đó lại trở nên đủ rũ, đáng chết, có lầm hay không? 30 vạn. Xe này phí tổn cũng liền 10 vạn mà thôi. Phơ Giǎng Sết nói, vậy ngươi có thể mình bỏ tiền lại đi chế tạo một đài Di cha họ bất đắc di cười khổ, tốt ta, ta rời khỏi cạnh tranh. Cái khác nhặt bảo người càng không pháp ra giá, 30 vạn mua một đài xe gần máy. Mặc dù là bật mạn một tờ, có thể nói chung quy là đạo cụ không phải thật sự bật mạn trên xa, cho nên bọn hắn không có cách nào ra dạng này ra cả. Hàn vui mừng quá đối, chỉ vào ảnh hậu nói, 30 vạn lần thứ nhất 30 vạn lần thứ hai 30 vạn lần thứ ba tốt đại này chiến xa thuộc về ngươi, nữ sĩ. Chúc mừng ngươi. Chương 233, Tiểu Thủy Thành. 233 Tiểu Thủy Thành, 1. Cái từ này một điểm không tệ. Fleur Zhang xét tại Hollywood khả năng không phải cái gì siêu cấp phú hào, thị trường của nàng lực hiệu triệu cũng so ra kém sợ Cật Lệnh Johnson những này hùng bài. Thế nhưng là nàng y nguyên rất có tiền, phim nhựa thù lao, quảng cáo thu nhập, còn có các loại hợp lý quản lý tài sản phương thức, nàng tổng tư sản tối thiểu hơn trăm triệu. Dù sao, đây là Hollywood ảnh hậu, là nhiều hạng quốc tế phim thưởng lớn ảnh hậu, nàng cùng hiện trường tất cả mọi người không tại một cái thế giới bên trong. Fleur rằng sẽ sinh tồn hoàn cảnh gọi là xã hội thượng lưu, người ta là vì hưởng thụ mà sinh hoạt. Tiền đối với các nàng tới nói chỉ là số lượng, dùng một chút số lượng đổi một kiện thích lễ vật không phải rất có lợi giao dịch sao? Nhặt bảo người đâu? Đại đa số người là vì còn sống mới công việc, bọn hắn có lẽ có 30 vạn tiền tiết kiệm, thế nhưng lại không có khả năng dùng dạng này tiền đi mua một đại xe gần máy. 30 vạn đô la à, tại Los Angeles cái này có thể mua một tòa căn hộ, tại Philadelphia vô lệ thị cái này có thể mua một cái điểm nhỏ biệt tự, dù cho muốn mua xe, cái này cũng có thể mua phe ra gì. rằng chẳng mua xuống đài này xe gần máy, thậm chí không có đi kiểm nghiệm một chút nó có thể hay không ạ? dung năng tới nói cái kia chính là ta mua nó là vì nhìn không phải điều khiển cho nên có thể không thể chạy khác nhau ở chỗ nào lý đố không thể nào hiểu được những người này tiêu tiêuphi xem nếu như chỉ là vì nhìn cái kia làm gì hoa 30 vạn mua một đài phim nguyên bản xe gắn máy hoa 3 vạn làm theo yêu cầu cái một son một mô hình không giống. giốngơ rằng xe thống khoái trở đi đài này xe gắn máy 30 vạn tài chính tiến vào hạn giấy tờ tại đông Đảo Nhật bảo người ước ao ghen tị trong ánh mắt giao dịch hoàn thành lý đố mang theo tụ dịch hỗ trợ đi đưa hàng xe gắn máy khẳng định không thể dùng bờ mờ vợ đưa trở về trải qua một nhà tiệm thuê băng đĩa thời điểm hắn để tủ dịch dừng xe lại sau đó chạy vào đi mua một chút đồ vật ảnh hậu không có ở tại bệ vợ lì Hữu ở nàng tại Los Angeles có một tòa nông thôn biệt thự các nhà kho sở tại địa không tính xa khó trách nàng có thể như thế kịp thời chạy tới lý đố gỡ mô tờ thời điểm hỏi ta có thể hỏi cái vấn đề riêng sao. đạt được cho phép hắn tiếp tục hỏi ngài vì cái gì không đi ở bệ vợ lì Hữu ở đi đâu phơ rằng xe cười nói một nơi đó giá phòng quá cao ta không muốn tiêu nhiều tiền như vậy tại trên phòng lúc 2 nơi đó phóng viên cùng du khách quá nhiều Ta không thích không gian riêng từ sinh hoạt mở ra xe tải trở lại lý đỗ cho mọi người phân ký tên theo một người một tấm đều là ảnh hậu thân bút ký tên tu dịch hết sức vui mừng hắn ký tên theo là hắn cùng ảnh hậu chủ anh Trung đem hai cái nhà kho quét sạch sẽ bởi vì số 11 nhà kho quá lớn bốn đại xe tải trang tràn đầy lúc chạm vào tối Hàn phát tay hô chúng ta đi các kinh đệ đêm nay không say không về ngày mai chúng ta hẹn nhau Hoàng kimờ biểnuka tu dịch cùng ô bọn người gieo họ không cần phải nói Cơm tối cùng ngày mai hoạt động đều là hai người bỏ tiền bất quá vừa đã kiếm được 30 vạn mời mọi người thoải mái một thành cũng là nên hàng còn muốn làm cái party, bởi vì lần này bọn hắn khẳng định có thể gia nhập 10 vạn câu lạc bộ lần này lo sang rơiết đấu giá hội bọn hắn thu hoạch rất lớn không có cô phụ hai người một mảnh ước mơ hơn nữa tiền mặt thu hoạch hay vẫn là tiếp theo trọng yếu nhất chính là danh khí bên trên thu hoạch tham gia cuộc bán đấu giá này nhặt bảo người đến từ bờ biển Tây các nơi tên của bọn hắn hội theo những người này ở đây các nơi kho cách chưa đấu giá vòng chuyển 3 ra còn có chính là Bọn hắn chính thức trở thành sợ lạ bộ lệ thị nhặt bảo người chúng thầu cá tính nhân vật, có điểm hai giảm cầu đấu thánh hoặc là 10 giảm sườn núi kiếm thần hư vị, tại cái này trong vòng nhỏ, bọn hắn là lao đại rồi. Sở Dăng cùng Giáp Tắc thì lớn nhất bên thua, không riêng bồi thường tiền, còn trở thành hạng cùng Lý Đỗ Dương danh bạn đạo, song phương mấy lần xung đột, hai người một lần không có thắng, toàn bộ thua trợ. Nhìn xem sắt thép kỵ sĩ rời đi bóng lưng, Sở Dăng mặt âm trầm mắng, hy vọng trên đường bọn hắn liền xảy ra tai nạn xe cộ chết, ta về sau cũng không tiếp tục muốn nhìn đến bọn hắn. Trận này đấu giá cho hắn đả kích thực sự quá lớn bất quá hắn khả năng cảm thấy làm như vậy có điểm mất mặt, lại bổ sung, gặp lại bọn hắn nhất định phải hung hăng diệt bọn hắn kiêu ngạo, ta không tin bọn hắn mỗi một lần đều có vận khí tốt như vậy. Rót phối hợp nói, đúng, chúng ta lần này vận khí quá tệ. Sở Giang Che lấp nhìn xem hắn nói, vẹn vẹn vấn đề vận khí. Huynh đệ, chúng ta đến nói chuyện số 3 nhà kho vấn đề, đây là một bút rất phiền phức sổ sách. Rót bất mãn nói, Sở Giang, người đây là ý gì? Chúng ta không phải tốt cộng tác sao? Là tốt cộng tác, cho nên mới phải thật tốt tính sổ. Sở lạnh lùng nói, số 3 nhà kho định giá 10 vạn. Số tiền kia được ngươi ra?" Phụt, giọt phẫn nộ mắng một câu. Nhà kho công ty vị trí tại Los Angeles Đông Nam bộ địa khu, khoảng cách Long Biên rất gần, có thể là cân nhắc đến Long Biên có bến tàu cùng cảng khẩu vận chuyển tiện lợi điều kiện. Giạng này Lý Đỗ bọn hắn liền không có trở về tại chỗ, mà là lân cận đi bên cạnh thành nhỏ Venice. Venice là Los Angeles vết Venice thành nhỏ, phiên bản Italy thủy thành Venice, có được ánh nắng, bãi cát, sóng biển, là một cái duyên dáng thắng cảnh nghỉ mát. Không giống với Italy cổ thành Venice cổ kính trang trọng, có đông đảo ván trẻ thiếu niên. Salem đủ cao thủ cùng lướt sóng tiên phong. Những này kiện tướng thể dục thể thao tồn tại để thành nhỏ tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, mà khác nơi này còn có rất nhiều nghệ thuật ra, thi nhân, họa sĩ các loại văn nghệ người làm việc, dạng này lại để cho thành nhỏ có văn nghệ khí tức. Thành nhỏ Vennin rất có sát thái truyền kỳ, nó sinh ra không hơn 100 nhiều năm, tiền thân là một mảnh hoang tàn vắng vẻ đầm lầy. Năm 1904, nước Mỹ mùi thuốc lá thương ác buôn kín nhí đưa nó ra mua, dự định chế tạo thành một cái thế giới cấp thắng cảnh mát. Sau đó, vì gia tăng lực hấp dẫn, hắn đem mảnh đất này mệnh danh là Vennin. Đương nhiên, toàn bộ thành nhỏ cũng đều là mô phỏng thủy thành Vạn Minh kiến tạo, tiểu xảo kiến trúc, bờ biển bến tàu, chèo thuyền du ngoạn trên sông gọn đô la, hết thể đều cùng thủy thành không có sai biệt. Tìm tới một nhà nhật bảo người thường ở ô tô quán trọ, hàn bọn người ở đi vào. Nhật bảo người tại nhà này tên là Dâu Diệp thúc thúc ô tô quán trọ dừng chân coi ưu đãi, ưu đãi chính là đưa bữa sáng cùng miễn phí dỗ xe, cái này cho Lý đố hai người bất đi chút món tiền nhỏ. Dừng xe, Lý đố liền mang theo A Miêu cùng mì tôm sống ra cửa, hắn lần đầu tiên tới tòa thành này, nghĩ khí tốt dạo chơi. Bọn hắn ở quán trọ vị trí không tệ, Đi ra ngoài chính là chứ danh vẹn nhìn Sven biển đường lớn. Đầu này rộng lớn bờ biển đường cái là một cái cổ quái tố tràng, là nhìn người vườn bắt thú, được xưng là quái đạn gia niên hoa thịnh hội. Lý Đô đã sớm nghe nói qua nơi này, đây là phản chủ lưu văn hóa lò đông lớn, rất nhiều người cách An mặc đều rất cổ quái. Tỷ như hắn vừa ra khỏi cửa liền đụng phải một đám thiếu niên, bọn hắn tóc bím tóc nhỏ, mang theo giá rẻ kính mát, cầm trong tay xanh xanh đỏ đỏ ra mai ca mũ đội, cùng người điên cười ha ha lấy từ trước mặt hắn đi qua. Chương 234, lương viên tuy tốt. 234 lương viên tuy tốt. Hai, đi trên đường, hết thảy đối lý tiên sinh tới nói đều là mới lạ. Mạc Giao Sát nách hiển lộ lấy cường tráng bắp thịt khỏe đẹp cân đối tiên sinh, vụ bóng rổ thiếu niên, người mặc sở tí đồ áo tắm làm xạ nhân còn có trợ trợ pa tiền tích khắc dạy người ngâm thơ dòng, ven biển đường lớn phi thường náo nhiệt. Một đường tiến lên, dần dần rời xa bờ biển, cũng liền cách xa ồn ào náo động, hoàn cảnh bắt đầu trở nên an tĩnh lại. Thanh nhỏ bắt trước thủy thành, cảnh nội có đường sông phức tạp vẹn nhìn skin đảo. Cùng thủy thành khác biệt, thành nhỏ thủy đạo đều là nhân công khai thác mà thành. Bởi vì cái gọi là không có nước không thành vấn vì lại xuất hiện Italy thủy thành, thành nhỏ lúc trước nỗ lực to lớn cố gắng, dẫn tới nước biển rót vào trong thành nhân tạo mừng nước. Lý Đỗ Khoan Thai đi tại đá vụn trên đường, bên cạnh chính là cái đảo, nơi này còn giữ trước kia vẹn nhìn mực dương, có người chèo thuyền lay động thuyền nhỏ cống như rồi, chờ du khách tại nhân công thủy đạo bên trên lặng lạng xuyên thẳng qua. Nước Mỹ là di dân lò đông lớn, ở chỗ này công tác đại đa số là Italy tịch cư dân, cho nên nghe lưu loát tiếng Ý, trong lúc Lơ đãng thật đúng là dễ dàng để cho người ta lầm hội chính mình là tại thủy thành. Bờ sông hai bên cây cọ thành hàng, dấu ở cây cọ ở giữa, có tinh phẩm khách sạn, quán cà phê, ioga quán cùng nghệ thuật hành lang, ngoài ra còn có tiệm đồ cổ cùng hiệu cầm đồ. Loại này cửa hàng bên trên có kho cất chứa nhạc bảo hiệp hội tiêu chí, ý là hoang nên cái nghề này người làm việc tiến vào. Lý Đỗ nhịn được lòng hiếu kỳ không có đi vào, hắn bây giờ muốn nghỉ phép, không muốn tiếp xúc cùng công việc tương quan sự tình. Một chút hải ô chim nước đợi ở trong lòng sông, có người ngồi tại phụ cận bài trên ghế ném bánh mì mảnh vỡ nuôi chim. Lý Đỗ cũng ngồi ở bài trên đê, hắn trước cho phụ gọi điện thoại, nói cho chính bọn hắn hiện tại rất tốt. Sau đó lại cho bọn hắn đánh 5 vạn cuối tiền. Lý phụ cùng Lý Mẫu thật cao hứng nhi tử tại tha hương nơi đất khách quê người có thể kiếm được tiền, hơn nữa còn kiếm lời không ít tiền. Bất quá Lý Mẫu đau lòng nhi tử, nói: "Tiểu đố, ngươi đừng tốt khoe xấu che, cùng cha mẹ muốn nói lời nói thật nha, tại nước Mỹ có không hài lòng địa phương, liền cùng cha mẹ nói." Lý Đỗ cười nói: "Ta ở chỗ này thật rất tốt, còn nuôi một con mèo một cái gấu mèo lắm sủng vật, ngươi cùng cha trong nhà quá ngày tốt lành là được rồi." Tới gần tắt điện thoại, Lý Mẫu suy nghĩ một chút nói: "Cái kia, Tiểu Đỗ, năm nay ăn Tết, ngươi về nhà không?" Tức năm ngoái hắn vừa vận động tới trường học bị Niêm Phong sự tỉnh, tâm phiền ý loạn tăng thêm nhiều chuyện, liền không có về nhà ăn Tết. Nghe ra mâu thân trong lời nói tưởng niệm, Lý Đỗ Trùng Điệp nói, "Khẳng định trở về, mẹ, yên tâm đi, ta khẳng định trở về ăn Tết." Đạt được cái hứa hẹn này, Lý Mâu trong nhà cười nở hoa. Hắn cúp điện thoại, một cái có rãy đặc phương nam khẩu âm tiếng phổ thông vang lên, chàng trai, đến nước Mỹ đọc sách sao?" Lý Lỗ nhìn lại, nhìn thấy một chống quải trượng hoa kiểu lao tiên sinh tại đối với hắn mỉm cười. Thế là hắn cũng mỉm cười, nói, "Đúng, đến đọc sách, bất quá bây giờ công tác." Ngài đâu? Ngài là Lao gì dân đi? Lao đầu cười tới ngồi xuống, nói, "Đúng vậy à, lão gì dân đi, 49 năm Trung Quốc mất vào tay giặc, liền theo trưởng bối đi tới nước Mỹ, cái này ở một cái chính là cả một đời nhà. Lý Đấu nghe xong liền biết, Lao tiên sinh gia đình bối cảnh cùng quốc dân đảng hẳn là có kéo không ra quan hệ, nếu không sẽ không nói Trung Quốc mất vào tay giặc dạng này. Hắn tránh đi đề tài này, lễ phép hỏi, "Vậy đến đến nước Mỹ về sau, ngài cảm giác thế nào?" Lao tiên sinh dùng quải trượng go go đá vỉa đường, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn lộ ra nhớ lại thần sắc, nói, "Cảm giác thế nào?" Thân ở tha hương vì dị khách, lương viên tuy tốt, có thể cuối cùng không phải nơi ở lâu. Lý Đô nói, nếu như ngươi nghĩ về đến cô hương, vậy bây giờ về nước không có vấn đề nhà, chính sách quốc gia hay vẫn là rất khai phóng. Lao Tiên sinh cười khổ một tiếng, nói, nơi nào còn có quê quán. Ta trở về quá nhà, người quen biết đều không có ở đây, phong cảnh cũng thay đổi, toàn bộ trại đều bị san bằng đổi thành nhà lầu. Nói, hắn lắp đầu, hiện tại chỉ có thể tự an ủi mình, nói người thân vị trí tức là quê quán, kỳ thật ta, cư man di vùng đất, cùng đầu trâu mặt ngựa vì bấy, thật có lỗi tiểu ngự ta người này phạm vào bệnh cũ, cùng ngươi ngủ lại nhải. Lý Đô khách khi nói, "Không có, ta hiểu tâm tình của ngài, bất quá ta nghĩ người nhà của ngài hài tử đều ở nơi này, có thể cùng gia nhân ở cùng một chỗ cũng rất tốt." À. Nói đến phần sau, hắn có điểm tự giễu cười. Người ta không cần đến hắn ăn ngủ, dù cho lại hoài niệm quê quán, cái kia tốt xấu cùng người nhà cùng một chỗ, hắn đâu? Cùng người nhà bằng hữu đều là tại ra. Đường sông bên trong cống như kéo tới về xuyên thẳng qua, rất nhiều du khách tại Hoàn Ca tiểu ngữ, trên mặt nước chim nước thành quần kết đội bay lên, nhìn rất là náo nhiệt. Có thể càng là náo nhiệt Lý Đỗ càng là nhớ cha mẹ. Đang đánh gây A Miêu cùng mì tôm sông chú ý tới hắn cảm xúc biến hóa, lập tức chạy tới một trái một phải tiến vào trong ngực của hắn. A Miêu dùng đầu lươi liếm cái cầm của hắn, miệng bên trong meo ô meo liên tục kêu. Lúc này đã là mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, màu lửa đỏ dáng chiều xuất hiện ở chân trời, ánh nắng khắp vùng mặt sông, đem từng đầu đường sông cũng theo thành màu lửa đỏ. Hắn cùng Lao tiên sinh không có tiến hành tự giới thiệu, chính là ngồi cùng một chỗ có một câu không có một câu trò chuyện, đến mặt trời xuống núi, liền vẫy tay từ biệt tách ra. Lý Đỗ sau khi trở về Hắn bọn người đang cao hứng bừng bừng muốn đi ra cửa đi dạo quán Ba Hạp đi, hỏi hắn có muốn cùng đi hay không. Hắn này lại tâm tình còn có chút sa sút, liền lắc lắc đầu nói, các ngươi thật sự là tinh lực rồi dạo, ta có chút buồn ngủ, trở về đi ngủ. Hắn nói, ban đêm liền phải này, chúng ta tại Thiên Sứ chi thành nha. Phải ngủ giấc minh trời có nhiều thời gian, ngày mai chúng ta đi Long Bích, đi ánh nắng bờ biển phơi nắng nhìn mỹ nữ ngủ ngon. Lý Đô nói, vậy ta phải nghỉ ngơi dưỡng sức, các ngươi đi chơi đi, buổi tối tốn hao nhớ đến chương mục của ta. Sau khi trở lại phòng, Hắn đẩy ra cửa sổ nhìn cách đó không xa đường sông, mở ra bắt đầu cùng bạn học cũ, Lao bằng hưu tiến hành liên hệ. Hắn bạn học thời đại học cũng có tại nước Mỹ du học, bất quá Lý tiên sinh người này sĩ diện, ở trường học bị niệm phong về sau, cũng không cùng đồng học bằng hữu liên hệ. Hôm nay cùng nhớ nhà sốt ruột lão tiên sinh tán gẫu qua về sau, hắn có một chút linh ngộ, mộ, liền một lần nữa cùng bằng hữu, đồng học phát động liên hệ. Đương nhiên, chủ yếu hơn nguyên nhân là hắn hiện tại làm ăn cũng không tệ, một chuyến đấu giá hội kiếm được 15 vạn, trên thân còn có 4 vạn đồng hồ nội tiếng cùng 5-600 vạn tiền mặt, không tự giác liền đã có lực lượng. Bọn hắn đồng học có chat gỡ rút, cái này ở nước ngoài đồng dạng dùng. Nước Mỹ cùng trong nước có khi chênh lệch, lo tháng giờ liệt sử dụng bờ biển tây múi giờ, so giờ Bắc Kinh phải chậm hơn 15-16 giờ, bởi vậy lý đô nơi này là chạm vào tối, trong nước là giữa trưa, đồng học đều tại. Hắn tại bầy bên trong lộ diện một cái, chỉ phát cái chào hỏi biểu lộ, gỡ rút bạn học lập tức liền nổ. Vũ Văn Kiệt, Trấn kinh, dựa vào, ở mức người là ngươi. Không phải bị trốn nhích đi. Hồ Hải Phong, ta nhỏ cái trời xanh, ở mức người ngươi ra rồi. Ta đều cho ngươi báo mất đồ tung nhân cậu. Lý Chí Hải, khóc lớn. Còn Mân, đoạn thời gian trước tất cả mọi người liên lạc không được ngươi, còn tưởng rằng ngươi tại Mỹ Đế mất phương hướng, tiểu tử ngươi cuối cùng lộ diện. Tô Nam, không có tâm bệnh. Chương 235, ánh nắng bờ biển. 235 ánh nắng bờ biển, 3. Lý Đỗ trước đó nhìn qua 7 bên trong tin tức, mấy tháng trước phần mọi người xác thực đều ở gấp thảo luận hắn, tìm kiếm tin tức của hắn, thậm chí còn để cùng ở tại nước Mỹ Tô Nam đi phở lạ bộ lệ thị tìm hắn. Về sau Tô Nam tra được phở lạ sập nước Mỹ học viện bị niêm phong tin tức, sau đó mọi người liền minh bạch hắn không xuất hiện nguyên nhân. Lý tiên sinh nhìn hiền hòa đơn giản, nhưng thật ra là cái người của cường, bạn học của hắn biết điều ấy, liền chậm rãi giảm bất nhắc lên hắn số lần. Hắn rất cảm tạ đồng học đối với mình quan niệm, liền gửi tin tức nói, đa tạ huynh đệ bọn tỷ muội nhớ, đoạn thời gian trước vội vàng tìm việc làm, cho nên không có về thời gian duyên. Vụ Văn Kiệt lập tức hồi phục, may mắn ngươi xuất hiện, nếu không cũng không phải là nhớ, mà là điền niệm. Tống Khải toàn Thì trả lời, chớ nói lung tung láo ngư, đừng nghĩ lung tung láo lý, ngươi bây giờ hẳn là trải qua không tồi đi. Tô Nam hồi phục, khẳng định không tệ cười trộm, chúng ta phải tin tưởng thấp người bạn sự lấy hắn tiến thủ cùng đại điểu, tại nước Mỹ chính là làm việc cũng có thể hôn thành đầu bài. Tiểu Nhã Phỉ, đỏ mặt, vừa xuất hiện liền thấy cái này, lao lý ngươi xuống biển. Lý Đỗ hì hì cười một tiếng, nhanh chóng mở ra album ảnh bắt đầu cuồng phát ảnh chụp. Hắn tại giờ dồn tiểu trấn quay chụp phong lốp, hắn tại William quay chụp cây xanh, hắn tại Flora lễ thị quay chụp rừng trúc, hắn tại ốc đảo cắt bện trấn quay chụp băng suối. Đương nhiên, còn có Los Angeles lễ phồn hoa cùng Vennes kiểu diễm. Một đống lớn ảnh chụp phát ra tới, Thôi Trung Hoa lập tức gửi tin tức, thốt thiết hai mẹ ai mẹ ai mẹ, bên ngoài làm việc không có lưu lượng chớ làm luận a. Đối với hai dên lệ vừa rồi nói, Lý Đỗ quay chụp những này hình ảnh đều quá lớn, hao phí lưu lượng cũng quá là nhiều. Nhìn qua những hình này, một đám người một bên sợ hai tháng phục một bên hỏi thăm Lý Đỗ làm gì, Dương Kim Long trực tiếp hỏi, ngươi đây là đổi nghề làm chụp ảnh rồi. Tô Nam nói, làm người muốn học Trần Quán Hi, muốn phòng muốn dẫn máy chụp ảnh cười xấu xa. Lý Đỗ nói, không phải, ta bây giờ tại nước Mỹ nhặt ve chai, muốn tới chỗ bốn bà, cho nên đi nhiều chỗ, đập ảnh chụp cũng nhiều. Tô Nam lập tức kịp phản ứng, cợt mở nở, giá. Lý Đỗ Ngươi nghe ngươi đúng, chính là cái này." Tô Nam quan tâm nói, "Vậy ngươi phải chú ý một chút ta, ta có đồng học trong nhà cũng làm cái này, nói trong này lòng dạ thâm sâu khó lường, những này người nước ngoài lại bài ngoại, đừng bị bọn hắn hố." Dương Kim Long bọn người nhau nhau hỏi, "Các ngươi cái này nói là cái gì?" Lao chỉ không hiểu, cầu giải thích. Lý đố một bên uống vào đồ uống, một bên đánh chữ đem phần công tác này giản yếu tình huống cho bạn học cũ giới thiệu một chút. Về phần thu hoạch hắn cũng giới thiệu, bất quá che giấu mấy lần đại thu nhập, sau đó nói ít gấp 10. Làm lại là như vậy vì gây nên phiền toái không cần thiết. Bạn học của hắn ngoại trừ học nghiên cứu sinh đều công tác, tại thành thị cấp 1 công tác tiền lương là 4000 Tà Hữu, hàng 2 thành thị chính là 3000 Tà Hữu, hắn thu nhập tương đối mà nói quá kinh người. Dù cho dạng này, mọi người biết được hắn tháng thu nhập chuyển đổi trưởng thành dân tệ có hơn 10 vạn, vẫn là ngã nát một chỗ kính mắt, la hét muốn đi nước Mỹ nhặt vé chai. Cùng đồng học cho tới nửa đêm, Lý Đỗ cảm thấy mệt mỏi, lúc này mới thu hồi ôm A Miêu cùng Mĩ Tôn sống lên giường đi ngủ. Thằng đến lúc này, Hàn bọn người còn không có trở lại, như cũng tại quán bar cùng quán ăn đêm họp Buổi sáng ánh mặt trời chiếu sáng tại trên cửa sổ, Lý Đố liền tự nhiên mà vậy tỉnh lại. Chỉ cần không quá phận sử dụng tiểu trung năng lực, hắn luôn luôn tinh lực rồi giảm vô cùng. Dạng này, mỗi lần rời giường thời điểm, hắn phía dưới tự nhiên là một trụ kinh thiên, cứng rắn như thiết côn. Tử Nương hốc bụng rũi lên một cái, hắn vừa phát ra một tiếng thoải mái dễ dĩ, chợt thấy ao Miêu cùng mĩ tôm sống con mắt chằm chằm đến hắn dưới hông. Hắn rũi người thời điểm, dưới hông cũng đang duỗi dậy. Hổ Miêu đối loại này sẽ động đạn đồ vật tràn ngập hứng thú, trừng Thời gian chậm lại. Lý Tiên Sinh dọa đến quát to một tiếng, lấy thê sét đánh không bưng thai dùng chăn mềm bưng kín nửa dưới. Sau đó A Miêu đâm thẳng đầu vào, lợi trảo mở rộng, trực tiếp đem chăn xé nát một đường vết rách. Lý Tiên Sinh đầu đầy mồ hôi lạnh, nam không nuôi miêu nữ không nuôi chó cầu trầm luân này thực sự quá có đạo lý, còn kém như vậy một chút, hắn khả năng liền muốn cùng cuộc sống hạnh phúc nói tạm biệt. A Miêu không cam lòng cào, Lý Tiên Sinh chửi ầm lên, đầu đen rau muốn ngươi mèo. Thứ gì ngươi cũng bắt, thứ gì ngươi cũng cào, ngươi giết chết ta tính toàn cầu. Bị hắn mắng hai câu, A Miêu hậm hực rời đi, bánh bao trên mặt một bức bảo bảo không vui, bảo bảo khuất nhưng bảo bảo không nói biểu lộ. Đợi đến giữa trưa, hẳn bọn người tuần tự rời giường. Bọn hắn tụ hợp sau lái xe, sau đó lao tới Long Bịt. Long Bích dọc theo Los Angeles phía nam bốn lượn phát động, một mực thông hướng gần với Singapore cùng Hồng Kông thế giới thứ 3 đại tập trung đường hàng bến tàu sở tại địa. Tòa thanh nhỏ này đã từng là công nghiệp chi thành, bất quá trải qua cải tạo, bây giờ đã thay hình đổi dạng, tại trên bờ biển cùng trung tâm thành phố địa khu rất khó coi đến công nghiệp vết tích. Los Angeles tàu điện ngầm rất thuận tiện, nếu như không có xe hàng phải xử lý, cái kia bọn hắn có thể trực tiếp ngồi xe lựa từ trung tâm thành phố đến vẹn hoặc là Long Bích, tốc độ càng nhanh, còn có nữ có thể thưởng thức. Bất quá lái xe tại ven biển trên đường lớn, Ý Nguyên có thể thưởng thức bị nữ, long biệt cảnh nội nhiều chất lượng tốt bãi cát, cái gì kim sắc hải ngạn, ánh nắng bờ biển, cẩm tú bờ biển, mọi người dùng các loại sương hô đến ca ngợi nó. Xe tải mở tại trên đường lớn, nửa đường có người ngoắc đi nhờ xe, đều là tuổi trẻ mỹ mạo cô nương. Tại nước Mỹ, lái xe tải thu nhập tương đối cao, rất nhiều tố chất cũng cao, bởi vậy phần này chức nghiệp cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy kém một bậc, bọn tài xế cũng sẽ không bị người khinh thị. Dương vào sau xe, các cô nương rất tình nguyện cùng bọn tài xế trò chuyện điểm mập mở chủ đề. Đến Long Biệp trung tâm thành phố, bọn hắn ở quán trọ mua quần bãi biển, kính dâm cùng các loại kem chống nắng, sau đó liền cùng một chỗ chạy tới bãi cát, chuẩn bị đi lướt sóng phơi nắng. Tới thời điểm là một đám đại lao ra, cuối cùng đến bãi cát, trong đoàn đội còn ra hiện một chút cô nương. Mạnh sủng vĩnh viễn là lợi khí tán gái, những cô nương này không chỉ là sông nam nhân đến có một nửa là bị Amiêu cùng mì tôm sống hấp dẫn tới. Bất quả quá ly đô đối loại này lãng mạn gặp gỡ bất ngờ không hề hứng thú, cho nên không có đối các cô nương xung xoe. Cái này khiến hẳn bọn người hung hăng bó cổ tay thở dài, tên liệt thần binh lợi khí lãng vi Tự nhiên trạng thái giới, long biển bãi cắt chỉ có hai loại nhan sắc, hạt cắt màu vàng kim cùng cây cỏ, bụi cây các màu xanh biếc, bất quá tăng thêm mọi người, vậy thì biến thành đủ mọi màu sắc. Gió biển phơ phất, nơi xa sóng biển cuồn cuộn lấy đập bờ biển, không ngừng có người thét chói tai vang lên bị bọt nước đập ngã trên mặt đất. Một chút hình thể khỏe đẹp cân đối nam nữ dâm lên ván lướt sóng tại khống chế sóng biển, không trung có máy bay trực thăng bay lượn, cũng không biết là cứu viện máy bay trực thăng hay vẫn là ngắm cảnh máy bay trực thăng. Trên bờ cát sinh trưởng rất nhiều cao lớn cây cỏ, vừa vặn có thể cung cấp bóng cây cho mọi người nghỉ ngơi. Cái này bãi cát là không sủng vật bãi cát chính là các sùng vật không cho phép đưa vào, phòng ngừa đi đi đái ô nhiễm hoàn cảnh. Lý Đô rất bất đắc dĩ, đang muốn đi tìm kiếm cho phép sùng bật tiến vào bãi cát, kết quả hắn móc ra một tấm đô la kín đáo đưa cho một nhân viên công tác, người kêu cười cười đưa cho hắn một cái tiểu nhựa cỡ lật ti bài, nói, chơi vui vẻ điểm. Lý Tiến Sinh. Chương 236, lại là tình cờ gặp. 236 lại là tình cờ gặp, nguyện phiếu 12. Mang theo Amiu cùng mì tôm sống tiến vào bãi biển, Lý Đô am hiểu sâu làm người làm việc phải điệu tập chân lý, cố ý thuê cái lều vải, để bọn chúng đợi tại trong lều vải. Hàn dẫn theo một chút lông nhung đồ chơi đi tới, ném ở cửa chướng đồng nói, "Được rồi, cái này đủ để dĩ dã loạn chân." Đồng dạng lông sù ao miêu cùng mì tôm sống cùng con dối các đợi cùng một chỗ, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra bọn chúng thân phận chân thật. Lý Đỗ đem liều vải chống tại một cái cây cỏ dưới bóng cây, hắn ngồi tại mềm mại trên bờ cát, cầm một ly đá chấn quả xoài nước từ từ uống, hưởng thụ lấy cảm giác thư thích. Cách đó không xa, bóng ánh sóng biển che giả mang mọc đập bãi cát, mấy đứa bé tại trên bờ cát chồng chất bùn cát làm tòa thành, mỗi lần xếp thành đều sẽ bị sóng biển đập nát, nhưng bọn hắn làm không biết mệt. Càng nhiều hơn chính là phơi nắng thanh niên nam nữ, bọn hắn phủ lên yoga lót hoặc nằm, hoặc nằm sấp, trên thân sở lấy kem chống nắng cùng kem chống nắng, ánh mặt trời chiếu sáng tại trên người bọn họ, nhìn bóng loáng tỏa sáng. Người da trắng thích phơi nắng, da thịt của bọn hắn phơi lâu sẽ trở nên đỏ rực rực, giống như từ cái nồi bên trong vứt đi ra tôn hồn, Lý Đỗ cảm thấy rất xấu, bất quá bọn hắn thích. Hướng nơi xa nhìn, thâm thủy cảm vị trí thả neo từng chiếc từng chiếc to lớn. Lý Đỗ dõi mắt trông về phía xa, long biệt nơi này có mấy chiếc chữ danh thủy lớn, như nghe nói hội náo quỷ mạ dị hoàng hậu số. Tỷ như thế chiến thứ hai công hơn ai bạ số tàu chiến đấu. A Miêu dùng móng vuốt tại bãi cắt mềm mại bên trên cào cào, rất nhanh cào ra một cái hốc súng đến trong động. Mì Tôm sống khinh thường nhìn nó một chút, xuất ra trời sinh đào hang bản lĩnh, liền đào mang cào, nó đào một cái độc lớn, hang động xâm nhập đến có hơn 1 mét. Nó đem sạch sẽ hạt cắt đào đi ra, A Miêu liền dùng móng vuốt thu được bên cạnh mình, sau đó hiếp mắt nằm lên. Về phần nó móc ra động, ân, nó chưa từng dự định chui vào, nó mới vừa rồi là đang đào phơi khô hạt cắt đến trại mình ổ nhỏ. Mỹ Tôm sống phát hiện điểm ấy về sau Lập tức minh bạch mình cho người ta làm áo cưới, liền lộc cọc lộc cộc kêu hai tiếng, chạy tới trong lều vải đi ngủ. Hạn ôm một cái ván lướt sóng đi tới, nói, này, huynh đệ, một người ở chỗ này cỡ nào nhằm chán, cùng đi lướt sóng. Lý đố hề vải chỉ chỉ A Miu cùng mì tôm sống, nói, được rồi, ta phải nhìn xem bọn chúng đâu, cũng không thể đưa chúng nó cũng mang đến trong nước à. Người chính mình đi chơi. Hạn nhún nhún vai nói, tốt à, cực phẩm bú em, ta đi cùng mọi tử xứng rồi, ta có dự cảm, đêm nay ta muốn thoải mái bay lên. Lý dặn dò, đừng đánh nhau Nếu như mọi tử có bạn trai, cái kia chớ trêu chọc người ta." Hàn liếc mắt nói, "Ta đương nhiên biết, lại nói ngươi dạng này để cho ta cảm giác ngươi là đang cùng hài Tử nói chuyện. Đúng a, ta là cực phẩm vũ em nha." Lý Đỗ cười ha ha, Hàn giơ ngón tay giữa lên lui về rời đi, sau đó hắn đụng phải một mặc màu hồng bikini ngực lớn mỹ nữ. "Ờ, thật có lỗi cô đường, ta không có chú ý tới có người tại sau lưng, hiển nhiên ta mạo phạm gia nhân, thỉnh cho phép ta mời ngươi uống chén trà ẩn xin lỗi." Hàn quan tâm lại chân thành nói. Cô nương mỉm cười một chút, hai người kết bạn rời đi. Lý Đỗ biết Hẳn là cô ý đụng vào cô nương này, gia hỏa này tán gái thật sự là có một tay. Hắn ngay tại Cẩm Khai, bên người vang lên một cái thanh thú động lòng người thanh âm, "Này, Lý, chúng ta là ai đang theo dõi ai?" Nghe được thanh âm này, Lý đũa quay đầu, kinh ngạc nhìn thấy một cái tóc đen đôi chân dài cô nương đang mỉm cười lấy nhìn về phía hắn. Nhìn xem cô nương, hắn không thể không cảm thán duyên phận kỳ diệu, hắn vậy mà lại gặp được cái kia yêu cười cô nương Tỉ Na. Đây đã là bọn hắn lần thứ ba gặp nhau, hoàn toàn ngoài dự liệu gặp nhau. Tỉ Na mặc vào một kiện phân đoạn thức bikini, nở nang ngực đẹp phình lên no lên. Hai chân thon dài mà thẳng, nàng đi tới, eo nhỏ nhắn như cảnh liễu lay động, mị lực vô tận. Lý Đồ đứng nói, nếu như ta là một minh tinh, vậy ta khẳng định hoài nghi ngươi là vạ vạ dạ dị phong viên, nếu như ta là một chính khách, vậy ta hoài nghi ngươi là diễm lệ nữ thích khách. Nói đến đây hắn cười, nhưng ta chỉ là người bình thường, cho nên ta phải cảm khái, thế giới này quá nhỏ, hoặc là chúng ta quá hữu duyên điểm. Tín Na nhìn xem xanh thẳm bầu trời, cười nói, có lẽ là thượng đế muốn nhìn đến chúng ta gặp nhau. Lý đưa cho nàng một chén đồ lạnh, giơ lên mình quả xoài nước nói, cái kia chúng ta đến kính thượng đế một chén. Kính thượng đế. Ti nạ hé miệng cười khẽ. Đằng sau một cái nho nhã thanh niên tóc vàng đi tới, nói, cờ gì tìn. Ti Tí nạ trực tiếp quay người, nói, thật có lỗi, ta đụng phải một lao bằng hữu ta nghĩ hôm nay chúng ta không cần đợi ở cùng một chỗ, chúc ngươi nghỉ phép vui vẻ. Thanh niên tóc vàng lễ phép cười một tiếng, đối lý đố nhẹ gật đầu, sau đó hưu nhã rời đi. Lý đố hỏi, người theo đuổi ngươi. Ti nạ nhún nhún vai nói, không, là trói buộc gông siềng của ta. Tính toán không nói cái này, làm sao ngươi tới đến Long Bịt. Nơi này có nhà kho đầu giá Lý Đố đem bọn hắn lo sang Los Angeles chi hành giới thiệu một chút, Tỉ Na sợ hai tháng nói, các ngươi vậy mà tìm được bắt mạn chiến xa. Tốt đáng tiếc, ta không có đạt được tin tức, nếu không ta cũng nguyện ý vì nó ra giá. Muốn 30 vạn nha. Bắt mạn chiến xa xứng với cái giá tiền này. Tỉ Na mỉm cười nói, Lý Đố lại hỏi, vậy ngươi đến Long biệt là làm gì? Tới đây truy cầu âm nhạc ngộ tưởng. Tỉ Na nói, à, đương nhiên, Los Angeles là tất cả truy cầu minh tinh mộng cô nương tất đạt vùng đất, không phải sao? Đúng vậy, nơi này là minh tinh ngộ tiên đường. Lý Đố gật đầu. Tỳ Na lại lắc đầu, "Không, là địa ngục, nơi này đối lòng mang minh tinh mộng cô nương tới nói chính là cái địa ngục." "Bất quá ta không nghĩ tới trở thành minh tinh, ta muốn theo đuổi chính là âm nhạc." Lý Đô nói, "Như vậy, ngươi lần này có thu thuở sao?" Tỳ Na lại lần nữa cười, "Ta vừa rồi tại nói đùa, ai sẽ đến dạng này loạn thất bát tao địa phương truy cầu âm nhạc ngộ tưởng. Nhà ta là tại Losang Jezlet, lần này tới Long Bịt là bồi trưởng buổi nghỉ phép." Hai người uống vào đồ uống Hàn Yên một hồi, chủ đề rất nhanh liền khô kiệt, không khí có chút xấu hổ. A Miêu đem đầu đặt tại một cái lông tơ đồ chơi tốt nhất kỳ nhìn xem hai người, mi tôm sống cũng từ trong lều vải rôi ra cái đầu nhỏ cùng thật dài khuôn mặt, ánh mắt cũng rất hiếu kỳ. Tina nhìn thấy bọn chúng, kinh hỉ cười một tiếng, nói: "Ngươi còn mang theo ngươi hồ miêu? Oa, đây là cái gì? Nasu nạ, nạ gì cả? Nó cũng là sùng vật của ngươi." Lý Đô nói: "Đúng vậy, bọn chúng đều là bé ngoan." Hắn tiếng nói rơi xuống, A Miêu đã dựng thẳng lên móng vuốt chuẩn bị cho Tina đến một bàn tay, làm cản, cũng dám sờ bạn mêu bụng nhỏ bụng. Tina đùa sủng vật Lý Tiên Sinh tiếp tục tìm kiếm hỏa bạ số tàu chiến đấu bóng dáng. Chú ý tới ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối tại bến cảng bên trên, Tí Na hỏi, "Ngươi tìm cái gì?" Lý Đô nói ra cái kia hai chiếc tên thuyền danh tự, Tí Na cười nói, "Ngươi muốn đi nhìn một cái sao? Cái này không có vấn đề, bọn chúng không ở nơi này, bọn chúng tại thánh Petzo bến cảng phụ cận, ngươi đến theo ta đi." Không cần do dự, Lý Tiên Sinh bắt đầu thu dọn đồ đạc, hắn còn không có gặp qua chiến hạm đâu. Chương 237, hai chiếc thuyền. 237 chiếc thuyền, nguyệt phiếu 13. Hỏa bạ số tàu chiến đấu Rất nhiều người trong nước đối với cái này cảm thấy lạ lắm, đổi một cái phiên dịch phương thức cái kia quân mê liền đối với nó rất rõ ràng, hải hỏa cấp tàu chiến đấu. Cái Siajin này chiến thuyền tại năm 1939 ngày mùng ngày 1 tháng 7 khởi công tiến tạo, năm 1943 ngày 22 tháng 2 bắt đầu phục dịch, vì nước Mỹ phục vụ gần 50 năm, có tên hiệu là Tổng thống chiến hạng. Sở dĩ thu hoạch được cái tên hiệu này là bởi vì năm 1943 với tư cách kỳ hạng, nó dẫn theo hộ tống phở rằng lỉnh dụ sẽ vập Tổng thống xuyên qua Đại Tây Dương cùng Anh Quốc Thủ tướng cùng Sổ Việt người lãnh đạo tối cao mặt vì thế Chiếc chiến hạm này bên trên đặc địa ví dụ sẽ vật tổng thống gia lắp đặt một cái bồn tắm lớn, nàng cũng trở thành nước Mỹ hải quân trong lịch sử duy nhất một tòa vì tổng thống văn phối bồn tắm quân hạm. Trên đường thời điểm Tí Na cười giới thiệu nói, "Ta khi còn bé trong bồn tắm đợi quá, rất có ý tứ, hải quân rất tôn trọng dù sẽ vật tổng thống, vì hắn lắp đặt bồn tắm lớn tuyệt đối là thư thích cấp." Tài xế Lai Xe nói, "Tiểu thư kia ngại nghĩ đến xuất từ nhà phú hào, chiếc này tàu chiến đấu cũng sẽ không tùy tiện hướng người biểu hiện ra tổng thống bồn tắm lớn, chớ nói chi là để cho người ta đi vào sử dụng." Tí Na nao cấp tốc phản ứng nói, Là thế này phải không? Chúng ta lúc ấy là trường học chỉnh thể tham quan, có lẽ có một chút cái gì vinh hạnh đặc biệt đi. Ái họa số tàu chiến đấu từ Thái Bình Dương tàu chiến đấu trung tâm tiến hành giữ hìn cùng vận hành, nước Mỹ hải quân đối với cái này đầu nhập vào đại lượng tài chính, bởi vậy chiếc này xuất ngũ tàu chiến đấu bảo tồn rất tốt. Cách đường ven biển còn rất xa, Lý Đố liền thấy chiếc chiến hạm này. Phản phất trên mặt biển đứng sừng sững lấy một đầu man hoang hung thú, toàn thân sắt thép tàu chiến đấu đỉnh thiên lập địa, cường tráng thân thể khơi ngô cho người ta có thể mang đến cực lớn lực trùng kích, Lý Tiên Sinh sau khi thấy không được liền thở dài, trời tốt một cái tất cả mọi người. Hải hỏa số tàu chiến đấu đương nhiên là tất cả mọi người, nó trọng tải có 4 vạn 5000 tấn tải hữu, chiều dài là 270 m, độ rộng là 32 m. Phải biết, tiêu chuẩn sân bóng chiều dài dài nhất bất quá là 120 m, ngắn chỉ có 90 m, chiếc này tàu chiến đấu nhưng có 3 cái sân bóng chiều dài, cái này sao mà kỳ người. Tham quan chiến hạm cần phải mua phiếu, bởi vì đây không phải ngày lễ trong lúc đó, bởi vậy người tham quan không nhiều lắm, chỉ có một ít du khách bộ dạng người trên thuyền. Lý Đỗ đi mua 2 tấm phiếu, Tỉ Nạ thì mua 2 chén đồ uống, hai người lên thuyền. Đặt vào cầu thang mạn thời điểm, hắn cũng cảm giác chiếc chiến hạm này thể tích càng kinh khủng, có người đang sát tẩy thân tàu, cùng sợ Heidermann đồng dạng dán tại phía trên công việc. Nhìn xem thân thuyền, hắn nhịn không được nói, dựa theo giá vé tới nói, chỉ dựa vào trên buôn bán thu nhập đến giữ gìn chiếc thuyền này, rất khó a Du khách quá ít, hắn mua 2 tấm phiếu hết thảy bỏ ra không đến 20 khối, đây là bởi vì bình thường du khách thiếu, cảnh điểm làm ưu đãi hoạt động. Tina nhún nhún mai nói, chiếc thuyền này tồn tại không phải là vì kiếm tiền mà là hướng trên thế giới tốt nhất cũng là cuối cùng một chiếc có thể dùng tàu chiến đấu cùng từng tại hạm bên trên phục dịch mọi người gửi lời chào, đồng thời cũng vì tới chơi người xem cung cấp một cái tiếp nhận giáo dục bình đài. Hai người lên thuyền, Lý Đố đập dậy ảnh chụp, Tí nạ thì cho hắn giải thích. Đứng ở pháo đại khu, ba ổ chủ pháo đâm nghiêng bên trong trực chỉ thương khung, 50 lần đường kính đại pháo phạng phất trong truyền thuyết thần thoại những cái kia có thể hủy thiên diệt địa trường thương, uy thế kinh người. Tí Na nói, nhìn hai pháo hiệu tháp, năm 1989 ngày 19 tháng 4, chiếc thuyền này đang tiến hành xạ kích diễn tập thời điểm, ụ súng có 47 tên hải quân vì vậy mà mất mạng, đây là sao đệ nhị thế chiến nước Mỹ hải quân trong lịch sử lớn nhất thương vong. Lý Đỗ cảm khái nói, chúng ta người châu Á cho rằng vũ khí vì chẳng lành chi khí, thứ này là kiếm hai lưỡi, không riêng đả thương người, đồng dạng có thể tổn thương chính mình. Tỉ nạ cười cười nói, nhưng chúng ta dù sao cũng phải cần binh khí đến cung cấp bảo hộ nha, cho nên, có thể hại người không phải binh khí, mà là nắm giữ binh khí người. Đây là nước Mỹ dân gian đối đại vũ khí phổ biến thái độ, cũng chính là nguyên nhân này, cấm thương khiến tại nước Mỹ các nơi đều không thể phổ biến. Dân chúng cho rằng Chính phủ Hàn là nghĩ biện pháp dạy bảo mọi người hợp lý sử dụng súng ống tránh cho đả thương người, mà không phải cấm chỉ súng ống sử dụng, chỉ có vô năng chính phủ mới chơi áp đặt chỉ lệnh. Hai người ở này chiếc tàu chiến đấu thượng du lãng hơn nửa ngày, mang theo một đống giấy tấm ảnh thuyền về sau, tí nữa lại mang lý đô đi sắt vách mã dị hoàng hậu số. Mã dị hoàng hậu số giá vẽ là 14 đô la, đây là một chiếc xa hoa viễn dương tàu biển chở khách chạy định kỳ, nó so với tên tỷ tạ nỉ số càng lớn càng ngộng ảo hơn cũng an toàn hơn. Chiếc thuyền này từ năm 1936 phục dịch, tổng cộng vượt ngang đại tây dương 1001 lần. Tại những này đi thuyền bên trong, không biết vận hành bao nhiêu chính khách, phú hào, vương thất thành viên, thậm chí còn vận chuyển quá quân đội. Bất quá nó có danh khí nhất địa phương ở chốn náo quỷ nghe đồn, nghe nói rất nhiều người ở chỗ này thấy qua Khiêu Vũ áo trắng nữ ưu linh, còn có người nhìn thấy có nhi đồng hình thể u linh tại cây cột trong ngoại xuyên thẳng qua. So sánh với bà số tàu chiến đấu, chiếc thuyền này nhân khí muốn tràn đầy một chút, bởi vì nó không riêng gì một cái cũ thuyền nhà bảo tàng, còn có một bộ phận cải tạo thành con trọ. Tỳ Na hỏi, "Đảm lượng của ngươi như thế nào?" Lý Đồ nói, "Đêm nay ở chỗ này mà không có vấn đề." Tị Nạ giơ ngón tay cái lên nói, người rất lợi hại, ta sợ đồ vật kỳ thật không nhiều, nhưng ta sợ hại u linh, bọn chúng, ân, bọn chúng có điểm khủng bố. Sợ quỷ nhiều người, thế nhưng là người tò mò càng nhiều. Ma dị hoàng hậu xưng là hấp dẫn du khách, còn đẩy ra tìm quỷ phục vụ. Lý Đỗ không có nhàm chán như vậy, bất quá hắn đối quỷ thần thứ này ngược lại là khai thác, thả tin rằng là có còn hơn là không thái độ. Đông Tây phương thậm chí toàn cầu văn hóa đều có quan hệ với quỷ thần giới thiệu, nếu như nói không có những vật này, cái kia có điểm nói không thông. Không biết là vì trấn áp những này u linh hay vẫn là chuyện gì xảy ra." Trên thuyền có thánh đường, hôm nay vừa lúc có người ở chỗ này kết hôn. Có mặt Vui mừng ra thuộc nhìn thấy hai người, liền đem bọn hắn mời tiến vào nhà tờ. Lý Đỗ cùng Tín nạ bên ngoài đều là nhân tuyển tốt nhất, có lẽ Lý đố không phải cái gì đại suất ca, thế nhưng là người Mỹ đối hình thể cùng dáng người coi trọng còn muốn vượt qua dung mạo, hắn mỗi ngày rèn luyện, dáng người rất tốt. Bởi vậy, hai người bị chọn được trước giáo đường bài vị trí, gia thuộc hy vọng bọn hắn có thể đại biểu du khách vì người mới chúc phúc. Lý Đỗ vui vẻ đáp ứng, làm mục sư tuyên bố người mới trở thành hợp pháp vợ chồng thời điểm, hắn liền cùng Tín Na đi lên phân biệt ôm người mới. Chúc phúc hai người tình cảm lâu dài. Chú rể mỉm cười đem một bó hoa tươi đưa cho hai người, nói: "Chúc phúc hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, hai vị, hy vọng các ngươi có thể sớm ngày đạp vào nhà thờ tiếp nhận thượng đế chúc phúc." Lý Đỗ cùng Tín Na lúng túng cười, hiển nhiên, bọn hắn bị hiểu lầm thành tình lữ. Bất quá cái này cũng khó trách, nam nữ trẻ tuổi kết bạn du lãm nhà thờ còn tham gia hôn lễ, ngoại trừ tình lữ thân phận, nơi nào còn có cái khác tình huống. Song phương dù sao không biết, Lý Đỗ liền không có giải thích, tựa như tỉ nạn nói, hưởng thụ sinh hoạt mang tới kinh hỉ. Một buổi sáng Hai người đều đợi tại hai chiếc chiến thuyền, ăn cơm chưa thời điểm hẳn gọi điện thoại tới hỏi thăm bọn hắn ở nơi đó, nói muốn cùng một chỗ liên hoan. Chương 238, ngươi có thể hắn không được. 238 ngươi có thể hắn không được, một. Trở về bãi biển trên đường, Lý Đỗ thấy được một đám thiếu niên tại giẫm lên vạc tỉ chơi. Long biển có toàn mỹ chứ danh xe đạp đạo, bất quá chân chính ở chỗ này cây xe đạp đích sắc rất ít người, đại đa số là đang chơi vạc tỉ hoặc là ván trượt những vật này. Nhìn xem các thiếu niên hoan hâu ngươi đổi theo ta đổi dáng vẻ, hắn có chút hâm mộ, đồng dạng tuổi tác, hắn trong phòng học khắc khổ ra sức học hành. Trên đường giúp phụ thân bày quầy bán hàng bán bánh rán quả, mà những hải tử này lại tại hưởng thụ thanh xuân. Đồng nhân không đồng mệnh a, Lý Tiên Sinh nhịn không được cảm khái. Trở lại bãi cát, hắn đang ôm cái tóc đỏ mỹ nữ tại cái hôn, Lý Đỗ không tốt đi đánh gây hắn, chỉ có thể lúng túng nói với Tina, thật có lỗi, ta tiểu nhị phát mời. Tina cười cười nói, ta nhìn thấy lần đầu tiên liền biết, đó là cái cả năm 4 mùa tốc độ, toàn quý 3 tháng, toàn tháng 30 ngày, toàn độ ngày 24 giờ tùy thời tùy chỗ có thể phát sinh ra hỏa. Lý Đỗ cảm thấy cái này đánh giá rất đúng trọng tâm. Tina không có để lại Nàng đưa cho Lý Đấu một cái thủ công mỹ nghệ bạc nhỏ, sau đó liền thay đổi bikini về tới trên bờ cát. Tựa như phía trước hai lần đồng dạng, bọn hắn giống như mây cùng gió gặp nhau, sau đó lại giống mây cùng gió tạt rời. Nhưng chẳng biết tại sao, dư vị ba lần tiếp xúc, Lý Đấu cảm thấy Tỷ Nạ có điểm hồng nhan tri kỳ hương vị. Hắn mở ra bọc nhỏ, bên trong là một chồng tiền giấy, không cần số cũng biết là 2000 khối tiền. Lý Đấu cười thu hồi tiền, đây là lần trước tại thi đấu đổ nạt cách rời thời điểm hắn cấp cho cô nương, lần này gặp nhau hắn đều quên chuyện này, không nghĩ tới Tỷ Nạ còn nhớ rõ. Nhìn thấy hắn từ tin nạ cầm trong tay đến tiền, hẳn bên người tóc đỏ mị nữ có chút kỳ quái, nói: "Cái này xoái ca là làm gì? Trong truyền thuyết bồi chơi tiến sinh, kiếm tiền thật nhiều đâu?" Hàng cười đùa nói: "Ta biết ra hỏa này, một cái tiểu bại kiếm, công việc của hắn rất tốt, mỗi lần đều có thể kiếm được tiền." Lý Đỗ Lớn tiếng nói: "Hàn Phút, hảo huynh đệ của ta, có thể ở chỗ này gặp được ngươi thật sự là quá tốt, đúng rồi ngươi mụn cóc sinh dục chưa khỏi sao? Ta biết một cái ấn đệ Anbu Iie, nghe nói hắn trị liệu cái đồ chơi này rất có tâm đắc." Người chung quanh nhao nhao quay đầu xem ra, ánh mắt quá dị Hắn mắt chớp váng, kêu lên, phút, ngươi nói bậy bạ gì đó?" Lý đố Giả bộ như rất hung hãn dáng vẻ nhìn đối phía, "Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy nam nhân đến mụn cốc sinh dục sao?" Tóc đỏ cô nương một mặt gặp quỷ biểu lộ, đẩy ra hẳn chạy người, một bên chạy một bên nôn nước bọn. Tu dít bọn người cười ha ha, nhau nhao quái thiếu, "Làm tốt lắm, Lý lao đại." "Phúc lao đại, ngươi bị chơi xỏ." "Hức, đáng thương Phúc lao đại, tới tay mỹ nhân bay mất." Hắn bất đắc dĩ đối bọn hắn ngón tay giữa lên, nói, "Ta khẳng định làm cái gì nghịch." Nếu không thượng đế vì sao lại trừng phạt ta biết các người đám hôn đàn này? Tại Long Bích lại chờ đợi một ngày một đêm, một đoàn người lái xe trở về Fleur-la-Polety. Tu Dịch bọn người trực tiếp đường về, Lý Đỗ cùng hạn Thi nửa đường đổi trước xe hướng về Ennis, đi hiệp hội gia nhập 10 vạn câu lạc bộ. Lần này 30 vạn thu nhập tuyệt đối có theo có thể tra, tăng thêm lần trước tại tụ sản thị đem hình cũ bán ra cho người da đen giáo sư 20 vạn, bọn hắn khẳng định có thể gia nhập 10 vạn câu lạc bộ. Trên đường đi, Hàn Tinh thần cao vút, ngồi ở trong xe các loại cất giọng ca vàng, các loại ước mơ gia nhập 10 vạn câu lạc bộ sau cuộc sống hạnh phúc. Lý Đỗ nhìn không được, cười nói: "An tính chút ta phúc lão đại, chúng ta Trung Quốc có câu chuyện xưa, gọi là vui vẻ gà mẹ đập nát trứng, quá đắc ý rào rạt cũng không phải chuyện tốt." Hàn đối bầu trời giơ ngón tay giữa lên, kêu lớn: "Những lời này tuyệt đối đều là quỷ táng dốc, ta Hàn Phúc tin tưởng sự do người làm. Ta không tin thượng đế. Vận mệnh của ta ta làm chủ." Xe đến phố Ennis, tiến vào USA kho cất chứa nhạc bảo hiệp hội ở chỗ này phân hội trụ sở, hàn đắc ý hơn. Nhìn thấy bọn hắn đến, béo cô nương vạ lệ gì mỉm cười nói: "Hoa, à, hoa, à, hoa à, để chúng ta nhìn một cái ai tới." Bang A-Zona nhặt bảo xong hùng. Hoan nên các người khải hoàng trở về. Hàn ha ha cười nói, xem ra sự tích của chúng ta đã chuyển về bang A-Zona, không cần quá nhiều khích lệ, đại biểu A-Zona đi giáo hấn California những cái kêu cao ngạo hôn đẳng, đây là chức trách của chúng ta. Bang A-Zona cùng California là hàng xóm, người châu Á chú trọng bà con xa không bằng láng giềng gần, người Mỹ lại cho rằng khoảng cách sinh ra đẹp, người tốt ra ác lân cận. Hai cái châu quan hệ một mực không hề tốt đẹp gì, California người xem thường bang A-Zona, cho rằng nơi này là dã man vùng đất Người nơi này lại cùng lại không có tố chất lại hỗn đản. Bang ạ gì rồ nạ người lại cho rằng California người lãnh huyết bạc tình bằng nghĩa, bọn hắn chỉ để ý tiền, đều là hôn chứng hấp huyết quỷ cùng nâng tháo. Bởi vậy, hai cái châu rất nhiều ngành nghề một khi xuất hiện cùng một chỗ, sẽ xuất hiện cường lực cạnh tranh, phương nào chiến thắng, liền sẽ tại vốn châu ngành nghề bên trong đại xuất danh tiếng. Ngoại trừ vã lệ gì, những người khác nhìn thấy hai người cũng sửa lại thái độ, các loại nói đùa, các loại thổi phồng. Có người trả hết tới quay đập hạng nhật báo, nói, các ngươi lần này làm quá đẹp, California là bị các ngươi thu thập một trận. Đúng không?" Hàng ngóc Đầu lên nói, "Không phải đơn giản thu thập một trận, huynh đệ, bọn hắn thẳng rồi, lần này bọn hắn thua rất thảm." Tiêu Vương cùng thứ Tiêu Vương nhà kho đều đập tới rất rựi, những thứ ngu xuẩn kia. Lý Đỗ cảm thấy cao điệu như vậy không tốt, đối hẳn đưa mắt liếc ra ý qua một cái nói, "Ta có chút mệt mỏi, tranh thủ thời gian làm chính sự đi." Hắn nún nún vai nói, "Đương nhiên, đương nhiên, thân yêu Vạ Lệ dị cô đường, ngươi hẳn phải biết chúng ta là tới làm gì à Nói, hắn từ trong bọc xuất ra một mảnh phỉ thúy lam lục sắc trong suốt, vỏ sò giao cho Vạ Lệ dị, vỏ sò mở ra, Một cái nho nhỏ mini vườn hoa xuất hiện trong đó. Đây là long bịp một loại đặc sắc tác phẩm nghệ thuật, có giá trị không nhỏ, cái này một mảnh vỏ sò cần hơn 400 đô la. Nhìn thấy lê vật này, Vạc Lệ gì gieo hò một tiếng, nắm lấy hắn đi, cường ngạnh cho hắn một cái hôn nóng bỏng. Hắn cố gắng dây dưa, có thể sừng sốt chạy không thoát béo cô nương ập chảo. Ngụy mặt thượng đế, thật yêu cô nương, ngươi nhanh hơn một chút chính sự đi. Đây là lý đố lần thứ nhất nhìn thấy hắn chủ động thoái thác khác phái làm ra thân mật cử động. Sau khi tách ra, hắn thấp giọng cười nói, ngươi vì thằng gái, thật sự là bỏ được bỏ tiền vốn bất quá ngươi thật muốn ngâm vạ lệ gì? Đó là cái cô nương tốt." Hàn buồn bực nói, "Ai muốn ngâm vạ lệ gì rồi? Chúng ta là bạn tốt." Lý Đỗ hỏi, "Vậy ngươi làm gì đưa nàng lễ vật quý giá như vậy?" "Đưa bằng hữu. Thứ này bình thường là đưa cho ngưỡng mộ trong lòng cô nương a." Hàn bất đắc dĩ nói, "Đúng vậy à, lúc đầu ta chuẩn bị đưa cho ngày hôm qua tóc đỏ cô nàng, kết quả bị ngươi hụ chạy." Lý Đỗ nói, "Vậy ta làm chuyện tốt, thứ này đưa cho vạ lễ gì so đưa cho cô nương kia muốn thích hợp hơn." Xét thực, vạ lễ gì thu được phần lễ vật này về sau, tâm tình thật tốt, làm việc tốc độ nhanh rất nhiều. Mấy phút đồng hồ sau, nàng lấy ra một tờ đồng hồ đến đưa cho Lý Đô, vui sướng nói: "Đến, Lý, điểm tư liệu của ngươi, sau đó hôm nay ta sẽ cho ngươi giải quyết, dạng này ngươi liền gia nhập 10 vạn câu lạc bộ." Hàn cười hỏi: "Ta đâu?" Vả lệ gì hì hì cười nói: "Ta nghĩ lần tiếp theo ngươi liền có thể gia nhập vào." Hàn nụ cười có điểm lúng tệ: "Đừng nói giỡn, bảo bối." Vả lệ gì cũng không cười, nói rất chân thành: "Ta không có nói đùa, Phúc lão đại, ngươi còn không thể gia nhập 10 vạn câu lạc bộ." Lý Đô kinh ngạc: "Vì cái gì?" Chương 239: Chúng ta là cộng tác 239 chúng ta là cậu tác, 2. Hàn nói, vã lệ gì, cái này nhất định là nói đùa. béo cô nương ủy khuất nói, không phải, đây không phải nói đùa, Phúc Lão Đại, ngươi chỉ có một lần thu nhập vượt qua 10 vạn khối nhà, chính là lần này. Hàn bật cười nói, làm sao có thể. Tháng trước chúng ta có một đơn sinh ý là từ tụt sần thị bang ạ gì rồi nạ lập đại học lấy được 20 vạn, khoản này thu nhập không có vấn đề à. béo cô nương gật đầu nói, đúng vậy, không có vấn đề, thế nhưng là ngươi cùng lý thu nhập phân phối hình thức là chia 46 không đến 10 vạn nhà. Nghe xong lời này Lý Du ngậm, Hàn cũng ngậm. Hai người hai mặt nhìn nhau, Lý Tiên Sinh nói, "Chúng ta về sau sửa lại chia phương thức, ngươi không có tới lập hồ sơ sao?" Hàn ngập ngừng nói, "Ta, ta, ta nghĩ lập hồ sơ tới, giống như quên đi." Béo cô nương kinh ngạc nói, "Các ngươi chia phương thức không phải 4 so 6 sao?" Lý Đỗ cười khổ nói, "Không, trước kia là như thế này, về sau liền đổi thành chia đôi phân." Vạ Lệ gì thận trọng nói, "Thật có lỗi, ta xem xét hồ sơ kho tư liệu, không có tương quan ghi chép, cho nên." Nàng thật đáng tiếc nhìn về phía Hàn, Hàn sắp tan nát cõi lòng. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì a thượng đế? Ngươi tại sao muốn như thế cha tấn ta? Ta như cha ta phụng giữa ngươi, ta ái mộ ngươi, ta thành kính tín ngưỡng ngươi. Lúc này ngươi còn dám che giấu lương tâm nói lời bịa đặt. Lý đố Cả giận nói. Hắn lập tức ngồi xổm ở trên mặt đất, cùng hai tử đồng dạng chạy xuống ủy khuất nước mắt, ta làm sao xui xẻo như vậy? Hai lần. Hai lần. Hai lần đều bỏ qua gia nhập 10 vạn câu lạc bộ cơ hội. Lý Đỗ sốc hắn lên, dang hai cánh tay cho hắn một cái ôm, bất đắc dĩ nói, được rồi, huynh đệ, chỉ có thể đợi thêm lần sau. Hắn nói lần sau lần sau có thể làm sao đương nhiên không có vấn đề ngày đó rất nhanh liền đến tựa như lần trước ai sẽ nghĩ đến chúng ta nhanh như vậy liền lấy được một cái hơn 30 vạn nhà kho lý độ An ủi hắn nói Hắn ngâm lại về bài tiếp nhận hiện thực này chủ yếu là hắn nhất định phải tiếp nhận không tiếp thụ cũng không có cách vác lệ gì nói lý vậy ngươi trước bổ sung một chút phần tài liệu này biểu đi lý đố lắc lắc đầu nói không ta từ bỏ lần này gia nhập câu lạc bộ cơ hội a hẳn, vác lệ gì cùng chung quanh nhân viên công tác đều thất kinh lý đố nhún nhún vai nói Ta cùng Phúc Lao đại là cộng tác, ta sao có thể từ bỏ hắn một thân một mình gia nhập trong câu lạc bộ. Hàn bị lời này cảm động, nắm lấy cánh tay của hắn nói, "Này, huynh đệ, đừng đạp mã vờ ngớ ngẩn, nhanh gia nhập vào, đây chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt." Lý Đô cười nói, "Chúng ta cùng nhau gia nhập đi vào, đó mới là ngàn năm một thở cơ hội tốt." Hàn đẩy hắn một cái nói, "Tinh thần của ngươi bệnh phát tác sao? Đáng chết, ta không cần các ngươi đợi, hoặc là ngươi là đồng tình ta, ngươi trước gia nhập vào." Lý Đô nói, "Nếu như ngươi không hiểu rõ ta, vậy ngươi có thể tiếp tục thuyết phục ta." Hàn kêu lên, "Ngươi đây là sự thực bị bệnh tâm thần." Lý Đô nói, "Đúng, ngươi đến muộn có sinh dục thời điểm, ta phải bệnh tâm thần." Lần này nghe hắn nói như vậy, Hàng cười ha ha, nói, "À, cái kia chúng ta thật sự là tuyệt thế tốt cộng tác. Có lẽ tương lai Hollywood hội lấy chúng ta làm bản gốc đập một bộ bán chạy mạng lớn, liền tán dương thế tốt cộng tác." Lý Đô nói. Hàng tràn đầy phấn khởi nói, "Nhưng ta cảm thấy hoàng kim cộng tác danh tự tốt hơn." Lý Tiên Sinh rất kiên định cự tuyệt, "Không, cái này khẳng định không được." Hai người vui đùa, sau đó cáo biệt vạ lệ gì đi ra hiệp hội ký túc xá môn. Trước khi đi Hàn nói, chia tỷ lệ cho chúng ta đổi lại 5 đôi năm, chúng ta thật lâu trước đó liền sửa đổi tới. Vã Lệ Dĩ mỉm cười nói, ta đã sửa lại, lần tiếp theo các ngươi thu hoạch 20 vạn thời điểm, chính là cộng đồng gia nhập câu lạc bộ thời điểm. Ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị kỹ cạng chẳng bình. Một cái nhân viên công tác cười nói, các ngươi là chân chính công tác, phúc lão đại, người minh bạch ta ý tứ. Hàn Vũ Lý Đỗ Bả vai cười to nói, đương nhiên, đương nhiên. Trở lại Fleur La Vô Lệ thị, bọn hắn phải xử lý những này rắc rối. Trong xe đồ vật quá nhiều, chỉ dựa vào gỗ tiểu là một người quá mệt mỏi. Lý Đỗ cho người da đen ổ cụ gọi điện thoại, sau đó hắn mở ra cũ Kim Thị cục chạy đến, sau khi xuống xe chúng quanh hài tử giải tán lập tức, mấy đầu đang đánh gây chót thì cục đôi sợ hãi nhìn xem ổ cụ. Ổ cụ khuôn mặt cùng thân thể thực sự quá có lực rung động, cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn đã đủ đáng sợ, có thể hắn hết lần này tới lần khác còn có một chương tam sương mắt, trên mặt còn có một vết sẹo. Nhất là lúc này đã là màn đêm buông xuống thời điểm, hắn mỉm cười biểu lộ càng phát ra dữ tợn. Đại Nhật Thiên Lý Đỗ nhìn thấy hắn, trên thân toát ra mồ hôi nóng quả thực là hóa thành mồ hôi lạnh. Loại cảm giác này Kiên định hắn thu phục giá hỏa này quyết tâm. Gô Tiểu là nhanh nhất thắng được Ổ Cù Lưu Nghị, hắn mua một bao lớn xúc xích nướng, trực tiếp phân cho Ổ Cù một phần, an cơm chiều. Ổ Cù khách khi nói, "Cảm ơn, tiểu nhị, tan đến qua." Gô Tiểu là nói, ăn quá ít." Ổ Cù hít mũi một cái, tiếp nhận xúc xích nướng ăn như hổ đói. Lý Đô nói, "Kỳ thật ngươi ngày mai tới là được, bây giờ sắc trời hơi trễ, chúng ta không có ý định thu thập." Ổ Cù nhai nuốt lấy lạm sường nói, "À, ta biết, ta là tan việc thuận tiện đến xem, làm kế hoạch, tiên sinh, Ngài biết, có kế hoạch mới có thể tốt hơn chấp hành." Lý Đỗ nói: "Hai loại phương thức hợp tác, một ngày 400 khối hoặc là một xe 200 khối, ngươi có thể tự chọn." Oku Thông Quế nói: "Một xe 200 khối, ta chính mình giải quyết bọn chúng." Lý Đỗ cười nói: "Này cũng không cần, gỗ thịự là cũng đã làm việc này, vậy được, ngày mai ngươi xem một chút ngươi chừng nào thì có rảnh, cùng chúng ta đi vùng ngoại thành đem hàng hóa đều thao xuống." Sở dĩ muốn tìm người hỗ trợ, không đơn thuần là trong xe hàng hóa nhiều, cũng bởi vì phiền phức. Hết thảy 4 xe hàng hóa, bọn hắn cần toàn bộ thao xuống, sau đó thu thập ra thuần rác rưởi nạp lại về trên xe, lại đưa đi rác rưởi xử lý đứng. Còn lại để đồ cũ thị trường giao dịch người đến cho lựa. Về đến nhà, vừa lúc Josie vừa tan tầm, trong tay mang theo một chút hộp cơm đang chờ thang máy. Lý Đỗ thấy được nàng sau kinh ngạc hỏi, "Trong tay ngươi mang theo thứ gì quỷ đồ chơi? Ta không ở nhà thời điểm, ngươi liền ăn những vật này?" Nghe được thanh âm của hắn, Josie ngạc nhiên nghiêng đầu lại, nàng thu hồi đi lên cho hắn một cái ôm, gieo họ nói, "Ngươi rốt cục trở lại." Gặp đây, bên cạnh các loại thang máy các gia đình các lộ ra nụ cười thân thiện, có người nói, "Tiểu phu thê tình cảm thật ta." Lý Đỗ im lặng, mình lớn một bức hảo lão công mà sao? Tại sao lại bị người hiểu lầm rồi? Hắn đẩy ra Josi, bất đắc di nói, "Chú ý hình tượng của ngươi, cảnh sát nữ sĩ." Josi nói, "Ta thật cao hứng, ngươi không ở nhà ta chỉ có thể ăn thức ăn ngoài, đáng chết." Sở lạ bộ lệ thị thức ăn ngoài đột nhiên trở nên khó ăn. Lý Đỗ không biết nên cao hứng hay là nên phiền muộn, lời này nên tính là khích lệ hắn, bởi vì Josi ăn đã quen tay nghề của hắn, làm ổ thức ăn ngoài tự nhiên cảm thấy ăn không ngon. Chương 240, thịnh soạn như vậy. Tháng 2 năm 40, thịnh soạn như vậy, ba. Về đến nhà, Joshi chờ đợi mà hỏi Ngươi chuẩn bị làm cái gì chuẩn bị làm cái gì bữa tối Lý Tiên sinh nhún nhún mã nói cái này không nóng nảy ta mang cho ngươi lễ vật là ăn cái gì sao Ngươi tại lòangơết tỉ mỉ chuẩn bị gì Mỹ thực sao? nữ cảnh sát nóng vội đánh gây hắn xin hỏi nói lý Tiên sinh đối mặt nàng thời điểm luôn có loại tâm cảm giác mệt mỏi cô nàng này không theo sáo lộ đi ha? hắn đem A yêu cùng mì tôm sống phó suất hai cái tiểu ra hỏa tại ba lô bên trong bị trói buộc một cái buổi chiều thực sự buồn bước hỏng sau khi ra ngoài liền bắt đầuươi đổiổ theo ta gặp phải nhạy hạ ngàyôỉ vô vô bác súng A Miêu cùng mì Tôm sống liền trung thực rất nhiều, tinh thần đầu không còn hương phấn như vậy, lốt thai đều có chút túi. Lý đố mở ra ba lô, thứ bên trong xuất ra một quyển áp phích. Hắn thận trọng mở ra, nói: đừng Cứ Mai Mun ăn, đây mới là tặng ngươi lễ vật." Rosie lập tức lộ ra biểu tình thất vọng, nói lẩm bẩm: "A, đưa ta cái gì? Một bức họa sao? Không bằng làm một bàn cơm trứng chiên." Áp phích chậm chậm mở ra, một người mặc đông vài đồng phục cảnh sát nữ cảnh sát xuất hiện ở phía trên, nàng hai tay nắm một cây súng lục, ánh mắt cảnh giác mà quả quyết chính là phạt gỗ nhân vật nữ chính mặt Hở Gận đở sẵn cảnh sát. Tại trên bốt sở tơ chống khủng chỗ, có một nhóm hoa thức Anh Văn, kiên trì ngươi chỗ kiên trì, thủ vệ ngươi chỗ thủ vệ, vô luận ngươi tại đối mặt cái gì, vô luận ngươi tao nộ qua cái gì, Nguyễn Dũng khí cùng quyết tâm vĩnh bạn ngươi. Nguyễn ngươi đạt thành mong muốn. Cuối cùng là ký tên, đồng nghiệp của ngươi, Mạc Hở Gận đở sẵn nạm thờ rằng Settle McDonald. Nhìn đến đây, Rosie giật mình, nàng kinh ngạc nhìn Affick, một thanh đạn mất, sau đó mở ra đèn bàn nghiêng Affick cẩn thận xem xét. Về sau, nàng ngạc nhiên quay đầu, nói, "Lý, đây là sự thử" Lý Đỗ bị nàng khiến cho hơi nghi hoặc một chút, hỏi: "Cái gì thật?" "Cái này ký tên, đây là thật, là vợ chẳng xét ký tên. Thân bút ký tên." Rosie nói. Lý đố gật đầu, nói: "Đương nhiên rồi, lần này ta tại Los Angeles lấy được một đài đạo cụ xe, vừa lúc bán cho vợ chẳng xét, sau đó ta giúp ngươi muốn nàng ký tên cùng chúc phúc." Hắn chưa nói xong, Rosie đột nhiên chạy tới một thanh ôm ở hắn. Lý đố mừng người, chậm dại ôm ở nàng, bất quá rất thủ quy cụ chỉ là ôm lấy phía sau lưng nàng, trên tay cùng trên thân cũng có bất kỳ cái gì động tác. Không phải là không muốn mà là không dám, cô nương này tùy thân mang theo súng. Đương nhiên, hắn cũng có súng, thế nhưng là cô nương mang súng là sắt thép rèn đúc mà thành. Rosie mặc dù mọc ra nữ thần nhọn cái cầm cùng bộ ngực sữa eo nhỏ nhắn đôi chân dài, trên thực tế lại là cái nữ anh hùng. Cái này ôm phi thường dùng sức, ngắn ngủi hai giây sau nàng bật ra, nhìn xem Lý Đỗ nói, "Cảm ơn ngươi." "Thật, cảm ơn ngươi." Lý Tiên Sinh sở mũi một cái nói, "Lễ vật này ngươi còn thừa." Rosie dùng sức gật đầu, nói, "Những lời này là phờ rẳng xét nói sao?" Lý Đỗ khẽ miệng nhảy lên, nói, "Trên thực tế là ta nói." nàng viết, bởi vì nàng không hiểu rõ ngươi, cho nên nàng cũng không biết nên nói cái gì. Rosie lộ ra nụ cười sáng lạ, nói, "Ta hiểu được, cảm ơn, Lý, đây là ta thời gian thật dài đến nay vui vẻ nhất một ngày, cũng là ta sau khi thành niên nhận được lễ vật tốt nhất." Lý Đỗ nói, "Ngươi thích liền tốt, cho ngươi thêm một phần lễ vật, đêm nay làm cho ngươi cơm trứng chiên, xì dầu cơm chiên, còn có dăm bông cầm chiên." "Hoa a, tốt phong phú a." Rosie rất kích động. Lý Đỗ mở ra tủ lạnh, nhìn thấy bên trong còn có lão gan mạc, liền cười nói, "Lại phong phú một chút thế nào?" đang thêm một bản lão gằn mạ cơm trên đi. Dồ xì thận trọng cuốn lên áp lực, mang về trong thư phòng. Lý Đỗ vốn định mình trưng gạo cơm tới làm cơm chiên, nhưng cần cơm là làm lạnh trạng thái mới thích hợp xào lấy ăn, dạng này hao phí thời gian quá dài. Hắn nhìn thấy xì có đóng gói trở về cơm, liền trực tiếp cầm sử dụng. Hôm nay cơm cũng không nhiều, khẳng định không đủ hai người ăn, hắn nghĩ nghĩ, liền cắt càng nhiều củ cải đinh, cà rốt phiến, giang đông, lại sắc mười mấy mắt trứng. Tất cả gia vị đều hòa vào nhau, cuối cùng đi ra cơm trứng chiên liền không ít. Lý Đỗ cầm hai cái mâm lớn, đem bốn loại cơm trứng chiên lắp lên ở bên trong. Giăm bông cơm chiên tăng thêm dưa leo đinh là lục sắc, xì dầu cơm chiên nhan sắc là tông màu đầu, cơm trứng chiên là màu vàng kim, lào gẳng mạ cơm chiên là tương ớt sắc, bốn loại cơm chiên bày ra thành hình cánh hoa. Cuối cùng, một cái đĩa liền biến thành một đóa nở rộ hoa tươi. Lý đố đem đĩa bưng lên bàn ăn, Dô Sĩ cầm hai bình ngự, nói: "Đêm này đột nhiên trở nên không phải như vậy hắc ám, xuất hiện hào quang." Ngoài trừ cơm trứng chiên, hắn nhìn thấy trong tủ lạnh còn có măng, liền dùng nước nóng nhanh chóng nấu nấu, cắt lát tăng thêm nước ép ớt cùng xì dầu. Trột lẫn tốt về sau chính là một bản tinh phẩm giao trộn. Nhìn xem hắn thu thập bên trên đồ ăn, Rosie nói, về sau không biết cô nương nào hội gả cho ngươi, bất kể là ai, cái kia nàng đời trước nhất định cứu vớt nhân loại. Lý Tiên Sinh cười nói, ta chợt phát hiện, nguyên lai miệng của ngươi cũng có thể trở nên rất mập nha. Rosie nhíu mày nhìn xem hắn, nói, có ý tứ gì? Một bên nói, nàng một bên đưa tay sờ về phía đùi. Lý Đỗ tranh thủ thời gian quất tay, ngươi dừng hơi một tí liền móc xuống được hay không? Rosie hi hi cười, nói, ha ha, đến ngươi rồi. Ta chỉ là hù dọa ngươi một chút mà thôi." Lý Đô cảm thấy dạng này thật mất mặt, bất đắc gì nói, "Ngươi thật giống Hải Tử Đồng dạng, bất quá ta cũng chỉ là treo cho ngươi, ta biết ngươi ăn cơm sẽ không mang thương." Nghe đến đó, Rosie đem váy ngủ kéo lên rồi, nở nàng thon dài trên chân đẹp, đen nhánh bao xuống ẩn ẩn mang theo sát khí. Lý Đô không nói, thành thành thật thật ăn cơm. Trải qua mấy tháng này cùng thuê, hắn đối Rosie có một chút hiểu rõ. Nữ cảnh sát luôn luôn tùy thân mang theo lục, cơ hội liền lúc tắm rửa đều làm như thế, thô nhìn cái này rất biến thái, trên thực tế hắn ẩn ẩn cảm thấy Trên người nàng tựa hồ phát sinh qua thật không tốt sự tình. Rosie đối hoàn cảnh biến hóa cực kỳ mất cảm, tùy thời duy trì tính cảnh giác, bất kỳ cái gì thời điểm, bất kỳ cái gì tình cảnh bên trong, nàng đều muốn dẫn lấy vũ khí. Tổng hợp những này biểu hiện, nói rõ nàng cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nếu như hướng chỗ sâu phân tích, cái kia có thể phân tích ra chuyện càng đáng sợ hơn, chính là nàng đối với mình tình cảnh không hề lòng tin, nàng đối với mình năng lực tự vệ cũng không tin tâm. Cho nên, chỉ cần nàng biểu hiện ra đánh dấu hiệu, Lý Đỗ liền sẽ chịu thua, liền sẽ nhận trợ hắn tới một mức độ nào đó trợ giúp Dụ Xỉ thành lập tự tin. Ăn cơm xong, Dụ Xỉ thu thập bộ đồ ăn, nói, "Đợi chút nữa ngươi có thể hay không giúp ta thu thập một chút thư phòng? Ta muốn tìm cái nơi thích hợp treo lên áp thích. Lý Đỗ gật đầu nói, "Đương nhiên không có vấn đề." Trong thư phòng có tám cái, tựa vào vách tường cất đặt, bên trong đều là thư tịch phi thường nặng nghề. Những sách này cũng không thuộc về Dụ Xỉ, bởi vì Lý Đỗ chưa thấy qua Dụ Xỉ đọc sách, đặc biệt là những sách này đều là cái gì cổ điển hình sự trinh sát học, pháp y giám định lý luận, giải phẫu học, tổ chức học các loại tác phẩm vĩ đại. Trên bản sách là một chút ảnh chụp, phía trên đều là một nhà ba người hoặc là bốn chiếc chụp ảnh chung, một cặp hoa kiểu vợ chồng, có Rosie, có chút còn có một đứa bé trai. Chương 241, mùa hè của kỳ cụ Jory. 241 mùa hè của kỳ cụ Jory, mặt phiếu 14. Những hình này dựa theo trình tự bày ra, hết thể có 14 tấm, tờ thứ nhất là hoa kiểu vợ chồng ôm cái tiểu nữ anh, về sau tiểu nữ anh lớn lên chính là Rosie. Đến tấm thứ 8 ảnh chụp thời điểm, lại nhiều cái tiểu bé trai, từ một nhà ba người biến thành một nhà bốn miệng. Cuối cùng Dưới rổ xi là thanh xuân mỹ thiếu nữ thời điểm, ảnh chụp sẽ rách. Lý Đồ quan sát tỉ mỉ những hình này, đây cũng là rổ xi phụ mẫu cùng để đệ, đệ, nhưng hắn chưa từng nghe nữ cảnh sát nhắc qua. Dưới rổ xi thu thập sạch sẽ bộ đồ ăn, nàng sau khi trở về nhìn thấy Lý Đồ đang quan sát những hình này, đột nhiên biến sắc, nhanh chóng tới đem ảnh chụp thu thập. Lý Đồ nói, thật có lỗi, ta khả năng tiếp xúc đến người việc riêng tư. Dưới xi dùng tay gom một chút sợi tóc, thấp giọng nói, "À, không có việc gì, đây không phải cái gì việc riêng tư, ngươi giúp ta dọn sạch một chút cái này ra sách." Đằng sau bầu không khí có chút hỗn loạn. Nữ cảnh sát cảm xúc xao xuyến, hiển nhiên những hình này khơi gợi lên nàng rất nhiều không tốt hồi ức. Đẩy ra ra sách, Lý Đô rời đi, sau đó dùng táo đỏ, mật ong cùng hồng trà nấu một chén nước quả trà. Hắn go go cửa đưa vào thư phòng, nói: "Ta không biết ngươi đến cùng trải qua cái gì, Rosie, nhưng người anh nói, chỉ có ánh nắng cùng trà thơm không thể cô phụ." Hắn đem chén trà bông xuống, mỉm cười nói: "Ngươi nếm thử loại nước này quả trà, hương vị rất không tệ." Rosie cũng lộ ra mỉm cười, bất quá ý cười rất miễn cưỡng, nàng ôm ấm ấm nói: "Cảm ơn ngươi, Lao Lý." Ngươi về sau có thể gọi ta là Quẩn. Người tiếng Trung tên. Nàng gật gật đầu, nói khẽ, kỳ thật ta rất thích ta tiếng Trung tên, bất quá có một đoạn thời gian, ta lại không thích người khác gọi ta như vậy. Lý Đỗ hỏi, ta cần phải ở chỗ này lắng nghe sao? Rosie nhấp một ngụm trà nước, nói, để cho ta yên tĩnh, ta nghĩ yên tĩnh. Lý Đỗ nhún nhún vai, quay người rời đi thư phòng. A Miêu cùng mì tôm sống đi theo hắn, trước khi đi bọn chúng chạy tới, dùng móng đuốt nhẹ nhàng vô vỗ Rosie bắt chân, còn nheo nheo dùng lông sủ cái đầu nhỏ lẻo mề tay của nàng. Nữ cảnh sát trong hai con ngươi thương cảm dần dần tiêu tán, trên mặt lộ ra rất nhỏ ý cười. Lý Đô nói, bọn chúng muốn cùng ngươi đợi cùng một chỗ, vậy tối nay các ngươi cùng một chỗ đi, có lẽ có thể để ngươi tâm tình tốt điểm đâu. Vào lúc ban đêm, Amiu Mǐ tôm sống đi theo nữ cảnh sát cùng một chỗ ngủ. Lý Đô không biết chuyện gì xảy ra, bất quá ngày thứ hai bắt đầu, nữ cảnh sát đối bọn chúng đã khá nhiều, cho phép bọn chúng ở trong phòng bên trên nhảy hạng nhẹ lên, gà bay chó chạy. Giờ ngọ, ổ cụ công việc kết thúc đến đây đưa tin, bọn hắn cùng một chỗ tiến về rừng rậm đất đi thu thập trong xe hàng hóa. Gỗ Tự Lạc cùng ổ cụ hai người mặc áo sắt nách đang làm việc, Hàn Tiến Hành chỉ huy, Lý Tiên Sinh thì biến thành nhân viên nhà tản, mang theo bia tại trong rừng cây tán bộ. Gặp đây, Hàn bất mãn hô: "Ngươi không có chuyện làm nhờ ngươi xéo đi được không?" Lý Đỗ nói: "Ta đạp mã ở chỗ này cho các ngươi cung cấp tinh thần trợ rút. "Là ngươi?" Hàn Tức Hồn hề nói: "Ngươi dạng này rất thương tổn tinh thần của chúng ta, còn tiêu hao chúng ta rượu bia lớp lạnh." Lý Đỗ nhìn xem sắc trời, đã là giữa trưa, hắn không có gì địa phương có thể đi, liền muốn muốn đánh điện thoại cho Sophie, hỏi: "Này, cô Đường, hiện tại bận rộn sao?" Sophie cười khanh khách nói: "Thật trùng hợp, ta đang chuẩn bị điện thoại cho ngươi, hôm nay ta nghỉ ngơi, hoặc là nói, xế chiều hôm nay ta nghỉ ngơi. Lý Đỗ lập tức vui mừng quá đôi, nói: "Cái kia chúng ta ước định buổi chiều cùng uống cái trà, ta nấu hoa quả trà có thể tuyệt." Nói đến đây, hắn có chút ngượng ngùng, tối hôm qua vừa cho La quần nấu quá, hôm nay lại cho Sophie nấu, cái này nếu để cho hai cái cô nó biết, đoán chừng về sau đều sẽ không uống hắn trà. Sophie nói: "Vậy cứ thế quyết định, buổi chiều gặp." Thế là, Lý Tiên Sinh lại tại trong rừng cây tản bộ nửa giờ, đem hạng nhìn nóng mắt không thôi. Trong xe tạm hóa thu thập đi ra đại đa số không phải rắt rưỡi rất nhiều là điện ảnh sau vứt bỏ đạo cụ cùng công cụ trong đó đáng giá nhất là một bộ thủy tinh đèn treo tổ cụ đã kiểm tra về sau nói bộ này thủy tinh đèn treo tuyến đường không có vấn đề treo liền có thể sử dụng đèn treo hết thể có 5 cái trung tâm là một cái chủ thể phía trên có trục đèn diện tích đến có 2 mét4m phi thường hùng vĩ đoán chừng là cho tòa thành sử dụng bốn phía là bốn cái phân thể đèn treo bọn chúng phía trên buông phócg màu vàng nhà thủy tinh treo Liên mỗi cái treo liênên ở trong đều có ngọn đèn nhỏ tổng cộng có mấy trăm treo liên Ma ý nghĩa có mấy trăm đạn ánh đen. Hãn chụp ảnh cho tiệm tạp hóa lao bản Kevin nhìn một chút, nói cái này đèn đó nếu có thể dùng rất đáng tiền, chí ít có thể bán ra 2 vật khối. Cái này báo giá để Lý Đô rất hài lòng, đèn đóm nhà kho là hoa một vạn khối vô xuống, hắn lúc ấy là dùng đến giọng sét răng báo giá quy tắc, không nghĩ tới còn có thể kiếm được tiền. Hiển nhiên, cái này thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. 1 giờ rưỡi, Sophie thay ca kết thúc có thể tan tầm, Lý Đô cười xe gắn máy đi đón nàng. Nữ bác sĩ cởi xuống áo khoác trắng đổi lại rất thời thượng cách ăn mặc, thân trên là màu lam bó sát người lấy Vừa tơ áo, cho thấy nàng suất chúng đường cong, cao tùng bộ ngực xưa cùng bằng phẳng bụng dưới hình thành so sánh rõ ràng. Hạ thân nàng phù hợp một cái tiểu hồng sắc cao eo nửa người váy, nàng eo thon tinh tế chặt chẽ, rất thích hợp xuyên cao eo váy, dạng này có thể lộ ra bụng của nàng đường con càng đẹp. Hạ thân dài cao góp đồng dạng là tiên diễm tiểu hồng sắc, yêu nhã lại tinh xảo. Nhìn thấy Lý Đỗ, Sophie giẫm lên tiểu toé bộ chạy tới, tháo kính dâm xuống lắc lắc mái tóc. Lập tức, búi lượn mái tóc thuận hoạt đưa, ánh mặt trời chiếu sáng, tựa như là một đạo màu vàng kim thác nước nhỏ ầm vang chảy xuống. Cực kỳ xinh đẹp. Lý Tiên Sinh tán dương. Sophie có chút hèn thùng hé miệng cười cười, lôi kéo mép váy nói, "Là lì đề nghị ta như vậy xuyên, trên thực tế ta cảm thấy váy có điểm ngắn." Cao eo nửa người váy đều là tại đầu gối trở lên, nữ bác sĩ đầu gối màu sắc phấn bạch, cùng chung quanh làn da nhan sắc không kém bao nhiêu, hiển nhiên, nàng bình thường rất ít lộ ra đầu gối, nói cách khác rất ít mặc váy ngắn. Lý Đỗ không nói hai lời, trở áo khoác cho nàng vây quanh ở trên lưng, nói, "Dạng này liền không ngắn, đến, lên xe đi." Sophie cười hì hì bên cạnh ngồi tại trên xe gần máy, nếu như không có áo khoác che lớp Nàng mặc loại này váy ngắn không có cách nào ngồi xe gần máy. Ken Lữ cũng tan việc, thấy cảnh này, nàng khoát tay một cái nói, "Cố lên, Lý, tỉ mỉ nam nhân là có mị lực nhất." Lý đố cười ha ha, giẫm lên chân ga mở ra ngoài. Buổi chiều ánh nắng cực nóng, nhưng sổ phỉ phong ốc trong viện có một gốc thô to cây hợp hoàn, lục sắc cảnh lá sinh trưởng um tùm, đang thích hợp buổi chiều hóng mát. Lý đố tiến vào phòng bếp, thu thập hồng trà cùng hoa quả, nói, "Ngươi nghỉ ngơi một chút, ta chuẩn bị quả ướp lạnh trà, phối hợp khối băng, hương vị hẳn là rất đẹp." Sophie hỏi, "Để ta làm cái gì?" Lý Đỗ cười nói, Chờ lại, Sophie nghĩ nghĩ, mở ra trong phòng khách cầm bài, nói, không bằng ta tới cấp cho ngươi đàn một bản từ khúc nghe đi, mùa hè của kỳ cụ dị rồ, cái này thủ thế nào? Lý Đỗ rất là vui vẻ, nói, đương nhiên, ta rất thích cái này thủ khúc dương cầm. Chương 242, túi đầu xuống mê mại. 242 túi đầu xuống mê mại, nguyện phiếu 15. Ngày mùa hè buổi chiều. 2 giờ đồng hồ ánh nắng rất nóng bỏng, liệt đến chiếu dọi tại trên thân người, liền cùng nước sôi hắt vậy đồng dạng. Sophie kéo lên phòng khách cửa sổ sắt đất bên trên treo màn trúc, dạng này lập tức Ánh nắng trở nên sắc sỡ, mang tới một tia lười biếng hư vị, không còn như vậy phòng màng tất lộ. Nàng xốc lên bàn phím nắp, đen trắng giao thoa phím đàn xuất hiện ở trước mặt nàng. Một đạo ánh nắng vẩy vào phía trên, Sophie khẽ vớt phím đàn, hào quang dần dần lập loại ra, giống như tại dọc theo một đạo ưu nhã đường vòng cung chậm rãi chạy xuôi. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Sophie gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra khoan thai mỉm cười, ngón tay của nàng tại trên phím đàn chậm rãi nhấn động, sau đó ra tốc. Rất nhanh, thanh thúy tiếng đàn vang lên, từ giọng thấp trượt cao âm, tiếng đàn dần dần cao vút, theo tiết tấu chậm rãi lại từ cao âm chậm chậm trở xuống. Lý Đố đem trà nấu bên trên, sau đó tựa tại cửa phòng bếp nhìn xem một màn này, hết sức chuyên chú nghe vui sướng tiếng đàn. Cái này thủ khúc Dương cầm điệu nhẹ nhàng mà vui thích, tiếng đàn cao thấp nhẹ lên, làn điệu chặt chẽ lúc như tinh linh xuyên qua mưa gió mà vũ động, làn điệu lòng thời điểm, lại như như thủy triều chậm rãi hạ xuống. Sau đó vài phút thời gian bên trong, tiếng đàn Dương cầm ở phòng khách mỗi một góc bên trong vang lên, khi thì thư giãn, khi thì chạy xiết, nhưng mãi mãi cũng nhẹ nhàng như vậy thanh tú. Tại dạng này nhẹ nhàng trong tiếng âm nhạc, Trong phòng ngày mùa hè ngọt ngạt không khí bị quét sạch xanh xanh. Lý Đỗ lần đầu tin tưởng, âm nhạc thứ này là có sinh mệnh. Một khúc coi như thôi, Sophie cuối cùng trôi chạy sao động phím đàn, mang theo triền miên âm cuối, tiếng đàn rơi xuống. Cuối cùng tản mát tiếng đàn, Lý Đỗ nghe cảm giác tựa như tản mát tại ngọc bàn phỉ Thúy châu, nhỏ vụn, bóng loáng, trong suốt, còn hiện ra con trạch. Sophie quay đầu cười nhìn về phía hắn, xanh biết hai con người thanh tịnh vô cùng, trong nháy mắt đó, Lý tiên sinh cảm giác đây chính là hắn lúc trước nghi tới những phỉ thủy kia châu. Cảm giác như thế nào? Ta cầm kỹ cũng không tệ lắm phải không? Lý Đỗ thành cần nói, xin lại đến một lần. Sophie vui sướng cười, nói, như ngài mong muốn, ta tiên sinh, đây là đối ta tốt nhất khen ngợi. Nghe được câu này ta tiên sinh, Lý tiên sinh mặc dù biết đây là nàng thuận miệng nói, thế nhưng là nhịn không được giật mình, có loại nghị cư như vậy quá đi xuống xúc động. Tiếng đàn lại lần nữa vang lên, lần này nàng đổi từ khúc, không còn vui vẻ như vậy, nhưng càng nhu hòa, đồng dạng rất dễ nghe. Thật dài từ khúc đàn xong, Sophie mỉm cười nói, ngươi biết tên của nó sao? Lý Đỗ lúng túng lắc đầu, hắn âm nhạc tố dưỡng gần như bằng không. Sophie nói, là xuân chi ân ký, xuân hạ dính liền, ta cảm thấy cái này rất tốt, đúng không?" Lý Đỗ nói, "Đương nhiên, hai bài từ khúc đều rất đẹp." Nước trà nấu mở, cô đông cô đông nổi lên bong bóng, táo phiến cùng tranh phiến bị sôi sùng sục nước sôi vọt lên tại mặt nước, xung quanh là triển khai hồng trà. Lập tức, một cố mang theo hoa quả hương vị hương trà tràn ngập ra. Đợi đến nước trà nấu mở, Lý Đỗ đổ vào trong chén, hắn đổ một nửa, nước trà rất đậm, có điểm nước trái cây se sệt. Bất quá chờ đến hắn đi đến để vào đại lượng khối băng, theo khối băng hòa tan, hoa quả trà liền bị pha lẫn ra, cũng biến thành lạnh buốt. Ngồi dưới tảng cây bàn gỗ nhỏ bên cạnh, hai người một người một ly đá trấn hoa quả trà, A Miêu đạt được một cái con cá khô, Mì Tôm Sống thì đạt được một khối quả táo. A Miêu ngậm con cá khô lên cây, nó không vội mà ăn, bởi vì nó đã no đầy đủ, liền để xuống con cá khô, tứ chi tự do rủ xuống, đem thân thể treo ở trên một nhánh cây. Mì Tôm Sống thì nắm nuốt quả táo nóng nảy vòng quanh cây xoay quanh, tìm kiếm nguồn nước hoán tẩy thức ăn của nó. Lý Đô bất đắc gì nói, "Mì Tôm Sống, nơi này không có nước, không cần tẩy, ta rửa cho ngươi sẽ." Mì Tôm Sống không biết nghe nghe không hiểu, nó nháy nháy mắt nhỏ. Hay vẫn là lo lắng trái phải nhìn quanh lý đố mở ra tay nói không có nước rửa sạch mì tôm sống túi đầu xuống thở dài từ thật dài xoang nuôi phún ra ngoài khí dạng này nghe phá lệ vào dội sau đó nó nắm vứt quả táo đong đương và vớt giống như trước mặt có nước đồng dạng như cũ tại làm hoán tẩy động tác. Sophie cười nói mì tôm sống là cái thông minh gấu mèo thông minh gấu mèo mới có thể làm động tác như vậy lý đối nuôi mì tôm sống về sau không có việc gì liền sẽ thẩm tra có quan hệ gấu mèo tư liệu xác thực gấu mèo cái này rửa sạch đồ ăn động tác rất kỳ quái Bọn chúng làm như vậy không phải là vì thật muốn gột rửa cái gì, giống như chính là trong gen có dạng này ý thức. Thông minh gấu mèo dù cho không có nước, bọn chúng cũng sẽ làm như thế, giống như bọn chúng trong đầu mô phỏng ra mặt trước có nước đồng dạng. Lý Đô nhấp một hớp hồng trà, sử dụng khối băng nguyên nhân, phi thường mát mẻ, bất quá ảnh hưởng này cảm giác, mùi trái cây cùng hương trà đều hứng chịu tới pha loãng. Sau giờ ngọ phở lại bộ lệ thị không có gió gì, dạng này ý nguyên có chút nóng bức. Cũng may qua sau một tiếng, theo mặt trời ngã về tây, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Dạng này tại dưới bóng cây uống nước quả trà lạnh cảm giác liền tương đối thư thích. Lý Đỗ Hàn Huyên hắn tại lo sang giơ lết một chút kiến thức, Sophie rất nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi hai câu, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn ngập chờ đợi chi tình. Giới thiệu xong về sau, nàng nói, các ngươi còn đi qua chỗ nào? Còn có cái gì có ý tứ sự tình sao? Lý Đỗ hỏi, người chưa từng đi sao? Sophie phiền muộn ghé vào trên mặt bàn, dùng hai tay chống đỡ dưới bàn nói, "Ai, đều tại ta quá trách. Ta từ nhỏ đến tốt nghiệp trung học, một mực đợi tại Philadelphia Polite, về sau đi Purdueennes lên đại học." Sau khi tốt nghiệp liền lại trở lại. Lý đố rất giật mình, ngươi không có đi qua lò sang giờ lết. Hoặc là Las Vegas. Las Vegas cách phở là bổ lệ thị cũng không tính toàn xa. Sophie tiếp nối nói, xa nhất chính là Phổ Ennis, nhân sinh của ta có phải hay không rất buồn đẻ Nói đến đây, nàng trở nên có chút buồn bực. Lý đố theo bản năng nắm chặt tay của nàng, nói, làm sao lại thế? An ổn sinh hoạt cũng rất tốt, bất quá ngươi nếu là thích, vậy ta về sau có thể mang ngươi ra ngoài đi một chút nhìn một cái. Bị tay của hắn nắm chặt, Sophie bỗng nhi Trên thế tỉ mị trên hai gò mã xuất hiện hai đóa hồng vân, sau đó cấp tốc túi đầu xuống. Về phân lý đô nói cái gì, nàng đoán chừng căn bản không nghe loại ai. Gặp đây, Lý Tiên Sinh cũng có chút lúng túng, bất quá tay nhỏ ấm hồ hồ làn ra rất bóng loáng, chọc trong tay vẫn rất thoải mái, hắn liền không có gum ra. Tiếp tục như vậy không khí sẽ trở nên rất xấu hổ, Lý Tiên Sinh liền giả bộ như rất tự nhiên dáng vẻ tiếp tục nói, ta tại Los Angeles đụng phải một vị cô nương, ân, đây là chúng ta lần thứ 3 gặp nhau, nàng cùng ngươi vừa vặn tương phản. Hắn nói một chút tin nạ cố sự. Cô nương này vì truy cầu âm nhạc ngậm tưởng tại toàn mỹ phiêu bạc, tựa như một cái tiêu ngạo lại cường tráng dã nhạ. Sophie dùng còn lại tay chống đỡ cái cảm, xuất thần nghe hắn giảng thuật tỉ nạ sự tình. Đợi đến hắn kể xong, nàng sâu kín nói, người đối nàng thật hiểu rõ." Lý Đốn sững sở, lập tức minh bạch mình làm chuyện ngu xuân. Hắn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp bổ cứu, cũng may Sở Phỉ chỉ là thuận miệng cảm khái, tiếp tục nói, "Cuộc sống của nàng rất phong phú, mỗi ngày đều rất đặc sắc, có thể ta nghĩ ta không làm được, ta chiếu cố không tốt chính mình." Lý Tiên Sinh cười nói, "Vậy ta tới chiếu cố ngươi." Sophie cũng cười, hãy hắn một cái nói, ta nói là, nếu như ta đi lang thang cái kia chiếu cô không tốt mình, nếu như y nguyên giống như bây giờ, ta đương nhiên có thể qua rất tốt. Lý tiên sinh mặt dạn mày dày cười nói, loại kia đến ngươi đi lang thang thời điểm, ta chiếu cấu ngươi. Sophie lựa chọn mày ngài làm ra một cái từ chối cho ý kiến biểu lộ, cười hì hì nói, nhưng ta hiện tại không muốn đi lang thang. chương 243, Nữ thần cùng Nữ thần trải qua 243 Nữ thần cùng Nữ thần trải qua 1. Cùng Sophie dưới tảng cây đợi cho lúc chạm vào tối, bọn hắn hàn huyên rất nói nhiều đề. Sophie không có rời đi bang Azyzona, nàng trước kia là cái bảo thủ lại dễ dàng thỏa mãn cô nương, hiện tại theo tuổi tác tăng trưởng, nàng với bên ngoài thế giới có chút hiếu kỳ. Lý Đô cho nàng giảng hắn đi qua một chút thành nhỏ tiểu trấn, cho nàng giảng Trung Quốc, rằng Đông Bắc đích rừng rậm cùng tuyết, rằng Tây Bắc sa mạc cùng gió, rằng Đông Nam đầm cùng nước, rằng Tây Nam cao nguyên cùng núi. Sophie bị Trung Quốc văn hóa hấp dẫn lấy, nàng bình thường cũng sẽ nhìn lịch sử cùng địa lý loại thư tịch, phần ngoại lệ bên trên giới thiệu đồ vật cùng thông qua người nói đi ra cuối cùng không giống. Đến màn đêm buông xuống, Lý Đô mới rời khỏi, về đến nhà La Quân ngồi ở trên ghế salon xem TV, ôm cọng lông ngượt mà gấu chó tại cười ha ha. Nhìn thấy Lý Độ trở lại, nàng Siu lập tức gần nấp xuống đến, đem gấu chó lớn đồ chơi nâng tại trước người sau đó chạy tới, miệng bên trong còn phát ra giống lên một tiếng. A Miêu cùng mì tôm sống giật nảy mình, vừa mới chạy ra ba lô bọn chúng tranh nhau chen lấn chui vào trong, A Miêu ra tay nhanh, đập mì tôm sống một cước, đưa nó đá ra ngoài, mình chiếm đoạt ba lô. Lúc này La quần dơ gấu đồ chơi chạy tới, mì tôm sống không chút do dự, nằm rạp trên mặt đất cái bụng hướng lên trên, toét miệng rủ xuống đầu lưỡi, hai mắt vừa nhắm, dạ chết. A Miêu từ ba lô nhô đầu ra, hoảng sợ nhìn xem một màn này. La Quân bị chọc cười, nàng đem gấu đồ chơi ném tới mì tôm sống trên thân, cười nói, "Chơi thật vui, nguyên lai động vật nhận ý hiệp thời điểm thực sẽ giả chết nhà. Nàng chưa nói xong, trong ba lô A Miêu lấy dũng khí, cũng đôi vặn ra, chạy đến gấu đồ chơi trước mặt tới cái lăng không giúp bắn. Nó dùng chân trước trên mặt đất khẽ trống, sau chảo hung hăng đá vào gấu đông trên thân, đưa nó một thành đập bay. Đá văng gấu bông, A Miêu dùng miệng ngậm mì tôm sống cổ về sau kéo. Kéo mấy bước sau nó phát hiện gấu bông sau khi hạ xuống không có đứng, Tiểu Long mày nhíu một cái. Cảm thấy sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nó thận trọng đi qua, dùng móng vuốt thử đi gậy đẩy gấu đông. La quần rậm chân một cái kêu lên, "A o." Giống rống. Hết sức chăm chú nghiên cứu cái này, đại quái vật a miêu bị giật nảy mình, tới cái ruộng cạn nhổ hành nhảy lên một thước rơi đem hổ miêu kinh người bật lên năng lực hoàn toàn giới thiệu đi ra. Sau khi rơi xuống đất nó quay người liền chạy, một đường tiến vào ghế sofa dưới đáy, chỉ lộ ra cọng lông mượt mà cái đầu nhỏ cảnh giác nhìn xem gấu đông. Cách đó không xa, mì tôm sống té ra quần chạy tới, cùng nó cùng một chỗ trui tại ghế sofa dưới đáy quan sát. Trầm rãi, bọn chúng phát hiện sự tình không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, liền từ ghế sofa dưới đáy chui ra, lại lần nữa đi dò xét dùng móng nuốt cào gấu đông. La quần tiếp tục mở miệng hù dọa bọn chúng, nhưng lần này bọn chúng không sợ, chỉ là cơ cảnh quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Gấu đông ngồi phịch ở trên mặt thảm, A Miêu cùng mì tôm sống rốt cục xác định nó căn bản sẽ không tổn thương đến mình, lập tức tinh thần tỉnh táo. Hai cái tiểu gia hỏa nhảy tới, cùng hổ đói nào dê giống như, móng vuốt nhỏ liền nếu mang cào, miệng há mở dùng sức rách, vài giây đồng hồ liền đem gấu đông đầu trò tháo xuống. La Quân kêu lên: Nệ mặt thượng đế, các ngươi thả nó một cái gấu chó mệnh, đây là ta mua cho các ngươi lễ vật." Lý đố đi lên đem Amiêu cùng mì tôm sống đẩy ra, bọn chúng không cam lòng nhìn xem gấu Đông lui về sau, Lý đố bất đắc dĩ nói, "Đây là lễ vật." Thừa dịp hắn nói chuyện phân tán lực chú ý, Amiêu siêu lập tức lại chạy trở lại, một móng vuốt nhấn tại gấu Đông trên thân, tại nó chân sau ở giữa lại rút một thanh. Gặp đây, Lý Tiên xinh kẹp kẹp chân, hắn quyết định về sau phải hào hào huấn luyện Amiêu, đòn công kích này giữa hai chân tói quen cũng không tốt, quá nguy hiểm. La quần nhặt lên gấu Đông, nối nói, "Đáng tiếc, ta mới mua một giờ." Thật sự là quá lãng phí tiền." Lý Đỗ cười khăn nói, "Ngươi nghĩ như thế nào mua thứ này làm lễ vật?" La Quân núốn nún vai nói, "Ta cảm thấy bọn chúng sẽ thích, ta coi là bọn chúng sẽ vui lòng ra tăng một cái tiểu đồng bọn." Nói đến đây, nàng hít mũi một cái, sau đó hoài nghi nhìn xem Lý Tiên Sinh nói, "Ngươi đi nơi nào quỷ hốn. Trên người có mùi thơm, nữ nhân mùi nước hoa." Lý Đỗ tranh thủ thời gian lui lại một tầng, nói, "Ngươi mũi chó." "Linh như vậy?" La Quân dùng ngón tay điểm một cái hắn, cười lạnh nói, "Thừa nhận." Lý Đỗ tức giận đẩy ra ngón tay của nàng, nói, "Ta thừa nhận cái gì rồi?" Ai đi quỷ hốn? Ta hôm nay đi gặp người bằng hữu. Bạn gái? Lý Đố mắt trận tròn nói, bạn nữ, chuyện không liên quan tới ngươi. La Quân nhìn một chút hắn, cảm xúc cấp tốc trở nên trầm thấp, nàng trở lại trên ghế salon ngồi xuống, hai tay vây quanh đầu gối, thân thể co lại thành một đoạn, biểu lộ nhìn rất cô tịch. Lý đô kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao? La Quân ngẩng đầu, cố gắng mỉm cười nói, không có gì nha, ngươi nói đúng, chuyện không liên quan đến ta, ta làm gì luôn thích xen vào việc của người khác. Con mắt của nàng lóe ánh sáng long lanh, ánh mắt lã trã, thanh tỉnh nước mắt liền treo ở khóe mắt. Hết lần này tới lần khác khẽ miệng của nàng Miễn Cương tự tiều, cố gắng làm ra mỉm cười bộ dáng. Lý đố không chịu nổi, loại này khóc mỉm cười biểu lộ thực sự quá làm cho người ta đau lòng. Hắn đi sang ngồi, mỉm cười nói, "Ai, ta chính là thuận miệng một câu trò đùa lời nói, ngươi còn tưởng là thật. Kỳ thật ta hôm nay chính là đi gặp cái kia ngươi có phải hay không không cần ta nữa?" La Quần trừng to mắt sợ hai mà hỏi, "Lý đố, a, ngươi muốn đem ta ném đi sao? Ngươi muốn đi cùng nàng sinh hoạt đúng không?" La Quần tiếp tục hỏi. Lý Đỗ tiếp tục nổi bức, "A." La Quần lau lau con mắt Nói, ngươi bây giờ dáng vẻ rất ngu ngốc rất ngây thơ, ngươi thật là khở, bất quá ngốc rất thú vị. Lý Đỗ dùng sức xoa xoa mặt, nói, ngươi đến cùng đang làm gì? Ngươi đây là ý gì? La Quân thay đổi lúc trước ai oán thảm thiết, nàng cười ha ha nói, không có ý gì, ta chính là nghĩ trêu chọc ngươi, nhìn một cái ngươi cái kia ngốc dạng, ngươi có phải hay không cho là ta yêu ngươi rồi? Vừa rồi ta có phải hay không rất giống phát hiện trượng phu vượt quá giới hạn tiểu nữ nhân. Lý Đỗ rất muốn giơ ngón tay giơ lên, nhưng hắn biết mình đến biểu hiện thân sĩ một chút. La Quân ôm lấy A Miêu cười to. Hiện tại đến phiên ngươi biến thành đoán phu ha ha, ngươi thật có ý tứ, nhìn không ra ta đang trêu chọc ngươi, nhìn không ra ta đang nói đùa sao? Lý Đấu cả giận nói, loại sự tình này có gì đáng cười? La Quần đem A Miêu ném, tiếp được lại ném, cười nói, đương nhiên được cười nữa, ha ha, bất quá ta thật đúng là thật tò mò, ngươi vị kia cô bạn gái nhỏ là bác sĩ hay vẫn là y tá? A Miêu bị dạng này chơi đùa dị thường phẫn nộ, nhưng nó không dám dây rủa, sợ La Quần không cẩn thận không có nhận ở đưa nó quẳng xuống đất. Nữ thần trải qua. Lý Tiên Sinh bất đắc nói, La Quần tiếp tục quăng lên A Miêu, cười nói, Ta đủ người chơi nữa, ngươi cả ngày đều như vậy chứng trạng đàn hoàng dáng vẻ, rất vô vị có được hay không? Mau nói, bạn gái của ngươi là bác sĩ hay vẫn là y tá? Lý Đỗ Tức giận nói, ngươi làm sao đoán được? Hay vẫn là ngươi điều tra ta? La Quần Khinh bị nhìn hắn một cái nói, cái này còn cần điều tra? Trên người ngươi mùi nước hoa bên trong kẹp lấy rất đậm mùi vị, nếu như nàng là bác sĩ, ta còn có thể đoán ra nàng là bác sĩ ngoại khoa. Lý Đỗ không thể không chịu phục, cái này nữ thần kinh bệnh có có chút tài năng. Nhìn thấy hắn không nói lời nào, La Quân vui vẻ hỏi, ta đoán đúng rồi? Ừm. La Quân Vung Quuyền, a, ta liền biết ta lo dịp năng lực chính thám cùng quan sát năng lực đều rất tuyệt. Mèo ô. a miêu một tiếng hét thảm, La Quân Vung Quuyền, quên đi ôm lấy nó, nó rơi xuống từ trên không ngạnh sinh xình ngã ở trên sàn nhà. Chương 244, đỉnh núi cao. 244 đỉnh núi cao, 2. Theo ở chung thời gian gia tăng, lý đồ đố đối La Quân nhận biết cũng đang tăng thêm. Hiện tại hắn đã đổi giọng gọi nữ cảnh sát vì La Quân, so sánh tên tiếng Anh Rosie, hắn cảm thấy cái này tiếng Trung tên dễ nghe hơn, cũng càng ưu nhã động lòng người. Bất quá hắn đang hoài nghi Mình có lẽ không nên đổi giọng, la quần cái tên này dùng tại cô nàng này trên thân, thật sự là lãng phí. Mới quen thời điểm, la quần biểu hiện các loại lánh diễm cao quý, thường xuyên gương mặt xinh đẹp phát lạnh mà không biểu tình, Lý Tiên Sinh gặp nàng cùng gặp băng tuyết nữ thần giống như. Thế nhưng là những này biểu hiện đều là nàng biểu hiện giả dối, quen thuộc về sau nàng bắt đầu biểu hiện điên cuồng một mặt, nói dễ nghe một chút cùng hài tử đồng dạng hồn nhiên mê thơ, nói khó nghe chút chính là cái nữ sát tinh. Đặc biệt là tại hắn đưa la quần một phần phở ký tên Africa làm lễ vật về sau, hai người tình cảm vì vậy mà gia tăng. La Quân càng thêm không đi che giấu mình, biểu hiện càng thêm sả tinh. Lý Đỗ chỉ có thể chịu đựng, hắn phát hiện La quần lúc đang đi làm sau vẫn là cao lạnh nữ thần biểu hiện, chỉ có sau khi về nhà mới có thể hiện ra sả tinh một mặt. Giạng này hắn liền minh bạch, La quần trước kia đều là tại nguy trang, đi làm thời điểm hướng đồng sự, hướng phạm nhân nguy trang, tan việc hướng người bên cạnh nguy trang. Hắn biết làm như vậy rất mệt mỏi, thời gian lâu dài còn dễ dàng dẫn phát tâm lý vấn đề, bởi vậy làm La Quân hiện ra chân thực một mặt, hắn liền tốt tâm chịu đựng. Ai bảo ta là người khiêm tốn đâu? Lý tiên sinh dạng này tự an ủi mình. Hàng hóa thu thập đi ra, hàng đem đèn treo bán đi tiệm tạp hóa. Kevin ra giá 2 vạn khối, trải qua hàng không khuất phục đấu giá, cuối cùng giá sau cùng là 2 vạn 4000 khối. Còn có một đài đèn treo là xấu rơi, hơn nữa xa hoa trình độ cũng so ra kém cái này một cái, bất qua ổ cũ nói sửa chữa một chút còn có thể dùng. Thế là Lý Đỗ cảm thấy sẽ có đồ cũ bán đấu giá người đối với nó cảm thấy hứng thú, liền đem đèn treo thu thập đi ra đặt ở dễ thấy vị trí, chuẩn bị khai triển hắn trong kế hoạch mua bán. Nhưng mua bán không có khai trương, lại có nhà khó khách tới cửa. Lần này nhà kho hay vẫn là tại mỏ trấn giờ rồm bên trong, chúng ta đi qua, hồng nham thạch nhà kho công ty, bọn chúng lần này có 6 cái nhà kho ra bên ngoài bán ra, đoán chừng có thể có một ít hàng tốt. Hàn nói, Lý Đỗ suy nghĩ một chút nói, hồng nham thạch nhà kho công ty, chúng ta làm đến đổ cổ đồng hồ địa phương. Đúng, chính là chỗ đó. Hàn gật đầu nói, Lý Đỗ sợ hãi thắn nói, nhanh như vậy lại có nhà kho muốn đấu giá. Nó đây là muốn đến cái đại thanh kho sau đó đóng cửa sau. Trên thực tế bọn hắn cách lần trước đi giờ rồm thời gian không ngắn hiện tại đã là trùng tuần tháng 7. Bọn hắn tham gia hồng nham thạch nhà kho đấu giá là tại tháng 3, đã có 4 tháng lâu. Một ngày sau đó, bọn hắn lái xe xuất phát, sau đó lại tốc độ quang lầm tỏa này có Tây bộ Tà Ác nhất thành thị danh xương thị trấn. Biết được bọn hắn tiến về Dở Dồn tham gia nhà kho đấu giá, Phlạc Lạm vô lễ thị một chút nhặt bảo người đi theo xuất hành, muốn theo lấy bọn hắn đi nhặt điểm thời gian. Lái xe đến tiểu trấn, so sánh lần trước tới mùa xuân, mùa hè giờ Dồn có một phen khác phong tình, cái kia chính là càng nóng. Dở Dồn là trấn, hạt điệu bên trong có rất nhiều quan mỏ, dạng này mặt đất hoàn cảnh liền bị phá hư rất lợi hại cũng không đủ cỏ xanh cây xanh, chỉ có hoang sơn dã lĩnh, nhiệt độ kia sao có thể hạ. Vừa xuống xe, Lý Đỗ sửng sốt bị một cơn hơi nóng bức trò trở về. Hẳn thì từ tủ lạnh nhỏ bên trong xuất ra hai bình bia ướp lạnh, đưa cho Cổ Tiểu Lạm một bình hắn chính mình cầm một bình, mở ra sau khi ừng ực ừng ngực rót vào trong bụng, sau đó mới xuống xe. Ngảy xuống xe, hắn vung vẩy hai tay quát, thoải mái. Lý Đỗ trong xe kêu lên, lao tử rượu bia ướp lạnh đồng. Hẳn ha ha cười quái gì nói, liền hai bình à, ta một bình Cổ Tiểu Lạm một bình, ha, ha thoải mái. Lý Đỗ mở ra tủ lạnh nhỏ, quả nhiên Bên trong giống tuyết. Bất quá còn tốt, bên trong có một ít khối băng, hắn nhét vào miệng bên trong một đống, lại cho A Miêu cùng mĩ tôm sống miệng bên trong lấp một chút, sau đó Hỏa Tốc nhảy xuống xe. Lần này bọn hắn đổi một nhà kho trọ, trở ra là một cái thang máy, kiểu dáng rất cổ lao, giống như thế kỷ trước lúc đầu Quảng Mộ dùng công nghiệp thang máy. Trong thang máy oi bức, hắn nhấn lầu 2, Lý Đỗ dùng sức quả gió, đối Meo Meo kêu A Miêu nói, nhịn một chút nhịn một chút, "Bà bối, không có việc gì, lầu 2 lập tức sẽ đến." Lời nói này xong đến có 1 phút đồng hồ, thang máy mới mở ra. Cung chính là từ tầng ngầm 1 đến lầu 2, thang máy trọn vẹn hao tốn 1 phút đồng hồ thời gian. Vừa ra khỏi cửa, một cú mạnh mẽ gió núi chạm mặt tới. Phong thế mặc dù lớn, thế nhưng là Lý Đô Y nguyên cảm thấy rất nóng, bởi vì thổi tới gió cũng là gió nóng. Cái này đáng chết quỷ thang máy làm sao mới đến. Hắn nhịn không được mắng. Hắn nói, "Cẩn thận, vừa rồi thang máy trèo lên 200m, Tiểu nhị, đừng rơi xuống, chúng ta bây giờ ở trên đỉnh núi." Thang máy mở ra, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh thô ráp trên quảng trường nhỏ, quảng trường một chỗ khác là một tòa xi si măng cùng vật liệu gỗ cộng đồng dựng mà thành đơn sơ nhà lầu. Bốn phía tắc thì vách núi treo leo. Đỉnh đầu mặt trời chói trang Lý Đỗ đi đến dọc theo quảng trường xem xét, quả nhiên, bọn hắn ở vào ngọn núi bên trên, phía dưới là một cái bốn lượn bán sơn đường cái cùng vô cùng vô tận chọc núi đá. Cái này thang máy vậy mà thông hướng đỉnh núi. Cũng qua có đặc sắc đi. Lý Đỗ sợ hai thằn nói: Hà nói, cái kia thang máy tổng độ cao có 300m, còn có thể thông hướng dưới mặt đất 100m, trước kia là giếng mỏ chuyên dụng, hiện tại giếng mỏ hoang phế, chuyên môn cho trên núi khách sạn phục vụ." Lý Đỗ cảm thấy hứng thú mà hỏi: "Tòa lầu này phòng chính là quán trọ a?" Nó nhất định là bằng ạ rồi nạ độ cao so với mặt biển cao nhất quần trọ. Hàn lác đầu nói, "Không, không phải độ cao so với mặt biển tối cao, bất quá cái này có quan hệ gì? Mùa hè tại giờ rộn, nhất định phải ở đến nơi đây, tiểu nhị, nếu không sẽ phơi chết." Lý Đỗ nói, "Không thể nào. Toàn bộ thị trấn không có cái khác quán trọ rồi. Lần trước chúng ta đi cái kia khai thác mỏ ông trùm biệt thự chẳng phải không tệ sao?" Hàn Bất Đắc gì nói, "Kia là mùa xuân, huynh đệ, mùa xuân vào ở đi làm nhưng không có vấn đề. Nhưng bây giờ cái này nhiệt độ, trong phòng chính là phòng tắm hơi. Mở điều hòa cũng không được." mở điều hòa không khí, cái kia chính là hóng gió phòng tắm hơi. Hắn nói, lại nói điều hòa không khí thổi nhiều, loại này trời dễ dàng xảy ra sự cố, hay vẫn là thổi tự nhiên gió càng tốt hơn. Quan trọ từ bên ngoài nhìn chẳng ra sao cả, nhưng bên trong trang hoàng lại có chút tính xảo, hơn nữa bốn phía kéo rất nhiều bóng ma, đi vào nhà lầu về sau, gió núi thổi tới nhiệt độ giảm xuống, phi thường sảng khoái. Hàng đi công việc dừng chân, hai cái gian phòng hết thể 400 khối, giá cả không thể so với tại Los Angeles liệt dừng chân tiền nghi. Bất quá cân nhắc đến bọn hắn ở chỗ này ở là đỉnh núi nhà trọ, Trong đó mùi vị tuyệt không phải lo sang giờ liệt phổ thông quán trọ có khả năng bằng được, bởi vậy Lý Đỗ cảm thấy tiền này hoa vẫn rất đáng giá. Đằng sau lại có mấy cái nhặt bảo người đến, đều là ngồi thang máy đi lên, không ai ngốc đến lái xe buôn ba đến đỉnh núi, nếu không làm sao lái xuống đi hay vẫn là cái năng để Lý Đỗ cùng hẳn ba người trong đại sảnh uống vào rượu bia ướp lạnh nói chuyện phiếm, nhặt bảo mọi người sau khi thấy nhau nhau ngấc chào hỏi. "Này, Lý Lao đại, Phúc Lao đại, giữa chưa tốt. Cái này đáng chết quỷ thời tiết, chỉ mong có thể từ hồng nham thạch làm đến ít đồ, nếu không ta muốn phá sản." Ta hiện tại liền phá sản lý lao đại xin chúng ta uống một chén đbiaa chương 245 lý lao đại 245 lý lao đại 3 lý đấu người này chưa từng theo kiệt hơn nữa hắn biết nhịn một phút đồng hồ thang máy có bao nhiêu aii bức hắn vừa tự mình trải qua thế là nhìn xem những này nhặt bảo người ngườiẩ nhức đầu mồ hôi dáng vẻ hắn lập tức đem thùng rượu nhỏ đẩy về phía trước nói tùy tiện uống Nhặt bảo mọi người gieo hò một tiếng không lo được đi công việc thủ tục nhập cư ngồi trước đến bên cạnh bàn cầm cái chén tiếp rượu bia ướp lại uống Hà Quốc lại muốn hai thùng nói Cái thời tiết mắc toi này, may mắn chúng ta có bia, nếu không thật sống không nổi nữa. Một cái nhặt bảo người nói, đúng vậy, ta không biết là ai từ thượng đến nơi đó ăn cắp bia sản xuất phương pháp, dù sao khẳng định so tợ rồ mẹ tờ giật hụt phẹt trộm lấy hỏa chúng muốn càng vĩ đại. Không có rượu bia giúp lạnh, ta tình nguyện chết tại mùa xuân. Cảm tạ thượng đế, cảm tạ Lý lao đại, một ly đá bia vào trong bụng, linh hồn đều muốn thoải mái bay lên." Hàng cười ha ha, giơ ly lên nói, "Tiếp tục uống, ta bọn tiểu nhị, chúng ta là cùng một chỗ a gia đệ." Quan trọ ở vào đỉnh núi, Cái này mang ý nghĩa phía trên đồ ăn đồ uống đều muốn so trên mặt đất quý hơn, dù sao đưa chúng nó mang lên núi không phải chuyện dễ dàng, dù là có thang máy. Loại này trời quý nhất chính là bia ướp lạnh, phải giữ giữ bọn chúng nhiệt độ cũng không phải chuyện dễ dàng, một thùng nhỏ rượu bia ướp lạnh chỉ có 5 thang, tại trong khách sạn lại có thể bán được 80 khối, tuyệt đối giá cao. Phổ thông nhặt bảo người uống loại này, rượu bia ướp lạnh đến sở lấy túi tiền suy tính một chút, lý đấu cùng hạn thì không cần quan tâm, đối bọn hắn thu nhập tới nói, mua rượu tiền chỉ là tiền chinh. Trước trước sau sau hắn muốn hơn 10 thùng địa Tối uống rượu nhặt bảo người từ 3 năm cái biến thành 10 cái, cuối cùng ở tại trong khách sạn nhạt bảo người đều bu lại, hết thể tiếp cận 20 người. Lý Đỗ lại muốn hai thùng địa, giao cho gỗ tiểu là một thùng, nói, không còn việc của ngươi, ngươi có thể tùy tiện uống rượu. Mê thi cô đại hán rất thích uống địa, bất quá hắn bình thường phải lái xe, cho nên cơ hồ không uống rượu, đến không cần hắn lúc lái xe, Lý Đỗ sẽ quản hắn tùy tiện uống. Gỗ tiểu lạ cao hứng cười cười, kéo ra thùng rượu không hướng trong chén ngược lại, trực tiếp dẫn theo thùng rượu nhỏ hướng miệng bên trong rót, uống gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Nhật Bảo mọi người ngồi cùng một chỗ, Lý Đỗ thành chủ đề trung tâm. Đám người quan tâm nhất chính là hắn gia nhập 10 vạn câu lạc bộ sự tình, bọn hắn hỏi, dạng này cơ hội tốt, ngươi làm gì buông than nó? Lý Đỗ không quan tâm cười nói, chúng ta làm ra một chút chỗ sơ xuất, cho nên không có cách nào cùng nhau gia nhập câu lạc bộ. Người trước tiên có thể gia nhập vào nha. Lý Đỗ lắc đầu nói, không, cái này chỗ sơ xuất không phải phúc lao đại vấn đề, vì cái gì để hắn đến tiếp nhận trách nhiệm? Cho nên ta lựa chọn lần tiếp theo cơ hội, chúng ta cùng nhau gia nhập đi vào. Hàng cười uống cốc bia, bên cạnh Nhật Bảo người hâm mộ nói, Ngươi tìm cái tốt cộng tác, phúc lao đại. Muội muội của ta là thượng đế thành tín nhất người hầu hạ, nàng ngày đêm vì ta cầu nguyện, thượng đế bị nàng cảm động, sau đó đem lý ban cho ta. Hạn hiếm thấy tại nâng lên thượng đế thời điểm nghiêm túc. Lý Đồ đối với hắn hất với bịa, cười nói, "Là ngươi, nói quá buồn nôn. Có người hỏi, "Lý, đội ngũ của ngươi còn thiếu người sao? Ta muốn theo ngươi khô. Ta cũng nghĩ, tiểu nhị, thêm ta một cái đi. Ta có thể ít phân điểm tiền, các ngươi cho ta một thành là được rồi." Cắt lệ, "Ngươi nghĩ thật đẹp, một thành" Chỉ cần phân ta 5 ta liền nguyện ý cùng bọn hắn khô. Lý Đấu cười khoát tay nói, chúng ta bây giờ còn không có mở rộng đội ngũ dự định, ta cùng Phúc Lao đại, gỗ thị là đã đủ. Hắn cùng hắn đều không có mở rộng đội ngũ dự định, hơn nữa những người này căn bản nhập không được mắt của hắn. Hắn có thể để cho hắn cam nguyện hợp tác, không riêng gì bởi vì gia hỏa này dạng nghĩa khí, cũng bởi vì hắn đối toàn mỹ các nơi phong thổ, thương nghiệp quy củ nhất thanh nhị sở, quả thật có thể giúp được hắn. Hiện tại hắn tại Fleur là bộ lệ thị kho cất trữ đấu giá giới danh khí to lớn, có thể xưng người đứng đầu người. Hắn từ xuất đạo bắt đầu Mỗi lần tham gia đấu giá đều có thu hoạch, liên tục mấy lần đem tật cùng làm BH, di phụ tử chém ở dưới ngựa, cái này khiến hắn danh tiếng vang xa. Lần này lo sang giơ liệt phim nhà kho đấu giá hội, hắn thu hoạch lớn nhất, thậm chí chém dụng trăm vạn câu lạc bộ thành viên, dạng này, hắn làm việc bên trong danh khí lớn hơn. Phốc Lạc Bố lệ thị nhặt bảo người tôn kính hắn, còn không chỉ bởi vì cái này. Tại Lo sang giơ liệt, tối lý nhận làm nô, chỉ có hắn trượng nghĩa xuất thủ. Người Mỹ tôn trọng chủ nghĩa anh hùng, hắn ngay lúc đó biểu hiện chính là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Sau đó Hắn có thể gia nhập 10 vạn câu lạc bộ mà Hãn không thể, vì thế hắn cố ý cự tuyệt câu lạc bộ mời, quyết định cùng hắn về sau cùng nhau gia nhập. Cái này biểu hiện, để hắn lại biểu hiện ra một loại khác nghĩa khí, những sự tình này chuyển đến nhặt Bảo người trong lốt thai, để mỗi cái nghe nói người đều vì hắn giơ ngón tay cái. Nhất Bảo mọi người phần lớn tiến nạo, chỉ khi nào bội phục dậy một người, vậy thì hội thực tình chân ý bội phục hắn. Tổng hợp một hệ liệt nhân tố, tất cả mọi người muốn gia nhập đoàn đội của hắn, có thể mang theo kiếm tiền, không cho thụ khuất, còn đặc biệt dạng nghiếc khí, dạng này người dẫn đầu đi nơi nào tìm. Bên ngoài thời tiết quá nóng. Lý Đố lưỡi nhắc sớm đi nhà kho giò xét tình huống. Chỉ có 5 cái nhà kho mà thôi, hiện tại hắn đối tiểu trùng lực khống chế càng ngày càng mạnh, đậu giá hội bên trên hiện trường giò xét cũng được. Đây không phải hắn không chịu khổ nổi, mà là giờ dồn buổi chiều thực sự quá nóng, hắn sợ mình không cẩn thận bị cảm nắng, vậy coi như tính không ra. Về đến phòng, hắn mở ra cửa sổ, gió núi đối lưu hình thành gió lùa, Lý Đố nằm ở trên giường bị gió thổi qua, thoải mái chỉ muốn đi ngủ. Ở tại trên núi còn có một chỗ tốt, chính là đến ban đêm ra ngoài xem sao, có thể nhìn thấy càng đẹp tinh thần. Dở đã từng là cái mỏ trốn. Cô nghiêm nghiêm trọng, nhưng theo khai thác mỏ tài nguyên khu kiệt, rất nhiều nguồn năng lượng công ty rút lui nơi này, tăng thêm chính phủ sửa trị, hoàn cảnh từng bước khôi phục. Ban đêm, bọn hắn lười nhát xuống núi thị trấn ăn cái gì, liền từ quán trọ mua thịt nướng chuẩn bị ở trên núi quảng trường tùy tiện nướng ít đồ ăn. Hà nói cho hắn biết nói, cái này lâu nguyên lai like là mỏ bên trên những người lãnh đạo gia thuộc ở lại lầu trọ, về sau khai thác mỏ công ty di chuyển, toàn này lầu trọ liền trống đi ra, cuối cùng thành quán trọ. Không cần phải nói, quán trọ trước mặt cái này quảng trường nhỏ trước kia là vì trợ mỏ gia thuộc các phục vụ. Liên cung lầu trọ đông dạng Quảng trường nhỏ kiến thiết cũng không tinh xảo, thế nhưng lại đặc biệt rắn chắc kiên cố, đợi ở phía trên không cần lo lắng sẽ con núi đá di động tạo thành nguy hiểm. Quán trọ có thể thuê lò nướng, bọn hắn thuê một cái nâng lên trên quảng trường, sau đó chuẩn bị thịt nướng. Một chút nhặt bảo người từ thang máy đi tới, nhìn thấy bọn hắn làm thịt nướng, có người xách một cái túi tới, nói: "Loại này trời còn có thể ăn vào thì đi. Ta mua hoa quả, đưa các ngươi một chút." Lý đố dơ lên chai bia ra hiệu: "Đa tạng, tiểu nhị." Nhặt bảo người có chút thụ sủng nhược kinh, cười nói: "Khách khí, Lý lão đại." Về sau có tốt nhà kho hy vọng có thể mang lên chúng ta làm một trận, chúng ta uống miệng canh nóng là được." Lý Đô gật đầu nói, "Có tiền mọi người cùng nhau kiếm, yên tâm đi." "Đa tạng, Lý lao đại. Đợi chút nữa uống rượu với nhau, Lý lao đại. Ta mua tí giả, hương vị rất tốt, nhất định nếm thử." Chương 246, yêu nhà kho. 246 yêu nhà kho, Mộ Tri tinh minh một. Ban đêm, nhật bảo mọi người tụ tập cùng một chỗ làm cái đóng lửa đồ nướng thiệt tối. Ở tại đỉnh núi, chỉ cần mặt trời xuống núi, nhiệt độ liền sẽ lập tức hạ xuống. Lúc này gió núi đã thay đổi lạnh. Rồi tới trên thân người cảm giác lạnh siêu siêu. Thế là đốt lên đóng lửa về sau, phân tán ra dàn nướng, mọi người liền đều xông tới. Nếu như là tại ba ngày nhóm lửa đóng lửa, cái tiêu tựa ở bên cạnh không nhiều hội liền sẽ mồ hôi rơi như mưa, mà lấy nhiệt độ bây giờ cùng tình huống, thì hội cảm giác nhiệt độ thư thích. Đương nhiên, loại trường hợp này không thể thiếu bia ướp lạnh, quán trọ đưa tới từng thùng bia bày ra ra, hạn bọn người dẫn theo bia chén bắt đầu reo hò. Lý Đống ngồi tại đỉnh núi biên dưới, nhìn xuống đứng núi chịu sầu là rợ ròm nhà, nhà đốt đèn, nếu như dõi mắt trông về phía xa, liền có thể nhìn thấy xung quanh thành trấn ánh đèn. Đi tây bắc nhìn, chỗ xa nhất có một tòa bất dạng thành, cái kia chính là chứ danh thành phố đánh bạc Las Vegas. Hắn cùng hai cái nhặt bảo người kể vai sát cánh đi tới, hỏi: "Tiểu nhị, đang nhìn cái gì?" Ánh mắt như vậy tập trung tinh thần. Lý Đỗ cười nói: "Nhìn, Las Vegas, kia là một tòa tài phú chi thành." Hắn gật đầu nói: "Đúng vậy, tài phú chi thành, nơi đó nhà kho công ty càng nhiều, bảo bối cũng nhiều hơn, rất nhiều người ở nơi đó phát tài rồi." Lý Đỗ cảm thấy hứng thú nói: "Như vậy, ngươi vì cái gì không tìm kiếm liên quan tới Las Vegas nhà kho tin tức đâu?" Một cái nhạc bảo người nói: Bởi vì phúc lao đại gia hỏa này không có gan. Haha, ha, đúng vậy, hắn không có gan, hắn không dám đi Las Vegas. Hàn cười đối hai người dơ ngón tay giữa lên, nói, ta không có gan. Tốt ta các người nói đúng, ta xác thực không dám đi Las Vegas, nhưng đó là bởi vì ta lý trí. Vì cái gì nói như vậy? Lý Đô Cảng cảm thấy hứng thú hơn. Hàn nói, Las Vegas không riêng gì tại Phú Tri Thành, nó hay vẫn là Lưu Manh Tri Thành, nơi đó nhặt bảo người đều là thành quần kết đội, phía sau thậm chí có H3 hình bóng. Lý Đô kinh ngạc nói, như thế mơ hồ. Một cái khò cất chữ đấu giá thế nhưng là cái đại sự nghiệp, lý lao đại, hiển nhiên ngươi đối với nó hiểu rõ còn chưa đủ, có nhiều chỗ chúng ta không thể đi." Hàn Tiến một bước giải thích nói, "Chúng ta lấy kho cất chữ phòng đấu giá nghiệp kiếm tiền nuôi sinh, có ít người không phải như vậy, bọn hắn gia nhập cái nghề này là vì cái khác." "Cái khác?" nâng mày ví dụ tử, "vỗ lậu, rửa tiền, bán ra cao chất lượng hàng giả vân vân." Hàn nói, "Las Vegas những tên kia, bọn hắn liền dùng để rửa tiền, cho nên chúng ta muốn cách bọn hắn xa một chút." Bên cạnh nhặt bảo người thở dài nói, "Nhưng Las Vegas thật sự có rất nhiều bảo bối nhà kho." Nếu như chúng ta có thực lực, hay vẫn là phải đi nơi đó?" Lại có người cười lạnh một tiếng, nói, "Dặn gì thực lực? Hắn giờ thực lực đủ mạnh đi." Tên kia đi qua Las Vegas mấy lần, có một lần kém chút bị người phá hỏng tại trong kho hàng. Lý Đỗ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, "Nguyên lai nhà kho mua bàn thế giới phức tạp như vậy." Hắn nhấp một hấp địa, nói, "Còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi sao? Ngươi tiếp xúc đến chỉ là cái nghề này, một góc của băng sơn." Lý Đỗ cười nói, "Vậy ta hy vọng ta có thể tiếp xúc đến càng nhiều đồ vật." Ban đêm vây quanh đống lửa cho tới 12 giờ. Hắn ôm lấy ngủ say hổ miêu cùng gấu mèo về đến phòng, nên đón ngày thứ hai nhà kho đấu giá. Hồng Nam Thạch nhà kho công ty sinh ý càng ngày càng không tốt, tiểu chuẩn các gia đình cũng tại càng ngày càng ít, cho nên bọn hắn nhu cầu cấp bách xử lý những này nhà kho. Buổi sáng đã tới nhà kho công ty, mang theo che nắng đấu giá sư cùng Lý Đỗ Hàn vậy vây tay, chủ động chào hỏi, "Các người cũng tới?" "Đúng vậy, chúng ta ở chỗ này gặp được đồ tốt, nghĩ lại đến thử vận khí một chút." Hàng cười nói. Đấu giá sư thở dài, "Tiểu nhị, nói thật, nơi này rất khó xuất hiện đồ tốt, còn lại nhà kho cũng không nhiều, đều là chút người nhèo nhà kho." Lý Đỗ tại phở lại bộ lệ thị xung quanh triệt để vang dội danh khí, đấu giá sư đối bọn hắn so dị vãng khách khí rất nhiều, chủ động tìm bọn hắn trò chuyện giết thì giờ, để lộ ra một chút nơi đó kho cất chữ tin tức. Nói tới sắp bán đấu giá ra 5 cái nhà kho, đầu giá sư nói, số 19 nhà kho phải rất khá, nó là Lâm thời gia nhập đấu giá, chủ nhân không có thu thật quá, nếu như nó trước kia tổn chữ vật có giá trị, vậy nó hiện tại liền có giá trị. Chiếm được tin tức này, Lý Đỗ đem từ đợi tại số 6 nhà kho tiểu phi trùng rút ra, an bài nó tiến vào số 19 nhà kho. Số 6 nhà kho là phổ thông nhà ở nhà kho, bên trong phần lớn là sinh hoạt phế phẩm, tiểu phi trùng ở bên trong dạo qua một vòng, hắn liền biết cái này nhà kho không có làm đầu Như đầu gia sư nói, số 19 nhà kho tình huống liền muốn tốt hơn nhiều, bên trong đồ vật bày ra chỉnh tề, có cái dương, ngăn thủ, vách tường nội bộ rán màu xám bạc từng giấy, treo đèn đón. Lý đối đại khái xem xét, cảm thấy không thích hợp, đó là cái nhà kho. Này làm sao cảm giác giống như là cái ở phòng ở. Có ý tứ chính là, cổng con kéo một đạo dèm, dạng này liền mang ý nghĩa nếu như không kéo dài Ai cũng không nhìn thấy đồ vật bên trong. Đang chuẩn bị tiến một bước xem xét, lúc này một cỗ xe Infiniti màu đen tiến đến, bịt một tiếng đứng tại cửa nhà kho, sau đó một cô nương nhanh chóng chạy ra. Lý Đỗ Kỳ qué nhìn về phía cô nương, bởi vì nàng là chạy hướng số 19 nhà kho. Đến cửa nhà kho nàng móc ra chìa khóa cắm vào khóa cửa bên trong, kết quả nhéo nhéo không có phản ứng, tức giận đến mang to, tức chó. Một đống tức chó. Đầu giá sư tranh thủ thời gian bỏ qua Lý Đỗ bọn người bước nhanh đi qua, nói: "Nữ sĩ, xin rời đi nơi này, đây là phụt dịu lão đầu. Câm miệng cho ta." Đây là địa bàn của ta. Cái này nhà kho là ta. Hắn thuộc về ta ok." Cô nương đánh gây hắn nghiêm nghị nói. Đầu giá sư nhún như vai, nói, "Có lẽ trước kia thuộc về ngươi, nhưng nó hiện tại tiến vào đấu giá." Là hắn không phải nó. "Hỗn đản, chú ý ngươi tìm tử." Cô nương lại lần nữa đánh gậy hắn, ngữ khí càng phát ra nghiêm khắc. Tại anh ngữ bên trong, hắn cùng nó phát âm không đồng ý nghị cũng khác biệt, hắn là chỉ nam nhân, nó tắt thì chỉ vật phẩm. Không nhiều sẽ, lại có một chiếc xe hơi mở tiền đến. Một đống vợ chồng trung niên cùng một thanh niên nam tử xuống xe. Đội vã đi đến số 19 nhà kho trước nói, "Aiye, đừng như vậy, ngươi cùng chúng ta đi." Cô nương kêu lên, "Các ngươi cút. Ta không đi. Ta không đi. Có phải hay không các ngươi nghĩ bán đi ta nhà kho? Có phải hay không các ngươi nghĩ bán đi bẹn gia mìn? Phụ nữ trung niên gào thét nói, "A, trời ạ, thượng đế, ngươi nghe một chút nàng đang nói cái gì? Đáng thương aiye, ai, nàng nhất định là bị quỷ sa tăng mê hoặc." Trung niên nam nhân sắc mặt tái xanh, đi lên giữ chặt cô bé nói, "Đừng vờ ngớ ngẩn, aiye, ai, cùng chúng ta đi." Nữ hài hất tay của hắn ra, cả giận nói, "Không!" Ta không đi, ta muốn cùng bện dạ mỉm đợi cùng một chỗ. Ta quyết không cho phép các người tổn thương hắn." Nam tử trung nhân quát, ngầm miệng. "Ngậm miệng. Người câm miệng cho ta. Người cái này tên điên, chớ ép chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện tâm thần." Nữ hài đồng rạng quát, "Ta không có bệnh tâm thần, ngươi biết, ba bà, các ngươi đều biết. Ta không rõ, ta chỉ là yêu nhà kho mà thôi. Cái này phạm vào cái gì sai? Thương hại kia đến ai?" Chương 247, quỷ dị hôn lễ. 247 quỷ dị hôn lễ, Mộ Minh hai. Nhất bảo mọi người tụ tập ở trung quanh Kỳ quái nhìn xem người một nhà này, có người hỏi đấu giá sư nói, "Tiểu nhị, đây là có chuyện gì?" Đấu giá sư cũng đầy đầu sương mù, thật có lỗi, ta không biết, cho ta gọi điện thoại." Hắn đi gọi điện thoại, người một nhà còn tại tranh chấp không ngớt. Lý Đỗ nhìn về phía hạn, hỏi, "Ngươi là kho cất chữ đấu giá vạn sự thông, ngươi biết đây là có chuyện gì sao?" Hàn một mặt ngộp bức, đối với khen tặng của ngươi, huynh đệ, ta rất cao hứng tiếp nhận, về phần đây là chuyện gì xảy ra, thật có lỗi ta không rõ ràng." Tóc vàng cô nương tại dùng sức đạp cửa kho hàng, một bên đạp một bên tách lên, mở ra cho ta môn. Mở cửa ra cho ta a. Ba ba, ca ca, các ngươi mở cửa ra cho ta. Thanh niên tóc vàng đi lên giữ chân nàng, tức giận nói, Aiyi, ngươi đừng phát điên lên rồi, ngươi để ba ba mất hết mặt, ngải mặt thượng đế, bỏ qua cho hắn đi. Đúng vậy, ba ba của ngươi đã làm sai điều gì, ngươi muốn như vậy trừng phạt hắn? Phụ nữ trung niên chảy nước mắt nói, A dì chỉ vào nhà kho nói, Mụ mụn, ta yêu ta ba ba, ta cũng yêu các ngươi, các ngươi biết đến. Ta không rõ, vì cái gì ta không thể thích một cái nhà kho, này lại tổn thương người nào không? Này lại tổn thương chúng ta. Nam tử trung niên nghiêm túc nói: "A Di nói, vì cái gì? Ta cố gắng công việc, yêu quý sinh hoạt, nghiêm túc đối đãi mỗi người, vì cái gì các người liền không thể tiếp nhận ta thích một cái nhà kho?" Bên cạnh một nhặt bảo người nói: "Tiên sinh, nữ sĩ, ta nghĩ các ngươi hẳn là tâm bình khí hòa nói chuyện, ta đại khái nghe hiểu, vị tiểu thư này thích nhà kho." Cái này có cái gì đâu? Chúng ta đều thích nhà kho. "Này, huynh đệ, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, đừng lẫn vào được không?" Thanh niên tóc vàng không kiên nhẫn nói. A Di thì sắc mặt vui mừng, nói: "Nhìn, không chỉ ta một cái." Tất cả mọi người thích nhà kho." Trung niên nam nhân gầm dù nói, "Bọn hắn giống như ngươi sao? Ngươi muốn gả cho cái này nhà kho? Ngươi muốn gả cho thứ đáng chết này?" "Bọn hắn đâu?" Ngươi hỏi bọn hắn, bọn hắn sẽ lấy một cái nhà kho sao?" Nghe đến đó Lý Đỗ Nộng, hắn móc móc lôi thai nói, "Thật có lôi các huynh đệ, là ta nghe lầm sao? Hắn nói là gả cho nhà kho." Hàn Kinh Ngật nói, "Ngươi không nghe lầm, ta đã biết, cô nương này có yêu vật đam mê." Cái này Lý Đỗ biết, rất nhiều người có yêu vật đam mê, như có chút nam nhân yêu chân, yêu tất chân, yêu cao gót. Có vài nữ nhân thì yêu cả vạn, yêu dày ra vân vân, bất quá yêu nhà kho. Hắn còn lần đầu tiên nghe nói. Cô nương nói, ta mặc kệ bọn hắn lựa chọn thế nào, ba ba, mụ mụ, nếu như các ngươi yêu ta, liền tôn trọng lựa chọn của ta, ta không muốn tổn thương bất luận kẻ nào, ta chỉ muốn tuân theo bản thân. Kho cắt chữ người của công ty tới, đi qua nói, chúng ta tới phòng làm việc tâm sự được không? Lạ gì tiên sinh, đừng ở chỗ này náo loạn. A gì té lên, không, ta nơi đó đều không đi, mở ra cho ta nhà kho. Thanh niên tóc vàng muốn cưỡng chế mang đi nàng, cô nương tức giận Từ túi xách bên trong đột nhiên xuất ra một cây súng lục, kích động chỉ vào bọn hắn hô, "Đừng ép ta. Các ngươi đừng ép ta." Gặp đây, đám người vây xem lập tức xôn xao, nhặt bảo mọi người tranh thủ thời gian lưu lại, có người lập tức bấm 911 điện thoại báo cảnh sát. Nam tử trung niên trên mặt toát ra vẻ thống khổ, nói, "A, không, A Yi, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi dùng thương chỉ vào cha mẹ của ngươi." "Yêu ngươi người nhà." A Yi hai tay run rẩy mấy lần, sau đó kiên định nói, "Ta không biết, ba ba, ta không muốn thương tổn các người, nhưng là các ngươi không thể tách gia ta cùng Benjamin." Đó là cái nhà kho nam tử trung niên cuồng loạn kêu lên tình huống có ổn hắn nhanh chóng đi tới giờ hai tay lên nói đều trước tỉnh táo. các vị các ngơi cần tỉnh táo hít sâu Ok mọi người trước hít sâu người là vị nào đi ấy nhìn xem hắn Hắn nói ta xem như đồng loại của người đi tối thiểu ta hiểu rõ người ta hiểu rõ chúng ta những người này đám người nhìn về phía hắn A đi ấy một nhà cũng nhìn xem hắn Hắn tiếp tục nói 2007 năm thời điểm san thởang xít cô kéoo lẹ cả yêu tháp phẹ -E, cùng năm nàng từ quân đội xuất ngũ về sau liền viễn phó Parisi, tại bạn bè chứng kiến hạ cùng tòa này sắt tháp cử hành hôn lễ, cũng sửa họ tháp phệ. Nam tử trung niên cả kinh nói: "A, không. Còn có một cái Nhật Bản tiểu nhị, hắn phi thường mê luyến máy tính lập vẽ tợ lự bên trong một cái phim hoạt hình nhân vật. 20095, hắn tại Đông Kinh Long trọng cử hành hôn lễ cùng vị này giả lập tân nương kết hôn." Hắn nói: "Đây là giả." Có người hô. Hàn Trừng người kia một chút, nói: "Đương nhiên là thật, ta còn nhớ rõ, cái kia tiểu nhị gọi tại cả cả tòa. Hôn lễ của bọn hắn tại Đông Kinh Khoa học kỹ thuật học viện cử hành." từ một vị mục sư chủ trì, còn đi đào gu Guam tuần tra mật. Lý Đỗ ở trong lòng suy nghĩ một chút, Tạ Cạ Cạ tỏ danh tự này rất quen thuộc a, hẳn nói khẳng định không phải mình nhận biết cái kia Tạ Cạ Cạ Tọ. Còn có tại thủy Điển, có cái gọi gì Tạ cô nương gà cho Bethlehem Tưởng. Nàng còn cử hành long trọng hôn lễ, đem mình họ cũng cải thành Bethlehem Tưởng. Hắn tiếp tục chậm rãi mà nói, nhưng Bethlehem Tưởng không phải bị dỡ bỏ sao? Thanh niên tóc vàng theo bản nam nói, hắn nhún nhún vai, thở dài nói, đúng vậy a, đáng thương cô đường, trợ phu của nàng niên mất sớm, bất quá cái này rất bình thường. Trên thế giới quả phụ rất nhiều không phải sao? Có Nhặt Bảo người cười, bọn hắn cảm thấy Hàn Tại nói bậy. Lý Đô bất mãn nhìn xem những người này, nếu mày nói, ngậm miệng, đừng cái dối, các người mấy tên khốn kiếp này, đều cho ta lui về sau. Nếu như là trước kia, hắn một cái hoa tiểu nói như vậy, khẳng định sẽ bị Nhặt Bảo mọi người chế rêu công kích. Nhưng bây giờ hắn có địa vị cùng danh khí, Nhặt Bảo mọi người bị hắn chỉ trích sau không có sinh khí, lại nghe lời lui về phía sau mấy bước. Hàn tiếp tục trấn an cô nương kia, nói, "A Yi, là A Yi. Ta là Hàn Phốt, rất hân hạnh được biết ngươi, cô đường" Thả tay xuống súng, có chuyện gì để chúng ta hào hào đảm. A Di hay vẫn là rất kích động, nói, ta không phải biến thái. Ta thích nhà kho không có gì không sai thật sao? Hàn chắc chắn nói, đương nhiên, người tuyệt không phải biến thái, chúng ta đều không phải là, nếu như vậy tính toàn biến thái, cái kia toàn nghề ban người đều là biến thái. Lý Đỗ phối hợp hỏi, vì cái gì nói như vậy? Hàng cười nói, các ngươi không biết sao? Hàng năm ngày 28 tháng 1, tại Cật Mạn Đô hội cử hành một cái tên là ích vui nghi thức bên trên. Tại nghi thức bên trên, nội hội tập các cô gái muốn gả cho một cái tên là bờ hẹo trái cây. Nữ tộc nữ Hải cả đời muốn kết ba lần cưới, lần thứ nhất gả cho một quả táo, đây là trái cây cưới lần thứ hai gà cho mặt trời, nhìn, người yêu của các nàng cùng nhà kho khác nhau ở chỗ nào? Lý đô gật đầu nói, không có khác nhau, không có tâm bệnh. A Di Hải rốt cục trầm tĩnh lại, hắn nhẹ nhàng khoát tay nói, Khít sâu, cô nương, thu hồi xuống đến, ngươi muốn tại bạn trai ngươi trước mặt nổ xuống sao? Hắn sẽ thích bạo lực cô nương sao? Tóc vàng nữ Hải đem súng đưa cho hạn, nói, "Không, ta chỉ là bị buộc bất đắc dĩ, ngươi hiểu ta tâm tình, đúng không?" Hắn tiếp nhận rồi nói ra, "Đương nhiên" ta đương nhiên lý giải. Súng ống thu hồi, sự tình xem như không có nguy hiểm. chương 248, Hàn bác sĩ. 248 Hàn bác sĩ, mộ minh ba. Không có súng, ạ y một nhà đối nàng liền không có cô kỵ, nhanh lên đi đưa nàng đây. Hàn đẩy ra mấy người, hắn ôm cô nương bả vai đến cửa nhà kho, nói, này, đi cùng người nhà nói chuyện, nói cho bọn hắn ngươi đối ạ đảm ý nghĩ. ạ đảm là ai? Ta yêu nhà kho gọi bèn ra mìn. ạ di kinh ngạc nói. Hàn phản ứng rất nhanh, lập tức đổi giọng nói Đúng, ta làm la đ Trước đó ta một người bạn cho hắn phòng đặt tên là Adam. Tóm lại, Aiel cùng bọn hắn hào hào nói chuyện, đừng có lại làm như thế quá kích sự tình. Tóc vàng cô nương có chút đề bài, ta cũng nghĩ rằng này, tin tưởng ta, nhưng bọn hắn không nguyện ý đàm. Hắn nói, ta hội cảnh cáo bọn hắn, đừng lo lắng, có ta ở đây, bọn hắn phải cùng ngươi hào hào đàm. Cùng tóc vàng cô nương nói xong rồi, hắn đi tìm tới nam tử trung niên, nói, nhà kho chìa khóa cho ta. Nam tử trung niên bị hắn vừa rồi biểu hiện trấn nhấp phục, thành thành thật thật cho hắn một cái chìa khóa, hỏi, chàng trai, chuyện này nên làm cái gì? Hắn nói: "Đầu tiên, các ngươi phải nhớ kỹ, kia là nữ nhi của các ngươi, người nhà của các ngươi, thượng đế ban cho các ngươi coi bảo. Sau đó, nàng hiện tại làm sự tình sẽ không tổn thương đến bất kỳ người, các ngươi đừng có dùng hoàn toàn bác bỏ thủ đoạn tới làm việc này, ta nói là, các ngươi muốn bao nhiêu câu thông? Nàng không nguyện ý cùng chúng ta câu thông, nàng không nghe chúng ta." Thanh niên tóc vàng bất đắc dĩ nói. Hẳn cau mày nói: "Ngươi có ma bệnh sao huynh đệ? Nếu như các ngươi liền dùng thái độ như vậy, nàng đương nhiên không nghe các ngươi. Tìm mục sư, tìm bác sĩ tâm lý, sau đó tăng thêm mẹ của nàng cùng nàng đảm" Nam tử trung niên tầng háng một cái, nói: "Chúng ta thử qua bác sĩ tâm lý, nhưng không vừa ý người, không bằng ngươi cùng nàng đảm." "Tiểu nhị, ta nói là ngươi kết hôn chưa?" "Hạn." Cái này dậy náo kịch cuối cùng bị hắn giải quyết hết, mở ra nhà kho, hắn để cô nương nhìn thấy căn này trong kho hàng hoàn hảo không chút tổn hại đồ vật, sau đó cô nương triệt để tỉnh táo. "Gặp đây, đầu giá sư bất đắc di nói: "Căn cứ quy định, kho hàng này muốn bị mang lên kệ hàng, chúng ta đã không có quyền thu hồi." Từ đấu giá bắt đầu, chỉ có bù kho cơ hội, đưa ra nhà kho liền không thể bị thu hồi. Muốn thu về nhất định phải đấu giá trước 2 giờ tiến hành. Nhà kho công ty người phụ trách nhún vai nói, "Đừng nhìn ta, tiểu nhị, ta không biết sẽ phát sinh loại sự tình này, ta là căn cứ nhà kho chủ nhân yêu cầu tới làm việc này." Lý Đỗ nhìn hắn ý ghé lại muốn phát điên, liền lên trước nói, "Chuyện này dễ làm, mọi người tỉnh táo, đấu giá sư, trước đấu giá cái này nhà kho." Nói đến đây, hắn nhìn về phía Đông Đảo Nhật Bảo có người nói, "Bọn tiểu nhị, căn này nhà kho để cho ta vô xuống hắn, sau đó còn cho bạn gái của hắn, ok." Nhật Bảo mọi người nhao nhao gật đầu, nói, "Lý, chúng ta sẽ không đấu giá Ai ra giá chính là hỗn đàn. Chúng ta ủng hộ ngươi. Đấu giá sư lập tức từ căn này nhà kho bắt đầu, nói, "Được rồi, như vậy đấu giá hội liền chính thức bắt đầu quy cụ không còn lặp lại đầu tiên bắt đầu chính là số 19 nhà kho giá bắt đầu là 1 đô la đúng vậy đây là một nguyên nhà kho." Lý Đô giơ tay lên, đấu giá sư lập tức chỉ hướng hắn hô 3 lần, "1 đô la, 1 đô la, 1 đô la cái này nhà kho giá tiền là 1 đô la không có người đấu giá sao?" "Rất tốt, nhà kho về ngươi." Cầm xuống nhà kho quyền sở hữu, Lý Đô nói với A "Hiện tại, ta đem nhà kho chuyển nhượng cho ngươi." Tương lai 24 giờ nó thuộc về ngươi, 24 giờ về sau ngươi có thể một lần nữa truy hắn." A Yi lại đối bọn hắn gật đầu nói, "Da tạ, hai vị, quá cảm tạ các ngươi." Lý Đỗ chỉ chỉ tất cả nhạc bảo có người nói, "Không chỉ là chúng ta, còn có những này tiểu nhị, chúng ta không phải tại vây xem các ngươi, không phải đang nhìn náo nhiệt, chúng ta đều đang nghĩ sao có thể đến giúp các ngươi." Trung niên nhân đi lên cùng hắn ôm một Thành, nói, "Ta đối kho cất chữ phòng đấu giá nghiệp lại có nhận thức mới, một đám hảo hán." Hắn lại cùng Hàn Ôm hỏi, "Ngươi không có bạn gái đúng không?" Nói thật ra tiểu nhị, à, là cô tốt Tuyệt đối là cô nương tốt, đem ngươi Facebook cùng Twitter cho ta. A Duy nhà kho, người một nhà rời đi. Lý Đô nói với hạn, chàng trai, ta muốn đem nữ nhi gả cho người, bởi vì ngươi là cái nam nhân tốt. Phút, ta hắn A đương nhiên là cái nam nhân tốt." Hàn tức giận nói. Lý Đô nói, đúng vậy, ta say rượu, ta đánh bạc, đậu xanh rau mà nhưng ta là nam nhân tốt, ha ha." Hàn bất đắc dĩ đối với hắn giơ ngón tay giữa lên. Bên cạnh nhặt Bảo người cũng đang cười, nói, "Hàn, ngươi hôm nay làm chuyện thật tốt, bất quá ngươi kèm chút đem mình rơi vào đi, ta nhìn hắn muốn cho ngươi làm con ông rể." Đúng vậy a, kém chút liền từ siêu nhân cứu vớt hành động biến thành chân lông con rể tới cửa. Lý Đô nói bổ sung. Hắn nói, các ngươi những này chó chết tùy tiện nói đi, tóm lại, Phúc lao đại làm chuyện tốt. Không ra đùa giỡn nói, điểm ấy ta xác thực bội phục ngươi. Lý Đô nói, lúc ấy ta cho ngươi lau vệt mồ hôi, lo lắng ngươi làm hư. Hắn cười nói, ta đối yêu vật đam mê có nghiên cứu, căn bản sẽ không làm hư, đây chính là một đám người xa vào tại mình nghĩ khác thế giới bên trong, lấy nữ tính chiếm đa số, khả năng tại còn nhỏ trải qua tâm lý tổn thương, hoặc là bởi vì xã giao áp lực. Bởi vậy tự độ sợ hai phát triển quan hệ nhân mạch. Chúng ta khả năng không cách nào cảm thụ, nhưng phải hiểu bọn hắn, đây cũng là một loại tập bệnh, gọi là à sợ trợ gợ hội chứng, bọn hắn lựa chọn cùng vật phát triển tinh thần cùng mục thể quan hệ, bởi vì loại quan hệ này so tiếp xúc với người khác càng ổn định đáng tin. Nghe hắn giới thiệu, nhặt bảo mọi người cũng không ra nói giỡn, có người nói, Phúc lão đại, người rất chuyên nghiệp. Hắn nói, đương nhiên bọn tiểu nhị, các ngươi cũng có thể dạng này, chỉ cần lúc không có chuyện gì làm ít uống rượu ít tán gái, nhìn nhiều điểm sách, đôi này các ngươi có trợ Đấu giá hội còn muốn tiếp tục, tiếp xuống bắt đầu lại từ đầu. Phía trước hai cái nhà kho không có cái gì giá trị, Lý không có tham dự báo giá. Số 19 nhà kho là cái thứ 3 nhà kho, vượt qua nó chính là đệ số 28 nhà kho, kho hàng này là hạng chung nhà kho, trước kia khả năng thuộc về một nhà cửa hàng giá rẻ, bên trong có một ít thay thế tới kệ hàng. Tiểu Phi trùng ở bên trong bay lượn một vòng, từ một chút kệ hàng đằng sau, Lý Đỗ phát hiện hai cái Coca-Cola máy bán hàng tự động. Loại này máy bán hàng tự động tại đầu đường bên trên liền có chỗ có thể thấy được, rất phổ thông màu hồng bên ngoài, phía trên có thể vui bình thủy tinh đồ án, nhìn rất phổ thông. Nhưng tiểu phi trùng lại nhận hấp dẫn bay vào trong đó một cái, Lý Đồ đi theo tung ảnh của nó, nhìn thấy cái này có cả có là máy bán hàng bên trong có một ít lục sắt chai cola. Hắn không nhìn ra những này chai cola giá trị, bất quá đã khả năng hấp dẫn tiểu phi trùng, bọn chúng hẳn là đồ cổ loại đồ vật, bởi vậy hắn liền quyết định vô xuống nhà kho. Từ bên ngoài nhìn, nhà kho giá trị không lớn, bởi vậy giá khởi đầu chỉ có 200 khối. Lý đố nhắc tay cùng giá, giá cả đến 500 khối, nhặt bảo mọi người liền từ bỏ đấu giá. Còn lại cái cuối cùng nhà kho có đồ tốt, là một chút giếng mỏ cần thiết công cụ. Tỷ như máy bơm cùng cao áp súng phun các loại, bọn chúng đều có giá trị. Chương 249, khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt. 249 khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt, Mộ Minh uốn. Bất quá sau cùng nhà kho có một vấn đề, chính là những công cụ này không có che lấp, đại đa số bại lộ ở bên ngoài. Bởi vậy, Lý Đỗ không có cách nào nhặt nhạnh chỗ tốt. Đầu giá sư cũng biết giá trị của nó rất lớn, giá khởi đầu chính là 1000 khối. Lý Đỗ hô một cái 1500 khối, sau đó nhà kho giá cả liền nhanh chóng tiêu thăng đến 3000 khối, gặp này hắn liền lắc đầu thối lui ra khỏi đấu giá hàng ngũ. Cuối cùng nhà kho giá sau cùng là 4500 khối, hắn cảm thấy cái này không có lợi nhuận, trong kho hàng tất cả mọi thứ thao tác được rồi có thể bán cái 5000 khối, cái này còn phải dựng vào tiền nhân công. Đầu ra kết thúc, thu thập nhà kho. Khí trời nóng bức, Lý Đô do dự một chút nói, chờ đến mặt trời xuống núi lại đến thu thập đi. Trong kho hàng nhưng không có điều hòa không khí, bán đầu giá thời điểm bọn hắn liền hung hăng uống ướp lạnh nước khoáng hoặc là bia ướp lạnh đến hạ nhiệt độ, nếu là cái giờ này đến làm việc, cái kia có thể nóng chết. Ngộ Tự là rất có thể chịu được cực khổ chịu được vất vả, nói, không có việc gì, ta làm. Lý Đỗ vỗ vỗ bả vai hắn, vỗ một tay mồ hôi, nghe lão bản ta, kho hàng này đồ vật không nhiều, nhiều lắm là 2 giờ ngươi liền có thể thu thập xong, ban đêm đánh lấy đèn làm việc. Hồ Tử Lạ dùng sức lắc đầu, ta nghe lão bản. Hắn nói, khóc, lý, ngươi rất biết thu mua lòng người." Lý Đỗ chỉ vào hắn nói, "Ngươi hay vẫn là suy tính một chút làm sao làm con rể đi, ngươi thật lợi hại, tham gia đấu giá hội lấy được cái nạng dâu." Hắn kinh ngạc, nơi xa mát tấm dưới, một cỗ xe yển phải tỉ trở ở nơi đó, ái phụ mẫu tại ngoài xe hâm mát, đồng thời nhìn hắn. Ánh mắt hai người cực kỳ sốt ruột, Lý Đỗ cái này tình trạng thái điểu cũng có thể cảm giác được, cái kia chính là mẹ vợ nhìn con rể ánh mắt. Bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, hẳn bị chặn lại. Hắn dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn Lý Đỗ, Lý Đỗ vô vô bờ vai của hắn, sau đó đối kia đối phụ mồm nói, "Ta cái này huynh đệ là cái truyền thống tín đồ Cơ đốc, hắn tại việc tư phương diện tương đối thành thùng, cho nên các người muốn nói cái gì, đến thẳng tán điểm." Hẳn kem chút không có chửi ầm lên. Trạng vạng tối mặt trời xuống núi, thời tiết rốt cục mát mẻ một chút, Lý Đỗ mang theo gỗ tựu lại là đến làm việc. Bọn hắn mở ra nhà kho về sau, Hàn cũng trở lại, một mặt tình trạng kiệt sức. Nhìn thấy bước chân hắn phủ phiếm, thiếu khí vô lực bộ dáng, Lý Đồ kinh hãi, cất chó, các ngươi sẽ không đem sự tình làm a. Cái này phát triển cũng quá nhanh. Cút. Hàng mắng, ta làm sao lại có thể đưa trước ngươi dạng này huynh đệ. Đáng chết, ta bị ngươi hại chết. Lý Đồ nói, ngươi đến cảm tạ ta, Phúc Lao đại, ngươi đến kết hôn tội tác. Lao tử đời này sẽ không kết hôn. Hàng Ngư khí kiên định nói. Hai người đấu võ mồm, gỗ tựu lại thì tại vất vả cần cù cố gắng làm việc, đem từng kiện hàng hóa thu thập đi ra đem kệ hàng thu thập sau khi ra ngoài, bên trong máy bán hàng tự động liền lộ ra khuôn mặt. Nhìn thấy hai cái tạo hình cổ điển máy bán hàng tự động, Hàn ánh mắt sáng lên, nói: "Ha ha, tiểu nhị, trước đem máy bán hàng cho ta lấy ra." Lý đối nhiều hứng thú mà hỏi: "Cái đồ chơi này có giá trị sao?" Hàn gật đầu nói: "Nếu như nó là đời cũ đòn bảy máy bán hàng, vậy thì có giá trị, nếu như chỉ là phổ thông máy bán hàng, vậy cũng có thể bán ít tiền." Lý Đỗ hỏi: người đối cái đồ chơi này có nghiên cứu sao?" Hắn nhìn xem gỗ Tự Lạ ra bên ngoài vận chuyển máy móc, tùy ý nói: "Đương nhiên Tỷ như nói ta biết trên thế giới sớm nhất máy bán hàng là lúc nào đản sinh? Lúc nào? 2000 năm trước, thế nào? Có phải hay không rất giật mình. Nó xuất hiện tại Alexander thành một tòa chuồn miếu, là một cái dùng để buôn bán thánh thủy trang bị. Đáp án này lại là để lý đô dần mình, ra đời lâu như vậy. Người nói bậy a. Hàn hướng hắn dơ ngón tay giữa lên, đừng nghi ngờ Phúc lao đại, Phúc lao đại tại cái nghề này là chuyên gia. Lúc ấy là giáo hội lợi dụng đòn bảy nguyên lý thiết kế ra được máy móc, đầu nhập cổ hải cấp tệ có thể nghiêng nội bộ vật chứa, khiến đầu rồng ra thánh thủy. Lý Đôn thở dài, Nguyên Lai Thánh Thủy cái đồ chơi này còn có thể mua bán? Hắn nói, đương nhiên, tôn giáo tín đồ đều là tốt người làm ăn. Gô Tiu La, đem máy móc đem đến nơi này, ta đến xem. Màu đỏ chốt máy bán hàng tự động bị vận chuyển tới, hắn lập tức vào tay gõ gõ, sau đó dùng tay quay bắt đầu tháo dỡ sáu nắp. Lý Đô giúp hắn mở ra máy móc sau nắp, sau đó một chút phức tạp linh kiện cùng tiến đường xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn dùng đèn tin quan sát bên trong minh bài, gật đầu nói, rất tốt, cái này máy bán hàng giá trị chút tiền, nó là hiện đại hóa đồ vật. Chầm ngâm một chút, hắn còn nói thêm Ta đoán thứ này có thể bán 2500 khối." Lý Đô cười nói, "Ha xem ra chúng ta nhặt được bảo, thứ này vẫn rất đáng tiền." Hắn nói, "Đương nhiên, thứ này mới phải chí ít 4000 khối." Lý Đô đối thứ này không hiểu rõ, nhúng nhún vai nhún nói, "Ta coi là 400 khối liền có thể mua được." Nghe lời này, hắn cười to, nói, "Ngươi thật ngây tơ, ta tốt tiểu nhị, ngươi cho rằng mày bán hàng tự động chỉ là một cái đại quý từ sao? Ngươi bỏ vào tiền, sau đó liền ra Coca-Cola." Lý Đô nói, "Chẳng lẽ không đúng sao?" Hắn nói, "Đừng ngốc, thứ này là công nghệ cao sản phẩm." Tỷ như nói người nhìn nó đông lạnh hệ thống, cái đồ chơi này có máy tính công chế, chỉ căn cứ người tiêu dùng nhu cầu lượng đến đông lạnh đồ uống. Nói cách khác, máy bán hàng chỉ đông lạnh khả năng bán ra đồ uống, cũng không phải là giống như tủ lạnh lạnh như vậy đông lạnh tất cả thực phẩm cùng đồ uống, trong đó bộ máy tính có thể căn cứ lượng tiêu thụ đến quyết định đông lạnh số lượng. Còn có, cái này bán cơ loại hình là Di Arctic, biết nó hao tổn lượng điện là bao nhiêu không? Không đến quạt điện một nửa. Lý Đỗ bị số liệu này chấn trụ, thật không thể tin nổi, thứ này hao tổn lượng điện ít như vậy. Di lại ưu thế chính là hao tổn lượng điện thiếu. Nó có thể tránh thoát ban ngày dùng điện núi cao, tại ban đêm đông lạnh của cả có lạ, không cần hao tổn quá nhiều điện lực liền có thể bảo trì đồ uống băng thoải mái. Hạn giảng giải. Khoất cứ phòng đấu giá nghiệp cần không ngừng học tập ra tăng chi thức, Lý đối liền mở ra tài liệu tương quan, tránh khỏi về sau bỏ lỡ những vật này. Hôm nay mục tiêu của hắn không phải cái này hai đài máy bán hàng tự động, mà là bên trong hấp dẫn tiểu phi trùng trại Coca. Nếu như vẹn vẹn có hai đài máy móc, hắn mới sẽ không tham gia đập, dạng này tự nhiên là bỏ qua kiếm tiền cơ hội. 500 khối chi phí, hiện tại đến xem giữ gốc liền có thể thu mạch 5000 khối cho dù hắn giá trị bản thân ngàn vạn, cũng không nguyện ý bỏ lỡ dạng này kiếm tiền cơ hội tốt. Từ tư liệu đến xem, hiện tại máy bán hàng tự động đều rất tiết kiệm điện, đây là bởi vì tại năm 1991 thời điểm, máy bán hàng tự động ngành nghề hiệp hội bỏ ra nhiều tiền khai phát giảm xuống hao tổn lượng điện trang bị. Những máy trang bị không ngừng đổi mới thay đổi chiều đại, càng ngày càng tiết kiệm điện, đến nay thời gian 20 năm bên trong, tại máy bán hàng tự động sử dụng lượng tăng lên 100% điều kiện tiên quyết, còn thành công đem hàng năm hao tổn lượng điện giảm bất ước 70%. Coca-Cola có được một mình máy bán hàng tự động sản xuất nhà máy Bọn chúng sản xuất máy móc khoa học kỹ thuật hàm lượng cao hơn. Bọn hắn tìm tới tỷ ác ship cái này máy bán hàng tự động, là Coca-Cola đương kim sử dụng rộng nhất phẩm loại, như hắn nói, ưu thế của nó chính là tiết kiệm điện. Máy móc đỉnh chóp là năng lượng mặt trời điện tấm, cái này có thể dùng để phát điện, ba ngày chứa đựng điện lực tại ban đêm lúc dùng để chiếu sáng. Ngoài ra, cái này máy bán hàng còn sử dụng led chiếu sáng, phối hợp máy cảm ứng, tại chỉ có người đến gần thời điểm mới chiếu sáng. Chương 250, Coca-Cola văn hóa. 250 Coca-Cola văn hóa, Mộ Minh Nam Giám định đài thứ nhất máy bán hàng, hắn cùng Lý Đố đem đến xe hàng bên trên, đồng thời, gỗ Tụ là đem thứ hai đài cũng vận chuyển đi ra. Đài này máy bán hàng vận chuyển thời điểm bên trong phát ra ầm ầm thanh thúy thanh âm, hắn nghe xong liền đoán được, đây là lọ thủy tinh và chạm thanh âm. Bên trong còn có Coca Coca. Hắn nghi ngờ nói, đáng tiếc không có mở điện, nếu không đông lạnh bảo tồn, chúng ta đêm nay liền có thể vui uống. Gỗ Tụ Lạc cẩn thận đem máy bán hàng vận chuyển đi ra, hắn muốn mở ra xuất ra bên trong chai Coca, phòng ngừa động nát. Thế nhưng là, hắn không có chìa khóa mở không ra. Mệ Phi cô đại hán xoa xoa tay nói, "Ta có thể lôi ra." Hẳn tranh thủ thời gian lúc đầu, phút, cái này máy móc đều là nguyên kiện, một khi phá hư giá trị hội giảm mạnh. Lý Đỗ đưa cho hắn tay quay, nói, "Vậy thì mở ra đi." Hắn từ trong túi móc ra mấy cái đồng, nói, "Thật ngu xuẩn, chúng ta bỏ tiền không được sao?" Từ trên xe kết nối nguồn điện, máy bán hàng bên trên hai cái đèn xanh tuần tự sáng. Gặp đây, Hàn Vung Quèn Hưng phân nói, "A, có thể sử dụng." Hắn đi đến ném đi một cái đồng, lập tức máy móc bên trong vang lên két rồi két rồi xích sắt vận chuyển âm thanh. Vài giây sau lại có một cái đèn xanh sáng lên, một cái lục sắc bình thủy tinh lăn đi ra. Lý Đố cầm lấy bình thủy tinh, cười nói, bên trong không có thức uống, là bình, bất quá, đây không phải có Coca-Cola cái bình à? Hắn cầm tới tay bình thủy tinh cùng xe đạp vận động bên trong trình độ có điểm giống, thân bình thẳng từ trên xuống dưới không có đường vòng cùng, cùng Coca-Cola kinh điển bình thủy tinh hoàn toàn khác biệt. Bất quá nhìn kỹ, nó thân bình bên trên có một chút long chữ viết, trên đó viết Coca-Cola kiểu chữ tiếng Anh, bên ngoài lại có một vòng chữ cái, nhìn đúng là coca công ty sản phẩm. Gặp đây, Lý Đố lại hỏi Đây cũng là Coca-Cola cái bình sao? Là cái gì bản số lượng có hạ sao? Nhìn thấy cái bình hạn sử sử, hắn cầm tới quan sát tỉ mỉ, nói: "Không, từ năm 1916 bắt đầu, Coca-Cola toàn đổi thành kinh điển bình thủy tinh, đây là bọn chúng nhãn hiệu biểu tượng. Kinh điển bình thủy tinh xuất hiện là Coca-Cola trong lịch sử một lần sự kiện quan trọng sự kiện, bọn chúng tạo hình yêu mỹ, có thể thu trở về lợi dụng, sử dụng về sau thu thập cái bình, rửa sạch tốt sau liền có thể một lần nữa rõ giả. Loại này bình thủy tinh xuất hiện, cấp tốc quét sạch toàn cầu, cái khác đồ uống cũng bắt đầu bắt chước kinh điển bình thủy tinh." Sản xuất đi công tác không nhiều tạo hình cái bình. Lý Đô biết cái này, đã nói đi ra. Hẳn sau khi nghe lớp đầu, nói, Người nói kinh điển bình thủy tinh là về sau nhiều lần sửa đổi phần sau bộ dáng, đương nhiên, về sau sửa đổi phần đều là tiểu động tác, đại khái dáng vẽ liền định hình tại năm 1915." Lý Đô nói, "Đúng, truyền thuyết là bởi vì người thiết kế nhìn thấy bạn gái của mình mặc gấp chân quần nhìn rất đẹp, căn cứ cái kia đường cong lấy được linh cảm. Coca-Cola kinh điển bình thủy tinh tạo hình tựa như là một nữ nhân nửa người trên giống như, miệng bình bộ vị là thon dài cổ." Lô da thân bình thượng bộ là nữ nhân ngực, phần dưới tinh tế là nữ nhân vòng eo, cái bậy bộ vị lại lần nữa nô lên, tắc thì bằng ông. Hàn Lạc đầu nói, không đúng vậy, người thuyết pháp là sai lầm, trên thực tế cái kia cái bình thiết kế có một đoạn lịch sử nguyên nhân. Hắn giơ lên trong tay cái bình, nói, nếu như đây là nguyên trang Coca-Cola cổ điển bình, cái kia hơn 100 năm trước, giả đồ uống, cái bình tạo hình đều cùng cái này đồng dạng. Lúc ấy, tiểu thương bọn họ chỉ có thể dựa vào nhãn hiệu khác nhau khác biệt đồ uống, mà mùa hè bán đồ uống thời điểm vì để cho bọn chúng bảo trì băng phải mái. Cần đem đồ uống đều đặt ở chứa nước đá trong thùng. Có thể đơn giản tưởng tượng một chút, bởi vì cái bình đều như thế, mò ra một bình không phải khách hàng muốn lại mò ra một bình còn không phải khách hàng muốn cái này cần là cỡ nào hỏng bét thể nghiệp à. Lý đâu nghĩ nghĩ, cười nói, thật đúng là dạng này, bất quá bọn hắn sẽ không xuyên thấu qua nước trong đi xem sao. Hàn nói, trước hết để cho ta nói xong, tóm lại, Coca-Cola công ty muốn một loại có cá tính cái bình, một loại đối thủ cạnh tranh khó mà bắt trước, liền đập vỡ phiến đều có thể bị nhận ra là Coca-Cola bình cái Bình Ngay lúc đó Coca-Cola tổng giám đốc Alexander xạ mủ dự định khiêu chiến một chút, hắn cảm thấy cái bình nên làm trống một chút, hẳn là lại tốt nắm lại có đặc sắc. Vì thế, Coca-Cola công ty tổ chức một trận tranh tài, rút lặt công ty tham dự trong đó, bọn hắn bắt đầu muốn lấy loại này đồ uống hai gan thành phần với tư cách điểm xuất phát tiến hành thiết kế. Coca-Cola lúc đầu đồ uống thành phần chủ yếu là có thể có thể là cùng có cả Coca-Cola đầu, rút lặt công ty xem rất nhiều hình ảnh, cuối cùng tại đồ thư quán nhìn thấy bách khoa toàn thư bợ dị tặn nghĩ cả bên trong một bức có thể có thể đậu quả đậu hình ảnh coi đây là linh cảm thiết kế ra cái này kinh điển cái bình. Cho nên ngươi nhìn, cái này thiết kế linh cảm cùng nữ nhân không quan hệ, mà khác cái bình này sợ dĩ kinh điển, chủ yếu là loại này hình dạng lại càng dễ bón chặt. Ngươi phải biết, lúc ấy cái bình là trong nước âm, thân bình vốn là bóng loáng, tăng thêm nước trong chạy qua, kia liền càng trơn, Coca-Cola kinh điển bình tạo hình, liền không dễ dàng tu tay. Lý Đô nói, nguyên lai là chuyện như vậy, ngươi hiểu thật đúng là nhiều, huynh đệ. Hàn nún nún nói, đại đa số người Mỹ đều biết cái này, Coca-Cola đã trở thành một loại văn hóa. Anh Văn văn hóa tại toàn cầu tỷ lệ phổ cập bên trong, cao nhất từ đơn là OK, tiếp theo chính là Coca-Cola. Lý Đỗ phản bác, đây không có khả năng, ta không muốn nghi ngờ người, nhưng Coca-Cola truyền bá suất không có rộng như vậy. Hàn nói, vậy người nói xuất hiện ở toàn cầu phạm vi bên trong, anh Văn ở trong so Coca-Cola càng nhiều từ. Nhiều lắm, khi, He, bê Hello heo yes, lô, no. Lý Tiên Sinh bắt đầu nêu ví dụ. Hàn đánh gây hắn, OK, người nói đúng, bất quá đây không phải trọng điểm, tóm lại, cái này Coca-Cola cái bình hẳn là có chút giá trị. Lý Đỗ hỏi Cái bình này sinh ra đời năm 1915 trước kia đúng không? Có người cất giữ thứ này sao? Hàn nói, không chỉ là năm 1915 trước đó, hẳn là sớm hơn trước đó, chờ một chút, bên trên tìm kiếm, ta đối cái bình này cụ thể lịch sử cũng không hiểu rõ. Hai người móc ra bắt đầu thẩm tra, hai dên lệ hợp tốc độ rất chậm, nhưng cũng may tín hiệu không tệ, một chút tư liệu bị sưu tập đi ra. Hắn nhìn xem nói, ta yêu chết trí năng cơ, khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt, a. Lý Đô gật đầu nói, đúng, về sau tuyệt đối là trí năng cơ thiên hạ. Từ trên tư liệu đến xem, Loại này thẳng ống hình bình thủy tinh xuất hiện tại năm 1894 ngày 12 tháng 3, đến 1905, Coca-Cola liền đảo thải loại này tạo hình cái bình, miệng bình trở nên càng tròn dài, thân bình trở nên càng ngắn ngủi hơn. Loại này cái bình tên là Rótzi A Lu bình, bởi vì nó khởi nguyên từ di A Châu Atlânta. Hắn tiếp lấy giá trị của nó, trang đổi mới trong chạm, hắn liền nói, tiếp tục đầu nhập tiền xu, nhìn xem có mấy cái cái bình. Lý đổ để vào tiền xu, theo một hồi két rồi két rồi thanh âm, lại có một cái bình nhỏ lăn đi ra, bất quá kiểu dáng lại cùng cái bình này khác biệt. Phía trên viết lấy cái ông già Noel. Chương 251, tiêu bản trận tướng. 251 tiêu bản trận tướng, thời gian mật ngữ minh một. Nhìn thấy cái này lăn xuống đi ra bình mới tử, Lý Đỗ cầm cười nói, phía trên có cái ông già Noel. Đây là ông già Noel đúng không? Hãn kích động, nói, ông già Noel. Đúng vậy, đây là nguyên thủy ông già Noel. Đáng chết, cái bình này rất đáng tiền. Lý Đỗ hỏi, nó cũng là đồ cổ cái bình sao? Hãn chỉ vào cái bình bên trên có lồi có lõm pha lê nhãn hiệu nói, nó tối thiểu tồn thế đã có nửa cái thế kỷ. Bởi vì từ năm 1957 bắt đầu Coca-Cola đem bình thủy tinh bên trên áp chế logo cải thành ấn ấn nhãn hiệu. Phía trên kia ông già Noel chuyện gì xảy ra? Lý Đỗ hỏi, vừa rồi lục soát trong tư liệu không có giới thiệu chuyện này. Hà nói, không cần tư liệu giới thiệu, ta biết đây là có chuyện gì. Ông già Noel truyền thuyết đã tồn tại mấy cái thế kỷ, thế nhưng là nó kinh điển hình tượng lại là đầu thế kỷ 20 mới sinh ra, nó sáng tác tra là nhà họa sĩ Hà Đỗ sợ Đờ bở giáo mậu sáng tác. Mà sớm tại sáng tác mới bắt đầu, ông già Noel hình tượng là lục sắc mà không phải màu hồng. Bởi vì sở ấn đỡ bở rảo mẫu cho rằng, ông Già Noel đến từ băng tuyết chí quốc, yêu quý tự nhiên, yêu quý lục sát. Nhưng đến năm 1931, nước Mỹ ngay tại kinh tế tiêu điều, Coca-Cola công ty muốn dùng ấm áp lòng người nhan sắc thiết kế đứa bé bọn họ thích vật biểu tượng. Về sau trải qua sáng trọn, thu đại chúng yêu thích ông Già Noel tiến vào tầm mắt của bọn họ. Thế nhưng là, làm sao đem ông Già Noel cùng có cả Coca-Cola vật biểu tượng liên hệ đâu? Như thế nào mới có thể để mọi người thấy ông Già Noel liền nghĩ đến Coca-Cola? Một thiên tài sáng ý ra đời nhà thiết kế đem ông già Noel cùng đỏ trắng logo phối màu kết hợp. Thế là, đội nó xanh, mặc áo xanh phục, điều khiển lục sắc xe trượt tuyết ông già Noel biến thành một cái ngây thơ chân thành, nụ cười thân thiết, người mặc màu hồng áo đông béo lao nhân. Rất nhiều người mít đều biết sự biến hóa này quá trình, ta khi còn bé kỳ quái quá, vì cái gì ông già Noel muốn mặc quần áo đỏ đâu. Sau đó mưu thân của ta liền cho ta giảm cái này điện cố. Hắn nói đến đây, trên mặt lộ ra nụ cười, hắn nhìn xem trong tay lục sắc cái bình, nói, nhìn, phía trên này ông già Noel hay vẫn là lục sắc. Lý Đô nói, cái này nói rõ Cái bình này sinh ra đời năm 1931 trước đó." Hàng gật đầu nói, "Đúng vậy, cái bình này hẳn là rất có kỷ niệm giá trị. Máy bán hàng tự động bên trong còn có cái bình, bọn hắn tiếp tục ném vào đồng, hết thể 12 cái cái bình lăn xuống. Những này cái bình đều là đời cũ trai chai la, hẳn là trước kia chủ nhân cất giữ, về sau không biết vì cái gì quên đi bọn chúng tồn tại, đưa chúng nó lưu tại trong kho hàng." Hắn đem cái bình thận trọng thu thập, sau đó nói, "Ta đi liên hệ một cái cất giữ cái đồ chơi này người, nếu như ta có thể tìm tới thích hợp người mua, bọn chúng tuyệt đối có thể để cho chúng ta kiếm một món hời." Thu lại có cả cỏ làm máy bán hàng tự động, bọn hắn hợp lực đem nhà kho quét sạch không còn, thừa dịp bóng đêm quay trở về phở Philadelphia vô lệ thị. Ban ngày quá nóng, lúc chiều bọn hắn đã nghỉ ngơi xong tốt, hẳn cùng gỗ tiểu lại thay phiên lái xe, ban đêm chạy cũng không có nguy hiểm. Gió đêm mát mẻ, Lý Đấu quay kiếm xe xuống thổi gió, nhìn xem vô ngần bóng đêm, tinh thần sảng khoái. Lúc tờ mở sáng về đến nhà, hắn ngủ một giấc đến xuống buổi trưa, sau khi rời giường mở ra trước nhìn xem có hay không hàng, lại, hàng nói hắn trở về lập tức tìm tìm người mua. Điện thoại nhắn lại giống thứ Bất quá hắn chú ý tới mình Facebook có một ít tin nhắn nhắn lại, đều tại hắn ban bố tấm kia tiêu bản hình ảnh phía dưới. Lúc trước từ người ạ mị trong tay đổi đến cái này, giống chim xương cốt tiêu bản về sau, hắn một mực không có nghiên cứu ra thân phận, liền chụp ảnh chụp chuyển đến bên trên. Nhưng phía sau hắn vội vàng tìm kiếm người ạ mị cần 4 dạng đồ vật, lại đi Los Angeles tham gia đấu giá hội, bởi vậy đem việc này cho ném tới sau đầu. Hình ảnh phía dưới tin nhắn nhắn lại đều đến từ hai người, một người gọi là cờ Dạ Kèn Tiến sĩ, còn có một cái tên là Úy Lộng Sở Tỷ Tiến sinh. Đầu thứ nhất tin tức là Cở Dạ Kèn Tiến sĩ lưu lại, đây là sự thật sao? Bước tranh này phiến bên trên tiêu bản ở đâu? Đầu thứ 2 tin tức vẫn là cờ dạ kèn tiến sĩ phát ra, cái này nhất định là ảnh chụp, không có khả năng có như thế hoàn trình chim độ đổ xương cốt tiêu bản. Điều thứ 3 tin tức là ý rồng sở tìm tiên sinh lưu lại, sao có thể liên hệ đến ngài? Cái này tiêu bản thật đẹp, điện thoại của ta như sau, 24 giờ khởi động máy. Đầu thứ 4 tin tức hay vẫn là cờ dạ kèn tiến sĩ lưu lại, đây là điện thoại của ta, nếu như ngươi có cố này tiêu bản, ta muốn cùng ngài nói chuyện. Đầu thứ 5, làm sao còn không có hồi phục? Không có chờ đến ngài điện thoại Xem ra đây là giả ăn chuột. Thứ 6 đầu, đây là một cái náo kỳ sao? Thật sự là đáng xấu hổ, người Vũ nhục tự nhiên cùng nghiên cứu khoa học. Thứ 7 đầu, điều thứ 8, đầu thứ 9. Cơ dạ kèn tiến sĩ về sau tìm từ càng ngày càng nghiêm khắc, hắn một mực tại nhắn lại, mỗi ngày đều hội phát một cái, ngược lại là rất có kiên nhẫn. Lý Đỗ nhìn qua những ngày nhắn lại, nghe tiến sĩ ý tứ, cái này tiêu bản là chim đỗ độ xương cốt. Khó trách hắn nhận không ra, thứ này đã sớm diệt tuyệt. Đối với chim đỗ độ loại này giống chim hắn cũng không lạ lẫm, sớm tại tiểu học thời điểm Trên sách học liền có đối bọn chúng giới thiệu. Chim đồ độ vốn là sinh hoạt tại Moggytius một loại giống chim, nó tiến vào sách giáo khoa là bởi vì nó là nhân loại ghi chép đầu tiên bởi vì nhân loại hoạt động mà diệt tuyệt độ vật. Tại lý đô trong trí nhớ, chim đồ độ tại trên sách học xuất hiện địa phương tất nhiên nương theo lấy bảo hộ hoàn cảnh, duy trì sinh thái ổn định loại hình chủ đề. Hắn nhanh chóng nhớ lại một chút liên quan tới chim đồ độ ấn tượng, kết quả phát hiện ngoại trừ biết nó tồn tại ở Moggytius, đã sớm diệt tuyệt, cái đầu rất lớn bên ngoài, cái khác cũng không giải. Thế là, hắn cứ dựa theo cự giả kiện tiến sĩ lưu lại điện thoại đánh qua. Nhìn xem có thể hay không từ tiến sĩ trong miệng hiểu rõ đến càng nhiều tin tức hơn. Điện thoại rất nhanh kết nối, một cái thô giáp tiếng nói vang lên, "Ngài tốt, nơi này là lưu rớp phần lớn đều giống chim nhà bảo tàng, ta là rớp giờ cỡ dạ kèn, ngài là vị kia." Lý Đồ nói, "Ngài tốt, cỡ dạ kèn giáo sư, ta là Lý, là như vậy ta ở trên ban bố một tấm giống chim xương cốt tiêu bản ảnh chụp. Chim đồ đồ. Chim đồ đồ tiêu bản. Cái kia ảnh chụp là ngươi ban bố. Ngươi có chim đồ đồ khung xương tiêu bản. Chính là trên tấm ảnh biểu hiện như thế. Hoặc là nói cái kia ảnh chụp là Hắn còn chưa nói xong liền bị giáo sư đánh gãy, đồng thời còn cho hắn đưa ra một hệ liệt vấn đề. Lý Đỗ đành phải trước tiến hành trả lời, "Đúng vậy, ảnh chụp là ta tuyên bố, ta có chim đồ đồ tiêu bản, nó không phải chính là trên tấm ảnh biểu hiện như thế." Cơ dạ kèn giáo sư kích động, "Ta tưởng đế, ngươi thể ngươi không phải đang trêu đùa ta." Lý Đố cười nói, "Một cái giống chim xương cốt tiêu bản mà thôi, cái này có cái gì tốt chêu đùa. Nó cũng không phải cái gì chân quý đồ vật, ta chỉ là trùng hợp đạt được nó. Một cái xương cốt tiêu bản mà thôi, không phải cái gì vật chân quý. Nó giá trị trăm vạn a ta tiểu nhị." Giáo sư gọi. Chương 252, 10 vạn câu lạc bộ chỗ tốt. 252 10 vạn câu lạc bộ trố tốt, thời gian minh hay. Lý đố bị cái giá tiền này kinh hãi, hắn kinh ngạc nói, giá trị trăm vạn. Ta trời, giáo sư, ngài nhất định là đang nói đùa. Cơ dạ kèn giáo sư nói, không, ta không có nói đùa, người kia là Maoji Tius chim độ độ toàn cốt cách tiêu bản. Toàn thế giới trước mắt bảo tồn như thế hoàn hảo tuyệt đối không cao hơn 5 cái. Nghe lời này, Lý đố kích động không thôi, a, ta cái này tiêu bản như thế chân quý. Bất quả người nói ta đây là Mao ZTS chim đồ đồ, vậy chứ Mao địa phương khác còn có chim đồ đồ sao? Cơ giả kèn giáo sư nói, đúng vậy, ngoại trừ Mao ZTS chim đồ đồ bên ngoài, rổ gì gờ ở trên đảo còn có giống rổ gì gờ chim đồ đồ, gia hỏa này so cái trước chim đồ đồ muốn gầy một chút, nhưng cũng không biết bay. Mặt khác, còn có một loại chim đồ đồ trắng, trên thực tế nó không phải chim đồ đồ, mà là ZUnion câu nó một phần của họ có quăng thở Zestionis, bất quá nó cũng diệt tuyệt. Giáo sư lại nói rất nhiều thứ, đều là chuyên nghiệp tính rất mạnh từ ngữ Lý Đô nghe nửa hiểu được không. Tóm lại, hắn đã hiểu điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là Mozi Tius chim đổ độ diệt tuyệt thời gian qua sớm, tại thế kỷ 17 bị phát hiện sau rất nhanh liền diệt tuyệt. Lúc đó mọi người còn không có giống loài giữ lại khái niệm, tương quan tiêu bản rất ít, mấy trăm năm xuống tới bảo tồn đến nay tiêu bản thì càng ít, cho nên nó rất trân quý. Sau khi nói đến đây, giáo sư rất kỳ quái, người tiêu bản là thế nào bảo tồn? Giữ mấy trăm năm đều không có hư, cái này quá hiếm thấy. Lý cười khổ nói, đây không phải ta bảo tồn, là ta mới vừa từ người ạ Mỹ trong tay đổi lại. Hắn đem tiêu bản từng thu được trình từ đầu tới đuôi nói một lần, giáo sư nghe kinh thán không thôi. Cùng giáo sư tán gấu qua về sau, hắn hiện tại đã biết rõ, dị kỳ tạ sĩ mà cùng Asli vợ chồng không có nói sai. Lúc trước lúc ăn cơm sau, dị kỳ mấy lần nói cái này tiêu bản tồn thế mấy trăm năm, hắn vẫn cho là là nói bậy, nguyên lai like đây là sự thực. Song phương mới đầu đều rất kích động, cơ giả kèn giáo sư là bởi vì phát hiện một kiện hoàn chỉnh hy hữu tiêu bản, lý đỗ là bởi vì tiêu bản to lớn giá trị. Bất quá chờ đến song phương tỉnh táo lại, giáo sư nói cho lý đỗ một sự kiện, cái này tiêu bản xác thực rất chân quý. Giá trị cũng xác thực có trăm vạn tri cự, bất quá thật muốn bán đi trăm vạn cũng rất khó. Bởi vì ngươi biết, thứ này có tiền mà không mua được, nó rất trân quý, thế nhưng là nguyện ý tốn giá cao cất giữ nó chỉ có nhà bảo tàng, mà nhà bảo tàng sẽ không ra nhiều tiền như vậy." Giáo sư nói. Cái này khiến Lý Đô rất thất vọng, nói: "Nếu như các người nhà bảo tàng mua xăm cái này tiêu bản, cái kia nguyện ý xài bao nhiêu tiền đâu?" Cơ dạ kèn giáo sư do dự một chút nói: "Có lẽ là chừng 10 vạn đi." Lý Đô có loại té xúc động, cái này đập mã cũng quá hố, giá trị trăm vạn lại chỉ có thể bán đi 10 vạn. Đây là thế đạo gì? Bất quá ngẫm lại dù cho chỉ có thể bán đi 10 vạn, đây cũng là ngoài ý muốn chi tài, hắn lại dễ chịu. Hắn đổi đến cái này tiêu bản, vẹn vẹn bởi vì tò mò tiểu trùng thời gian tái hiện dị năng vì cái gì tại trên thân không thể hoàn toàn sử dụng, lúc ấy không có nghĩ qua cái này tiêu bản sẽ rất đáng tiền. Cùng cỡ giả kèn giáo sư nói qua về sau, hắn đại khái làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tiểu trùng dị năng tại tái hiện trước đây ánh sáng thời điểm có hạn chế, chỉ có thể tái hiện đến cái nào đó thời gian điểm, tỉ như 100 năm trước, nếu là vượt qua 100 năm giới hạn, nó không cách nào lại hiện ra. Dạng này, bán đi tiêu bản tiền chính là ngạch bên ngoài thu nhập, nghĩ như vậy đến, 10 vạn khối giá cả cũng không tệ. Thế nhưng là hắn trung quy có chút không cảm tâm, hơn trăm vạn giá trị lại chỉ có thể bán đi cái giá 10 vạn, dạng này quy ra tiền có chút lợi hại, còn không bằng mình cất giữ đâu. Hắn rất thẳng thắn đem ý nghĩ này nói cho cờ dạ kèn giáo sư, cái sau nói, "Đầu tiên, tiểu nhị, trong tay ngươi nó không có chút giá trị, tha thứ ta nói thẳng, ngươi chỉ sợ đối với nó không có hứng thú. Tiếp theo, ta nghĩ ngươi khả năng không hiểu loại này tiêu bản bảo tồn phương pháp, muốn bảo tồn nó tiêu hao chi phí thế nhưng là tương đối lớn." Một khi bảo tồn không thích đáng, nó lại biến thành rắc rưởi. Lần nữa, nó chân chính giá trị ở chỗ để mọi người nhận thức đến chim đồ đồ, nhận thức đến nhân loại tại mấy trăm năm qua đối với tự nhiên cùng những sinh vật khác phá hư, như thế đến xem, nó nên đợi tại nhà bảo tàng không phải sao?" Lý Đỗ Do dự nói, "Ngươi nói có đạo lý, giáo sư, nhưng ta hay vẫn là không muốn thấp như vậy giá xử lý xích nó." Cơ dạ kèn giáo sư nghe ra hắn trong giọng nói do dự, liền nói, "Không bằng dạng này, hài tử, ngươi cho ta một cái địa chỉ, chúng ta gặp mặt nói chuyện một chút thế nào?" Lý Đỗ nói, "Để ta suy nghĩ cân nhắc đi." Giáo sư, đằng sau chúng ta sẽ liên lạc lại. Cúp điện thoại, hắn về đến phòng nhìn trên bàn cái kia đại tiêu bản, trong lòng ít nhiều có chút kích động. Thứ này thế nhưng là giá trị trăm văn a. Cùng thu hoạch được đồng hồ, người rơi chiến xa khác biệt, trên bàn tiêu bản là hoàn toàn bởi vì vận khí mà đạt được, hắn căn bản không nghĩ tới thứ này hội đáng tiền. Bởi vậy, tiêu bản mang cho hắn kinh hỉ muốn vượt qua đồng hồ cùng chiến xa. A Miêu nhảy đến trên mặt bàn, nó vẻ vải mắt nhìn tiêu bản, đi lên rỗi ra móng đuốt muốn cào hai lần. Lý Đỗ một bàn tay đưa nó đánh bay ra ngoài, thứ này về sau không cho phép đụng. Hai người các ngươi tới, nhìn kỹ, ai đụng nó ta liền quan ai cầm đoán." Mỹ tôm sống gật đầu như dã tỏi, A Miêu thì có chút tức giận, phỉ thúy trong mắt chuyển á chuyển, xem xét liền suy nghĩ cái gì chủ ý xấu. Lý Đỗ cũng không nuông chịu nó, không nói hai lời trực tiếp đưa nó ném vào lồng bên trong, đem nguy hiểm tư tưởng trực tiếp bóp chết trong trứng nước. A Miêu ngậm, đợi trong lồng dùng móng nuốt dùng sức kéo môn, miệng bên trong kêu lên, meo meo. Mì tôm sống ngồi xổm ở chiếc lồng bên ngoài, dùng ánh mắt thương hại nhìn xem nó, đồng thời lại có chút cười trên nỗi đau của người khác, ngươi không phải châu mối sao? Ngươi không phải treo tạc thiên sao? Lần này ngươi ngu rồi a. Lúc chiều, Hàn cho hắn tiến hành điện thoại nhắn lại, ta tìm được chai trai la thu thập người tin tức, ngày mai đi phố Anneis nice tiến hành trao đổi. Sáng ngày thứ hai bọn hắn tụ họp, Lý Đô kinh ngạc hỏi, ngươi nhanh như vậy đã tìm được người mua? Loại này trai Coca cất giữ kẻ yêu thích hẳn là rất ít gặp à? Hàng nhẹ nhóm nhún nhún vai nói, đây chính là gia nhập 10 vạn câu lạc bộ chỗ tốt, hiệp hội có khách hộ cơ sở dữ liệu, chúng ta bây giờ có thể xem thêm tư liệu, cho nên cũng liền lại càng dễ tìm tới khách hàng như vậy. Nói lên cái này, Lý Đô có chút không rõ, nói Thật sao? Vì cái gì hiệp hội cơ sở dữ liệu còn muốn phân đẳng cấp? Vô điều kiện mở rộng không phải càng tốt sao? Hàn Lạc đầu nói, đương nhiên không được, hộ khách tư liệu cần giữ bí mật, có chút hộ khách thân phận không tiện công khai. Còn có một số, thứ bọn họ thích hoặc là rất ít gặp hoặc là giá trị rất lớn, phổ thông nhặt bảo người cùng bọn hắn tiếp xúc cơ hội rất nhỏ, cho nên tư liệu không cần công khai. Lý Đỗ cảm thấy nguyên nhân này khẩu ngữ ép, nhưng người Mỹ đối tin tức tư nhân coi trọng là người châu Á không thể lý giải, bọn hắn phi thường chú trọng việc riêng tư quyền bảo hộ. Bất quá hắn lập tức kịp phản ứng. Chúng ta không phải không gia nhập vào 10 vạn câu lạc bộ sao?" Hàn hi hi cười một tiếng, đắc ý nói, "Vả lệ gì tăng lên chúng ta quyền hạn, nàng biết chúng ta lúc đầu nên gia nhập vào, hiệp hội có đôi khi cũng sẽ biên báo." Bọn hắn lái xe thẳng đến phụ Ennis, lần này xuất hành ngoại trừ bán đi đồ cổ trai Coca, còn có một cái mục đích là tham gia một trận đấu giá hội. Chương 253, đồ hú người thu thập. 253 đồ hú người thu thập, thời gian minh ba. Hàn liên hệ đến trai Coca người thu thập tên là Aber Sander, một sách báo xuất bản ngành nghề ông trùm. Trước khi đến phụ Ennis trên đường thời điểm Hắn liền liên hệ bảo ở, giữa chưa đổi tới Phổ Ennis, bọn hắn trước ăn điểm cơm trưa, sau đó buổi chiều rước tại bờ vùng ngoại thành biệt thự gặp mặt. Trung tuần tháng 7 Phổ Ennis rất nóng, tòa thành thị này không hẹn nó phượng hoàng thành xưng hậu, đơn giản chính là hỏa phượng hoàng xảo huyệt. 1 giờ dư chiều, bọn hắn xe tải đứng tại vùng ngoại ô khu biệt thự, một chỗ ngồi tại hồ nước nhỏ bên cạnh cấp cao khu dân cư, bốn phía có tươi tốt rừng cây vây quanh. Hắn gọi điện thoại, một cái mang theo kính râm trung niên người già trắng tại trước biệt thự đối bọn hắn gác. Ba người vào cửa về sau, trung niên người già trắng cùng bọn hắn lần lượt nắm tay, cười nói: Ta là bảo ở, hoan nên các ngươi tới làm khách, mau mời tiễn, ta chuẩn bị đồ uống lạnh." Hàn lau mồ hôi thủy đạo, "Sở thượng tiên sinh, mặc dù Phoenix nice City là một tòa rất phát đạt thành thị, nhưng ta đề nghị ngài tốt nhất dọn đi phở Lạp cổ lệ thị ở lại, nơi đó mới thích hợp ngài người thân phận như vậy." Bá ở cười, nói, "Ta phải thừa nhận, Phoenix nice Miss mùa hè quá nóng, bất quá ta cũng không có tiền đi phở Lạp cổ lệ thị định cư, tiền của ta đều dùng tại cất giữ đồ uống cùng xung quanh sản phẩm lên." Lý Đô nói, "Trước đó ta không hiểu vì cái gì có người sẽ yêu tốt cất giữ đồ uống cái bình, hiện tại ta hiểu được." Ennis nice, người khẳng định rất yêu quý đồ uống lạnh bọn hắn tiến vào biệt thự trong phòng khách sau đó nhìn thấy vách tường bốn phía đều là từng cái giá gỗ trên kệ có rất nhiều đồ uống cái bình lý đối đại khái nhìn một chút Pepsi cùng Coca Cola cái bình liền không nói ngoài ra còn có sợ giải khí nọ kèn đàn ổn nét lệ bù ở gà tỏ ra rét buôn các loại nhiều vô số kể trong đó nước ngọt đồ uống cái bình đều là bình thủy tinh không có bình ngựa Đây là bởi vì nước ngọt đồ uống cảm giác cùng trong đó có hai khí thể hàm lượng tương quan nếu như có hai sói mòn uống liền sẽ không rất có cảm giác Bình thủy tinh bị kín tính so bình nhựa cùng kim loại bình muốn tốt rất nhiều, bị kín tại bình thủy tinh bên trong nước ngọt cất đặt 6 tháng sau có 2 hàm lượng vẫn có thể đạt tới đến 98%, bởi vậy bình thủy tinh giả cảm giác càng tốt hơn. Dưới loại tình huống này, bình thủy tinh tự nhiên bị cho rằng là cùng nước ngọt càng phối vật chứa, cũng là càng có cất giữ giá trị vật chứa. Trong phòng khách còn có sắp xếp chỉnh tề tủ lạnh tủ lạnh, bảo ở mở ra tủ lạnh hỏi, các người muốn uống cho gì? Hắn nói, chúng ta mang đến coca cái bình, vậy thì cho chúng ta tới điểm có cạc Coca-Cola đi. Bà ở cười nói, ngươi làm ra chính xác lựa chọn. Gần nhất ta vừa lấy được một chút khẩu vị không tệ có cả Coca-Cola, còn có chính thống nhất Coca-Cola, các ngươi muốn cái gì khẩu vị? Coca-Cola khẩu vị có rất nhiều giống, toàn mỹ nóng nhất chính là anh đào vị, ngoài ra còn có mâm sôi đỏ khẩu vị, cam vị, chanh khẩu vị các loại. Hàn để lý đối trước tuyển, Lý đối nhún nhún vai nói, tùy tiện a tiểu nhị, ngươi có thể để cử một cái, ta tin tưởng lấy ngươi người trong nghề tiêu chuẩn, so ta chính mình tuyển phải tốt hơn nhiều. Hắn khích lệ để ở có chút hưởng thụ, nụ cười gọi là một cái sáng rực. Ta để cử ngươi đến một bình hương thảo vị Coca-Cola. Cái này tại các ngươi Trung Quốc khen ngợi như nước thủy triều. Lý Đỗ ngược lại là không có chú ý tới có cả có lạ khẩu vị, hắn trước kia đều là tùy tiện mua, đối với hắn mà nói đây chính là cái giải khát đồ hướng mà thôi. Đến phiên hạn, hắn nói, ta thích kích thích cảm giác, ngươi có thể cho ta để cử một cái sao? Bà ở cười nói, nếu như ngươi nghĩ đến điểm kích thích, vậy thì nhất định phải lựa chọn gừng nước khẩu vị có cả có lạ, thứ này tại Nhật Bản đơn giản rất được ham lên. Lý Đỗ sau khi nghe đối người Nhật Bản khẩu vị cảm thấy khâm phục, gừng nước thêm cỏ cạ cola, đây thật là lại thoải mái lại bảo vệ sức khỏe không qua mùa đông trời uống tương đối phù hợp a. Ý nghĩ của hắn không hề có một chút vấn đề, gừng nước có cả có lạ là thức uống nóng, thích hợp nhất mùa đông uống, thế nhưng là bà ở nói cũng không sai, thứ này kích thích nhất. Đến gỗ tiểu la, bà ở không chờ hắn nói chuyện, nói thẳng, "À, ta biết tiểu nhị, ngươi khẳng định phải truyền thống có cả có lạ đúng không?" Gỗ tiểu la nhún nhún vai nói, "Cảm ơn." Lý Đỗ hỏi, "Còn có truyền thống có cả có lạ cùng hiện đại có cả có lạ phân chia sao?" Bà ở nói, "Đương nhiên, 30 năm trước Hoa phủ cổ vũ thực phẩm thương áp dụng bắp ngô chế phẩm." Coca-Cola công ty liền đem cắt bỏ nà trong thành phần đường nghĩa đổi thành chứa cao đường gờ lù cô dạ bắp ngô nước đường. Bất quá, Mehiko sản xuất Coca-Cola kiên trì áp dụng đường nghĩa gia vị, bởi vì hàng xóm của chúng ta ra thừa thai cây nghĩa, đối bọn hắn tới nói đường nghĩa chi phí muốn thấp hơn. Cứ việc Coca-Cola công ty một mực công bố cả hai cũng không khác biệt, nhưng rất nhiều Coca-Cola tử trung phấn công bố Mehiko bản Coca-Cola mới thật sự là nhất chân chính Coca-Cola. Thế là, sử dụng đường nghĩa vì nguyên liệu Coca-Cola liền được xưng là truyền thống Hắn một bên giới thiệu, một bên đưa cho gỗ tiểu là một bình lớn có cả cỏ lạ, mình lại cầm một cái bình nhỏ, sau đó chuyển động cái bình cho ba người nhìn. Hàn lập tức minh bạch hắn ý tứ, con hàng này là tại hướng bọn hắn khoe khoang, thế là liền thức thời hỏi, cái này có cả cỏ lạ có ý tứ gì sao? Bà ở lập tức rất ngoan mà nói, "Đúng vậy, tiểu nhị, người mắt rất nhọn, đây là tại toàn bộ nước Mỹ cũng không tìm tới mấy bình nước biển có cả cỏ lạ. Nước biển có cả cỏ lạ, sử dụng nước biển chế tác cạc cỏ lạ." Lý Đỗ phối hỏi, "Như thế chẳng phải là mặn?" Bà ở cười lắc đầu nói, "Không Đây là dùng làm nhạt nước biển chế tác đồ uống, từ Man đi vơ thủ đô mạ lệ mặt phía Bắc Hải đảo sản xuất, chỉ có nơi đó mới có bán ra. Hàn bội phục nói, người đối Coca Cola thực sự quá có hiểu rõ, ta dám đánh cược, người mua được những này của Coca Cola, khẳng định không ít dùng tiền. Bảo ừm mở ra tay nói, ai bảo ta thích bọn chúng đâu? Tiền thương có mà khoái hoạt không thường có, nếu như có thể dùng tiền thu hoạch được khoái hoạt, vậy cái này tiền liền hóa giá trị. Gô Tử là gật gật đầu, lời này không có tâm bệnh, hắn ăn cái gì thời điểm hội khoái hoạt, dùng tiền đan cái gì đồng dạng hóa giá trị. Mượn cái đề tài này Hãn mở ra quy nạp giường, nói, "Chúng ta bây giờ muốn cho ngươi xem một chút, những này cái bình có thể hay không mang cho ngươi đến khoái hoạt." Lý đấu cùng hẳn ở trên điều tra, loại này đồ cổ chai cola là có giá trị, đối với một chút cất giữ kẻ yêu thích tới nói, bọn chúng đều giá trị hơn ngàn thậm chí hơn bạn. Nhưng là tại bà ở trước mặt, bọn hắn đối với mình hàng hóa không phải rất có lòng tin, bà ở nơi này cất giữ cái bình nhiều lắm, có lẽ người ta đã có bọn hắn những này cái bình. Lo lắng của bọn hắn biến thành hiện thực, bà ở cầm lấy chai Coca-Cola nhìn một chút, cười nói, "Hoa à, đồ tốt, đời thứ nhất có coca cái bình." Ta chỗ này góp nhặt mấy cái, đây là đồ tốt. Hắn cùng Lý đối liếc nhau, song phương đều có chút thất vọng, hôm nay cái này mua bán rất khó làm. Thế nhưng là mua bán khó làm cũng phải làm, hắn lại hỏi, vậy chúng nó còn có thể mang cho người vui không? Bà ở không nói gì, mà là cầm lên một cái khắc lục sắc chai cọ Hắn rơi lên cái bình này đối sáng ngời chỗ nhìn lại, nói, có chút ý tứ, các ngươi còn có ông giả Noel chân tàng bình, cái này không tệ. chương 254, chân quý cái bình. 254 chân quý cái bình, thời gian minh 4. Nhìn thấy có cái bình hấp dẫn sự chú ý của hắn, hạn hư phấn, hỏi, cái bình này thế nào? Bảo ơ nói, nó không tệ, nó rất không tệ, đây là Coca-Cola tại năm 1922 sản xuất sơ khoản ông già Noel bản trai cola mục đích là vì chúc mừng lễ Giáng sinh. Vừa rồi ngươi nói nó là cất giữ bản. Ly đô nâng lên từ mấu chốt. Bảo ở gật đầu nói, đúng vậy, các ngươi biết, năm 1922 thời điểm Coca-Cola còn chưa trở thành đại chúng hóa đồ uống, mùa đông uống loại này đồ uống người thì càng ít. Bởi vậy cái này một cái cái bình sản xuất không nhiều, lúc ấy tổng cộng mới bán ra không đủ 5 ngàn bình. Hạn Tán Dương, người đối những cái đồ huống gia tộc lịch sử thật đúng là hiểu rõ, quả thực là thuộc như lòng bàn tay. Bà ở là cái thích nghe Tán Dương người, hắn ngắt ý nói, đương nhiên, hơn nữa ta đối cái này một bản Coca-Cola nhất là hiểu rõ, bởi vì ta cất chứa một chút tương quan xung quanh sản phẩm. Lý Đô giận mình, còn tưởng rằng cái bình này hắn cũng có thu thập. Bà ở đi trên lầu cầm hai cái đại khung ảnh lồng kính xuống tới, bên trong có hai bức cổ điện cổ xưa Africa. Tại cái này hai bức trong poster Bước thứ nhất là ông già Noel cùng thức đêm chờ hắn tiểu bằng hữu chào hỏi trong đó tiểu bằng hữu tại uống vào có cả có là nâng cao tinh thần thứ hai bước là tương đối có ý tứ là ông già Noel mang theo hai đứa bé sau đó lặng lẽ mở ra tủ lạnh uống trộn có cả có lạ trong đó thứ hai bước áp thích họa sĩ rất xuất sắc đem lão nhân cẩn thận từng ly từng tí lại cơ cảnh biểu lộ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế một chút liền có thể để cho người ta nhìn ra hắn mang theo hài tử là đang trộn có cả có lạ càng có ý tứ chính là cái này hai tấm ápích bên trên ông già Noel mặc màu sắc khác nhau bức thứ nhất hắn mặc chính là lục sắc vũ áo Thứ hai bức thì biến thành màu hồng. Bà ở để cho hai người tới nhìn kỹ áp thích, nói, "Nhìn bức thứ nhất, nhìn kỹ, hải tử trong tay đồ uống bình cùng chúng ta bây giờ cái này có quan hệ gì?" Bức thứ nhất áp Aphric mặc dù không bằng thứ hai bức như vậy tinh mỹ, nhưng hài tử trong tay trai Coca bị cường điệu tiến hành miêu tả, bởi vậy Y Nguyên có thể thấy do nó cụ thể bộ dáng. Liên cũng bọn hắn mang tới cái kia trai Coca đồng dạng, hai tử cầm cái bình bên trên liền có lục sắc ông già Noen thân ảnh, hai tạo hình giống nhau như lúc. Hàn giật mình nói, "Cái này Aphric chính là vì tuyên truyền cái này, một bản Coca có lam mã phát ra." đúng không? Bà ở vui sướng gật đầu, "Đúng, chính là như vậy." Hàn hỏi, "Vậy có phải hay không loại này ông già Noel lục bình là tất cả trong bình có giá trị nhất?" Bà ở gật đầu lần nữa, nói, "Đúng vậy, cái bình này ta có thể cho hai người các ngươi và khối, xuất bản lần đầu phổ thông trai có là, mỗi cái ta có thể ra 1000 khối." Lý Đỗ cảm thấy cái giá tiền này không thấp, nhưng hãn không hài lòng, nói, "Tiểu nhị, ngươi là người trong nghề, ngươi biết những này cái bình đều là tác phẩm nghệ thuật, có hay vẫn là chân tàng bản tác phẩm nghệ thuật, hiện tại khả năng đã không xuất bản nữa?" Bà ở nói, "Ngươi nói quá khoa trương." Bọn chúng cuối cùng chỉ là bình thủy tinh mà thôi, nếu như ngươi có vũ trụ bình, vậy ta có thể cho các ngươi 10 vạn báo giá. Vũ trụ bình cũng là Coca-Cola cái bình, bề ngoài cùng nôm bình rất giống, nhưng trong đó tràn ngập công nghệ cao nguyên tố. Loại này bình sinh ra đời năm 1985, lúc ấy toàn cầu thịnh hành vũ trụ nhiệt nóng, Coca-Cola công ty liền bỏ ra nhiều tiền thiết kế ra cái này cái bình. Trong bình kết cấu phức tạp, tiến vào vũ trụ sau dù cho không có trọng lực, cái kia mở ra nắp bình y nguyên không có có cạ có lạ bay ra. Vũ trụ bình thiết kế sau khi thành công liền bị NASA dùng. Hàng không vũ trụ viên mang theo nó bay ra địa cầu, bởi vậy Coca-Cola sáng tạo ra một cái ghi chép, nó trở thành loại thứ nhất bay về phía vũ trụ nước giải khác. Cái này cũng chưa hết, tại mới lên vũ trụ 10 năm sau năm 1995, Coca-Cola dứt khoát đưa một đài đồ uống lạnh máy thượng tiên, có thể vì phi hành ra cung cấp băng thoải mái kiện gì có cả Coca-Cola cùng Coca-Cola, đây cũng là đồ uống lạnh máy lần thứ nhất ở trong vũ trụ công việc. Mặc kệ là vũ trụ bình hay vẫn là vũ trụ bản đồ uống lạnh máy, bọn chúng khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng rất cao, giá cả cũng rất cao Bất quá Coca-Cola không tính đưa chúng nó đầu nhập thị trường, chỉ là dùng để làm quảng cáo mà thôi. Đối với bao loại này, đồ huống cùng nhiệt người thu thập tới nói, vũ trụ bình là tuyệt đối minh tinh, đáng tiếc loại này mình tinh chỉ có thể nhìn mà thèm, căn bản mua không được. Hà nói, chúng ta không có vũ trụ bình, nhưng những này cái bình hợp lên giá trị không nên thấp hơn vũ trụ bình. Tiểu nhị, bọn chúng đều là có lâu đời lịch sử tác phẩm nghệ thuật, bọn chúng đàn sinh thời điểm tổ phụ của chúng ta mẫu thậm chí đều không có xuất sinh. Bàa híp mắt hỏi, Tòa, cái kia nói cho ta, những này bình ngươi nghĩ bán bao nhiêu tiền? Năm 1922 ông già Noel Bình mỗi cái muốn bán đi bốn vạng thối, xuất bản lần đầu chai cola mỗi cái muốn bán 2.000 thối. Hàng chém đinh chặt sắt nói. Bảo ơ lắc đầu nói, không, giá tiền này quá bất hợp lý. Đối với cái bình tới nói, cái này đương nhiên rất không hợp thói thưởng, có thể bọn chúng không phải phổ thông cái bình, bọn chúng đều là có trăm năm lịch sử tác phẩm nghệ thuật. Hàng cầm lấy ông già Noel Bình, tiếp tục nói, tiểu nhị, trước khi đến chúng ta làm qua điều tra, loại này cái bình hiện tại chỉ có Coca cola công ty nhà bảo tàng mới có, địa phương khác gần như không tồn tại bao nói đúng vậy Đúng là dạng này, có thể một cái bình nhỏ ngươi nghĩ bán 4 vạn thôi. Đây quả thực là điên rồi." Lý Đô nói, "Trời nóng như vậy, chúng ta tốt nhất để tâm tình bình tĩnh điểm, không bằng dạng này, chúng ta đều thối lui một tầng, cái bình này liền bán 3 vạn khối thế nào?" Bảo ở dùng ngón tay gó cái bàn, nói, "Ý nghĩ nguyên quá mắc, 2 vạn 8000 khối, đây là ta giá quy định." Hàng cùng Lý Đô lên nhau, Lý Đô nói, "Xem ở cái này tiểu nhị xin chúng ta uống uống ngon đồ uống lạnh phân thượng, liền nghe hắn đi." Nghe lời này, Bảo ở cười, đưa tay ra nói, "Hợp tác vui vẻ, bọn tiểu nhị Hắn cùng hắn dùng sức nắm tay, đồng dạng cười rất vui sướng, hợp tác vui vẻ, cảm tạ ngươi mua xuống hàng của bọn ta, từ trong mắt ngươi ta đã nhìn ra, ngươi mua đến khoái hoạt. Bà ở ha ha cười nói, đương nhiên, đương nhiên, những mấy bóng ánh vật nhỏ nhiều đáng yêu, bọn chúng liền có thể cho người ta mang đến khoái hoạt không phải sao. 12 cái trong bình có 10 cái là xuất bản lần đầu lục bình, còn có 2 cái là chân tàng bản ông già noen bình, hết thể bán 7 vật khối, trong đó xuất bản lần đầu lục bình hợp bán 1 vạn 4000 khối. Bà ở đem tiền chuyển tới hàn tài khoản bên trong, hàn đem cái bình giao cho hắn. Song Vương lại lần nữa nâng tay, uống có cả cà lạ, hắn lại hỏi: "Ngươi có nhiều như vậy cái bình, vậy nhất định còn cần thu nạp công cụ của bọn nó, nếu như chúng ta còn có hai đài máy bán hàng tự động, ngươi có hứng thú hay không cầm xuống bọn chúng?" Bà ở cảm thấy hứng thú mà hỏi: "Hình hào gì?" Hắn nói: "Rất tuyệt loại hình, T-Xip, có 8 thành mới, công năng hoàn toàn không có vấn đề." Bà ở uống một hớp rơi trong bình có cả cạo lạ, sau đó mới nói: "Các ngươi đi theo ta, ta để các ngươi xem chút đồ vật." Hắn mang theo hai người tiến vào một cái phòng. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày hơn 40 đài máy bán hàng tự động, toàn bộ đều mang theo Coca-Cola nhãn hiệu. Chương 255, không thành bằng hữu. 255 không thành bằng hữu, thời gian minh năm. Nếu như các người máy bán hàng so ta những này càng có đặc sắc, càng có cất giữ giá trị, vậy ta không keo kiệt tiền tài, ta nguyện ý mua xuống bọn chúng. Chỉ vào trong phòng máy bán hàng tự động, bảo ở một mặt Dương Dương đã ý. Lý Đỗ vừa nhìn liền biết nhà mình máy bán hàng không vào được người ta pháp nhãn, nơi này máy móc đều có điểm đặc sắc, khả năng cùng ông già Noel lục bình đồng dạng, đều là cất giữ bản. Hàn Sau khi thấy lộ ra giật mình biểu lộ, nói: "Đây đều là cái gì máy bán hàng? Ta tại sao không có gặp được?" Bà ở đi đến đài thứ nhất máy móc trước, nói: "Đến, để cho ta cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là 007 bản đặc công máy bán hàng, nó có thể kích phát nội tâm của người đặc công tiềm chất. Làm ngươi mua sắm có cạ có lạ lúc, nó sẽ muốn cầu ngươi thu nhập danh tự, tiếp xuống ngươi cần tại 70 giây bên trong vượt qua trùng điệp chướng ngại đến một cái đặc biệt địa điểm, lớn tiếng: "KH007 khúc chủ đề, dạng này, ngươi sẽ thu hoạch được một phi phiếu." Lý nhìn xem đài này to lớn máy bán hàng, Nói, đây không phải thông thường máy móc a. Là cho 007 phim làm quảng cáo hoặc là cùng 007 phim phương hợp tác chuyên môn sản xuất. Bà ở gật đầu nói, đúng vậy, nó là lúc trước vì cho phim tiến hành quảng cáo mà đưa lên đến thị trường. Hàng cười nói, cái này máy móc có ý tứ, ta chỉ muốn mua một bình có cả có lạ, thế nhưng lại đến tiến hành trùng điệp mạo hiểm sau đó đạt được một tấm vé xem phim. Có phải hay không nếu như không có mạo hiểm thành công, tiền kia liền bạch bạch để vào máy bán hàng bên trong. Nơi này có thể không cần mạo hiểm cũng không cần dùng tiền liền có thể mua được cóc cả coca có là máy bán hàng. Bà ở chỉ hướng phía sau một đài máy móc đạo ôm một lần thưởng một bình. hắn đi lên dùng sức ôm máy móc một thanh sau đó lộc cộ một thanh âm ăn lên một bình màu đỏ có cả có lạ liền lăn đi ra bảo ở nơi này máy bán hàng đều có điểm đặc sắc ngoài ra còn có người máy máy bán hàng khi Vũ có cả cọ là máy muối miện hồ tiêu bình máy bán hàng đặ cầu cầu máy bán hàng vân vân những ngày máy móc mỗi một khoản phóng tới đầu đường đều sẽ thu hoạch cực cao quay đầu suất so sánh dưới bọn hắn hai cái máy bán hàng cũng quá bình thường hàng đằng sau lại không có sách nhà mình cái tiêu hai đài máy bán hàng Bọn hắn tại mà ở trong biệt thự tiến hành một phen tham quan, lại nếm mấy loại trên thị trường hiếm thấy đồ uống, sau đó rời đi khu biệt thự. Ra cửa, Lý Đỗ Cảm khái nói, "Ta rất ưa thích những này người thu thập, bọn hắn thật sự là thứ gì đều sẽ cất giữ nhà, một đống cái bình mua hết mấy vật khối, đúng là điên cuồng." Gô Tiểu Lạc đi theo gật đầu, "Vậy mà lại thích thu thập cái bình. Hắn nói, cái này có cái gì kỳ quái?" Gô Tiểu là, "Nếu như ngươi có tiền, ngươi có thể hay không cất giữ hamburger?" Gô Tiểu là kiên định lắc đầu, "Không." Lý Đỗ cười nói, "Ai ngu như vậy a, hội cất giữ hamburger?" Gô tựa là nói, "Ta cất giữ lạp sưởng, lạp sưởng tốt ăn, phơi khô còn dễ dàng bảo tồn." Lý Đỗ, lần này bán ra thương phẩm, là từ trước tới nay nhất làm cho Lý Đô cảm giác mới lạ một lần, 10 cái Coca-Cola bình thủy tình bán bảy vặt thối, nói ra rất nhiều người đều không tin. Hà nói, "Cái này rất bình thường, quốc gia các ngươi không có người cất giữ bình rượu sao? Anh quốc cùng nước Pháp liền có rất nhiều người thích cất giữ rượu đỏ bình." Lý Đỗ nghĩ nghĩ, đúng là dạng này, Trung Quốc cũng có rất nhiều người thích cất giữ bình rượu cùng hộp thuốc lá, đặc biệt là bình rượu, lúc trước hắn nhìn tin tức Nhớ kỹ có chút sớm 5 rượu Mao Đài Bình rượu rất đắt, nghĩ như vậy đến, cất giữ chai Coca liền không như vậy khó có thể lý giải được. Còn nữa, như hắn nói, Coca-Cola tại nước Mỹ thậm chí tạo thành đặc biệt văn hóa, cất giữ chai Coca người ta còn không ít đâu. Hai đài máy bán hàng tự động rất tốt xử lý, bọn hắn tìm một nhà tiệm tạp hóa, sau đó lấy 2000 khối một đài giá cả bán ra, chuyển tay lấy được 4000 khối. Điểm tiền, bọn hắn tiến về sở tìm vụ con trọ. Vừa vào cửa, người sắc nhìn thấy bọn hắn liền cớ ngoác, nhìn một cái ai tới. Loáng giăng chiến đấu anh hùng. Mau tới Ta chỗ này khai phát một chút rượu mới nước ta nghĩ các ngườii sẽ thích trong khách sạn Nhật Bảo người thật nhiều 30 40 người tản mát trong đại sản nói chuyện phía bông rượu cùng cái quán rượu nhỏ giống như nhìn thấy hai người nhật bảo mọi người nhau nhau chào hỏi đối đãi bọn hắn so dĩ vãng có thể nhiệt tình nhiều lý lao đại tới nơi này chúng ta đang thảo luận Trung Quốc văn hóa ta nghĩ ngươi có thể cho chúng ta cung cấp rất nhiều trợ giúp. chúng ta nơi này có bia ớt lạnh bọn tiểu nhị tới cùng uống trời nóng như vậy các ngươi đều đến phụ xem ra lại có kho hàng lớn đi ra hàng nhiệt tình đáp lại đám người Lý Đấu ngồi xuống quay ba trước, làm nam tính ăn mặc nhĩ kỹ rót một chén lục sắc rượu đưa cho hắn. Hắn uống một ngụm, rượu này chua chua ngọt ngọt, mang theo một cố nhàn nhạt, nhạt bạc hạ vị, hương vị rất tốt, hắn cảm giác rất quen thuộc. Đây là rượu gì? Cùng ta nấu chua rượu gạo có điểm giống nhau chỗ. Ni Kỷ nói, chớ cho mình lời tâng bốc, đây là ta đặc biệt phối phương, cũng không phải ngươi chua rượu gạo, đương nhiên, để rượu đúng là ngươi chua rượu gạo. Lý Đấu cười nói, khó trách ta cảm thấy quen thuộc, bất quá ngươi nói đúng, rượu này so chua rượu gạo hương vị muốn phong phú hơn, bên trong bạc hà thêm vào đúng. Ni cao hứng ngạnh dậy cổ giống như một cái nạo kiểu tiểu thiên nga. Chạm vạng tối bọn hắn về đến phòng nghỉ ngơi, một lát sau có người gõ cửa, gỗ tự tự đi mở cửa, Dĩ phụ tử xuất hiện ở công trước. Nhìn thấy mặc áo sát nách, thoáng như bạo lực máy móc gỗ tử lạ, Dĩ phụ tử trước nuốt nước miếng một cái, biểu hiện trên mặt càng thêm kính cẩn. Lý Đô đứng người lên hỏi, hai vị tốt, xin hỏi có gì muốn làm? Mấy ngày không thấy, hai cha con trước đó thương thế chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, bất quá giống như lại tăng thêm mấy cái vết thương. Tró lỗ hai Dĩ nói, Lý, chúng ta là đến cùng ngươi hòa đảm, ngươi đã nói cho chúng ta một cái cơ hội, đúng không? Lý Đỗ nói: đúng vậy, ta nói lời giữ lời, xem ở tại Los Angeles thời điểm các ngươi giúp cho ta phân thượng, tại song bạc thiết kế ta sự tình ta lựa chọn tha thứ các ngươi." Nghe lời này, Dị phụ tử đều lộ ra vẻ mặt cao hứng, Tiểu Dịch đột trước nói: "Cái kia chúng ta sẽ là bằng hữu." Lý Đỗ cười lạnh một tiếng, nói: "Không, ta là tha thứ các ngươi trước kia háng hại ta sự tình, cái này cùng chúng ta có thể hay không trở thành bằng hữu không quan hệ, trên thực tế ta nghĩ chúng ta không thích hợp làm bằng hữu." Dạng này Dị phụ tử biểu lộ lại có chút khó coi, Tiểu Dịch nhíu mày nói: "Lý chúng ta vì giúp ngươi thậm chí đắc tội sợ răng cùng rốt, ngươi lại cảm thấy chúng ta không thể làm bằng hữu." Lý Đô khoát tay một cái nói, "Sợ răng cùng rốt là một đôi rắc rối cái này không, giả, đắc tội bọn hắn chẳng khác nào gây phiền thoái. thế nhưng là các ngươi không có đắc tội hai người bọn họ, tin tưởng ta, hai người bọn họ căn bản không có chú ý các ngươi chơi quá chuyện gì." Chó Lốt hai sắc mặt trầm xuống, nói, "Lời này của ngươi thật ngại khí tứ." "Lý, ngươi quá phận." Lý Đô nói, "Ta thừa nhận ta không phải người tốt, nhưng ta sao lại quá đáng? Ta đã cùng các ngươi giảng hòa không phải sao? Các ngươi còn muốn làm gì?" Cholo thai mệt mỏi méo nhó mũi, nói, chúng ta còn muốn đạt được ngươi trợ giúp, Lý, xin giúp đỡ chúng ta. Chương 256, gặp gỡ người mới đoàn, 1. 256 gặp gỡ người mới đoàn, 1. Lý Đỗ liền biết, bọn hắn một mực dây dưa chính mình nói là muốn hòa đàm, tất nhiên có chuyện gì yêu cầu lấy mình, nếu không hòa đàm cái dám, cùng lắm thì song phương về sau không thấy chính là. Bởi vậy, cầu Vĩ Ba cũng không để cho hắn giận mình. Hắn ra hiệu hai người ngồi xuống, hỏi, các ngươi có gì cần trợ giúp? Lý Tiên Sinh xưa nay không thích hùng hổ dọa người, đã nói cùng dì phụ tử Giang Hoa, Vậy thì sẽ không lại làm cừu địch mà đối đãi. Nam nhân nên có đảm đương, hắn vẫn phải có. Cầu Vĩ ba chán nạn ngồi xuống, nói, chúng ta đã từng bị ma quỷ ám ảnh, cùng song bạc hạ đẹp hợp tác để hãm hại ngươi, kết quả cuối cùng lại là chúng ta ăn vào hậu quả xấu. Hắn như thế nói chuyện, Lý Đố lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, song bạc trên người ta thua tiền, hơn nữa thua không ít, bọn hắn muốn tìm người lắp sổ sách, có phải hay không tìm các ngươi. Tiểu Di Quệ phải gật đầu nói, đúng vậy, chính là chuyện này. Lý Đố trong lòng nói thầm một tiếng đáng đợi, ngoài miệng hỏi, cái kia các ngươi muốn cho ta giúp thế nào bận điệu? tới tìm ta vay tiền sao?" Tiểu Dịch nói, "Không không, chúng ta nghe nói ngài độ thuật cao siêu, cho nên hy vọng ngài có thể ra mặt, từ chúng ta tới xuất tiền, sau đó chúng ta hợp tác, cùng song bạc." "Cứt chó, các ngươi coi ta là đồ đần sao?" Lý Đố nhịn không được đánh gậy hắn. Tiểu Dịch vội vàng nói, "Đương nhiên không có, Lý, đương nhiên không có. Chúng ta là nghiêm túc, chúng ta biết ngươi lo lắng cái gì, yên tâm, chỉ cần ngươi quang minh chính đại từ sòng bạc thắng tiền." Lý Đố không thể nhịn được nữa, lại lần nữa đánh gậy hắn nói, "Nếu như các ngươi cái gọi là trợ giúp, chính là để cho ta đi song bạc." Cái kia đừng nói nữa, cứ đi. Hai người này đoán chừng nghe được hắn tại Sòng bạc Đại sát tứ phương, cũng nghe được hắn thổi ra đi đổ vương tên tuổi, muốn theo hắn hợp tác đi sòng bạc kiếm tiền. Nếu như không phải không có lựa chọn nào khác, hắn lúc trước mới sẽ không cùng có mắn sòng bạc sinh ra liên hệ. Tựa như hắn cho mình đặt danh giới cuối cùng đồng dạng, tình nguyện thông qua chính đáng chức nghiệp một phân tiền một phân tiền kiếm, cũng không đi những cái kia màu xám ngành nghề vất tiên môn. Cái trước mặc dù kiếm tiền khó, thế nhưng là trong lòng an tâm, cái sau khả năng một đêm chặt giàu, cũng có thể là sau một đêm phơi thay đầu đường. Hắn tin tưởng Nước Mỹ con là hắc bang có thể dễ như trở bàn tay mặt sắt một cái ngoại quốc du học sinh. Nhìn xem nổi giận Lý Đỗ, chó lô thai chừng con trai một chút, sau đó đứng lên nói, "Lý, ngươi trước đừng sinh khí, ta sẽ sự tình nói rõ, ngươi liền biết chúng ta tại sao tới làm phiền ngươi." Hàn xuất hiện tại cửa ra vào, mang trên mặt bất cần đời mỉm cười, "Có gì có thể nói rõ? Có mắng trên người chúng ta thua tiền, bọn hắn nghĩ vứt trở lại, thế là liền thiết kế con của ngươi cái kia ngu xuẩn." Tiểu Díp nghe xong lời này lập tức phẫn nộ, kêu lên, "Hàn, đừng quá mức." Chó lô hai chỉ vào Hàn quát, ngậm miệng, "Ngươi này câm miệng cho ta. Hắn đã nói sai sao? Nếu như không phải ngươi ngu xuẩn, chúng ta sẽ bị bức thành dạng này. Lý Đỗ hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hàng cười nói, Hạ Đệ liên hệ sòng bạc chơi bẩn làm tiểu Dịch một trận, bọn hắn thua sòng bạc mấy trăm bạn, sòng bạc một mực tại đuổi theo bọn hắn đòi nợ. Tiểu Dịch cố gắng giải thích, ta bị lừa rồi, ta bị những cái kia chó chết người anh điên đồ bẩn. Đáng chết, ta không biết bọn hắn vậy mà như thế âm hiểm. Lý Đỗ hỏi, thua bao nhiêu tiền? Tiểu kinh hỉ hỏi, nguyện ý giúp chúng ta ra mà sao? Lý Đỗ lắc đầu nói, vậy làm sao khả năng Tiểu dịp theo bản năng kêu lên, đã không nguyện ý giúp chúng ta, ngươi còn hỏi nhiều như vậy làm gì?" Lý Đỗ nói, "A, ta nghĩ lấy đó mà làm gương." Hàng cười nói, "Ngươi là muốn nhìn cái náo nhiệt chứ?" Đây đúng là Lý Đô dự định. Chó lô thai sầu Mi khổ kiểm nói, "Cái kia ngu xuân thua mất 500 vạn, chúng ta không có nhiều tiền như vậy, cho nên chúng ta cần đạt được ngươi trợ giúp. Các ngươi hy vọng ta đi sòng bạc, cho các ngươi sẽ 500 vạn thắng trở lại." Lý Đỗ hỏi. Chó Lỗ Thái nói, "Cũng không nhất định, chúng ta hỏi thăm một chút, có mắn sòng bạc lão bản mạ rịn cho thủ hạ ban bố chỉ lệnh." Hắn cấm chỉ bọn thủ hạ cùng ngươi sinh ra xung đột. Sau đó thì sao? Chó Lỗ Thai chê cười nói, "Sau đó, chúng ta nghĩ có lẽ có thể từ ngươi ra mặt, giúp chúng ta đàm phán một chút." Bọn hắn hiển nhiên rất kiêng kỵ ngài, Lý, ngươi ra mặt bọn hắn cũng không dám làm loạn. Lý Đỗ nói, "Thật cao hứng đạt được các ngươi coi trọng, bất quá các ngươi làm được tin tức có sai, ta một người ngoại quốc, làm sao có thể để sổng bạc lao bản cảm giác kiêng kỵ đâu." Chó Lỗ Thai nhờ giúp đỡ nhìn xem hắn, nói, "Lý, giúp đỡ chút, xem ở chúng ta đều là đồng hành phấn thượng." Hẳn sợ Lý Đỗ nhân từ nâng trước nói, Các ngươi thiết kế hại hắn thời điểm, có phải hay không cũng là xem ở đồng hành phân thượng rồi." Nói, hắn phất phất tay nói, "Gô Tiểu La, sẽ bọn hắn đưa tiễn, Lý cần nghỉ ngơi." Lý Đỗ mặc dù bản tính tiền lương, nhưng không phải không điểm mấu chốt người hiền lành. Hắn cười nói, đúng vậy, ta có chút mỏi mệt, Dịch tiên sinh, nếu như ta là người, ta chọn báo động, mà không phải đi nghe ngóng vô dụng tin tức ngầm." Dị phụ tử còn muốn xin giúp đỡ, "Gô Tiểu La đi lên sẽ bọn hắn đẩy ra môn." Hãn thở một hơi, nói, "Rất tốt, lần này thế giới thanh tịnh." Lý Đỗ nói, Sự tình hôm nay để cho ta minh bạch một cái đạo lý, ác nhân tự có ác nhân trị, đây là chúng ta Trung Quốc tục ngữ, thật sự là có đạo lý một câu. Theo mặt trời xuống núi, thời tiết dần dần mát mẻ xuống tới, lần này bọn hắn tiện đường tham gia đấu giá hội cũng là cỡ nhỏ đấu giá hội, hết thể mới có 6 cái nhà kho tiến hành đấu giá. Cho nên, Lý đối lười đi sớm dò đường, loại này cỡ nhỏ nhà kho, hắn đến lúc đó hiện trường sử dụng tiểu phi trùng đi dò xét tình huống cũng được. Tại trong khách sạn nghỉ ngơi một đêm, giờ ngọ bọn hắn lái xe đi nhà này nhà kho. Foennis là cái thành phố lớn, cư dân có hơn 150 vạn. Nhà kho công ty to to nhỏ nhỏ có hơn 100 gia, thường thường liền có kho cất chữ đấu giá hội cử hành. Lần này nhà kho công ty ở vào nội thành, là một nhà uy tín lâu năm nhà kho công ty, tại kho cất chữ đấu giá giới tương đối có danh tiếng, bởi vậy tới tham gia đấu giá hội người tương đối nhiều. Tiến vào nhà kho công ty, hẳn xuống xe dạo qua một vòng, trở lại những mày nói, đáng chết, lần hội đấu giá này không dễ chơi. Lý đỗ thả ra tiểu phi trùng, lực chú ý đều tại trong kho hàng, bởi vậy liền tùy ý nói, vì cái gì nói như vậy. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất tốt làm Nghe hắn Hàn sững sờ, nói: "Ngươi lại vì cái gì nói như vậy? Ngươi cảm thấy nơi này tốt làm?" Bị hắn hỏi lại, Lý Đỗ mới hồi phục tinh thần lại, hắn tranh thủ thời gian che giấu, cười nói: "Đúng vậy à, ta xem một chút, hôm nay tham gia đấu giá hội giống như không có cái gì nhân vật lợi hại, những này nhặt bảo người ta cơ hồ cũng không nhận ra." Hàng cười khổ nói: "Đúng vậy, ta phát hiện giống như ngươi, nhưng chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới không dễ chơi." Lý Đỗ thu hồi tiểu phi trùng, nhìn về phía Hàn hỏi: "Vì cái gì nói như vậy?" Hàn thở dài, "Bởi vì chúng ta rất có thể muốn đối mặt một đống người mới." Chúng ta gặp gỡ người mới đoạn. chương 257 Thái điều 2 257 Thái điều 2 lý đấu nhìn qua tất cả nhà kho không có khả năng hấp dẫn tiểu phi trùng đồ vật cũng không để cho hắn cảm thấy vui mừng đồ vật bất quá đáng tiền hàng hóa vẫn phải có 6 cái trong kho hàng cái thứ nhất trong kho hàng ẩn giấu đi một chút mới tinh đồ điện gia dụng có lò vi sóng có ép nước máy có máy nước nóng tổng cộng hơn 10 đại tất cả đều là mới tinh máy móc hắn suy đoán cái này nhà kho khả năng bị cái nào đó bán chràng dùng cho lâm thời hàng hóa dựữa tới về sau chủ nhân quên đi những vật này liền lưu tại nơi này. Đấu giá bắt đầu, Lý Đỗ cho Hàn nói nhỏ, cái này nhà kho có giá trị, ta cảm thấy 2000 khối trở xuống nắm bắt tới tay, đều có thể kiếm tiền. Trong kho đồ điện gia dụng bán sỉ cột hẹn có thể bán đi không tệ giá cả, hắn đoán trường hợp có thể làm cái 4-5000 khối. Hàn bất động thanh sắc gật đầu, dùng đấu giá bài gõ bàn tay, chờ đợi đấu giá sư ra giá. Nhà kho tham quan kết thúc, đấu giá sư giơ tay lên, "Được rồi các vị tên ra giá ta nhìn thấy có người đối cái này, nhà kho ngo ngoe muốn động như vậy ta chuẩn bị chào giá 500 khối." Hàn làm ra khoan thai dáng vẻ, nói 500 khối, ta. Đầu giá sư gật đầu nói, được rồi cái này tiểu nhị ra giá 500 khối, 500 khối, 500 khối như vậy nói một chút 600 khối, 600 khối, 600 khối có ai không? Một người ra đen thanh niên huyết xáo nói, có thể. Đầu giá sư lập tức đưa tay chỉ hướng hắn, ok cái này tiểu nhị nguyện ý ra 600 khối tiếp xuống giá cả tăng lên tới 700 khối, 700 khối, 700 khối. Lập tức lại có người hưởng ứng nói, ta nguyện ý ra. Đầu giá sư lại lần nữa tăng lên giá cả, dạng này đến 800 khối, thanh niên người ra đen lại gật đầu, biểu thị nguyện ý đón lấy giá tiền này. Cứ như vậy. Giá cả từng bước kéo lên, không có người báo tố giá, nhưng rất nhiều người đều tại đấu giá, trong bất chi bất giác, giá cả liền tăng lên tới 2000 khối. Lý Đô đứng tại bên cạnh kho hàng theo bản năng đi đến nhìn lại, hắn rất nghi hoặc có phải hay không những cái kia đồ điện gia dụng không có ẩn tàng, chính là bại lộ ở bên ngoài, nếu không mọi người làm sao đều như thế kiên định ra giá? Thế nhưng là mặc kệ hắn thấy thế nào, chỉ cần không sử dụng tiểu phi trùng, hắn căn bản không nhìn thấy những cái kia mới tinh đồ điện gia dụng. Giá cả vượt qua 2000 khối, Hàn lắc đầu trở lại, hỏi, "Tiểu Nhị, ngươi thấy thế nào?" Lý Đỗ bất đắc dĩ mở ra tay nói, "Ta thấy thế nào? Ta chỉ có thể đứng ở chỗ này nhìn. Giá cả có điểm thoát ly thực tế, đến 2800 khối lại có người đấu giá, giá cả đến 2900 khối. Gặp đây, trước đó một mực tại đấu giá thanh niên người da đen theo sau, kiên định hô 3000 khối. Giá cả đến nơi này, nhặt bảo mọi người nhao nhao thối lui ra khỏi đấu giá hàng ngũ. Đấu giá sư nhanh chóng hỏi, "3000 khối, 3000 khối, 3000 khối, giá cả nếu như ta nói 3100 khối còn có người nguyện ý cùng giá sao không nên bị 100 khối đánh bại bọn tiểu nhị 3100 khối?" Không có người ra giá. Đấu giá sư liền hô ba lần 3000 khối, đưa tay chỉ hướng thanh niên người da đen nói, "Được rồi, chàng trai cái này rất tuyệt nhà kho thuộc về ngươi." Thanh niên người da đen cùng đồng bạn Hoan Hô vỗ tay, nhìn vô cùng hưng phấn. Lý Đỗ giả bộ như lơ đáng đi qua, hỏi, "Cái này nhà kho có cái gì bí mật sao?" Ngươi một mực tại ra giá, vì sao như vậy xem trong đó." Thanh niên người da đen mắt liếc thấy hắn nói, nghĩ điều tra điểm thương nghiệp cơ mật. Lý Đỗ nhún nhún vai nói, "Đấu giá đã kết thúc, không phải sao?" Thanh niên người da đen đồng bạn bên cạnh nhìn rất có hào hứng, hắn nói, "Tiểu nhị Xem ra ngươi là vừa tiến vào nghề này nghiệp đúng không? Hay vẫn là thái điểu đúng không?" Lý Đỗ cởi khổ nói, "Bị ngươi đã nhìn ra. Rất nhiều người đều nói ta là thái điểu." Thanh niên người da đen đồng bạn một mặt ta liền biết biểu lộ, sau đó chỉ vào trong kho hàng một chút đồ điện ra dụng hô nói, "Ta cho ngươi nhắc nhở một chút, nhìn thấy những thứ đó sao?" Lý đố ngẩn người nói, "Thấy được, một đống hộ." Thanh niên kia bất mãn nói, "Ngươi cái này ngộ tính quá kém, tiểu nhị, vẻn vẹn, vẹn hộ sao?" Bên trong rất có thể cất giấu một chút mới tinh đồ điện gia dụng, nhìn, bọn chúng nhiều sạch sẽ vương vực căn bản vô dụng quá. Lý đố có ăn chút gì kinh, cũng bởi vì cái này. Các ngươi liền dám cược 3000 khối. Thanh niên vô vô bợ vai của hắn nói, kho cắt chưa đấu giá cùng đánh bạc đồng dạng, Thái Điểu, đây là ngành hắn, không dám đặt cược cũng đừng ra chuyện. Lý đố. Đám người chạy tới cái thứ hai nhà kho, hắn chậm rãi đi ở phía sau, nói, lần này người minh bạch ta vì cái gì bảo hôm nay khả năng không có thu hồi đi. Lý đố bất đắc dĩ gật đầu, thanh niên người da đen mới thật sự là Thái Điểu, bọn hắn vẹn vẹn bởi vì một cái khả năng liền xuống trọng chú, đây đúng là dân cờ bạc tâm tính. Bất quả lần này bọn hắn không có cơ thua, thứ nhất gian trong kho hàng trong hộp đúng là đồ điện gia dụng, bọn hắn sẽ không bồi thường tiền, tối thiểu có thể kiếm cái mấy trăm khối hơn ngàn khối. Căn thứ hai nhà kho mở ra, tiểu phi trùng lúc trước đã tra xét, đó là cái ở không rác rửa nhà kho, chỉ có một ít tiểu cũ ở không đồ điện gia dụng, có thể hay không dùng còn phải hai chuyện, giá trị là không cần suy nghĩ. Lý đố lần này không tham dự đấu giá, hắn lắc lắc đầu nói, không có giá trị. Nhưng rất nhiều nhặt bảo người lại đối nhà kho tràn ngập hứng thú. Bởi vì bọn hắn thấy được nhà kho nơi hẻo lánh bên trong lộ ra có dương bọc sắt vết tích, có người cảm thấy đây là thủ sát. Đấu giá sư chỉ vào nhà kho hồ, mọi người nếu như đối với nơi này cảm thấy hứng thú vậy nhất định muốn hướng phía trước đứng để cho ta nhìn thấy các người cánh tay cũng nâng cao điểm được rồi hiện tại bắt đầu đấu giá 500 khối 500 khối 500 khối. Được. Nắm lấy số một cái nhà kho thanh niên người da đen nô nước tấp ngập nhất tay. 500, 500 khối 500 khối 500 đã có người nguyện ý ra giá giải như vậy 1.6 100 khối 600 khối 600 khối ai nguyện ý ra 600 khối. Ta. Một cái tóc vàng mắt xanh người da trắng gật đầu nói. Đầu giá sư tiếp tục tăng giá, 600 khối 600 hắn ra 600 khối ta hiện tại muốn 700 khối 700 khối 700 khối. Thanh niên người da đen lại lần nữa nhớ tay, 700 khối. Tóc vàng mắt xanh người da trắng đối với hắn cách không hồ, tiểu tử, ngươi mở ra xe trở tiền tới sao? Ngươi muốn mang đi tất cả nhà kho. Thanh niên người da đen ngạo nghe nói, chỉ cần ta cảm thấy hứng thú, vậy cái này nhà kho chính là ta. Người da trắng đối với hắn làm cái cắt thiết hầu bạo lực tư thế, nói, tốt ta vậy liền để chúng ta thử một chút. Để cho ta xem ngươi mang theo bao nhiêu tiền. 1000 khối. Đầu giá sư lộ ra nụ cười, chỉ vào hắn nói, giá cả tăng vọt các vị tiên sinh có người ra giá 1000 khối, 1000 khối, 1000 khối. Thanh niên hắn không có đường giảm bớt, thanh niên người ra đen thổi cái huýt sáo nói, 1500 khối. Đầu giá sư cánh tay chuyển động lại chỉ hướng hắn, nhưng y nguyên nhìn xem người da trắng, cái kia tiểu nhị ra giá 1500 khối, 1500 khối, 1500 khối. 1600 khối. Người da trắng lập tức cùng giá. Thanh niên người da đen khinh thường nhổ nước miếng, lớn tiếng nói, 2000 khối. Báo giá về sau da hỏa này còn cần khiêu khích ánh mắt nhìn về phía người da trắng, đối hắn ngoắc ngón tay. Gặp này hẳn Hung Hăng lập đầu, nói: "Một đám thái điểu, cứt chó. Một đám đáng chết thái điểu, ta chán ghét gặp được thái điểu." Lý Đỗ cười khổ, hắn cũng là từ thái điểu đi tới, nhưng hắn làm đồ ăn chim thời điểm cũng không phải phách lối như vậy, bọn da hỏa này không có đem kho cất chứa đấu giá đương chức nghiệp, mà là xem như trang bước sân khấu. Chương 258: Làm cái doanh địa. 258: Làm cái doanh địa. 3. Thanh niên người da đen cùng người da trắng nhặt bảo người triển khai đấu giá đại chiến, không hề lý do. Song Vương bắt đầu điên cùng báo tố giá. Sau đó một cái không có chút giá trị nhà kho, cuối cùng giá đấu giá lại là 3500 khối. Thanh niên người da đen biểu hiện đũ hãn, hắn cuối cùng cầm xuống kho hàng này, người da trắng nhặt bảo người thất bại tan tắc mà quay trở về, mặt mũi tràn đầy hợp hực. Lý Đỗ ở bên cạnh nhìn chợn mắt hốt muội, nhịn không được hỏi, bọn hắn đến cùng đến kiếm tiền hay vẫn là đến quyết đấu? Không có chút ý nghĩa nào đấu giá có ý tứ sao? Nhìn thanh niên người da đen biểu hiện, hắn đối với cái này cảm giác sâu sắc đặc ý, tựa hồ tới tay nhà kho giá trị trăm vạn. Đằng sau bốn cái nhà kho Lý Đỗ cùng hạn toàn bộ bỏ lỡ, hôm nay người mới không phải một hai cái, mà là một hai chục cái, bọn hắn căn bản nhìn không ra nhà kho cụ thể giá trị, cũng mặc kệ giá trị gì, chính là ra giá, giá. Đối người mới đoàn người mà nói, tâm lý của bọn hắn cùng thanh niên người da đen đồng dạng, kho cất chứa đấu giá chính là đánh bạc, bọn hắn muốn làm chính là hạ trọng chú cầm xuống nhà kho. Về phần bên trong thu hoạch, vậy chỉ có thể cầu nguyện thượng đế phù hộ. Đấu giá kết thúc, Lý Đỗ lắc đầu về sau đi, thanh niên người da đen cùng đồng bạn của hắn nhanh chóng đi mở ra thứ nhất gian nhà kho, sau đó thẳng đến đồ điện ra dụng hộ mở ra sau khi lộ ra bên trong lò vi sóng. Gặp đây, hai cái thanh niên gieo họ một tiếng, "Ô ca, chúng ta muốn phát tài." Lý Đỗ cười khổ, "Những vật này lấy lòng có thể bán ra cái 4000 khối, trừ bỏ nhân lực cái kia thu hoạch cũng chính là cái mấy trăm khối, sao là phát tài nói chuyện." Nét mặt của hắn để hai cái thanh niên hiểu lầm, thanh niên người da đen đồng bạn sau khi thấy hô, "Ha ha, Thái điệu, ngươi nghi ngờ chúng ta, ngươi đang chất vấn chúng ta." Lý Đỗ hữu hảo mở ra tay nói, "Không, ta chỉ là rất hâm mộ các ngươi." Mở ra trong dương buộc lộ ra mấy tinh đồ điện gia dụng để cho hai người có chút phấn khởi. Khó tránh khỏi trở nên kích động, thanh niên người da đen kêu lên, đừng đạp mã giảo biện, đáng chết ngươi vừa rồi chính là đang cười nhạo chúng ta. Thái Điểu, ngươi dạng này vĩnh viễn không có thuở gì. Bên cạnh xem náo nhiệt nhặt bảo người mộng, bọn hắn nhìn xem hai cái thanh niên lại nhìn xem Lý Đỗ, lơ lơ thảo luận. Cái gì? Bọn hắn xưng hô Lý là Thái Điểu. Hai vị này là từ đâu tới người có quyền? Cứt chó, bọn hắn mới thật sự là Thái Điểu, bọn hắn vừa tiến vào kho cất chữ phòng đấu giá nghiệp. Này, Cổn Bơ, Adam, các ngươi gọi người này cái gì? Các ngươi không biết hắn là ai? Bọn tiểu nhị Đây là Phật Lạc bộ Lệ thị lý Lao đại, kia là Phúc Lao đại, hai người bọn họ tại Los Angeles vừa dạy dỗ California trăm vạn câu lạc bộ gia hỏa. Lý Đỗ lần nữa mở ra tay, may mắn lần hội đấu giá này có không ít lao thủ tham gia, bằng không hắn cũng bị người rất khinh bỉ. Nghe được tiếng thảo luận, cái này đến phiên hai cái thanh niên một mặt một mộp, "Không, tiểu nhị, không. Người là Trung Quốc Lý. Đáng chết, nhưng ngươi không hề thua ta. "Đúng, nhìn như vậy đến cũng không có gì đặc thù bản lĩnh, chúng ta so với hắn xuất sắc hơn." Lý Đỗ cười nói, "Chờ đến các ngươi kiếm được tiền thời điểm lại nói dạng này đi." Bọn tiểu nhị có lòng tin là chuyện tốt, thế nhưng là tự đại liền không tốt lắm. Thanh niên người da đen hỏi, có ý tứ gì? Người thấy được, chúng ta có thể kiếm tiền, nhìn, những này đồ điện gia dụng, tất cả đều là mới. Nếu là dựa theo lý đỗ trước kêu bạo tính tình, thanh niên người da đen như thế cùng hắn đối, hắn tất nhiên muốn cho phía bên kia điểm nhan sắc nhìn một cái, tỉ như để tiểu phi trùng đi hủy đồ điện gia dụng mạch điện. Nhưng làm như vậy quá bá đạo, hắn hiện tại đã không phải là loại kia bạo tỉ khí thanh niên, liền cười cười coi như thôi. Hàn khoanh tay nói, các ngươi cũng không phải chỉ vỗ xuống một cái nhà kho. Đi mở ra căn thứ 2 đi, hy vọng hôm nay các ngươi đừng bồi quá nhiều. Thanh niên người da đen cùng đồng bạn của hắn lòng tin đầy bụng, kiên định nói, "Không, chúng ta sẽ không bồi thường tiền, mà là biết kiếm tiền." Căn thứ 2 nhà kho mở ra, đồ vật bên trong thu thập đi ra, Vây xem nhặt bảo người cười vang. Thứ nhất gian nhà kho có mới tinh đồ điện gia dụng đến kiếm tiền, căn thứ hai nhà kho thuần túy là ở không sinh hoạt rác rưởi, ngược lại cũng có chút đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng, có thể rõ ràng là đạo thải phẩm, không có chút giá trị. Kho hàng này bên trong đồ vật một phần không đáng. Có nhặt bảo người lắc đầu cười nói, Còn có người nói, các ngươi bỏ ra 3500 khối mua một đống rác rưởi, phải bồi thường 3500 khối, bọn tiểu nhị, trước nhà kho có thể kiếm không đến nhiều như vậy. 3500 khối? Đầu chỉ những này, nhà kho bản thân là 3500 khối, xử lý những này rác rưởi chỉ ít 200 khối, còn có tiền nhân công, cũng có thể làm 200 khối, tăng thêm tiền sang phí đỗ xe, hợp đến có 4000 khối. Bút chướng này tính toán đi ra, cùng thanh niên người da đen đấu giá người da trắng lập tức may mắn gọi, "À, thượng đế phù hộ, thánh mẫu di ạ phù hộ." Kém chút ta liền muốn lâm vào vũng bùn. Thanh niên người da đen cùng đồng bạn của hắn mặt mũi tràn đầy vẻ hoại, nhìn chân tay luống cuống, hiển nhiên bọn hắn không phải người có tiền gì, không có bao nhiêu tiền có thể tiêu xài. Hắn nói, "Đừng quá hoại, đám thái điểu, đây chính là kho cất trữ đấu giá, một tầng tiên đường một tầng địa ngục, cho nên các ngươi về sau ra giá cuối cùng cẩn thận một chút." Lý Đỗ đi qua vỗ vỗ bả vai của bọn hắn nói, "Kinh nghiệm nhiều một chút, các ngươi tình cảnh hội tốt, tất cả mọi người là như thế tới." Được sự cổ Vũ, hai cái thanh niên vừa nóng máu sôi trào, "Đúng, coi như nộp học phí, chúng ta nhất định có thể trở thành Phoenix Bên cạnh Nhật Bảo nhân nhẫn không ở rêu cứ nói, hay vẫn là trước tình huống cấp thiết hao tổn tình cảnh sau lại đàm làm sao trở thành đi, hiện tại đến xem, các người ngược lại là càng giống rách Nát Vương. Khí trời nóng bức, Lý Đỗ không hứng thú lưu tại nơi này xem náo nhiệt, cùng Hàn kết bạn rời đi, lái xe trở về Phlạ Lạp Bồ Lệ thị. Trên đường Hàn cười nói, người đối phở Lạp Bồ Lệ thị hiện tại càng ngày càng có tình cảm. Lý Đỗ nói, người không hiểu chúng ta Hoa Kiểu đối đại gia tình cảm, chúng ta có câu từ địa phương, gọi ổ vàng ổ bạc không bằng mình ổ chó. Lái xe gỗ Tự là nói, đúng, hắn cũng là nhớ nhà người. Hàn nói, vậy ngươi tại Phở Lạc Bộ Lệ thị mua cái phòng ở chính là ở chỗ này an ra đi. Lý Đô lắc đầu nói, tạm thời không có định cư nơi này chuẩn bị, cũng không có gì dân chuẩn bị, cho nên hay vẫn là trước không mua nhà tử. Hắn hiện tại lòng có điểm dã, nếu như muốn mua phòng, nhà trọ hắn chướng mắt, muốn mua thì mua biệt thự. Đương nhiên lấy hắn thân ra tới nói, mua biệt thự cũng không có áp lực chút nào, nhưng nếu là mua phòng, cái kia tốt nhất liền phải di dân, nếu không các loại thuế giao nạp quá nhức đầu. Hàn tựa ở xe chỗ ngồi nói, vậy thì dị dân, tiểu nhị, tại nước Mỹ không phải rất tốt sao? Ngươi ở chỗ này có thể kiếm nhiều tiền, ta cảm thấy ngươi trời sinh thích hướng nơi này thương nghiệp không khí." Lý Đỗ cười cười nói, "Sau này hay nói đi, dù sao hiện tại ta cũng có địa bàn của mình." Hắn nói địa bàn dĩ nhiên chính là rừng cây đất trống, mặc dù nơi này dùng để chất đóng rác rưởi, nhưng cũng không dơ giấy bẩn thỉu chiến lệnh, hắn muốn thu thập một chút, ở chỗ này xây cái đơn giản tiểu doanh địa. Trên đường hắn đưa ra ý nghĩ này về sau, Gộ Tiểu là hưởng ứng hắn hiệu triệu, "Ta đến." Hàn nún nún vai nói, "Vậy được rồi, chúng ta làm cái mình tiểu gia đình." Lý Đỗ đối với hắn thẳng ngón giữa, "Lan Ai cùng ngươi làm cái tiểu gia đình?" Hàng cười to nói, "Ta là ba ba, ngươi là mụ mụ, gỗ tiểu lạ là của cứng, cái này không phải liền là cái gia đình sao?" Gô Tiểu Lạ nói, "Ta là đại bà bảo." Chương 259, di động phòng nhỏ. 259 di động phòng nhỏ, nguyệt phiếu 16. Trở lại Florence lệ thị, bọn hắn nghỉ ngơi trước đến trạm vào tối, chờ đến thời tiết mát mẻ một chút, Lý Đỗ liền đi hạng nạ lầu nhỏ đi chuẩn bị tham dự doanh địa thiết kế. Gô Tiểu Lạ tại đắc ý uống rượu bia góc lạnh, hắn ngồi tại cửa ra vào, bên người là một đống chai rượu, có chút xe từ trước cửa trên đường chạy qua. Nhìn thấy hắn sau thường thường hội ra tốc nhanh lên rời đi. Lý Đố cười nói, ngươi hù đến mọi người, tiểu nhị. Gô Tiểu Lạc vô tội nú́n nún vai nói, ta là đại bảo bảo a. Hàn Huệ quay từ trên lầu đưa đầu ra ngoài, các ngươi không ngủ ngủ chưa sao? Ở phía dưới lăn tăn cái gì? Đây là nhiễu dân. Lý Đố lấy một cái bình bia ném lên đi, nói, đã đến buổi tối, ngủ cái dám ngủ chưa? Hắn tay mắt lênh lếch tiếp được địa, nâng liền đùng đực ngực rót đi vào, sau đó hô, thoải mái. Lý Đô nói, xuống tới, chúng ta thảo luận một chút xây một cái căn phòng nhỏ, cái này cần chế định một cái kế hoạch. Hàn khoát tay một cái nói, cần gì kế hoạch. Ngươi thật đúng là dự định đâu ra đấy tại trên đất trống xây một ngôi lầu phòng. Đánh trước nền tảng, lại trải đất tấm, sau đó lũi dậy vẽ tưởng. Lý Đô nói, dĩ nhiên không phải dạng này, không cần đến phiền thoái như vậy, lại nói chúng ta không phải là không có đối vùng đất kia kiến trúc nơi ở quyền lực sao? Hàn nói, đúng thế, cho nên không cần phiền toái như vậy. Mua một cái xe kéo phòng nhỏ không được sao? Xe kéo phòng nhỏ tại nước Mỹ rất phổ biến, một chút người trẻ tuổi mua không nổi phòng ở, hoặc là bọn hắn căn bản cũng không muốn mua phòng ở, liền sẽ mua loại này phòng nhỏ có thể dùng xe kéo lấy tiến hành di động. Dạng này, mọi người có thể mang theo phòng ở đi du hành, hôm nay ở tại bang Arizona, ngày mai là có thể đi California cư ngụ, qua một đoạn thời gian dính nhau, còn có thể đi bang Montana. Lý Đỗ mới vừa lên học lúc đó, có chút học sinh liền mang theo loại này phòng nhỏ đến trường học, bọn hắn không dừng chất bỏ, cũng không đi thuê phòng ở, liền ở tại sao xe trong phòng nhỏ. Hắn đối loại này phòng nhỏ rất yêu kỳ, cũng rất có hứng thú, bất quá một mực không có cơ hội đi vào, này lại nghe được hạng đề nghị, lập tức liền tâm động. Sở Mỹ tại giúp hạng nạn nhỏ cỏ. Cái này về sau cũng là phòng ốc của bọn hắn, cho nên hắn quản lý rất nghiêm túc. Ngay bọn hắn thảo luận, hắn đi tới nói, các người muốn mua di động phòng nhỏ sao? Lý Đô nói, chúng ta tại ngoại ô có một mảnh đất trống, muốn đem nơi đó phát triển thành cái tụ hội tiểu doanh địa, về sau ngươi cùng hàng nạ phải được thường đi làm khách. Submit cười nói, vậy thì tốt quá, ta rất tình nguyện tiếp nhận mời. Còn di động phòng nhỏ, ta nghĩ ta có cái đề nghị ngươi có lẽ có hứng thú. Lý Đô đưa cho hắn một chai bia, hỏi, đề nghị gì? Submit uống hai ngụm, sau đó nói, ta có một người bạn, hắn ngay tại tiêu thụ loại này phòng nhỏ ta xem qua một cái rất có ý tứ, giá cả hơi quý, thế nhưng là tuyệt đối đăng giá. Vốn ba địa, hắn gọi điện thoại cho Bằng Hưu, để hắn phát tới một phần bưu kiện, giới thiệu loại này phòng nhỏ. Sở Mít là người ổn trọng, an tâm, rằng nghiếc khí, các bằng hưu của hắn đều rất đáng tin cậy. Đạt được điện thoại của hắn, Bằng Hưu của hắn lập tức cho phát tới biểu kiện, không chỉ giới thiệu một cái phòng nhỏ, bên trong có một đống sản phẩm. Hiện tại theo áp lực công việc tăng lớn, nhân khẩu tăng nhiều, tràn ngập cốt thép, xi măng, ô tô đại đô thị dần dần trở nên làm cho người chán ghét, càng ngày càng nhiều người hy vọng thoát đi thành thị. Trở về tự nhiên. Bất quá, người Mỹ thích hưởng thụ, dù cho muốn trở về tự nhiên, bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi tiện lợi cùng thư thái tính. Thế là, càng ngày càng nhiều kiến trúc thương bắt đầu thiết kế di động phòng ngủ, cung cấp một loại càng thêm tùy tâm, bảo vệ môi trường, tự do ở lại trải nghiệm. Hộ khác nhiều, thị trường không khí bất lửa, đẩy ra sản phẩm liền có thêm. Summit xem trọng chính là một cái đến từ Hetoni A chứ danh nhanh gọn nhà ở thiết kế công ty cổ đa sẽ ạ cung cấp phòng nhỏ, ưu thế của nó là diện tích lớn, lắp đặt thuận tiện. 7 giờ có thể hoàn thành phân phối trang bị, trong vòng 4 ngày có thể dỡ bỏ. Có thể trang bị thêm lốp xe làm thành di động phòng nhỏ ta cái này đều tận mắt quá tuyệt đối không có vấn đề nói đến đây khoản nhà gỗ nhỏ sợ mí khen không dứt miệng rất nhiều di động phòng nhỏ chỉ có mười mấy mét vuông hoặc là 20 mét vuông so sánh dưới cái này phòng nhỏ diện tích xác thực tương đối lớn khoảng chừng 50 bình phương. căn cứ phân phối phần cứng khác biệt cái này phòng nhỏ cung cấp ba loại khác biệt trang trí phong cách nhưng làm gia đình ở lại phòng học cùng văn phòng sử dụng bất quá giá tiền của nó cũng không tiện nghi tức là 13 vạn đôla nhìn thấy giá cả chạy tới tham gia nãoo nhiệt hán đã bắt đầu Không, nó quá mắc, tính so sánh giá cả quá thấp, ta lầu này phòng cũng liền có thể bán 20 vạn mà thôi." Submit giải thích nói, "Nhà của người bán 20 vạn là bởi vì nó đã có chút cũ cũ, lại là phòng chống giá cả." Thế nhưng là cái này phòng nhỏ là mới tinh, bên trong bổ sung đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng cũng đều là mới tinh." Lý Đỗ tiếp nhận lời giải thích này, nhìn tư liệu giới thiệu, cái nhà này không gian tỷ lệ lợi dụng rất cao, nhất điểm không gian không lãng phí. Còn có, bên trong trang hoàng là tiêu chuẩn xa hoa trang trí, dùng đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng cũng là đặt trước chế danh phẩm. Hắn coi trọng nhất chính là tháo dỡ tiện lợi, phòng nhỏ tựa như là xếp gỗ, nhà máy tiếp vào đơn đặt hàng sau hội vận chuyển đến lắp đặt địa điểm, sau đó sử dụng cần cầu lắp đặt, tựa như 3D ghép hình đồng dạng, lắp lên dậy một cái phòng nhỏ tới. Nếu như về sau dọn nhà nghĩ tháo dỡ, cái kia có thể liên hệ nhà máy, bọn hắn cung cấp một lần miễn phí tháo dỡ phục vụ, về sau lại tháo dỡ liền phải giao nạp phí phục vụ. Nhà máy lại phái phái chuyên nghiệp dọn nhà đoàn đội đi mở ra phòng ốc, vận chuyển, một lần nữa lắp ráp, hết thảy phi thường tiện lợi. Phòng nhỏ rất sáng hoa, vấn đề duy nhất là giá cả, nhưng lý do hiện tại xuất thân giàu có Chút tiền ấy với hắn mà nói là tiền trinh bình thường hắn tương đối tiết kiệm tiêu tiền đầu to chính là thường thường cho phụ mẫu chuẩn bị tiền đương nhiên danh nghĩa đều là cho đạo sư làm công tiền kiếm được dạng này đến nên hưởng thụ một chút thời điểm hắn cũng không muốn keo kiệt liền liềnậ đầu nói ta quyết định mua xuống ra họa này ta thích loại này phòng cô đã sẽ ạ phòng nhỏ từ 4 tầng pha lên là chủ kết cấu đủ để ngăn chặn tạm đồng cùng không khí lạnh còn có thể cung cấp rộng rãi tầm mắt cùng vô địch tia sáng L lýỗ thích dạng này phong cách nếu như muốn càng nhiều việc riêng tư cái kia có cửa sổ sắtấ màn mà chỉ cần kéo màn cửa sổ ra Vậy hắn liền có thể cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Nghe hắn, Mít nói, "Lý, ngươi đừng nhanh như vậy hạ quyết định, ta đề nghị ngươi đi thăm một chút, tối thiểu muốn thực cảnh cảm thụ một phen mới quyết định." Lý Đỗ cười nói, "Ta tin từ ngươi, Mít, ngươi cảm thấy cái nhà này đáng giá mua, vậy ta muốn nó đã làm cho mua." Mít cười, nói, "Cảm ơn tín nhiệm của ngươi." Hàng đập bả vai hắn một thành, nói, "Tiểu nhị, ngươi đừng làm thợ máy, ngươi đi làm tiêu thụ đi, nhìn, ngươi tùy tiện chào hàng một cái giá cao phong phú." nói nghiêm túc, "Không, ta không thích hợp làm tiêu thụ, thật có lỗi." Phùng lão đại, ta cho là ta thích hợp làm thợ máy." Hắn nạ mắt trợn trắng, đương nhiên, hắn đương nhiên biết, hắn đang nói đùa nhà. Hàn Đối Lý Đỗ đố làm cái nhún vai tư thế, ý là, nhìn, về sau hắn nạ gả cho hắn, ta cùng cái này muội phu làm sao giao lưu. Lý Tiên Sinh cười không nói, cái này liên quan lão tử chứng sự tình. Chương 260, doanh địa khai trương. 260 doanh địa khai trương, nguyệt phiếu 17. Hạ đơn đặt hàng, nhà máy từ phủ Ennis bắt đầu đưa hàng, lắp lên công việc từ nhà máy phụ trách, nhưng cần cung cấp một mảnh địa chất phù hợp tiêu chuẩn bằng phẳng đất trống. Lý Đỗ cùng Hàn Lần hai ngày liền đi rừng cây, trên đường bọn hắn đụng phải một chút người Amis, phía bên kia khống chế lấy xe ngựa nhỏ chậm rãi tiến lên, nhìn khoan thai tự đáp. Thời tiết như thế nóng bức, bọn hắn làm sao bảo trì hảo tâm tình? Hàn Kỳ quái hỏi. Lòng Yên tĩnh tự nhiên mát, huynh đệ của ta. Lý Đỗ chậm rãi nói. Hàn Dựa nghiêng ở tay lái phụ bên trên, nói, tốt ta, lòng Yên tĩnh, lòng Yên tĩnh, lòng Yên tĩnh, trái tim của ta hiện tại phi thường an tĩnh, liền cùng ngừng đập đùng nhưng hay vẫn lạ rất nóng. Go Dĩu là nói, điều hòa không khí khai phóng đến lớn nhất. Đến doanh địa, bọn hắn sau khi xuống xe cảm giác càng là nóng bức, A Miêu tìm kiếm đầu lại chạy trở về, vì tôm sống thì đàng hoàn hơn, theo sát Lý Đô. Nhìn xem A Miêu trốn ở trong xe hưởng thụ dáng vẻ, Lý Đỗ bất đắc dĩ ngắc, mau xuống đây thân ái, đợi chút nữa trong xe hội càng nhiệt nóng, cái kia chính là cái lò nướng. A Miêu lắc đầu, kiên định ngồi ở trong xe không động đậy. Lý Đỗ tiếp tục ngắc, đồ đần, mau xuống đây, lão cha không lừa ngươi, đợi chút nữa thật rất nóng. A Miêu ngậm cái con cá khô, bắt đầu toàn tâm toàn ý ăn cái gì, càng không nhìn hắn. Lý Tiên Sinh không có kiên nhẫn, cả giận nói, đồ ngốc Nói với ngươi đợi chút nữa trong xe rất nóng, ngươi muốn được nướng thành mèo làm gì? Lăn xuống đến. A Miêu dụ dỗ túi đầu đi tới, bánh bao biểu hiện trên mặt rất không tình nguyện. Go Tự Lạc cùng Lý Đồ Thu dọn đồ đạc, Hàn Thị gọi điện thoại, hắn thông chi một chút đồ cũ phòng đấu giá nghiệp nhặt bảo người, để bọn họ chạy tới nhìn xem có cần hay không hàng. Không cần các ngươi xuất tiền, hiện tại các ngươi nhìn thấy thích, chỉ cần đem nó chỗ cái kia khu vực đồ vật cùng một chỗ mang đi là được rồi. Đúng, không tốn tiền, ngươi đạp mã tới hay không? Hỏi nhiều như vậy còn chưa tới. Đừng đạp mã để cho ta gặp gỡ ngươi không đánh chết người không được. Đương nhiên, đương nhiên, nơi này có rượu bia lớp lạnh, yên tâm đi tiểu nhị, ta chỗ này ngoại trừ bia còn có cái khác hàng tốt. Hàn đánh một trận điện thoại, sau khi trở về bôi mồ hôi nói, đáng chết, ngày này hâu người đi ra làm ăn thật là khó. Lý đố nhìn xem trên trời mặt trời, nói, lúc nào sẽ trời mưa nha? Hai tháng này liền không có xuống mưa to. Hàn bất đắc gì nói, thượng đế không chịu đi tiểu, ai có biện pháp? Bang hạ gì dồn nạ cho tới nay liền khô hạn vô cùng, năm nay càng khô hạn, đáng chết, rất nhiều nông trưởng cùng nông trưởng đều con ngừng. Lý Đỗ nói, Hai năm trước khí hậu thế nào?" Hạn Than thở nói, "Này, đừng nói nữa, càng ngày càng tệ, ngươi biết ta vì cái gì không kết hôn không muốn hại từ sao? Bởi vì ta cảm thấy thế giới này sắp tan vỡ." "Kịp thời được rồi huynh đệ." Lý Đô nói, "Ta và ngươi cái nhìn không giống, ta cho rằng thế giới này hội càng ngày càng tốt. Chiến tranh, tín ngưỡng xung đột, nhân khẩu nguy cơ, đất cày giảm bớt, khí hậu khắc thường, ô nhiễm môi trường, Nam Bắc cực sông băng hòa tan, còn có giống loài diệt tuyệt, ngươi nói với ta càng ngày càng tốt." Hàn một mặt ngươi đùa ta biểu lộ. Lý Đô khoát tay nói, "Đừng quản chiến tranh cùng xung đột, Ngươi tranh thủ thời gian tới đây cho ta làm việc. Hẳn yêu sầu nói, không được à, ngắm lại trên thế giới cất ở đây ai nhiều vấn đề, ta liền khó chịu, không muốn làm công việc, ta muốn thi lo một chút. Ngươi nghĩ cái rắm lại không làm việc ta muốn trở về đi ngủ. Hẳn chê cười nói, tốt ta tốt à, làm việc làm việc. hắn vừa ra tay không bao lâu, một cỗ trệ rổ lẹt bị tạp xa lái tới, sau đó hai người da đèn dâu quay nón xuống xe. Hẳn nói, được rồi, khách hàng tới cửa, ta phải đi chiêu đãi bọn Hán. Lý Đỗ phất phất tay nói, đi thôi. Một người da đen dâu quay nón nhìn xem doanh địa nhấc nhấc dây lưng quẩn, hỏi: "Phúc Lao đại, đây chính là địa bàn của các ngươi. Bên trong đều là rác rửa nha." Hà nói: "Chúng ta không phải liền là rựa vào rác rưởi kiếm tiền sao?" Một cái khác dâu quay nón cười ha ha nói: "Ngươi nói đúng tiểu nhị, nếu như ánh mắt của chúng ta chỉ có thể nhìn thấy rác rưởi, cái kia tại cái nghề này bên trong tuyệt đối không kiếm được tiền." Ba người cùng một chỗ hàn huyên một hồi, hai người liên thủ đi hướng Lý Đỗ, nói: "Lý Lao đại, ngày tốt, thật cao hứng đến địa bàn của các ngươi tới." Lý Đỗ lau lau tay cùng bọn hắn năm tay, cười nói: Hoan nghênh, rất hân hạnh được biết các ngươi." Hạn chỉ vào cái đầu cao dâu quay nó nói, "Đây là luật dịch rốt đây là gì tật rốt rở, nghe danh tự ta nghĩ ngươi liền biết, bọn hắn là huynh đệ." Lý Đồ nói, "Đương nhiên, ta đương nhiên biết, Đồ cũ bán đấu giá rốt rở huynh đệ, các ngươi thế nhưng là rất nổi danh." Hạn bình thường hội cùng hắn trò chuyện một chút nhặt bảo người ngành nghề tin tức, cái nghề này không riêng gì kho cất chữ đấu giá một loại, còn bao hàm đồ cũ đấu giá, thị cổ hẻn phòng mua bán, hiệu cầm đồ giao dịch các loại nhiều cái nghề. Những này, nghề hành nghề người đều được xưng là nhặt bảo người. Mặc dù đều có mình một bộ quy tắc, nhưng tương hô ở giữa cũng có nghiệp vụ liên hệ, có ít người vượt ngang những nghề, bởi vậy lẫn nhau ở giữa tương đối quen thuộc. Tiểu Dớp Giở cùng hắn nắm tay, điệu thâm nói: danh tiếng của chúng ta so các ngươi nhỏ hơn nhiều, trước mấy ngày nghe nói các ngươi tại lo sang giờ liệt kiếm sống về sau, nói thật chúng ta đều kinh hãi, Lý lao đại, các ngươi quá lợi hại." Hắn nói: "Chúng ta đều là lợi hại gia hỏa, lợi hại gia hỏa có thể nhiều kiếm tiền. Nếu như các ngươi muốn bao nhiêu kiếm tiền, được nhanh điểm ở chỗ này tìm kiếm bảo bối, phải biết sẽ có càng nhiều người đến." Đại Dớp cười nói: Xem ra ngươi mời không ít người tới." Hắn nói, "Không có cách, ai bảo bằng hữu của ta nhiều đây." Dóz giờ huynh đệ là thâm niên nhặt bảo người, bọn hắn mặc dù không có kiếm được quá lớn tiền, nhưng ở cái nghề này bên trong lăn lộn thật lâu, vẫn rất có ánh mắt. Bọn hắn đi lòng vòng, liền chỉ hướng bộ kia hư mất thủy tinh đèn treo, nói, "Cái đồ chơi này cũng có thể mang đi." Lý Lũ gật đầu nói, "Đúng vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý sẽ chung quanh đồ vật cùng một chỗ mang đi. Nơi này có rất nhiều sinh hoạt rất rác rưởi, rách rưới ngắt tủ, mục nát đồ dùng trong nhà các loại, thu thập rất phiền phức." Đại Dóz giờ là cái người lười, nói, Có thể mua đi cái đồ chơi này sao? Chúng ta nguyện ý dùng tiền. Lý Đố nú́n nú́n vai nói, "Vậy ngươi phải cùng Phúc Lao đại nói chuyện." Lúc này lại có một cố bị tạp xa lái tới, một tên có dâu dê người trẻ tuổi xuống xe huyết sáo, nói, "Rốt giờ huynh đệ, rốt giờ huynh đệ, các ngươi cũng tới." "Chúng ta là Phúc lão đại bằng hữu, đương nhiên mà tới." Đại rốt giờ nhìn về phía dâu dê, ngược lại là ngươi đã đến chúng ta rất giật mình, không nghĩ tới núi nhỏ dê cũng có bằng hữu. Người trẻ tuổi đối bọn hắn giơ ngón tay giữa lên nói, "Các ngươi chuyện không nghĩ tới có rất nhiều, các ngươi càng không nghĩ tới" ra trước khi đến đi trước người Á Mỹ thôn Trang đi lòng vòng, tìm được một chút hàng tốt. Hắn bị tạp xa trong xe xác thực thả ở rất nhiều thứ, cái này hấp dẫn mấy người ánh mắt. Lý Đô đi qua nhìn về phía toa xe, nói: "Ngươi tốt, tiểu nhị, ngươi cùng người Á mị rất quen." Chương 261: Văn hóa tự cất rượu. 261 Văn hóa tự cất rượu, nguyệt phiếu 18. Trong dâu dê cười nói: "Không, người Á Mỹ không muốn giao ta như vậy bằng hữu, bất quá bọn hắn thích lấy vật đổi vật, mà trong xe của ta thường xuyên hội mang theo rất nhiều thứ bọn họ thích." Lý Đô nói: "Ngươi là thông minh gia hỏa." Có lẽ là thông minh hỗn đản, tất cả mọi người cho là ta là tên hỗn đản. Hắn cười to nói, Lý Đỗ cùng hắn nắm tay, nói, "Ta là Lý, rất hân hạnh được biết người, tùy tiện dạo chơi, nhìn xem chúng ta nơi này có hay không ngươi thích đồ vật đi." Dâu Dê nói, "Ta cũng rất hân hạnh được biết người, Lý lao đại, ta là cao đặc biệt, dê rừng cao đặc biệt." Đồng dạng, "Ngươi có thể nhìn xem trên xe của ta có hay không ngươi thích đồ vật." Trong xe đồ vật rất lộn xộn, có rì sét đồ sát, có mọc da màu xanh đồng khí cụ bằng đồng, có một ít chất gỗ đồ dùng trong nhà, còn có thô giáp đồ gốm nhìn đều là thủ công chế phẩm. Lý Đố cảm giác những vật này đều có chút cổ điển, có lần trước chim đồ đồ tiêu bản kinh lịch, hắn đối người Ả Mỹ đồ vật tương đối có hứng thú, liền phóng ra tiểu phi trùng. Lần này y nguyên không phụ kỳ vọng, tiểu trùng bay ra ngoài sau lập mã phi hướng một chút bình sắt cùng ống thép lắp ráp mà thành tiểu máy móc. Lý Đố không trên nó trở về, sau đó bất động thanh sắc đưa thay sở sở đại này máy móc. Tiểu máy móc chủ yếu chia hai bộ phận, một bộ phận là cái bình sắt tử, một bộ phận khác là một chút tụ hợp cùng một chỗ phân lưu quản đồ vật. Trong đó Vòng sắt tử bên trên còn liên tiếp thô ráp ống thép, hắn đưa tay khoa tay một chút, thông qua ống thép, bình sắc tử cùng phân lưu quản có thể kết hợp với nhau, nhìn là một bộ công cụ. Hắn không biết thứ này là làm gì, liền cho Hàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hàn đi tới thấp giọng hỏi: "Thế nào?" Lý Đỗ nói: "Nhìn xem cái này, biết đây là cái gì ư?" Hắn nhìn thoáng qua liền cười: "Thứ không đăng tiền, tư cất rượu chứng cất khí, nhà ta trước kia liền có một cái cái đồ chơi này, trước kia nông thôn địa khu rất phổ biến." Lý Đỗ giật mình nói: "A, đây chính là tư cất rượu dùng công cụ." Tư cất rượu tên như ý nghĩa chính là bí mật bí mật sản xuất rượu, mà sở dĩ có loại vật này là một số người vì trốn tránh kết xù tiền thuế hoặc đối rượu loại uống hoàn toàn lệnh cấm. Tại nước Mỹ trong lịch sử, rất sớm có xuất hiện tư cất rượu, tại nông thôn địa khu hiện tượng này nhất là hung hăng ngang ngược, thời gian rất lâu lưu trên thị trường lưu thông whisky hoặc rượu rum, cơ hồ đều là cái đồ chơi này. Hà nói, "Đúng, thế nào?" Người cảm thấy hứng thú. Lý đốt lại lần nữa thả ra tiểu phi trùng, tiểu phi trùng lại lần nữa hào hướng vàng bay về phía cái này tư rượu trưng cất khí, như thế đến xem. Thứ này tồn thế thời gian cũng không ngắn. Thế là, hắn thấp giọng nói, ta cảm giác thứ này giống như là đồ cổ, nó cho ta cảm giác không phải cùng. Hàn cười nói, ngươi hiểu rõ chúng ta văn hóa tự cất rượu sao? Trên thực tế rất nhiều loại này trưng cất khí đều là gia gia cấp gia hỏa, bởi vì bọn chúng rất dùng bền. Lý Đỗ hỏi, văn hóa tự cất rượu? Cái đồ chơi này cũng có văn hóa? Hàn nói, đương nhiên tiểu nhị, ngươi không biết từ cất rượu lịch sử. Nó hòa hợp chúng quốc tuổi tác đồng dạng đại. Tại cuộc chiến tranh giành độc lập kết thúc không lâu sau, trường kỳ chiến tranh mang tới tài chính khó khăn liền hiện hiện ra. Thế là nước Mỹ chính phủ liền thêm chinh chứng cất rượu liên bang thuế đến giải quyết vấn đề này để. Thế nhưng là, khi đó người Mỹ dân vừa mới thông qua cuộc chiến tranh giành độc lập thoát khỏi nặng nề anh quốc thuế má, bởi vậy đối cái này biện pháp phi thường bất mãn, bọn hắn quyết định tiếp tục sản xuất minh whisky, hoàn toàn xem nhẹ liên bang thuế tồn tại. Đối những này lúc đầu tự cất rượu người mà nói, ủ chế cùng tiêu thụ rượu không phải là ra ngoài yêu thích cũng không phải vì kiếm chút thu nhập thêm, đây là bọn hắn dựa vào sinh tồn thủ đoạn. Tại thu hoạch không tốt thời điểm, nông dân đem bắp ngô của bọn họ ủ thành có thể bán lấy tiền whisky. Dựa vào đổi trở về một điểm ngạch bên ngoài thu nhập miễn cưỡng sống qua ngày. Đối bọn hắn tới nói, nộp thuế liền mang ý nghĩa không cách nào nuôi sống người nhà, dạng này, dù cho chính phủ xuất cụ nghiêm khắc pháp luật điều lệnh, đám nông dân như cũ tại tìm kiếm nghị cách vụộm trộm tất rượu. Dưới loại tình huống này, chính phủ liền bắt đầu sử dụng thủ đoạn quá khích, mà lúc đó chiến tranh vừa kết thúc, rất nhiều nông dân là từ quân đội xuất ngũ binh sĩ. Đối mặt như vậy bức bách tới cửa quan viên chính phủ, đám nông dân nắm lên xuống tiến hành chống lại.